Quy 1 chương 1, xem bệnh hồ sơ bệnh lý. Chương 1, xem bệnh hồ sơ bệnh lý. Nhân loại cổ xưa nhất mà mãnh liệt nhất tình cảm là kinh khủng, mà cổ xưa nhất lại mãnh liệt nhất kinh khủng là không biết. Chỉ cần ngươi thản nhiên tiếp nhận tội ác của mình, xuyên qua cái kia màu đen vực sâu, chờ đợi ngươi chính là vĩnh hằng thần kỳ cùng vinh quang. Trích tử, Hào Harold Flippler Beckerzag. Ngày 15 tháng 5, thứ 6, buổi chiều 18:08. Vót nhọn bút chỉ bị một cái thon dài tay nắm chặt, dừng lại tại trang giấy bảng biểu bên trên. Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn một chút ngồi tại đối diện, sắc mặt tái nhợt mà lại tiểu thụ người da trắng nữ tử. Eo sàn nữ sĩ, hiện tại ngươi có thể nói tiếp. Được. Tốt. Đỗ duy bác sĩ. Eo sàn nhắm mắt lại, lâm vào trong hồi ức. Ngươi biết, công việc của ta là lập trình, dù cho tan tầm ta cũng cần xử lý một ít công việc lên sự tình, cho nên ta gần nhất ủy thác môi giới, hy vọng có thể tìm tới một chỗ tương đối mà nói so sánh vắng vẻ an tĩnh phòng ở. Nửa tháng trước, môi giới nói cho ta, có một chỗ thích hợp phòng ở có thể vào ở, giá cả cũng tương đối rẻ tiền. Ngoại trừ bởi vì quá lâu không ai ở lại, có vẻ hơi cũ nát bên ngoài không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Ta chi tiêu rất lớn, cho nên ta rất nhanh ký tên hợp đồng thế nhưng là vào ở một tuần sau, ta phát hiện cái này chỗ phòng ở có điểm gì là lạ. lạ. Ngủ đến trong đêm 12 điểm, ánh đèn sẽ quỷ dị trở tối, trong phòng cơ hồ thấy không rõ mặt người. Phòng vệ sinh vòi nước cũng thường xuyên sẽ chẳng hiểu ra sao mở ra. Tivi cũng sẽ đột nhiên cầu nhảy, ta thậm chí đều không cách nào nhìn ta thích nhất hoang dã cầu sinh xưa gì. Mà hôm qua, những vấn đề này nghiêm trọng hơn. Đỗ duy bác sĩ ngươi đang nghe sao? Từ mường. Đúng vậy, ta đang nghe. Đỗ duy bên cạnh tại bảng biểu bên trên viết dưới hư hư thực thực nghe nhầm, có nhân cách phân liệt dấu hiệu các loại bên cạnh gật đầu ra hiệu đối phương nói tiếp. Kẻo xạ có chút khẩn trương, dừng lại một lát mới một lần nữa mở miệng nói, ta cảm thấy trong phòng của ta khả năng có một ít một thứ gì đó tồn tại. Nói đến một thứ gì đó thời điểm, ngựa khí của nàng mười phần xoan xuyết, tựa hồ là đang sợ hãi, lại tựa hồ là đang kháng cự cái gì. Đỗ duy bác sĩ, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao ngậy? Hoặc là nói ác linh. Đỗ duy đỉnh chỉ viết, ánh mắt bình tĩnh nhìn kẻo xạ, hỏi ngược lại, kẻo xạ nữ sĩ, ngươi biết trên thế giới này vì sao lại có ánh sáng sao? Ngậy. Vì cái gì? Bởi vì mặt trời chủ yếu từ khí rô tạo thành, khí rô chiếm chất lượng bảy trở lên lại mặt trời nội bộ nhiệt độ cao, cao áp dưới điều kiện thì dầu nguyên tử sẽ phát sinh phản ứng nhiệt hạch từ đó phóng xạ ra đại lượng ánh sáng cùng nhiệt. Kẻo xạ, ta không tin trên thế giới này có quỷ, bởi vì cái này không khoa học. Cái này quá tệ, Đỗ Duy bác sĩ, ngươi cũng không biết trên người của ta cuối cùng xảy ra chuyện gì, ngươi không thể phủ định ta ý nghĩ. Ok, như vậy chúng ta thay cái thuyết pháp, ánh đèn sẽ trở tối có thể là bởi vì gần nhất khí trời rất nóng, phụ cận cư dân mở điều hòa mang đến điện áp bất ổn. Phòng vệ sinh vòi nước không giải thích được bị mở ra, có thể là ngươi quên nút, dù sao ngươi là một cái lập trình viên tăng ca đến 2-3 điểm đến mức tinh thần hoàn hốt, cái này rất bình thường. về phần TV cầu nhảy vấn đề, ngươi có thể đánh hậu mãi sửa chữa điện thoại giải quyết, hoặc là dùng chúng ta người phương Đông biện pháp, dùng sức đánh ra TV thử một lần. nếu như vậy đều vô dụng lời nói, như vậy ta đề nghị ngươi trực tiếp đổi một đài. Đỗ duy đem bút chỉ buông xuống, hai tay một đám, đối với sải nhún vai. mà đối phương rất hiển nhiên không thể tiếp nhận kết quả này, tức giận nói ra, Đỗ duy bác sĩ, đây không phải ta muốn đáp án, ta biết ta tao nộ rất nhiều người đều không thể tin được, cho nên ta mới chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi phải cho ta một cái bình thường giải thích. Đỗ duy nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi kiên trì, như vậy đáp án này có lẽ ngươi càng có thể tiếp nhận một điểm. Nói, hắn đem trang giấy xe xuống, đưa tới. Trên trang giấy mẫu đơn, viết như sau nội dung: Tính danh, ẻo xạ cờ lễ mẹ tìn. Tuổi tác, 26 tuổi. Giới tính, nữ. Chuyên nghiệp, lập trình viên. Bệnh tình, nhân cách phân liệt mang tới nghe nhầm cùng không tự điều khiển ảo giác. Ứng đôi dư vật, dìm tội di đồn, ô lạn dạ đi nhẹ, kẻ tỵ ạ tỵ nhẹ. Đề nghị tăng lớn liều lượng. Rất hiền nhiên, kết quả này xạ cũng không thể tiếp nhận nàng cầm trang giấy khuôn mặt tiểu thụ thấp giọng nói ra, ta không nên tìm ngươi, ngươi chỉ là cái bác sĩ tâm lý, không có tự mình kinh lịch, ngươi căn bản không hiểu ta cuối cùng kinh lịch cái gì, cái kia chỗ trong phòng, tuyệt đối có đặc thù đồ vật tồn tại, có lẽ ta hẳn là đi một chuyến giáo đường. Đỗ duy nhận đồng nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá tiền xem bệnh còn xin giao một chút. Eo xa đi, mà Đỗ duy tại đưa tiễn nàng về sau, sát trời đã tối sầm lại, dựa theo trước đó kinh nghiệm đến xem, sẽ không còn có bất luận cái gì khách nhân đến, liền trực tiếp đem tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh cửa đóng lại, về tới trên lầu trong phòng hán chỗ ngưỡng cái phòng này là phụ cận thích hợp nhất, không gian hợp lý, người lưu lượng cũng không nhỏ. lầu một bị cải tạo thành phòng khám bệnh, lầu hai thì là nghỉ ngơi địa phương. theo trong gia sách rút ra một bản thật dày xem bệnh hồ sơ bệnh lý, đỗ duy tại mới nhất một tờ, lấp dưới xả tin tức cùng triệu chứng. cũng không biết có phải là ảo giác hay không. từ khi mở nhà này tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh về sau, đến đây trưng cầu ý kiến hoặc là người xem bệnh đều có một ít kỳ kỳ quái quái địa phương. mỗi người đều cảm thấy mình gặp đồ không sạch sẽ, hoặc là ưu hồn, hoặc là ác linh, lại hoặc là quỷ. đối với người phương tây tới nói, đây cũng là cùng một loại đồ vật. Tại điền so nghẹo lạ triệu chứng, sắp đem hồ sơ bệnh lý khép lại thời khắc, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn lại đem trang giấy lật đến tờ thứ nhất. Ngày 12 tháng 1, chủ nhật, buổi sáng 10, 12. Tên danh: Nghiệp. Tuổi tác: 25 tuổi. Giới tính chuyên nghiệp lướt qua. Bệnh tình: Đối với búp bê kinh khủng đưa tới bị ép hại chứng vọng tưởng, cũng mang theo khuynh hướng tự ngược đãi, cụ thể biểu hiện là tự sừng trong nhà phát hiện một cái gọi án ná bợ lệ búp bê, không cách nào vứt bỏ, không cách nào tiêu diện, mỗi đêm đều sẽ nhận tinh thần cùng nhục thể tra tấn, đồng thời ở nhà thuộc cùng đi lấy ra chi dưới bàn tay hình mỏ hứ động. Ứng đối dự vật, chưa tin mục Đề nghị, lập tức nằm viện. Ngày 17 tháng 2, thứ 6, buổi chiều 13:23. Tên danh, dễ Gẳng. Tuổi tác, 12 tuổi. Bệnh tình, nghiêm trọng nhân cách phân liệt, cụ thể biểu hiện là cảm thấy mình là một tên gọi hảo đi nam nhân, dưới sự giải thích của gia trưởng dưới, hảo đi là tiểu nữ hài tại hoàn thành trò chơi gọi hồn sau xuất hiện trong suy tưởng đồng bạn. Ứng đôi dư vật, dịch tự dị, dị đốn. Đề nghị, gia trưởng nhiều bồi bồi hài tử, đem lưu thủ nhi đồng nhiều một chút yêu mến. Ngày 28 tháng 2, thứ 3, buổi chiều 14:09. Tên danh, Diệu Lệ. Tuổi tác 16 tuổi. Bệnh tình, thằng hề kinh khủng chứng, cụ thể biểu hiện là tại em trai của mình mất tích về sau, cảm thấy là bị một loại tương tự thằng hề quái vật tan hết, trường Kỳ đắm chìm trong kinh khủng cùng bất an bên trong. Ứng đối dự vật, Lý Trạ Dệ Phạm. Đề nghị trực tiếp báo cảnh sát. Quy 1 chương 2, tiếng đập cửa. Chương 2, tiếng đập cửa. Làm một tên bác sĩ tâm lý. Đỗ Duy tại cái này liệu rốt đối mặt bệnh nhân, phần lớn là loại này cảm thấy thế giới các loại không khoa học, luôn có ác linh muốn hại chúng người. Nếu có tuyển, Đỗ Duy vẫn là hy vọng có thể trở lại Trung Quốc, yên lặng làm cái bác sĩ tâm lý, bình tĩnh vượt qua nửa đời sau đáng tiếc là hắn không được chọn, chỉ là ngồi một chuyến đi tới New York chuyến bay, muốn yên lặng lữ cái du lịch, kết quả một chút máy bay lại phát hiện thế giới thay đổi, dưới chân New York nổi danh chữ bên ngoài, cùng trong trí nhớ New York hoàn toàn không giống. đem bằng hữu quen thuộc gọi điện thoại, không phải không khí danh hiệu chính là không biết, thậm chí liền giới tính sinh hoạt đều đối với không lên. Cũng may hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất, tại một cái thế giới khác không ràng buộc, thế là liền dứt khoát tiêu một số lớn tiền, tìm cái chuyên môn phụ trách lén qua người da đen, ngụy tạo một loạt chứng minh, xem như nửa dung nhập thế giới này. đáng nhắc tới chính là hai thế giới tiền tệ lại là đồng dạng ngoại trừ tỷ suất hối đoái khác biệt bên ngoài, với hắn mà nói hết thảy phản phất không thay đổi. Vào buổi tối, 23:50, Đỗ Duy tắm rửa xong về sau, mở ra bản bút ký lên mạng. Từ khi đi vào thế giới này về sau, liền chưa biết một cái thói quen, xem trên mạng tin tức, xem xét một chút tiếp mời, hiểu rõ phần lớn người thói quen sinh hoạt cùng sinh hoạt trạng thái. Rất nhanh, một cái tiêu đề tên là: Trấn kinh, một nam nữ nửa đêm dắt tay bại lộ phi nước đại thoát đi trong nhà", làm cái nào tiếp mời đưa tới Đỗ Duy lực chú ý. Thế là, liền trực tiếp cờ lực vào. Nhưng mà, điểm đi vào về sau, lại lạc vào một cái chương hình Một nam một nữ mang theo một cái trần trùng trục hài nhi theo nhà ra bên ngoài chạy. Bối cảnh mười phần lờ mở. Thật đúng là bại lộ a. Đỗ duy khoẹt miệng giật một cái, tiếp tục xem số dưới. Mà vô cùng quỷ dị là trong tấm ảnh phòng ở cùng mở tối bối cảnh dung hợp lại cùng nhau, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại thể hình dáng. duy nhất coi là rõ ràng chính là phòng ở rộng mở cửa gỗ. căn phòng này thoạt nhìn mười phần cũ kỹ, cửa ra vào là tầng ba bậc thang, có chừng cao 5 cm dáng vẻ. cửa gỗ bị kéo ra, cảnh tượng bên trong cũng là mơ mơ hồ hồ, nhưng mơ hồ trong đó lại hình như có đồ vật gì ở bên trong cửa giống như. Đỗ Duy mở to hai mắt, cẩn thận nhìn hai phút. Đương nhiên, hắn nhìn thấy, cái kia tựa hổ là đứng tại mở tối một người, cũng tại gõ cái đầu nhìn xem ngoài cửa. Phút u mum. Đỗ Duy bắt đầu, mặc kệ cái gì thế giới, tiêu đề đảng cùng phe đồ đảng đều là chán ghét như vậy. Quét tiếp mời phía dưới, liên tiếp liên quan tới gián chủ nữ tính thân thuộc hữu hào ân cần thăm hỏi, trong đó cũng không phát liên quan tới ân cần thăm hỏi gián chủ bản thân từ ngữ. Tại lúc này, trong phòng ánh đèn đột nhiên lóe lên một cái. Tê. Mơ hồ có thể nghe được dòng điện âm thanh, sau đó toàn bộ trong phòng ánh đèn đều tối sầm lại. Laptop cũng đột nhiên màn hình đen. Điện áp bất ổn sao? Đỗ Duy nhíu những mày, xem ra ngày mai muốn gọi điện thoại đem vật nghiệp để kiểm tra tu sửa nhân viên đến một chuyến. Trong khai bản bút ký về sau, chỉ là đơn giản màn hình đen, cũng không có vấn đề gì. Lúc này, treo trên vách tường đồng hồ, kim phút theo 12, không không nhảy tới 12, 01. Ngày 15 tháng 5, thứ 6, dạng sáng 2:08. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Từng đợt tiếng đập cửa vang lên. Quy luật mà lại mười phần rõ ràng, như là ma âm đồng dạng quanh quẩn trong phòng. Ngay tại đang ngủ say Đỗ Duy nhíu mày, mông lung mở hai mắt ra, lắc lắc đầu vẫn là mười phần u ám. Hắn nhìn thoáng qua treo trên tường đồng hồ, cái giờ này. Gõ cửa. Một giây sau, Đỗ Duy lại giật mình, cái này tiếng đập cửa tựa như là trong phòng. Không thích hợp. Là một tên bác sĩ tâm lý, Đỗ Duy quen thuộc tỉnh táo. Chính mình thế nhưng là ở tại lầu 2, lại nghe được tiếng đập cửa, nói cách khác gõ cửa người ở trong phòng, mà lại ngay tại lầu 2 cửa ra vào. Chẳng lẽ là tên tặc? Khả năng rất lớn. Gần nhất tin tức bên trên thường xuyên đưa tin, một một nhập thất cướp bóc án, một một nhập thất án giết người vân vân. Nước ngoài thế giới sắp thực rất hỗn loạn. Ngoài cửa, đông đông đông kỳ quy luật tiếng đập cửa vẫn như cũ không ngừng, kéo ra chăn mền, Đỗ Duy khôi phục tỉnh táo, mặc vào đông vải dép lê, theo dưới giường lôi ra một cái hụu, bên trong đặt vào một cây súng lục. Thanh thương này là theo cái kia chuyên môn phụ trách lén qua người ra đen trong tay làm tới, uy lực không nhỏ, bảo dưỡng dễ dàng, sửa chữa tỷ lệ rất thấp. đã từng chính mình trong nước cái nào đó câu lạc bộ cũng chơi qua một đoạn thời gian súng ống, thương pháp một mực coi như không tệ. kéo ra bảo hiểm, Đỗ Duôi liền đi tới cửa ra vào, xuyên tấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài, nhưng mà ngoài cửa đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng tiếng đập cửa vẫn còn đang vang lên. Chẳng lẽ hắn chút xíu rất thấp, hay là ngồi xổm ở ngoài cửa? Đỗ Duy trong đầu không khỏi hiện ra một cái hình tượng, một cái vóc người thấp bé không đủ 1m5 kẻ trộm trui vào gian phòng của mình, muốn áp dụng trộm cướp, lại phát hiện trọng yếu tài vật đều ở trong phòng của mình, thế là hắn liền ở ngoài cửa góc cửa, vì phòng ngừa bị chính mình phát hiện, hắn lại còn tận lực ngồi xổm xuống, dùng một loại dị thường buồn cười hành vi muốn cho chính mình một kinh hỉ. Vậy cái này tặng, khả năng có một loại nào đó không biết bệnh tâm lý. Sau đó, hắn đem khẩu súng nhắm ngay cửa ra vào, một tay lấy cửa mở ra. Hô, ngoài cửa, một tia gió lạnh thổi qua tĩnh mịch một mảnh, nhưng tiếng đập cửa lại tại tiếp tục. Đỗ duy hít sâu một hơi, vẫn như cũ mười phần tỉnh táo, lục lọi trên vách tường chốt mở, mở ra trong phòng đèn. Cung trước khi ngủ đồng dạng tựa hồ là điện áp bất ổn nguyên nhân, ánh đèn mười phần lờ mờ, nhưng cũng may có thể thấy rõ trong phòng cảnh tượng. Là theo dưới lầu truyền đến, Đỗ duy theo thanh âm nhìn sang, có phán đoán, thế là hắn trực tiếp cầm thương hướng về dưới lầu đi tới, đi ngang qua toa lét thời điểm, Xoạt tiếng nước chảy văng lên, bởi vì một người ở nguyên nhân, ngoại trừ cửa phòng ngủ cùng nhà cửa chính bên ngoài, các cửa cũng sẽ không đóng lại. Lúc này một chút liền có thể nhìn thấy, tại ngọn đèn hôn ám chiếu rọi xuống, toilet có hơn phân nửa đều lâm vào trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn rõ cách gần nhất buồn rửa mặt. Vòi nước mở ra, ao nước đầy tràn, mảng lớn dòng nước trên mặt đất tiến vào ống thoát nước. Ta quên đóng vòi nước sao? Đỗ Duy không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bất quá lúc này lầu dưới tiếng đập cửa còn tại vang lên, hắn cũng không có quá để ý. Dù sao, tặc khá là phiền toái. Theo toilet đi qua, đối diện chính là biến mất tại mở tối thang lầu. Xuống chút nữa nhìn, càng là một mảnh đen điện. Mơ hồ trong đó, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cửa hình dáng. Đỗ Duy một chân dẫm tại trên bậc thang, liền muốn đi xuống dưới. Có súng nơi tay, hắn cũng không sợ đồng dạng kẻ trộm. Nhưng lúc này, trong óc của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chính mình trong phòng ngủ nghe được tiếng đập cửa là trong phòng, mở cửa về sau nghe được tiếng đập cửa thì là tại ngoài phòng. Mọi người đều biết, âm thanh lan truyền cần thể rắn, chất lỏng, khí thể cùng chất môi giới, chất môi giới bất đồng thanh âm truyền bá tốc độ cũng sẽ khác biệt, đồng dạng tuân theo nguyên tắc là, thể rắn gợn tờ, chất lỏng gợn tờ, khí thể. Nhưng cách một cái lầu trên lầu dưới, thanh âm này lại phảng phất ngay tại bên hai. Thế giới này, giống như có chút không khoa học a, Quy 1 chương 3 Không cách nào tiêu trừ. Chương 3: Không cách nào tiêu trừ. Ngày 16 tháng 5, thứ bảy, buổi sáng 11:09. Lữ resort, bác bờ dọc khu giáo đường, phòng khách. Ngồi tại đối duy đối diện là mặt thường phục, trước ngực treo một cái làm bằng bạc thập tự giá mặt dây chuyền Tony cha xứ. Đỗ Duy bác sĩ, ý của ngươi là, ngươi gặp một chút không thể nào hiểu được sự kiện quỷ dị đúng không? Đúng thế. Được rồi, vậy ngươi còn nhớ rõ cụ thể biểu hiện sao? Đỗ Duy hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tony cha xứ, chậm rãi nói ra, ta nhớ được rất rõ ràng, thời gian là 12 giờ về sau, ánh đèn trong phòng biến phi thường lờ mờ đồng thời máy vi tính của ta cũng màn hình đen, dạng sáng hai, không tám chia. Ta tại lầu 2 nghe được ngoài phòng tiếng đập cửa, đồng thời toilet vòi nước cũng chính mình mở ra. Ta đi tìm kiểm tra tu sửa nhân viên, cũng không có phát hiện mạch điện vấn đề. Sau đó hồi ức, ta không có khả năng mở vòi đồng sen, mà ngoài phòng tiếng đập cửa, giám sát bên trong không có mưa ai. Tony cha xứ, ta hoài nghi ta gặp đồ không sạch sẽ. Tony cha xứ đã hơn 50 tuổi, nghe nói như thế về sau, cái chán nếp nhăn vận kết cùng một chỗ, sau đó lại chậm rãi triển hai, hát ở trước ngực làm cái chữ thập cầu nguyện, sau đó lật ra thánh kinh. Nhìn xem vợ trẻ anh Tuấn bác sĩ tâm lý, đối với hắn hỏi, "Đỗ Duy bác sĩ, tại ta làm ra giải thích trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tin tưởng trên thế giới này có thần sao?" Đỗ Duy trầm mặc có 2 phút mới bình tĩnh nói ra, "Ta tin tưởng không nghi ngờ." Tony Cha sứ nhẹ gật đầu, sau đó giọng điệu ngưng trọng nói ra, "Là như thế này, Đỗ Duy tiên sinh, kết hợp như lời ngươi nói vấn đề, ta hoài nghi trong nhà của ngươi tới một tên khách không mời mà đến." Đỗ Duy thân thể cứng ngắc lại một giây đồng hồ, sau đó hỏi, "Ngươi nói là quỷ hoặc là ác linh?" "Đúng vậy, nhưng xin ngươi đừng sợ hãi, ta chỉ là hoài nghi mà thôi, dù sao ngươi là một tên bác sĩ tâm lý, ân ta ý tứ ngươi hẳn là hiểu. châm tĩnh một lát. ta phi thường xác định tâm lý của ta trạng thái không có bất cứ vấn đề gì. còn có, ta muốn hỏi một chút, nếu quả thật như như lời ngươi nói, trong nhà của ta xuất hiện ác linh, ta phải nên làm như thế nào? Đỗ Duy vô cùng tỉnh táo nhìn xem Tony cha sứ, trong đầu cũng đang không ngừng suy tư. chính mình gặp phải sự tình. Cùng chiều hôm qua tiếp đại bệnh nhân, Eo Sa nói tới cơ hồ giống nhau như lúc, ngoại trừ tivi cầu nhảy không có phát sinh, là bởi vì chính mình xưa nay không xem tivi, căn bản không có mua. nếu nàng nói đều là thật, ác linh cũng là thật, chính mình gặp phải ác linh, rất có thể là bị nàng mang tới. Tony cha sứ vuốt vuốt mi tâm, chậm rãi nói ra, nếu quả như thật là một tên ác linh, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là một trận hoàn chỉnh nghi thức trừ tà, cái này có rất lớn tỷ lệ có thể tiêu diệt nó, hay là đem nó phong ấn tại một loại nào đó môi giới bên trong, bảo đảm an toàn của ngươi. Đỗ Duy nhíu nhíu mày, nghi thức trừ tà ngài có thể làm sao? Tony cha sứ lắc đầu nói, ta chỉ là một tên cha sứ, nghi thức trừ tà cần chuyên nghiệp người trừ tà, mà nữ giọt hiện tại cũng không có người trừ tà tồn tại. Đỗ Duy nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Tony cha xứ hồi đáp, bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân, cụ thể ta cũng không rõ ràng chỉ biết là trước đó phụ trách liệu rốt người trừ tà liên tục chết mấy nhóm giáo hội bên kia còn tại triệu tập nhân thủ trong thời gian ngắn không khả năng sẽ có người tới mà lại cho dù có người trừ tà tại muốn tiến hành nghi thức trừ tà cũng cần trước xác định ngươi thật gặp được các linh đạt được giáo hội cho phép về sau mới có thể tiến hành ở giữa quá trình đại khái ít nhất cần thời gian một tuần đỗ duy hi mắt nói cách khác chờ đến phụ trách người trừ tà đến liệu rốt còn phải trước xác định chính mình thật gặp các linh sau đó lại chờ ít nhất thời gian một tuần mới có thể tiến hành nghi thức trừ tà mà trước lúc này chính mình còn phải chờ thêm không biết bao lâu hắn nhớ tới đến Hôm Qua ra xạ đến phòng khám bệnh là trạng thái tiểu tụy, suy yếu, tinh thần cũng lộ ra rất không bình thường. Mà nàng theo một người bình thường biến thành dạng này, chỉ dùng thời gian một tuần. Tình huống trong nhà mình, không biết ra ngoài nguyên nhân gì, tựa hồ Sở so Xạ gặp phải tình huống còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy nhịn không được hỏi, ác linh cuối cùng là cái gì? Tony tra sứ nghĩ nghĩ, lật ra thanh kinh, giải thích nói, ác linh tại cực kỳ lâu trước kia liền xuất hiện ở trên thế giới này, đối với ác linh chúng ta cũng không có quá nhiều biện pháp giải quyết, bọn chúng quỷ dị đáng sợ, nhưng lại cùng chúng ta cùng một nhật tử, mục đích của bọn nó nhiều khi là vô tư có thể là giết chết một người, có thể là chiếm cứ một người thân thể, cũng có khả năng chỉ là muốn làm một việc, nhưng vô luận như thế nào, đối với chúng ta, ác linh đều là mang theo ác ý. Tựa hồ là cảm thấy thuyết pháp này có chút khó có thể lý giải được, Tony Cha sứ làm cái ví von. Người có thể đem ác linh tưởng tượng thành virus, chỉ bất quá cái sau trưởng thành chất dinh dưỡng, là người kinh khủng cùng sợ hãi các cảm xúc. Càng là kinh khủng cùng sợ hãi, nó trưởng thành cũng liền càng nhanh, lực lượng cũng liền càng cường đại, chờ tích xúc đến cái nào đó điểm tới hạn, nó liền sẽ đột thủ. Nói đến đây, Tony Cha sứ đối với Đỗ Duy Tán từ nói, ngươi một mực giữ vững tỉnh táo trạng thái đã rất tốt, cái kia ác linh rất rõ ràng không cách nào từ trên người ngươi hấp thu hoặc nhiều hoặc ít lực lượng, cái này có lẽ có thể chống đến mới người trừ tà đến. Đỗ duy lắc đầu nói, ta cảm thấy ta khả năng chống đỡ không tới lúc kia. Tony cha sứ cho là mình lời nói, để tên này tuổi trẻ bác sĩ tâm lý sinh ra cam chịu cảm xúc, liền an ủi hắn nói, ngươi yên tâm, là chủ người hầu, ta sẽ cho ngươi phương hướng. Nói, Tony cha sứ đứng lên, quay lưng lại, tại trên giá sách phí sức rút ra một quyển sách, ở hậu phương lục lọi một lát, sau đó hắn lấy ra một cái dài mười centimet, phía trên mang theo dĩ sanh làm bằng bạc thập tự giá, thanh này thập tự giá thoạt nhìn mười phần cổ lão, mặt ngoài đều là cho bụi, tựa hồ đã thả rất nhiều năm. Ngoại trừ nghi thức trừ tà bên ngoài có thể đối phó ác linh bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì hữu hiệu biện pháp giải quyết. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chúng ta có thể hơi chống cự nó. Đây là một cái người trừ tà lưu lại vũ khí, đã từng làm nghi thức trừ tà pháp khí, lây dính một chút ác linh khí tức, chỉ cần một ngàn đao, nó sẽ là của ngươi. Dứt lời, Tony Cha xứ lại còn bắt trước người trẻ tuổi nuối vai, hai tay nắm ở làm bằng bạc thập tự giá hai đoạn, phí sức vừa gẩy, xoắn một tiếng, lộ ra nó lúc đầu diện mủ, một tay truy thủ ngoại trừ có thể chống cự ác linh xâm nhập bên ngoài gặp được không có hảo ý người nó còn có thể làm phòng thân vũ khí sử dụng đỗ duy nhìn thật sâu tony cha sứ một chút từ trong túi xuất ra túi tiền làm lâu như vậy bác sĩ tâm lý chính mình là có tiền một ngàn đo mà thôi nhưng ta muốn biết nó vì cái gì có thể chống cự ác linh còn có ngươi vì cái gì nguyện ý bán cho ta loại này tựa hồ rất chân quý đồ vật tony cha sứ ho khan một tiếng nói ra cái này thập tự giá là giáo hội cấp cho đem nhân viên thần chức vật phẩm ân ngươi hiểu đối với chúng ta tới nói tương tự vật phẩm chúng ta có rất nhiều cho nên nó theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng không chân quý Về phần một vấn đề khác, kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì nó lây dính ác linh khí tức, một cái khác ác linh sẽ cảm thấy nó là tại tranh đoạt mục tiêu của mình, chỉ có làm một phương áp chế một phương khác thời điểm mới có thể ra tay với ngươi. Đương nhiên, thanh này thập tự giá chủ thủ, hẳn là không ngăn cản được bao lâu, khả năng cũng chính là một hai ngày, cũng có thể là càng dài, cũng có thể là ngắn hơn. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, xuất ra tiền mặt, đưa cho Tony trà sứ. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề, eo xạ cờ lệ mẹ tiền nữ sĩ hôm qua có tới qua giáo đường sao? Cũng không có. Quy 1 chương 4, Tom cùng Joy. Chương 4, Tom cùng Joy. Theo giáo đường rời đi sau, Đỗ Duy đem làm bằng bạc thập tự giá trùy thủ dùng vải trắng bao khỏa dấu kỹ trong người, mở ra chính mình vừa mua sủ bà dìm dễ dạ hướng trở về. Đến lúc đó về sau, dừng xe ở tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh đối diện đường đi dừng xe chỗ, hắn cũng không có lựa chọn xuống xe, mà là đốt một điếu thuốc, chậm giải quất. Bình thường Đỗ Duy không ở trong xe hút thuốc, nhưng hôm nay cũng không giống nhau. Ánh mắt bình tĩnh xuyên qua cửa sổ xe, rơi vào đường đi đối diện tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh, hắn nhớ lại Tony cha xứ đưa chính mình trước khi đi, lưu lại lời khuyên, ngay từ đầu. Ác linh sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện, cho nên ban ngày căn bản là an toàn, nhưng cũng không chuẩn xác. Đừng vọng tưởng dùng dọn nhà đến thoát khỏi nó, đây là vô trụ. Cùng ác linh tiếp xúc càng lâu, ngươi liền sẽ càng ngày càng dễ dàng nhìn thấy nó, nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Phun ra một vòng khói, làm cái hít sâu về sau. Đỗ Duy đem đầu mẩu thuốc lá tắt, hôm qua cho tới hôm nay kinh lịch, tất cả đều trong đầu như là chiếu phim qua một lần. Ta liền không nên lên chiếc máy bay kia. Đỗ Duy hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Làm một tên bác sĩ tâm lý, mỗi thời mỗi khắc đều hẳn là điều chỉnh tốt tâm tình của mình, dạng này mới có thể phòng ngừa phạm sai lầm lúc này, một người mặc cảnh sát đồng phục trung niên tóc vàng người da trắng đi tới gõ gõ cửa sổ xe. trên mặt hắn mang theo đủ cười, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Ngươi tốt, xin hỏi là Đỗ duy bác sĩ sao? Đỗ duy đệ xuống pha lê lên xuống chút mở, nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh sát nghi hoặc hỏi, Ngươi tốt, ta là Đỗ duy, xin hỏi có chuyện gì không? đối phương đứng vai, nói ra, như ngươi thấy, ta là phụ trách phủ cận trị an cảnh sát phòng liên quan tới hạ nữ sĩ một số việc, ta muốn hướng ngươi hiểu rõ, thuận tiện ngồi xuống nói cách nói sao? Đỗ duy ngơ ngác một chút, liên quan tới hạ sự tình, trong xe nói đi. tốt đa. Nếu như ngươi kiên trì, Tom tùy ý cười cười, sau đó liền đi tới, kéo ra tay lái phụ cửa, đặt mông ngồi xuống. Ha ha, ngươi chiếc xe này khá hay, là vừa mua sao? Vừa tiến đến, Tom liền như quen thuộc, chủ động bắt chuyện lên, ánh mắt nhưng thủy trung nhìn chăm chú lên Đỗ Duy, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Đỗ Duy bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt, nhạt nói ra, mới vừa lên thành phố Sủ bạn đời thứ hai yểm dễ dạ, 2.5T dung tích xi lanh, 4 vòng khu động, 19600 dao, đầu tuần năm mua, địa điểm là trung tâm chợ Sủ bạn thẳng doanh cửa hàng, nhưng là so sánh những cái này, ta nghĩ ngươi càng muốn biết liên quan tới xã sự tình a. Ha ha. Tom xấu hổ cười một tiếng, sau đó liền che dấu đi qua, nếu như ngươi kiên trì, như vậy chúng ta vẫn là trò chuyện chút ở xả nữ sĩ sự tình. Vừa nói, Tom bên cạnh từ trong túi xuất ra chính mình lưu rót cảnh sát chứng nhận, cùng một chương ra ảnh chụp đưa cho Đỗ Duy. Ngày 15 tháng 5 buổi chiều 18:08 chiều, Lèo xả nữ sĩ đi tới tâm lý của ngươi trường cầu ý kiến phòng khám bệnh, cũng ở bên trong chờ đợi trường 1 giờ, trong đoạn thời gian này, hai người các ngươi có phát sinh qua tiếp xúc mật thiết hành vi, hay là làm cái gì sao? Đỗ Duy cầm ảnh chụp, nhìn thoáng qua phía trên Lèo xả sau đó xác nhận toan thân phận về sau, ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không trả lời vấn đề này, mà là dùng một loại mười phần bình tĩnh giọng điệu nói ra, ngươi mang theo rất rõ ràng dẫn đạo hành vi, ngươi muốn từ ta chỗ này biết một chút cái gì, nhưng là lại không cách nào xác định, cho nên ngươi là đang thử thăm dò, bởi vì ngươi biết kỳ thật sạ cùng ta ở giữa, chỉ là bình thường bệnh nhân cùng bác sĩ quan hệ. toan thu hồi nụ cười trên mặt, gật đầu nói ra, cho nên ta không thích cùng bác sĩ tâm lý tiếp xúc, bởi vì này lại để cho ta cảm giác, tại các ngươi loại người này trong mắt, ta giống như là không mặc quần áo đồng dạng không có bất kỳ cái gì tư hận. đỗ duy từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói ra. Hôm qua sản nữ sĩ đến phòng khám bệnh về sau, cảm xúc phi thường không ổn định, cho nên ta khuyên bảo nàng 10 phút, sau đó nàng nói cho ta biết nàng kinh lịch sự tình, cùng nàng một chút ý nghĩ, sau đó ta làm ra liên quan tới bệnh tình phân tích, nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không tán thành ta thuyết pháp. Nói, Đỗ Duy lại hỏi, "Mà bây giờ, trong tiên sinh, nếu như ta đoán không lầm lời nói, kẻo sản nữ sĩ hẳn là xảy ra chuyện đi." Mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng trong giọng nói nhưng lại có một loại, ta đã biết ý vị. Trong nhẹ gật đầu, "Nàng đã chết, tối hôm qua 10, 20 tả hữu, ân. Chết rất kỳ quái." Nói đến đây, trong biểu lộ trở nên hơi khác thường. Tựa hồ là đang nhẫn mại lấy một loại nào đó nôn mửa dục vọng. Đỗ Duy gặp đây, như có điều suy nghĩ nói ra, hẳn phải chết rất thảm am mà lại các ngươi đã loại bỏ hắn giết khả năng. Đúng vậy, Đỗ Duy bác sĩ, thông qua giám sát, chúng ta phát hiện, nàng rời đi muốn nhà thời điểm, cửa đột nhiên quỷ dị con bế, đem nàng toàn bộ đầu lập tức bẻ gãy, vô cùng. Vô cùng. Tựa hồ là không biết dùng cái gì hình dung từ, Tom liên tiếp dùng hai cái vô cùng, đều còn chưa nói hết câu nói này. Mà Đỗ Duy thì nhìn thật sâu hắn một chút, trong đầu đã liên tưởng đến cái kia hình tượng. Đồng thời, hắn còn lớn hơn gan suy đoán một chút. Tại hôm qua ẻo xạ cùng mình một phen tiếp xúc về sau, cái kia ác linh cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì để mắt tới chính mình. Sau đó có lẽ lực lượng của nó đã tích xúc đến cái nào đó điểm tới hạn, cho nên mới bắt đầu động thủ. Ác linh chuyển đổi mục tiêu tỷ lệ rất lớn, nhưng ở mức độ rất lớn là xây dựng ở cái trước người bị hại đã chết đi điều kiện tiên quyết. Lúc này, Tom cảnh sát dừng một chút, nhìn xem Đỗ duy hỏi, hồi đến chúng ta vừa mới chủ đề, ẻo xạ nữ sĩ tìm ngươi hẳn nguyên thứ gì. Đỗ duy nhìn xem hắn nói ra, ngươi tin tưởng trên thế giới này có ác linh sao? Tom lắc đầu, Đỗ duy bác sĩ, ngươi phải biết, ta muốn là điều tra ẻo xạ nữ sĩ tử vong nguyên nhân. Không phải phải nghe ngươi giảng trước khi ngủ chuyện ma. Đỗ Duy cười cười, đây chính là ta cùng nàng nói chuyện sự tình. Tom lựa chọn im lặng. Sau đó, hai người xuống xe, kết thúc trận này cũng không vui sướng trò chuyện. Tốt ta, bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi phối hợp. Đỗ Duy tiên sinh, đúng, ngươi thật không nguyện ý mời ta đi trong nhà người ngồi một chút sao? Vẫn là không được, cái này không quá phù hợp. Trước khi đi, Tom lưu lại danh tiếp của hắn. Mà Đỗ Duy thì đem danh tiếp tiện tay nhét vào trong ví tiền, như là bình thường đồng dạng đi tới nhà mình trước cửa. Lúc này, bên cạnh hàng xóm vừa vặn đẩy cửa ra đi ra, nhìn thấy Đỗ Du về sau giống như là bị giật nảy mình giống như, thân thể một trận cứng ngắc. Mẹ, ngươi tốt, Đỗ Duy bác sĩ, ngươi mắt quần thâm có chút nghiêm trọng, có phải hay không ngủ không ngon. Đỗ Duy quay đầu nhìn một chút đối phương, hàng xóm là một cái người da trắng hôn huyết nữ hài, làn da rất bóng loáng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại mười phần có liệu, ngũ quan cũng mười phần tinh xảo lập thể, lấy hắn thẩm mỹ đến xem, đây không thể nghi ngờ là một cái mỹ nữ. Đúng vậy, Joy tiểu thư, ngươi là muốn đi xa nhà sao? Đỗ Duy ánh mắt tại Joy kéo lấy màu đen túi du lịch bên trên dừng lại một hồi, loại này túi du lịch không gian rất lớn. Có thể buông xuống một cái lập phương tả hữu đồ vật, nhưng tương đối mà nói, thể tích mang tới trọng lượng vấn đề cũng hết sức rõ ràng. Bất quá chỉ là đựng quần áo các loại vật phẩm lời nói, một cái trưởng thành nữ tính vẫn có thể để cập động. Joy gật đầu mỉm cười, nước nhuận con mắt màu xanh lam lộ ra mười phần lóa mắt, ngươi đoán không lầm, ta mua đi nghị có liền phiếu vé, đoán chừng muốn đợi một vòng thời gian, hiện tại ta phải đi, bằng không, rất nhanh giảm liền muốn đến một trận mưa to, đến lúc đó cũng không thích hợp đi ra ngoài. Nói xong, Joy liền phí sức dẫn theo màu đen túi du lịch, lên một chiếc xe taxi. Đỗ Duy thì đưa mắt nhìn nàng rời đi, sau đó vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Cái này túi du lịch, tựa hồ có chút quá nặng đi. Quy một chương 5, ai ở ngoài cửa? Chương 5, ai ở ngoài cửa? Cắm vào chìa khóa, vận chuyển. Rang rắc. Đẩy cửa ra, một trận gió lạnh thổi đi vào. Đỗ Duy ánh mắt bình tĩnh, như là thường ngày đồng dạng đi vào. Cũng không như trong tưởng tượng nhiệt độ đột nhiên trở nên lạnh, lại hoặc là tam lưu kinh khủng tác giả thường xuyên thích miêu tả, làm cho người dùng mình lạnh léo bò lên trên lưng, để cho người ta cảm giác không rét mà run. Hết vậy, tựa hồ cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đỗ Duy đem bình thường kinh doanh biển quảng cáo phụ lên, sau đó đem lǒu một laptop đem ra. Ngồi tại tiếp đãi bệnh nhân màu cà phê trên ghế salon, ấn mở website. Tony cha sứ nói qua, Ác Linh để mắt tới một người thời điểm, chốn là không có ích lợi gì, sẽ chỉ làm nó sớm ra tay, chết càng nhanh. Cho nên tạm thời trước tiên ở trong nhà đợi là một cái nói không lên tốt xấu lựa chọn, tối thiểu nhất, nhà là một cái tương đối quen thuộc địa phương, so với xa lạ địa điểm, càng để cho người thấy hứng. Tại website hướng dẫn trên làn can đưa vào ác linh chữ, ấn xuống nút enter. Rất nhanh, chiếu vào đố duy trong mắt, chính là từng đầu có quan hệ ác linh tiếp mời cùng website chủ đề. Khoảng chừng hơn 50 trang. Đỗ Duy chọn lấy mấy cái thời gian tương đối lâu thiết mời, ấn mở nhìn lại. Năm 1978 ngày 14 tháng 7, thứ ba. Canada bang, vùng ngoại thành tiểu trấn, Rô Rơ một nhà, tập thể mất tích. Lam bức tranh kẻ yêu thích Rô Rơ, người phân tích thu thập một chút danh họa, năm 1978 ngày mùng ngày 2 tháng 7, Rô Rơ từ không biết tên thương nhân trong tay mua một chương xuất từ bạ họa sĩ chi thủ bức tranh, tên là một cánh cửa khác. Ngày 14 tháng 7 dạng sáng, Rô Rơ nhà hàng xóm nghe được một chút thanh âm kỳ quái, giống như là hai người tại cãi lộn, thời gian kéo dài một giờ, tiếp theo là một trận im lặng, ước chừng 10 phút sau Hàng xóm nghe được rồ rệt khóc giống âm thanh, hàng xóm gõ cửa hỏi thăm nhưng cũng không có đạt được đáp lại. Hôm sau trời vừa sáng, rộ dân một nhà bốn miệng người người ở giữa bơ hơi, mai cho đến hôm nay đều không ai biết bọn hắn cuối cùng đi nơi nào. Năm 1989 ngày mùng ngày 2 tháng 12, thứ 6. Dẹt cỡ La Bang, ác linh mạ dị sự kiện. Ác linh mạ dị là tại Dẹt cỡ La Bang dân gian kinh khủng truyền thuyết. Ngày mùng ngày 1 tháng 12, một cái cùng tên thiếu nữ mạ dị trong trường học cùng đồng học tiến hành một trận trò chơi gọi hồn. Các nàng chiêu linh phương tức tựa hồ là năm đều dạy một loại nào đó nghi thức căn cứ lúc ấy người hồi ức, các nàng trong phòng học thả một trang giấy, mỗi người đều cắt xong, tóc, móng tay, huyết dịch các loại vật phẩm. tại chiêu linh nghi thức kết thúc về sau, các nàng đều nghe được một nữ nhân âm tàn thanh âm, nàng nó nói một cái tên, mạ gì? ngày mùng ngày 2 tháng 12, thứ 6, tham dự qua trò chơi gọi hồn tất cả mọi người đang đi học bên trong đột nhiên phát cuồng hét lên, những người khác y đồ khống chế lại mạ gì bọn người đưa các nàng cột vào trên ghế, cũng báo cảnh sát. nhưng cái ghế lại phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng, bị dị phiêu phù ở giữa không trung, sau đó trồng cây chuối, thẳng đứng tầng tầng rơi xuống ngoại trừ một người may mắn sống tiết được, những người khác tại chỗ xương cổ đứt gãy tử vong. Mà người kia chính là tên kia gọi mạ gì thiếu nữ. Sau đó, trường học phong tỏa, thẳng đến cái này thế kỷ mới một lần nữa bị phá dỡ, tại địa điểm cũ bên trên xây lại một cái bệnh viện. Phụ chú, ác linh mạ gì sự kiện hoàn toàn chân thật, tất cả tin tức tương quan nhưng cha, hy vọng có thể sớm ngày để lộ ác linh mạ gì sự kiện chân diện mục. Cho chơi gọi hồn. Xem hết ác linh mạ gì sự kiện tin tức về sau, Đỗ Duy nhíu nh mày, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại ác linh trò chơi bốn chữ này bên trên. Không biết vì cái gì Hắn đột nhiên nghĩ đến ngày 17 tháng 2 thứ 6, từ gia trưởng cùng đi, đến đây trưng cầu ý kiến tâm lý vấn đề tiểu nữ hài kia dễ gắng. Đồng dạng là chơi một trận trò chơi gọi hồn, cái trước kém chút tử vong, cái sau thì là mắc phải nghiêm trọng nhân cách phân liệt, cho là mình là một cái gọi hào đi nam nhân, vân vân. Vạn nhất cũng không phải là nhân cách phân liệt đâu. Đỗ duy đột nhiên rất muốn gặp lại thấy một lần tiểu nữ hài kia, hiểu rõ trên người nàng chuyện phát sinh, có lẽ chính mình ngay lúc đó chẩn bệnh là sai lầm, có lẽ nàng thật gặp ác linh sự kiện. Nhưng vào lúc này, một đầu xin giúp đỡ dán, lại đưa tới sự chú ý của hắn. Thiếp mời phát biểu thời gian là hôm nay dạng sáng 4, 10 điểm. Phát bài viết người là một cái gọi ID cô nạn đòi ồ người, mà cái này ID Đỗ Duy nhớ kỹ rất rõ ràng, tối hôm qua nhìn cái kia thiếp mời, dưới đáy ân cần thăm hỏi dáng chủ mẹ ruột nhiều nhất chính là người này. Điểm đi vào về sau, nội dung như sau: Ta là cô nạn đòi ồ, ta tao ngộ không thể nào hiểu được sự tình. Đại khái là dạng sáng 3 giờ nhiều dáng vẻ, nghề nghiệp của ta là một tên CV, cho nên công việc của ta thời gian căn bản là tại đêm khuya. Ta nghe được một trận phi thường quy luật, phi thường. Quỷ dị tiếng đập cửa. Đây cơ hội là không thể nào Bởi vì chuyên nghiệp nguyên nhân, công việc của ta là ở nhà chuyên nghiệp cấp phòng thu âm bên trong tiến hành, dưới tình huống bình thường, coi như ngoài cửa có người nổ súng, cũng vô pháp truyền đến phòng thu âm bên trong. Nhưng sự tình chính là quỷ dị như vậy. Lúc ấy ta không nghĩ nhiều, liền mở ra phòng thu âm cửa, đi phòng khách chuẩn bị mở cửa, bởi vì ta cảm thấy cái giờ này sẽ đến gõ cửa người, khẳng định là có chuyện rất trọng yếu. Nhưng ta chỉ là nhất thời không có kịp phản ứng, chờ ta đến cửa ra vào thời điểm, ta đột nhiên ý thức được chuyện chỗ không đúng. Cho nên ta tại đi tới cửa thời điểm, cũng không có mở cửa, mà là xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài rất đen, là loại kia rất không bình thường hắc, cho nên ta đập một tấm hình, đỗ duy tay tại chạm đến trên bảng kéo một chút, sau đó liền thấy được tấm hình kia. Cái này gọi cỗ nản nội ồ gián chủ phách nhiếp góc độ là chính đối mắt mèo, hơn nữa còn mở ra lộ ra ánh sáng đèn, xuyên thấu qua mắt mèo liền có thể nhìn thấy ngoài cửa cảnh tượng. Đó lấy, hắn thấy được một cái vằn vện tiết máu, con người khuyết tán con mắt, ta là cỗ nản đòi ồ, làm ta nhìn thấy con kia con mắt thời điểm, ta kém chút liền sợ kệ ra quần. Ngay sau đó, ta lập tức về tới trong phòng, ta rất sợ hãi, rất kinh khủng, ta cho tới bây giờ đều không có gặp được loại này đáng sợ chỉ tồn tại cùng phim kinh dị bên trong sự tình. Thế nhưng là tiếp xuống, ta nghe được tiếng bước chân. Thanh âm này là theo phòng thu âm chỗ truyền đến, nó giống như biết ta ở nơi nào giống như ngay tại hướng gian phòng của ta đi tới. Ta lập tức bấm điện thoại báo cảnh sát, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, tín hiệu của điện thoại di động giống như là bị một loại nào đó từ trường ảnh hưởng tới đồng dạng trở nên mười phần chênh lệch. Điện thoại không cách nào kết nối. Người xa lạ, nếu như ngươi thấy đầu nãy thứ mời, mời nhất định phải gọi điện thoại báo cảnh sát, địa chỉ của ta là Bắc Bợ khu. Hiện tại, nó đi tới cửa ra vào, nó phải vào tới. Giờ sáng 4, 40 giờ xuống chút nữa rồi, thì là một số người hồi phục, trong đó có 80% hồi phục đều là biểu thị bất tín, biên truyện ma vân vân. Nhưng mà Đỗ Duy biểu lộ lại ngưng kết lại, lần nữa đem thiếp mời kéo đến mở đầu, tỉ mỉ nhìn xuống một lần. Sau đó, hắn hít sâu một hơi. Cái chán một tia mồ hôi lạnh chảy xuống. Chính mình khả năng từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm một sự kiện. Trong nhà mình ngắc linh là hai cái. Quy 1 chương 6, môi giới. Chương 6, môi giới. Trống rỗng tâm lý chương cầu ý kiến phòng khám bệnh lậu 1. Đỗ Duy cút điện thoại, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh căn bản nhìn không ra trong lòng của hắn dị dạng cảm xúc. Vừa mới Hắn đem bắt bợ dọc khu cảnh sát bấm điện thoại, lại biết được ai đi gọi cô nạn nữ ổ nam tử, đột nhiên mất tích tin tức. Đối phương giải thích mười phần mơ hồ, chỉ dùng biến mất cùng từ ngữ, cũng không có nói rõ cô nạn đầu tử vong. Nhưng loại tình huống này, về phần là chết vẫn là biến mất, khác nhau đã không lớn. Đồng dạng là quỷ dị tiếng đập cửa. Đồng dạng là tại trên mạng thấy được đầu kia tiếp mời cùng hình ảnh. Khác biệt duy nhất chính là, Đỗ Duy cũng không có xuyên thấu qua mắt mèo nhìn tình huống bên ngoài. Tony cha xứ cùng Đỗ Duy trong lúc nói chuyện với nhau, từng tiết lộ qua một chút ác linh tin tức. Đầu tiên, tao ngộ ác linh khẳng định là có một cơ hội, hoặc là chiêu linh nghi thức hoặc là tiếp xúc đến một loại nào đó cùng ác linh có liên quan môi giới, không tồn tại ác linh chẳng có mục đích giết người, nếu không thế giới này đã sớm loạn. Đỗ Duy cẩn thận hồi tưởng chính mình hai ngày này kinh lịch, cho ra một kết quả. Sau đó, hắn xuất ra một cái bút chỉ cùng một trang sạch sẽ giấy, ở phía trên viết: Tên danh: Đỗ Duy. Tuổi tác: 25. Giới tính: Nam. Chuyên nghiệp: Bác sĩ tâm lý. Bệnh tình: Trong nhà hư hư thực thực xuất hiện hai cái ác linh, đã gặp gặp không cách nào giải thích sự kiện linh dị. Hứng đôi dư vật: Tạm thời chưa có. Định nghị: Tạm thời chưa có. Đó lấy Đỗ Duy nhìn xem tờ giấy này, trong mắt lóe lên một tia suy tư cùng hoài nghi. Đầu tiên, trong nhà hai cái ác linh cũng cơ bản có thể xác định tồn tại. Cái thứ nhất hẳn là chết đi ở xa mang tới, môi giới tạm thời chỉ có thể phỏng đoán là đang cùng mình giáng thuật nàng tao nộ về sau, từ đó khiến cho mình bị ác linh để mắt tới. Về phần cái thứ hai ác linh phát động môi giới hẳn là hôm qua thiên võng bên trên đầu kia tiếp người bên trong ảnh trụ, lúc có người nhìn thấy ảnh trụ thời điểm, liền sẽ bị ác linh để mắt tới, tình huống cụ thể không biết. Nhưng là trước mắt có hai cái điểm đáng ngờ không cách nào giải thích. Đỗ Du nghĩ nghĩ, tại trang giấy mặt khác viết xuống ngã sạ cùng ID cô nản nộ hai cái danh tự. Tại tên của bọn hắn phía dưới, viết xuống đã tử vong cùng đã mất tung. Đồng dạng là tao ngộ Ác Linh, ẻo xạ tình huống nghiêm trọng nhất, bởi vì nàng đã chết, về phần chết về sau có thể hay không cũng trở nên thành Ác Linh, không được biết. Đại khái dẫn đầu lên là sẽ không. Nếu không, thế giới này Ác Linh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, không có khả năng duy trì hiện tại bình tĩnh. Mà cô nạn nữ tao ngộ Ác Linh về sau, người đã triệt để mất tích, hạ trạng cũng không tốt đến đến nơi đâu. Nếu như nói xạ chết là bởi vì trường kỳ bị Ác Linh cuốn thân, cuối cùng dẫn đến Ác Linh lực lượng càng ngày càng mạnh, cuối cùng đưa nàng giết chết, như vậy cô nạn nữ mất tích, liền lộ ra có chút không bình thường. Bởi vì cái sau gặp phải ác linh, ngay đầu tiên liền bắt đầu ra tay. Đỗ Duy có chút đau đầu, trong đầu tất cả đều là một chút hiếm nát ý nghĩ cùng hình tượng. Hắn nốt một điều thuốc, một bên rút, một bên cẩn thận suy tư trong đó đáp án. Bản năng nói cho hắn biết, nếu như tìm tới đáp án này, có lẽ có thể cho chính mình chế tạo một cái thoát khỏi ác linh cơ hội. Tình huống hiện tại là, hai cái này ác linh đều quấn lên chính mình, nhưng mình lại ngược lại là sống tốt nhất cái kia, cái này rõ ràng có điểm gì là lạ. Mặc kệ là xạ hay là cô nạn đầu gặp phải tình huống, đều cùng ta gặp phải có chút khác biệt. Hai cái ác linh, rất hiển nhiên đều có được xuống tay với ta lực lượng. Không đến mức, ta so những người khác càng đặc thủ, cho nên ác linh ngược lại để cho ta an toàn vượt qua một đêm, quay đầu đối với những người khác đặc thủ. Mà ta cùng những người khác khác nhau, có lẽ chỉ có một dạng. Đó chính là, để mắt tới ta là hai cái hoàn toàn khác biệt ác linh. Kẻ trước người sau. Ác linh ở giữa không tồn tại cái gọi là tới trước tới sau, nếu không ta đã chết rồi, như vậy là. Ngăn được đối kháng tranh đoạt mục tiêu. Đỗ Duy ngón trỏ ru lên, bị thiêu đốt đầu mẫu thuốc lá nóng một chút. Ngày 16 tháng 5, thứ bảy đêm khuya 2259. Trong nhà, lầu Ở trên vách tường treo tốt vừa mua TV, Đỗ Duy đem vệ tinh nổi tín hiệu dây đối liền, liền nhấn xuống điều khiển từ xa. Một giây sau, TV trên màn hình cho thấy tự động lục soát chữ, từng cái tiết mục đại nhảy lên. TV hết thảy bình thường. Đỗ Duy đem điều khiển từ xa buông xuống, ngồi ở trên ghế salon, đen nhánh hai con ngươi một mảnh trầm tĩnh. Chỉ chờ tới lúc 12 giờ, ta ý nghĩ liền có thể được chứng thực, nếu như hết thảy như cùng ta nghĩ như vậy, có lẽ ta có thể chống đến người trừ ta đến. Nhưng là, còn có một vấn đề, theo ác linh giết càng nhiều người, lực lượng của nó cũng liền càng mạnh, mà hai cái ác linh ở giữa rất hiển nhiên hành động lo diệp cũng không giống nhau hắn như vậy tự nhủ cũng sờ lên tiếp thân đặt vào thập tự giá truy thủ thứ này có chút kỳ quái tiếp thân thả có gần 10 giờ thời gian nhưng như cũ băng lãnh nhiệt độ cơ thể tựa hồ không có đối với nó chất liệu sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì một điểm ấm áp dấu hiệu đều không có sau đó đỗ duy muốn làm chính là các loại tùy ý tìm cái tiết mục nhìn lại đêm khuya 2359 vách tường đồng hồ kim đồng hồ dừng lại tại thời khắc này thời điểm đột nhiên rất nhỏ dòng điện tiếng vang lên tất cả ánh đèn tất cả đều tại thời khắc này tối sầm lại Đỗ Duy rất rõ ràng cảm giác được, trong phòng tình huống, đột nhiên có một chút không nói ra được biến hóa. Cũng không phải là thể cảm giác bên trên nhiệt độ khác biệt, mà là cùng loại giác quan thứ 6 bên trên không thích hợp. Loại cảm giác này tựa như trong phòng có thêm một cái đồ vật, nhưng là ngươi trong lúc nhất thời lại không cách nào phát hiện nó cuối cùng ở đâu, chỉ có thể bản năng sinh ra không cách nào hình dung được bội. Hít sâu một hơi. Đỗ Đố Duy đối với mình nói ra, "Đến rồi." Sau đó, hắn nhìn về phía TV. Quả nhiên, lúc này TV màn hình độ sáng phi thường lờ mở, mà lại bắt đầu cầu nhảy tình huống. Từng cái hình tượng như là phim đèn chiếu đồng dạng hiện lên. Có khi sẽ đổ về đi, tựa hồ giống như là đang tìm thứ gì giống như. Tiếp lấy, Đỗ Duy đứng lên, đi lên lầu 2. Bình thường thời gian này, hắn căn bản là trên lầu nghỉ ngơi. Đầu bậc thang có hơn phân nửa đều biến mất tại ngọn đèn hôn ám bên trong, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể thấy rõ, không đến mức một cước đạp hụt. Một bước, hai bước. Hợp thời, toà lét vang lên tiếng nước chảy. Đỗ Duy đi đến lầu 2 thời điểm, liền nhìn thấy dưới ánh đèn lờ mờ, lét vòi nước chính đối chính mình. Vòi nước mở ra, toàn bộ bồn rửa tay ao, dần dần bị chảy ra nước thấm đầy. Trong lúc vô hình phản Phất trong nhà mình xuất hiện một cái nhìn không thấy người, ngay tại sử dụng đồng dạng. Đồ duy sắc mặt như thường, phản Phất không thấy được giống như trực tiếp đi vào toilet. Sau đó, hắn làm một kiện cùng trước đó hoàn toàn tương tự sự tình. Đứng tại buồn rửa tay trước mặt, đầu tiên là nhìn một chút trong gương chính mình. Thoáng có chút dài màu đen bay phát, da thịt trắng nõn, lập thể ngũ quan, tiêu chuẩn xoáy ca. So sánh để người chú ý, chính là cái kia lãnh đạm mà lại bình tĩnh ánh mắt, phản Phất mãi mãi cũng sẽ không dao động đồng dạng. Rửa mặt, đem vòi nước đông sen đóng lại. Sau đó cầm khăn mặt đem mặt lau khô. Tiếp lấy cúi đầu xuống, tại ao nước dưới đấy một khuôn mặt người, thình lình tại trên đó. quy một chương bảy, phát động. chương bảy, phát động. trong phòng lờ mờ ánh đèn lấp lóe không yên, hơn vân nửa đều biến mất tại bóng dâm bên trong, nơi hẻo lánh bên trong chỗ tối hết sức âm trầm. trong toilet. trong gương hình tượng dừng lại tại đỗ duy túi lầu xuống, nhìn xem buồn rửa tay một khắc. hắn duy trì cái tư thế này cùng có gần một phút. tại đây nào. một chương run do nữ nhân mặt, chẳng phải là soát một tầng nước sơn đồng dạng con mắt mở thật to, chẳng phải là tại cực độ dùng sức giống như đến mức hiện đầy tơ máu. nhưng lúc này những cái này tơ máu bảy biến ra màu nâu đen, đọc lại đã lâu. Đỗ Duy đang nhìn gương mặt này thời điểm, nó cũng đang nhìn Đỗ Duy, mà trong gương cũng chỉ có chính hắn. Tiếp lấy, Đỗ Duy đưa tay đối gương mặt này đè xuống, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm, không có vật gì. Ngón tay trực tiếp xuyên qua mặt nước, ấn tại đáy ao nước chắn. nhẹ nhàng đẩy, một ao nước trong nháy mắt chảy xuống dưới, quỷ dị chính là gương mặt này rõ ràng không có thực thể, lúc này lại phản phất cùng dòng nước dung thành một thể đồng dạng vặn vẹo thành một cái vòng xoáy hình, bị dòng nước mang vào xuống nước đường ống. Không có thực thể vẫn là nói ác linh hiện hiện, hiện. cùng ta tưởng tượng không giống, căn bản chính là ảo giác. Đỗ Duy dạng này dưới đáy lòng tự đủ Sau đó đi đến lầu 2 phòng ngủ, đẩy cửa ra đi vào. Giang rắc. Chợ tay cài cửa lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa, tiếng đập cửa vang lên. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Đỗ Duy thân thể trong nháy mắt cưng cứng cứng, nghiêng đầu sang chỗ khác, trực diện lấy cửa phòng ngủ, con ngươi đen nhánh cũng hơi khuất tán, hô hấp cũng có chút gấp rút. Hắn cơ hồ không cách nào giữ vững bình tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Đỗ Duy cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Ở trước mặt của hắn, cửa phòng ngủ về sau, phản phật có người đồng dạng thật tại dùng lực đánh, cực kỳ quy luật, chất gỗ cửa phòng ngủ run nhẹ nhẹ. Có cái gì phải vào? Trước đó chỉ là xuất hiện tiếng đập cửa, trừ cái đó ra cũng không có bất kỳ cái gì dị thường biến hóa, nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Liên giống với theo lở vở một một nháy mắt nhảy tới lở vở năm đồng dạng. Rõ ràng hôm qua hết thảy đều rất an toàn, mặc dù phát sinh chuyện quỷ dị, đối với mình cũng không có sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác nhau, tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó kích thích đồng dạng. Mà lại, Đỗ Duy vắt hết óc cũng không nghĩ đến, vì cái gì cái này ác linh lại đột nhiên tiến vào trong phòng của mình bộ. Đỗ Duy hít sâu một hơi, dựa theo hắn phỏng đoán, Tối hôm qua xạ cùng cô nạn đô đều tại ác linh trong tập kích tử vong cùng mất tích, chính mình cũng không có xẻ ra chuyện, nguyên nhân hẳn là hai cái ác linh ở giữa đang đối kháng với cùng ngăn được. Cái thứ nhất ác linh, lại xạ mang tới, nó cũng là cái thứ nhất để mắt tới chính mình. Cái thứ hai ác linh, là chính mình trong lúc vô tình nhìn thấy thiếp mời ảnh chụp dẫn tới. Hai cái nhìn không thấy thợ săn đều để mắt tới chính mình cái này con mồi, bởi vậy phát sinh một loại nào đó ngăn được, cho nên chính mình mới có thể an toàn sống sót. Nhưng bây giờ, ngăn được suy nghĩ hẳn là không có vấn đề. Dù sao Tony cha xứ cái này tương đối nhân sĩ chuyên nghiệp, đang bán cho chính mình làm bằng bạc thập tự giá thủ thời điểm, làm ra qua tương tự giải thích. Đỗ Duy Đầu đang điên cuồng suy nghĩ cùng một chuyện. Vấn đề nằm ở đâu? Vấn vân. Cô nạn Mộ Âu cầu cứu tuột có vấn đề. Đỗ Duy trong lòng có chút rét run, nhưng càng là loại tình huống này, hắn liền càng bình tĩnh hơn. Thậm chí, hắn lại còn lấy ra tấm kia cho mình làm hồ sơ bệnh lý báo cáo, tại phía dưới cùng nhất một cột viết lên ghi chú. Ác linh mục tiêu là đạt tuyến, nhưng mục đích là một tuyến, vì đạt được mục đích, bọn chúng biết vận dụng thường nhân không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Đầu kia thiết mời từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện phát bài viết người hồi phục, chỉ có nhìn tụt người đang mắng, nhưng bởi vậy cô nạn nô cùng mình đều bị ác linh để mắt tới, thậm chí tất cả nhìn qua ảnh chụp người hiện tại cũng có thể là mục tiêu của nó. Ai có thể cam đoan, đầu thứ nhất thiết mời, thật là người phát, mà không phải ác linh phát đâu. Vừa chiêu lúc ở nhà, chính mình tìm thấy được cô nạn nô cầu cứu tốt, thật là bản thân hắn phát sao? Đồng dạng là thiết mời, đồng dạng là ảnh chụp. Vì cái gì chính mình không nghĩ tới, đều là cái này ác linh làm ra đâu. Đố duy trong đầu mạch suy nghĩ 10 phần rõ ràng. Ác Linh ở giữa khẳng định là có một loại nào đó ngăn được tồn tại, nếu không không cách nào giải thích chính mình ngày thứ nhất là như thế nào sống sót. Mà bây giờ tình huống thì xuất hiện khác biệt, thế nhưng là cẩn thận phân tích đến, lại có thể được đến một đáp án. Chính mình phát động một loại nào đó điều kiện, tự mình đem cái này Ác Linh bỏ vào trong nhà. Là tấm hình kia, mắt mèo phía sau con mắt, ta nhìn thấy nó đồng thời, nó cũng nhìn thấy ta. Đỗ Duy trên giấy viết dưới một đoạn như vậy nói, có chút buồn cười. Ác Linh một ít cơ chế, vậy mà cùng máy tính lo tính tính toán có chút cùng loại. Nghĩ đến cái này, Đỗ Du hít sâu một hơi. Nếu như mình có thể khôi phục cái này ngăn được, có lẽ hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng nhưng bây giờ chính mình căn bản không có loại năng lực này trừ phi mình bị một cái khác ác linh để mắt tới gia nhập một phương khác thợ săn nhưng bây giờ loại tình huống này căn bản là không thể nào Đỗ duy ở trong lòng nói với mình tỉnh táo hắn thậm chí dùng thôi miên cùng phương thức ám chỉ tạm thời để cho mình quên đi kinh khủng loại tâm tình này bởi vì kinh khủng cùng sợ hãi là tẩm bổ ác linh trưởng thành chất dinh dưỡng ta tại nếm thử sử dụng làm bằng bạc thập tự giá truy thủ y đổ đối kháng ác linh sau đó hắn đưa tay luồn vào trong quần áo móc ra theo Tony tra xứ chỗ nào mua làm bằng bạc thập tự giá truy thủ nếu như cái đồ chơi này thật hữu dụng, chính mình nhất định mỗi tuần đều đi Tony Cha xứ chỗ nào cầu nguyện. thế nhưng là nếu như vô dụng, hy vọng chính mình sau khi chết có thể biến thành ác linh, tìm hắn trò chuyện chút. Đỗ duy một cái tay cầm làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, đem trực tiếp đặt tại trên cửa. lúc này, cửa vẫn tại bị phanh phanh gõ vang, mà lại theo Đỗ duy đem thập tự giá truy thủ đặt tại trên cửa, tựa hồ đưa tới ngoài cửa ác linh bất mãn, ngược lại khiến cho tiếng đập cửa càng thêm kịch liệt, thậm chí trở nên không có quy luật chút nào. trước đó là gõ, bây giờ lại biến thành nện đầu dạng. phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh, phanh cửa cơ hồ muốn bị đập ra, Đỗ Duy thậm chí nhìn thấy, khóa cửa ốc vít đều có chốc ra vết tích, chốt cửa cũng tại chuyển động. Tác dụng vô hiệu. Đầu này, là Đỗ Duy ở trong lòng nói, cũng không có viết trên giấy. Bởi vì cửa phòng ngủ bản thân cũng không phải là cỡ nào rắn chắc chất liệu, lúc này xuất hiện một vết nứt, hắn nhất định phải dùng sức gánh lấy cửa. Xuyên thấu qua khe hở, Đỗ Duy nhìn thấy phía ngoài ánh đèn biến vô cùng lờ mờ cùng âm trầm, phản phất như là có rất nhiều tối tăm mờ mịt hạt trơn vật, tỉ như nói mai, khiến cho hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ ràng. Những cái kia đèn đang điên cuồng lập lóe đồng thời, một con mắt, xuyên thấu qua khe hở, nhìn chòng chọc vào Đỗ Duy tiếp lấy một một tiếng tất cả đèn giống như là không chịu nổi đồng dạng trong nháy mắt dập tắt toàn bộ phòng đều lâm vào hắt cám bên trong thanh âm tĩnh mịch ngoài cửa một loại làm cho người phát run khí tức có thể cảm nhận được tiến vào phòng ngủ quy một chương tám ngươi bị ăn mòn chương tám ngươi bị ăn mòn ngày 17 tháng 5, chủ nhật buổi sáng bảy mười ngày mưa ta còn sống đỗ duy đẩy cửa ra nhìn xem ngoài phòng bầu trời âm u tích tích đắp đắp mưa phùn tầng tầng tở ra một hơi tối hôm qua phát sinh sự tình cơ hồ sửa hắn tam quan cùng nhận biết trong bóng tối trước hết nhất để mắt tới chính mình ác linh về mặt sức mạnh vẫn là chiếm cứ cấp trên từ ảnh chụp đưa tới cái thứ hai ác linh cũng không thành công phá cửa mà vào mình còn sống. hắn sờ lên trong túi một chồng xem bệnh các bệnh không hiểu nhớ tới đã chết đi hẻo xa cái thứ nhất ác linh chính là từ xạ mang tới môi giới hư hư thực thực làm nhận biết truyền bá đặc tính là tin tức trước mắt mà nói nó đúng nguy hiểm tương đối nhỏ bé nhưng nếu như không có cái thứ hai ác linh lời nói chỉ sợ nó hẳn là đã sớm động thủ đồng thời tạm thời chưa có pháp xác định là hay không có mãn liệt truyền bá tính cái thứ hai ác linh từ tiếp mời bên trong ảnh chụp dẫn tới môi giới có thể xác nhận là ảnh chụp đặc tính là ánh mắt cái thứ hai ác linh mức độ nguy hiểm càng lớn mà lại căn cứ cổ nạn đầu sự tình có thể biết được nó có phi thường cường liệt truyền ba tính cùng cực kỳ mãnh liệt tác ý nói cách khác theo nó giết chết càng nhiều người lực lượng của nó cũng liền càng mạnh cán cân là tại không nhân về theo trong đêm phát sinh sự tình đến xem hai cái ác linh ở giữa khả năng sẽ còn rẳng co một đoạn thời gian cái này có lẽ xem như một tin tức tốt đỗ duy đốt một điều thuốc đứng tại cửa ra vào chậm rãi quát lấy lúc này nhà hàng xóm cửa bị đẩy ra mở phát ra hê a dẫn ngươi thành âm Đỗ Đỗ Duy tiên sinh buổi sáng tốt lành hàng xóm roi cầm một cái dù che mưa đứng tại cửa ra vào hướng hắn vấn an Ừm. buổi sáng tốt lành Đỗ Duy quay đầu nhìn về phía nàng ánh mắt bên trong lại mang theo kinh ngạc hôm nay roi đổi lại một thân màu đen liên y váy dài trắng non mỹ lệ ngũ quan lộ ra càng thêm tinh xảo, không có bị quần áo bao trùm làm ra bộ vị trắng có chút trơ mắt ngươi không phải đi ra ngoài sao tại sao trở lại bởi vì mưa to vấn đề thông hướng nghĩ có lỉnh con đường bị hồng thủy xông vùi cho nên ngươi hiểu được cái này rất tồi tệ Đỗ Du nhẹ gật đầu. Bình tĩnh nhìn qua nàng, nói ra, cái kia xác thực rất tồi tệ, ngươi là mấy giờ trở về? Joy cười cười, trong đêm 12 giờ nhiều a, không có cách, giảm kẹt xe quá nghiêm trọng, sớm biết dày vò lâu như vậy, ta còn không bằng một mực đợi trong nhà. Đỗ Duy khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lúc này, Joy mở ra dù, đối với Đỗ Duy nhún vai, hiện tại ta muốn đi một chuyến siêu thị, Đỗ Duy tiên sinh, nếu như ngươi có gì cần mua, ta có thể tiện thể giúp ngươi mua về. Đỗ Duy ánh mắt tại trong tay nàng dù che mưa ngừng một giây, là ở vấp. Nhìn xem Joy xanh thẳm như thủy tinh con mắt, hắn đột nhiên lộ ra mỉm cười, "Tốt, giúp ta mua bao thuốc đi." Doi tựa hồ không nghĩ tới, người hàng xóm này một chút cũng không có người phương Đông hàm xúc, có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, cả cười. Được rồi, như vậy chờ hội kiến, Đỗ Duy tiên sinh. Chờ một chút gặp. Đưa mắt nhìn Doi rời đi, Đỗ Duy sắc mặt khôi phục bình tĩnh, thuốc la cuống ném ở trong thùng rác, hắn lôi kéo vành nón, đi vào trong mưa. Đi vào đường cái đối diện, mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái, phát động cố xe. Rất nhanh, xe tải gió mát mang đi trên người lạnh léo. Sau đó, một cước chân ga, hướng về bắc bờ dốc giáo đường tiến đến. Buổi sáng, 7:25. Bắc bờ dọc giáo đường trong phòng tiếp tân. Đỗ Duy đem cái tia thanh làm bằng bạc thập tự giá chù thủ một cái đập vào Tony Cha sứ trước mặt bàn gỗ từ đàn tử bên trên. Chan đầy bạc gỉ thập tự giá chù thủ cùng chất gỗ bàn gỗ va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy. "Ba, Tony Cha sứ, ta cần một lời giải thích, vì cái gì ta bỏ ra một ngàn đao mua được chù thủ, cũng không có mang đến cho ta bất kỳ trợ giúp nào?" Đỗ Duy sắc mặt có chút băng lãnh, chăm chú nhìn Tony Cha sứ con mắt, cũng tựa hồ bị kín một tầng lạnh lẽo, trở nên mười phần giở người. Hắn không quan tâm tiền, nhưng ở hồ mạng của mình. Từ trong túi móc xuống lục ra, răng rắc một tiếng, kéo ra bảo hiểm Bằng hữu của ta, mọi người lẫnh tĩnh một chút. Tony cha sứ bị Đỗ Duy giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng lên, cái này chủ thủ không có khả năng vô dụng, nó là người trừ tà vũ khí, bằng hữu của ta, ta nguyện ý dùng sinh mệnh cam đoan với ngươi, ngươi có thể cùng ta giảng một chút ngươi gặp chuyện gì, ngươi phải tin tưởng ta, ta là có tín ngưỡng cha xứ. Đỗ Duy nhìn chằm chằm hắn con mắt, chậm rãi nói ra, tối hôm qua, ta nhận lấy ác linh tập kích. Chờ hắn tương dạ bên trong kinh lịch sự tình toàn bộ sau khi nói xong. Tony cha xứ sắc mặt có chút khó xử, hai cái ác linh. Đỗ Duy gật đầu tỉnh táo nói ra, đúng vậy, ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc. Trước kia phát sinh qua loại chuyện này, Tony cha sứ trầm mặt một hồi, nói ra, như ngươi suy nghĩ, sách thực từng có những chuyện tương tự, bất quá, bất quá cái gì? Năm 1962, lò đạ bang phát sinh qua những chuyện tương tự, một cái tiểu nữ hài bị bảy con ác linh phụ thể, mỗi cái ác linh đều đem thân thể của nàng xem như bình chứa, đồng thời tranh cướp lẫn nhau tính mạng của nàng, nàng hết thảy, loại trạng thái này một mực duy trì liên tục đến năm 1974, nữ hài kia nhảy lầu tự sát mới kết thúc. Nhưng nàng cùng tình trạng của ngươi không giống, ngươi trước mắt chỉ là ác linh quấn thân giai đoạn. Nếu như ta rời nhà, đi địa phương khác, Cái thứ hai cái ác linh sẽ như thế nào? Đây là vô dụng, bọn chúng vẫn như cũ sẽ cuốn lấy ngươi. Ban ngày cũng là, ban ngày tương đối mà nói tương đối an toàn, bởi vì như vậy đối với ác linh tiêu hao rất lớn, cho nên. Được rồi, ta đã biết. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, bình tĩnh nhìn Tony cha sứ, nếu như ta muốn khống chế ác linh, ta cần làm thế nào? Tony cha sứ nhíu mày nói ra, cái này rất nguy hiểm, Đỗ Duy bác sĩ, ta cũng không đề nghị ngươi làm như thế. Không biết vì cái gì, mỗi lần bị cái này châu Á người trẻ tuổi dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm thời điểm, Tony cha sứ luôn cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Cái này Tốt ta, nếu như ngươi kiên trì. Tony cha sứ kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra hai dạng đồ vật. Thánh thủy đối với ác linh tổn thương rất lớn, cuốn vải liệm có thể dùng đến hạn chế nó môi giới, nhưng đối với trên người ngươi ác linh cũng vô dụng, bọn chúng quá mức tà ác. Ta biết. Đỗ Duy nhìn xem trước mặt, dùng bình thủy tinh chứa thánh thủy, cùng một khối trồng lên nhau, có chừng một lập phương cuốn vải liệm. Đây chính là người trừ tà dùng đồ vật. Giá cả? 2000 đao, hai thứ đồ này là chuyên cung cấp người trừ tà, cái giá tiền này đã rất lợi ích tự thế. 20 đao. Không được, ngươi cho giá cả quá thấp, 1500 đao. 25 đao một ngàn đao, đây là giá thấp nhất. một trăm đao. tốt à, xem ở lần trước giao dịch phân thượng, năm trăm đao, đây quả thật là ta có thể đưa ra giá thấp nhất. thành giao. cuối cùng, Tony cha xứ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi khác thường nói ra, đúng rồi, không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Đỗ duy tiên sinh, tình trạng của ngươi bây giờ rất không thích hợp, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi khả năng đang bị ác linh lực lượng ăn mòn. Đỗ duy dừng một chút, ta đã phát hiện. quy một chương 9, có tiền bệnh nhân. chương chín, có tiền bệnh nhân. bác vợ khu mưa vừa, thể cảm giác nhiệt độ mười độ. Trong tầm mắt đều là âm trầm một mảnh. Một cỗ mới tinh xa hoa cao phối bản sủ bà dìm dễ dặt tại trong mưa hành xử, đem lộ diện nước đọng tung tóe rất tán. Trong xe, Đỗ Duy ngồi tại điều khiển bị lên, mà tại tay lái phụ lên thì đặt vào một bản bị lật ra xem bệnh ca bệnh. Xem bệnh ca bệnh trên giấy, viết như sau tin tức. Ngày 19 tháng 4, thứ bảy, buổi chiều 15:35. Tên danh: Alex. Giới tính: Nữ. Tuổi tác: 26 tuổi. Bệnh tình: Ức kỳ nghiêm trọng lo nghị chứng đưa tới ảo giác, nghe nhầm, cụ thể biểu hiện là không tự biết đối với ngoại giới hoàn cảnh sinh ra phá hư, như cái bàn, tivi, máy tính, đồ trang điểm các loại, mà lại huyễn tưởng hết thảy đều là bởi vì một loại nào đó lực lượng thần bí điều khiển. tương đối dư vật. Ferdinand Xuân Ly Trà Dìn. đề nghị, tạm thời chưa có. tốt. điện thoại kết nối. đúng. Đỗ duy bác sĩ. đúng vậy, Agnes nữ sĩ, người tốt. xin hỏi có chuyện gì không? đầu tuần ngươi hẹn trước tâm lý trương cầu ý kiến, gần nhất trong nhà của ta ngay tại trang trí, cho nên dự định đến nhà ngươi tới làm bệnh tình thăm đắp lễ, tìm hiểu một chút ngươi bây giờ tình huống. cái này quá vượt quá dự liệu của ta, ta hiện tại đang ở nhà bên trong. Ngươi tùy thời đều có thể đến, đúng, ngươi ăn cơm sao? Còn không có, ta sau đó liền đến. 10 phút sau, Phủ Mạn cư xá. một cái người da trắng bảo an ngăn cản Đỗ Duy. "Ha ha, tiên sinh, nơi này là cấp cao cư xá, cấm chỉ nhân viên không quan hệ tiến vào." Hắn tới gần sủ bà gìm dễ dàng điều khiển cửa, gõ gõ cửa sổ xe. "Ta là bác vợ dọc khu bác sĩ tâm lý Đỗ Duy, chịu Alex nữ sĩ mời, ta là tới làm bệnh tình thăm đắc lễ." Đỗ Duy đệ xuống lên xuống chút mở, đem tâm lý bác sĩ giấy chứng nhận từ cách đưa cho hắn. "Alex nữ sĩ bác sĩ tâm lý xin chờ một chút, ta cần gọi điện thoại xác nhận một chút." nói người da trắng bảo an chui vào bảo an trong đỉnh bấm alert điện thoại chỉ chốc lát sau công phu người da trắng bảo an liền xuyên tấu qua pha lê dựng lên cái ok thủ thế sau đó điện tử làm chậm rãi dâng lên nhường đường ra đỗ duy nhẹ giấm chân ga chậm rãi lái vào phủ mạn cư xá đập vào mắt bốn phía phòng ốc đều là đơn hộ cũng không phải là đồng dạng cư xá cư dân lâu tại bắc bờ dọc khu dạng này một khu phòng ốc đại khái muốn hơn 70 vạn USD. không hề nghi ngờ alert là cái rất có tiền nữ nhân nhưng đối với đỗ duy tới nói nữ nhân này rất phiền phức đông đông đông Đỗ Duy sau khi đậu xe xong, đi tới Alex nhà trước cửa, gõ gõ. Một giây sau, khóa cửa vặn vẹo thanh âm vang lên. "Đỗ Duy bác sĩ, phi thường cảm tạ ngươi tại bết bát như vậy thời tiết đến xem ta, mau vào đi." Phía sau cửa, một gái ăn mặc mười phần thời thượng áo choàng cô gái tóc bạc mặt mũi tràn đầy hương phấn, thân hình của nàng rất tốt, mặc đại hào vệ áo, lại ngược lại đem mỹ hảo đường cong trong lúc lơ đãng vẽ ra, cái quần hẳn là một loại nào đó váy ngắn, bởi vì bị đại hào vệ áo che lại, chỉ có thể nhìn thấy hai đầu bóng loáng chấm nõn, chân đẹp thon dài thẳng tắp. "Alex nữ sĩ ngươi tốt." Đỗ Duy nhẹ gật đầu. Suống nàng hỏi một tiếng tốt, đồng thời không để lại dấu vết nhìn lướt qua trong phòng. "Ân, trang trí mười phần xa hoa, cơ bản đều là hàng cao đẳng. Cái bàn, ghế sofa, sàn nhà, đồ điện gia dụng đều là xa hoa cùng đắt đỏ đại danh tử. Đỗ Duy thậm chí chú ý tới, trong nhà nàng treo trên tường đồng hồ đều là thế kỷ trước đồ cổ, giá trị liên thành. Chỉ bất quá, kim đồng hồ từ đầu đến cuối dừng ở hai điểm, thoạt nhìn tựa hồ là hỏng." Alex biết miệng, nói ra, "Đỗ Duy bác sĩ, so với nữ sĩ, ta càng ưa thích người gọi ta danh tử, dạng này để cho ta cảm giác chúng ta quan hệ giống như là bằng hữu." Đỗ Duy trầm mặc một phút, "Được rồi, Alex, thế này mới đúng sao, Đỗ Duy?" Như quen thuộc đem bác sĩ hai chữ bỏ đi, Alex đem Đỗ Duy đón bảo, để hắn ngồi ở trên ghế salon. "Muốn uống chút gì sao, đồ uống cà phê hoặc là rượu đỏ thế nào, rượu của ta trong hầm còn có hai bình mộ Tây Ni tiểu trang đặc cấp vườn đỏ, có cần phải tới điểm?" Đỗ Duy mười phần khách khí nói ra, "Cà phê là được rồi." "Được rồi." Alex lộ ra nụ cười ôn nu, lắc lắc non mịn bờ eo, đi hướng phòng bếp. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Đỗ Duy có chút đau đầu. Làm bác vợ dược khu, so sánh có danh tiếng bác sĩ tâm lý, tháng trước số 19 thời điểm, Alex tìm tới chính mình. Ngay từ đầu chẳng qua là phổ thông tâm lý chưng cầu ý kiến. Thế nhưng là nữ nhân này lại đối với mình sinh ra một chút hứng thú. Thẳng thắn nói, Đỗ duy biết mình dáng dấp rất đẹp trai, mà lại từ nhỏ kinh lịch để hắn lộ ra hết sức cả thủ. Tốt nghiệp lúc, đạo sư của hắn cho hắn đánh giá như vậy. Quái cỡ, Lý Tính, hãy theo là tùy chỗ cũng có thể làm cho chính mình tỉnh táo lại. So với bác sĩ tâm lý, càng thích hợp xử lý hình sự trinh sát nghề. nghề. Quái cỡ, Lý Tính, tỉnh táo những cái này từ ngữ, thường thường theo người khác là một loại nào đó khí chất hiện ra. Có nhan, có tiền, có khí chất, đủ loại nhân tố đối với phụ nữ mà nói đều là phi thường trí mạng lực hấp dẫn, nhưng Đỗ Đố duy đối nàng cũng không có hứng thú. Bác sĩ cùng người bệnh quan hệ, rất khó để hắn ở đây trên cơ sở làm ra một loại nào đó thăng hoa. Cho nên trước đó hắn đều là duy trì thái độ lãnh đạm đối mặt ta lét người có tiền này. Hôm nay sở dĩ chọn tới gặp nàng, mục đích đương nhiên sẽ không rất đơn thuần. Đỗ duy nghiêm túc phân tích tình huống của mình, muốn khôi phục hai cái ác linh ở giữa cân bằng, chỉ có gia nhập lực lượng mới, cũng chính là cái thứ ba ác linh. Hắn tại trên mạng tra xét thật lâu, vào dọc khu ác linh sự kiện cũng không hề tưởng tượng nhiều lắm. Cũng có thể là quan phương lực lượng tại tác dụng đem một ít tin tức cẩn giấu đi tại tham khảo đã tử vong e sợ cả nữ sĩ về sau Đỗ duy để mắt tới chính mình xem bệnh ca bệnh hắn hoài nghi hồ sơ bệnh lý bên trong rất nhiều người cảm thấy mình gặp ác linh lý do thoái thác là thật nhưng trong đó một chút xem xét liền cực kỳ nguy hiểm hay là khoảng cách quá xa không quá thích hợp hắn đi tiếp xúc cho nên tại cẩn thận chọn lựa về sau Đỗ duy đem mục tiêu đối với hướng về phía Alet lúc này Alet bưng một bình cà phê cùng một chút điểm tâm đi tới Ethiopia nhập khẩu hạt cà phê ta cảm thấy ngươi hẳn sẽ thích Một bên đem Đỗ Duy cái chén rót cà phê, Alex một bên nhìn xem hắn nói ra, nếu như chờ sẽ có thời gian, chúng ta có thể cùng một chỗ cùng chung bữa tối, phụ cận có một nhà cấp cao phòng ăn, ta là VIP hội viên. Đỗ Duy lắc đầu, trầm rãi nói ra, không cần, chúng ta vẫn là tiến vào chính để đi. Alex, ngươi gần nhất tình huống như thế nào sẽ còn thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác, lại hoặc là đánh đện trong nhà vật phần sao? Alex ngồi xuống, nghĩ nghĩ nói ra, cũng không có, từ lần trước cùng ngươi gặp mặt về sau, ta triệu chứng giảm bất rất nhiều, đến bây giờ đã vài ngày đều chưa từng xuất hiện ảo giác. Nói đến đây, nàng lại khẽ cười cười, ta có dựa theo ngươi phân phó định thời gian uống thuốc, ngươi là rất không tệ nam nhân, để cho người ta rất có cảm giác an toàn. Đỗ Duy tự động loại bỏ nàng một chút nhàn chán căng ngợi, nhỏ bé không thể nhận ra cao lại lông mày, sau đó nói ra, được rồi, như vậy trừ cái đó ra, ngươi làm việc và nghỉ ngơi quy luật thế nào nếu như ta nhớ kỹ không sai, lần trước ngươi nói cho ta, 12 giờ về sau, bởi vì ảo giác mang tới thống khổ để ngươi cơ hồ không cách nào chìm vào giấc ngủ. Alex gật đầu nói, là như thế này, lúc kia ta mặc kệ phục dụng bao lớn liều lượng thuốc ngủ, 12 giờ về sau đều sẽ đúng giờ tỉnh lại, ta đã từng một lần hoài nghi ta gặp một loại nào đó không thể nào hiểu được siêu tự nhiên sự kiện nói, nàng lại nói, về phần làm việc và nghỉ ngơi quy luật, hiện tại ta hết thể bình thường, xế chiều mỗi ngày 2 giờ đúng, ta đều sẽ đúng giờ ngủ trưa, sau đó ngủ đến 4 giờ chiều tỉnh lại. Quy 1 chương 10, ảo giác. Chương 10, ảo giác. A lên nhà. Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ, theo thói quen muốn xem dưới thời gian, lại nhớ tới cái này chuồng kim đồng hồ cũng sớm đã ngừng. Thế là, hắn chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại buổi sáng 12:01. Sau đó, hắn bình tĩnh nhìn hướng đối diện nữ nhân xinh đẹp, Alex, kết hợp như lời ngươi nói lời nói cùng quan sát của ta, bệnh tình phương diện đã được đến hữu hiệu khống chế và giảm bớt. Bất quá ta vẫn là muốn biết một chút, liên quan tới ngươi lúc đó nói tới hảo giác. Alex Mumbai, cỡ lớn hủ thì một tuột xuống, lộ ra mảng lớn chân bóng xương quay xanh. Thưa ta, nếu như ngươi kiên trì, thân. Trên thực tế, liên quan tới những vấn đề này, ta cũng không phải là rất muốn trò chuyện, bởi vì lúc đó để cho ta cảm giác, quan hệ giữa chúng ta vẹn vẹn bệnh nhân cùng bác sĩ mà thôi. Ngươi hiểu được, ta còn là càng muốn hơn cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm trưa, hoặc là trò chuyện điểm chuyện thú vị. Không thể không nói, Agnes là cái mười phần mỹ lệ nữ nhân, di vang ở cấp ba đến đại học. Không biết có bao nhiêu nam nhân đối nàng khởi sướng điên cuồng truy cầu, tỉ như nói một ngàn tấm thư tình, tại túc xá lầu dưới hát tự cho là lãng mạn ca khúc vân vân. Nhưng đối với nàng mà nói, những người kia đều quá mức nông cạn, nàng càng ưa thích chính là Đô duy loại này tình táo, tràn đầy lực hấp dẫn nam nhân. Đáng tiếc, Alex nhìn xem Đô duy bình tĩnh con mắt màu đen, trong lòng khẽ thở dài một cái, có chút hề loại nghĩ đến, bị lực của mình tại trước mặt người đàn ông này, tựa hồ không hề có tác dụng. Đón lấy, nàng chậm rãi hồi ức nói, liên quan tới hào giác, phát sinh thời gian là tại ta lần thứ nhất bởi vì lo nghĩ trứng, đặc biệt trong nhà đổ dùng trong nhà ngày thứ hai. Đỗ Duyừ một tiếng hỏi, "Lúc ấy, ngươi có làm qua cái gì sao hoặc là nói ngươi gặp được chuyện gì?" Alet lắc đầu, "Cũng không có, ta lúc ấy cả người cảm xúc phi thường xa sút, liền liền đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đều là phụ thân ta mua cho ta." Đỗ Duy tiếp tục hỏi, "Thời gian cụ thể đâu?" Alet cau mày nói, "Là ngày mùng ngày 3 tháng 4 đêm khuya." "Ừm." "Chuẩn xác mà nói là ngày thứ nhì, bởi vì ngày đó, phụ trách vận chuyển đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà người đem ta cất giữ đồ cổ đồng hồ làm hư, nó khóa tâm chế tạo công nghệ đã thất truyền, nó kim đồng hồ không cách nào tiếp tục chuyển động, để cho ta hao tổn năm không vạn hơn." "Được rồi." Ngươi nói tiếp ngươi thấy ảo giác đi. Đỗ Duy xuất ra bút chỉ cùng xem bệnh ca bệnh, tại Alex cái kia một tờ ghi chú, ngày mùng ngày 4 tháng 4, nửa đêm, lần thứ nhất xuất hiện ảo giác. Ta nhớ được, lúc ấy ta nghe được một loại nào đó cực kỳ quy luật quỷ dị thanh âm, lại hình như xen lẫn một loại nào đó âm trầm nhị non âm thanh. Sau đó, ta tao ngộ không thể nào hiểu được sự tình, ta phát hiện ta thấy được một cái bóng đen, nó liền đứng tại ta cửa ra vào, hướng ta ngắc, sau đó ta không cách nào khống chế đi theo nó, ta ý đồ hướng về sau chạy trốn, thay đổi thân thể, nhưng là ta lại nhìn thấy. Nói đến đây thời điểm Alet sắc mặt có chút khó coi, một cái tay nhẹ vỗ về cái chán, lộ ra hết sức thống khổ. Đỗ Duy tỉnh táo dẫn đạo tình trạng của nàng, nhìn xem nàng nói ra, "Thả lòng Alet, nói với mình, hiện tại là ban ngày, không có ác mộng, không có kinh khủng, ngươi chỉ là đang nhớ lại, có lý tính suy nghĩ." Hô, thở dốc một hơi, Alet nhắm mắt lại, tiếp tục nói ra, "Ta nhìn thấy chính mình nằm ở trên giường, tựa như là linh hồn xuất khiếu đồng dạng bị cái bóng đen kia mang theo, đi ra cửa, tiến vào một cái vô cùng hắc ám không gian. Không có trên dưới trái phải, cũng không có bất kỳ cái gì tia sáng, ta chỉ có thể nghe được một cái cực kỳ quy luật quỷ dị thanh âm." Từ đầu đến cuối cuốn quanh ở bên tai của ta. Ngươi còn nhớ rõ cái thanh âm kia là cái gì không? Ta không cách nào nhớ kỹ. Ừ. Bởi vì ta mỗi lần tỉnh lại đều không thể nhớ tới cái thanh âm kia cuối cùng là cái gì, chỉ mơ hồ nhớ kỹ là một loại cực kỳ quy luật thanh âm. Đông đông đông tựa như như vậy sao? Đỗ Duy bắt trước chính mình nghe được tiếng đập cửa, trên bàn gõ gõ. Alex mở mắt ra, khẽ lắc đầu, có chút cùng loại, nhưng cũng không giống nhau, ta có thể xác định nó tuyệt đối không phải tiếng đập cửa. Được rồi. Đỗ Duy tại ghi chú bên trên lại tăng thêm một đầu, nghe nhầm ảo giác triệu chứng rõ ràng, nhưng không bài trừ Còn có một vấn đề, Alex, ngươi là như thế nào phán đoán mình bây giờ trạng thái? Thật tại dần dần khôi phục bình thường đâu. Vấn đề này, tựa hồ xúc động Alex chỗ đau, nàng có chút bất mãn nói ra. Đỗ duy bác sĩ, ngươi phải biết, ta cũng không có lựa gạt ngươi tất yếu, mà lại ta cảm thấy ngươi hẳn là tin tưởng ta. Lần này, nàng dùng tới bác sĩ hậu tố, hiện nhiên không quá cao hứng. Đỗ duy nhưng như cũng bình tĩnh nói ra, làm ngươi bác sĩ, ta mười phần hy vọng ngươi có thể khôi phục bình thường, thoát khỏi những người thường này không thể nào hiểu được thống khổ. Nhưng tương đối mà nói, chúng ta cần càng thêm lý tính khảo cứu cùng tìm kiếm, ngươi cảm thấy thế nào? ta thừa nhận, ngươi nói rất đúng. Aleto mày, hỏi, như vậy, ngươi muốn làm thế nào hoặc là nói ta phải nên làm như thế nào? Đỗ duy đem xem bệnh ca bệnh cất lại, cùng bút chỉ cùng một chỗ đặt ở ghế sofa bên cạnh, sau đó chăm chú nhìn nàng. Theo tâm lý học đi lên nói, bất kỳ cái gì bởi vì ngoại giới nhân tố đưa tới không phải bệnh lý tính tật bệnh, đều tồn tại lặn tính nhân tố, làm xuất hiện thích hợp hoàn cảnh hoặc là nhận một loại nào đó kích thích, lặn tính nhân tố liền sẽ bị kích phát, từ đó khiến cho người bệnh biểu hiện ra bệnh trạng hành vi. Ngươi cảm thấy bệnh của ta cũng không có cải thiện chỉ là ẩn giấu đi, ngươi có thể lý giải thành còn không có phát động một loại nào đó cơ chế. Đỗ duy chăm chú nhìn Alex con mắt, bình tĩnh như mặt hồ con ngươi nhìn chăm chú, để cái sau không khỏi sắc mặt có chút ửng đỏ, hướng về sau dương lên thân thể. Ta sẽ phối hợp ngươi. Đỗ duy nhìn thật sâu nàng một chút, đến bây giờ, trong lòng của hắn kỳ thật loáng thoáng đã có một cái mơ hồ ý nghĩ, đại khái dẫn đầu bên trên có thể xác định, Alex rất có thể là tao ngộ một loại nào đó không thể nào hiểu được sự kiện linh dị. Nhưng cùng chính mình nhận biết bên trong ác linh quấn thân khác biệt, Alex kinh lịch, có vẻ hơi dị dạng. Thế là, nghĩ nghĩ. Đỗ duy liền đối nàng nói ra, theo vừa mới ngươi tự thuật đến xem, xuất hiện ảo giác thời điểm đều là đêm khuya trong giấc ngủ, mà ý thức của ngươi lại có thể bảo trì thanh tỉnh, cái này tại chúng ta phương Đông được gọi là quỷ áp sàng. Quỷ áp sàng, Alex ánh mắt có chút kỳ quái nhìn xem Đỗ Duy ngươi không phải một tên bác sĩ tâm lý sao? Đỗ Duy đương nhiên mà nói, nếu như ngươi không thích từ ngữ này lời nói, ta cũng có thể dùng tâm lý học góc độ cùng ngươi trình bày một chút ý thức cùng ngưỡng quan hệ trong đó, lại hoặc là theo sinh lý góc độ nói cho ngươi, đây chỉ là rất bình thường hiện tượng. Alex lắc đầu nói, vẫn là thôi đi. Ngươi nói tiếp. Đỗ Du gật đầu nói, đầu tiên, ngươi bây giờ mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian là bình thường. Vì xác định ngươi là có hay không thật khôi phục bình thường, ta được biết ngươi ngủ về sau dáng vẻ, dùng cái này xác định tình trạng của ngươi. Cái này, tiến triển có phải hay không có chút quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ân, ý tứ của ta đó là, ngươi xác định tại ta ngủ về sau sẽ không đối với ta làm cái gì. Còn có, ta ngoại trừ ngủ chưa bên ngoài, cơ bản đều là tại đêm khuya 12 giờ trước mới có thể ngủ, yêu cầu này rất không thân sĩ, bất quá, nếu như ngươi phải bồi ta cả ngày lời nói, ta cảm thấy ta có thể suy tính một chút. Nói đến đây thời điểm, Alex mỹ lệ trắng non gương mặt lên, lộ ra một cái mê người nụ cười. Nàng tùy ý vung lên tóc, để cho người ta có loại tim đập thỉnh thịch cảm giác một chương 11, linh thị cầu đề cử mặc dù không ai nhìn. Chương 11, linh thị cầu đề cử mặc dù không ai nhìn. Sách hay đề cử, trách thúc là con mèo, Tà Nhãn thần thám, Chư Thiên kiêm chức thành thần, toàn thế giới chỉ có ta biết luân hồi cái bản, ngã bài ta chính là phía sau màn đại lão, hồng hoang nữ đoàn theo ta kết thúc tận thế, tận thế khởi đầu đánh dấu bạo quân, hữu thế thiết lộ. Buổi sáng 12, 21. Tâm lý trung cầu ý kiến phòng khám bệnh. Hàng xóm Joy đứng tại cửa ra vào, trong tay mang theo một cái màu đen túi nhựa, bên trong căng phồng, tựa hồ trang rất nhiều thứ. Đông đông đông. Đỗ Duy bác sĩ, ngươi ở đâu, ngươi muốn thuốc lá ta mua xong. Đỗ Duy bác sĩ phiền phức đi ra lấy một chút. Liên tục hô hai tiếng, phía sau cửa lại không chút nào đáp lại. Thẳng thắn nói, đôi đối với Đỗ Duy hình ảnh rất sâu sắc, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là hắn là năm nay vừa chuyển tới bác sĩ tâm lý, dáng dấp rất xuất khí, cũng rất có khí chất. Loại nam nhân này đối với nữ nhân lực hấp dẫn là rất mạnh, nếu như không phải đôi trước đó đã có bạn trai lời nói, nàng thật đúng là không ngại truy một truy Đỗ Duy. Đong đong đong. Lần nữa gõ cửa một cái về sau, do xác định Đỗ Duy hẳn là không ở nhà, thế là liền có chút thất vọng thở dài. Nàng theo trong túi nhựa xuất ra một bao thuốc lá, chuẩn bị đặt ở cửa ra vào phòng thư trong dương. Nhưng một giây sau, nàng từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại viết một tờ giấy, kẹp vào cửa khe hở. Thuốc lá tại trong nhà của ta, phiền phức tới lấy một chút. Làm xong những cái này về sau, nàng xoay người rời đi, một thân màu đen liên ý váy dài đem nàng mỹ hảo dáng người sấn thắc càng thêm mê người, ngoại trừ trong tay dẫn theo màu đen túi nhựa có chút sát phong cảnh bên ngoài, tại bất luận cái gì trong mắt của nam nhân, nàng đều là một cái mỹ lệ nữ hải. Lúc này, kẹp ở trong khe cửa tờ giấy, phản phất bị người ở phía sau bắt lấy, một cái kéo vào đi bảo. Lúc này, tại Alet trong nhà Đỗ Duy tại đối phương thịnh tình mời mọc, chỉ có thể đáp ứng cùng một chỗ trung tiến cơm trưa. Đương nhiên, đồ ăn đều là Ales điện thoại hẹn trước, tại phụ cận trong nhà ăn mua. Bằng không mà nói, một cái đời sống vật chất cực kỳ phong phú, dáng người cùng làn da bảo dưỡng vô cùng thoải mái nữ nhân làm cơm, Đỗ Duy thật đúng là không nhất định dám ăn. "Ales, ngươi thật xác định, 2 giờ đúng thời điểm ngươi sẽ đúng giờ ngủ chưa sao?" Đỗ Duy ăn xong về sau, lau miệng, một bên đánh giá trong phòng bố trí, một bên tùy ý se cô. Ales khẽ miệng lộ ra một cái mỉm cười mê người, "Ta chưa từng có dấu giếm qua ngươi bất cứ chuyện gì, không phải sao?" Đỗ Duy trầm mặc một phút, gật đầu nói, "Đúng thế." Buổi chiều, 1355. Sau khi ăn cơm xong, Alex trở nên mười phần lười biếng, nằm trên ghế salon, dùng một loại ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên Đỗ Duy. Để nàng có chút khó chịu là, trước mặt cái này nam nhân ánh mắt từ đầu đến cuối không chút trên người mình dừng lại qua, ngược lại là tại một chút đồ dùng trong nhà bên trên cho càng nhiều chú ý. "Nếu như ngươi thích những gia cụ này lời nói, ta có thể đưa ngươi một bộ, ta nhớ được trong nhà người những cái kia ghế sofa cùng bàn trà, tựa hồ cũng là mua nhà thời điểm, mua giới tặng à." Đỗ Duy thân thể dừng một chút, theo đứng đây tư thái biến thành ngồi xuống, hắn cũng không quen thuộc dựa lưng vào ghế sofa. Bởi vậy thân thể hơi nghiêng về phía trước, đối với Alex nhàn nhạt lắc đầu. "Không cần, ta rất thích ta hiện tại đồ dùng trong nhà, cũng không thích tùy ý thay đổi bọn chúng. Đây chỉ là cái cớ, mục đích lại là không muốn để cho bất luận kẻ nào tiến vào trong nhà mình, hoặc là có bất kỳ tiếp xúc. Bởi vì, chỉ có chính hắn biết, trong nhà nhìn không thấy hai cái ăng linh, kinh khủng đến cỡ nào. Nhất là cái thứ hai ăng linh, bất kỳ người nào cũng có thể trở thành mục tiêu của nó." Lúc này, Đỗ Duy nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, 1358. Hắn bình tĩnh nói ra, còn có 2 phút. Alex chớp mắt một cái tỉnh, "Đúng a?" còn có hai phút ta liền sẽ ngủ, ngươi thật sẽ không đối với ta làm những gì sao? Đỗ duy một bên nhìn xem điện thoại thời gian, một bên phun ra hai chữ sẽ không. Tốt ta, vậy nhưng thật khiến cho người ta thất vọng. Alex làm ra một bộ tiếc nuối biểu lộ, trong lòng lại có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nàng chú ý tới Đỗ duy tựa hồ không có đồng hồ, một mực dùng di động nhìn thời gian, trong lòng nhất thời khẽ động. Nam nhân thích nhất lễ vật một trong, hẳn là nổi danh đồng hồ a. Nhưng mà ý nghĩ này mới vừa ở trong óc nàng hiện hiện, một giây sau ánh mắt của nàng khép lại, trực tiếp nằm ở trên ghế salon, hô hấp đều đặn vô cùng, tiến vào trạng thái ngủ mà Đỗ duy thì những mày trên mặt khó có thể lý giải được sắc thái chợt lóe lên người thật ngủ thiếp đi Alex Hắn chú ý tới thời gian bây giờ là mười bốn lúc này toàn bộ trong phòng an tĩnh do người chỉ có thể nghe được Alex yếu ớt tiếng hít thở Đỗ duy đưa di động nhét vào trong túi sau đó đi đến Alex trước mặt dùng hết sức chăm chú ánh mắt nhìn xem nàng người ngũ giác là phi thường nghệ cảm nếu như thời gian dài nhìn chằm chằm một người đối phương sẽ có cảm ứng hoặc là có loại rất cảm giác không được tự nhiên một ít người thậm chí trong giấc mộng đều sẽ đối với ngoại giới sinh ra một loại nào đó cảm ứng thì như ánh mắt động tác vân vân chỉ là Alex nhưng Thủy Trung không núp đích ngủ mười phần thâm trầm cũng không có người bình thường phản ứng Đỗ duy như mày tầng sâu giấc ngủ sao vì sao lại ở thời điểm này sau đó hắn nghi nghĩ, nghĩ duỗi ra một cái tay đặt ở Alex trên bờ vai vào tay chính là một trận tinh tế tỉ mỉ xúc cảm phản phất vút ve một loại nào đó bóng loáng ngọc thạch đồng dạng tỉnh Alex đáp lại hắn là yên lặng Đỗ duy tâm cũng không khỏi trầm xuống loại trạng thái này tuyệt đối không bình thường một người tuyệt đối không có khả năng ở trên một giây lại còn bình thường giao lưu một giây sau lại đột nhiên gọi cũng gọi không dậy trừ phi là cái người chết Lúc này, Đỗ Duy Trái tim đột nhiên co quắp một trận, trong lỗ tai cũng chuyển tới bén nhọn vù vù âm thanh, khiến cho hắn tối người, che lỗ tai, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn nghe được một thanh âm, cộc cộc cộc. Đây là? Đỗ Duy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía treo trên vách tường cái kia đồ cổ đồng hồ. Không biết lúc nào, cái kia đồng hồ bên trên kim đồng hồ đã khôi phục vận chuyển, ngay tại từng chút từng chút chuyển động. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Quy luật, quỷ dị, cứng nhắc, máy móc. Hết thể dùng để hình dung nghe được thanh âm hình dung từ đều tại Đỗ Duy trong đầu thoáng hiện, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một chút vật kỳ quái. Hắn nhìn thấy một cái bóng đen đứng tại trên ghế salon alet đằng sau, dùng một loại trống rỗng vô cùng ánh mắt nhìn xem chính mình. Đỗ duy hít sâu một hơi, ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, nhìn chăm chú lên bóng đen tồn tại. giờ này khắc này, bên trong cả gian phòng cảnh tượng ở trong mắt Đỗ duy phát sinh rất nhiều biến hóa. trưa sáng trở nên âm u, giống như là bị kín một tầng ẩm đạm mai giống như, rất nhiều vốn là âm u nơi hẻo lánh bên trong càng trở nên đen kịt một màu, phảng phất là một chương vô hình miệng lớn đồng dạng tản ra một loại nào đó ác ý. Đỗ duy còn chứng kiến, ngủ giống như là chết rồi đồng dạng alet trên thân xuất hiện rất nhiều màu đen dây đồng dạng tơ mỏng, có chút cùng loại tơ nhện, kết nối tại bóng đen trên thân. Phản phất cả hai là một thể đồng dạng. Linh hồn hắn tỉnh táo suy nghĩ, ở trong lòng hỏi mình, lại làm ra trả lời. Hẳn không phải là. Lúc này, trong óc của hắn hiện lên theo giáo đường rời đi thời điểm, Tony tra sứ một phen. Làm ác linh lực lượng đối với ngươi sinh ra ăn mòn thời điểm, ngươi sẽ lại càng dễ nhận bọn chúng tập kích, theo ăn mòn làm sâu sắc, thân thể của ngươi cùng tinh thần cũng sẽ xuất hiện một chút dị thường biến hóa. Mà giai đoạn thứ nhất, chúng ta đem xưng là Linh thị cờ 1 chương 12, Kim đồng hồ chỉ hướng. Chương 12, kim đồng hồ chỉ hướng. Bị ác linh ăn mòn, là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Lý trí sẽ dần dần sụp đổ, tinh thần trở nên ngơ ngơ ngang ngác, ngác, cả người tràn đầy mặt trái năng lượng, theo tuyệt vọng đến điên cuồng, lại đến cuối cùng giai đoạn tử vong. Có thể trì hoán loại này ăn mòn phương thức chính là giữ vững tỉnh táo, không chế tâm tình của mình không bị tà hữu. Đây cũng là người bình thường đối mặt ác linh biện pháp duy nhất. Mà muốn thoát khỏi loại trạng thái này, chỉ có tiêu diệt cùng tương quan ác linh. Alet trong phòng, Đỗ duy sắc mặt khôi phục bình tĩnh, vừa mới cái trùng loại kia không hiểu đau lớn khi tiến vào linh thị trạng thái về sau, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, ở trước mặt hắn ghế sofa nằm như là người chết đồng dạng Alet cùng cái kia không hiểu bóng đen nhưng như cũ như lúc ban đầu từng sợi màu đen tinh mịn sợi tơ theo Alec trong thân thể xuất hiện dần dần cùng bóng đen hợp làm một thể loại tình hình này để hắn không khỏi nghĩ đến một loại động vật con địa sau đó hắn theo trên thân lấy ra cái kia thanh làm bằng bạc thập tự giá truy thủ đi tới Alec trước mặt lung lay thập tự giá theo tới gần một chút màu đen tinh mịn sợi tơ đứt gãy xuống tới sau đó lại phản phất có được sinh mệnh đồng dạng ý đồ một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ mà ở trong quá trình này Đỗ duy từ đầu đến cuối nhìn chăm chú cùng đứng tại ghế sofa phía sau bóng đen hắn chú ý tới Cái bóng đen này hình dáng có chút giống là nữ nhân, có thứ chi, nhưng đầu nhưng không có hoàn chỉnh ngũ quan, tại con mắt bộ vị bị hai cái trống rông thay vào đó, đối mặt quá khứ, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quỷ dị cùng kinh dị. Đỗ Duy cầm làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, một bên chậm rãi rút ra, một bên tới gần nơi này cái bóng đen. Nhưng từ đầu đến cuối, bóng đen đều không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí lực chú ý của nó đều không có trên người Đỗ Duy, mục tiêu một mực là Alet. Cọ, rút ra truy thủ. Hô. Đỗ Duy vung hướng bóng đen. Một giây sau, lại chỉ cảm thấy một trận trống trải chủy thủ trực tiếp theo trong bóng đen xuyên qua, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng lúc này bóng đen lại động, nó ngẩng đầu nhìn xem Đỗ Duy, bốn mắt nhìn nhau. Đỗ Duy trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, thay thế hai mắt chỗ trống bên trong, vậy mà mang theo ác độc cùng tham lam tâm tình chậm trợ chật. thứ này tựa hồ không phải ác linh. Đỗ Duy trong lòng hiện ra ý nghĩ này, lập tức lựa chọn lui ra phía sau, bóng đen ánh mắt cũng theo hắn chuyển gì, liền hàng phất phát động một loại nào đó cơ chế. Tiếp lấy trong phòng kia sáng lại ảm đạm một cái độ, rất nhiều nơi đã hoàn toàn không nhìn thấy thành vẹn vẹn có thể trông thấy bên người một khối khu vực, mặc kệ là cửa vẫn là cửa sổ, đều bị một tầng xương đen bao vây. Duy hít sâu một hơi, trong đầu nhớ tới trước đó cùng Alex đối thoại. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, Alex nhìn thấy hào giác, phải cùng chính mình nhìn thấy không có gì khác nhau. Hướng dẫn muốn phân chia, cũng chính là nàng nhìn thấy càng thêm nghiêm trọng, liền không gian khái niệm đều mơ hồ bất định. Mượn dùng Tony trà sứ lời nói nói, ác linh, có bỏ qua không gian đặc tính. Cũng may, trong phòng biến hóa giới hạn tại đây, bóng đen nhìn chăm chăm Đồ Doji đồng thời, cũng không tiếp tục làm ra bất kỳ khác thường gì cử động, cái này khiến Doji trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn lần nữa từng chút từng chút thận trọng tới gần Alet, một cái tay đem làm bằng bạc thập tự giá chủy thủ đặt ở lồng ngực của nàng, một cái tay thì nhét vào túi, dùng ngón tay cái gõ mở chứa thánh thủy bình thủy tinh. bóng đen thì từ đầu đến cuối dùng trống rông ánh mắt nhìn chăm chăm Đỗ duy, nhưng không thể nào hiểu được chính là làm làm bằng bạc thập tự giá chủy thủ phóng tới Alet trên người thời điểm rất nhiều màu đen tinh mịn sợi tơ phảng phất như gặp phải liệt hòa đồng dạng đứt đoạn, mà bóng đen nhưng không có bất kỳ động tác gì. đôi này nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng sao? Đỗ duy nhíu nhíu mày, một cái tay khác nhanh chóng đưa ra ngoài một tay lấy bình thủy tinh bên trong thánh thủy rồi tại bóng đen phía trên. ông, một loại nào đó không cách nào hình dung thanh âm chui vào Đỗ duy trong thai. hắn nhịn không được bưng kín lỗ thai, mà như vậy ai trong nháy mắt cơ phù, chờ hắn lại ngẩng đầu, trước mặt không có vật gì, bóng đen hoàn toàn biến mất không thấy. từ trên thân a lét dọc theo màu đèn tinh mịn sợi tơ cũng giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. cái này không sao. đỗ duy nhìn một chút treo trên tường đồ cổ đồng hồ, giọng điệu bình tĩnh nói ra, không, còn không có. tạch tạch tạch, vốn đã hư hao đồ cổ đồng hồ kim đồng hồ, ngay tại càng không ngừng, lấy một loại cực kỳ quy luật tiết tấu chuyển động vô cùng tĩnh mịch gian phòng bên trong chỉ có thể nghe được kim đồng hồ chuyển động thanh âm mà lại nó kim phút cùng kim dây là từ đầu đến cuối trùng điệp cùng một chỗ nói theo một ý nghĩa nào đó cái này đã vi phạm với máy móc cấu tạo quy tắc đây chính là môi giới lấy vật lý hình thức tồn tại vẫn là nói là bám vào ở phía trên Đỗ duy xuất ra tấm kia cuốn vải liệm mở ra từng bước một đi tới đổ cổ đồng hồ trước mặt nhưng lại tại khoảng cách một mét vị trí ngừng lại hắn cúi đầu nhìn xem đùi phải của mình một cái tái nhợt hiện lên hư thối trạng thái tay từ dưới đất xương mũ màu đen bên trong xông ra cầm thật chặt mắt cái chân chính mình Đây là một cái nữ nhân tay, mặc dù đại bộ phận đều đã mục nát, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó xương cốt, nhưng thon dài năm ngón tay, sạch sẽ mượt mà móng tay, cùng trên ngón vô danh mang theo một cái nữ tính nhất ngất đều tại chứng minh thân phận của nó. Đỗ Duy nhìn thấy, trên mặt nhẫn lại còn khắc lấy một ít chữ mẫu, vạn. Sau đó, hắn móc súng lục ra, kéo lên bảo hiểm về sau, đối cái tay kia, bóp cỏ súng. Ầm. Cái tay này trong nháy mắt bị đánh thành náo nhọẹt. Gặp đây, Đỗ Duy hít mắt, vậy mà thật là thực thể. Theo lý mà nói, ác linh đều là một ít sau khi chết người hoặc một ít đặc thù tồn tại hình thành, biểu hiện hình thức thường thường là hư vô. Dù cho có thể ảnh hưởng hiện thực, nhưng bản chất lại không cách nào có bất kỳ vật lý bên trên hiện ra. Mơ hồ trong đó trong óc của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chính mình tự hồ chọc tới phiền toái. Hắn không chần chờ nữa, bước nhanh đi đến đồ cổ đồng hồ trước mặt, giẫm tại bình hoa lên, đưa tay đem lấy xuống. Toàn bộ đồ cổ đồng hồ cảm giác vào tay mười phần nặng nề, chất gỗ cùng kim loại vỏ thép kết cấu lộ ra mười phần cổ lão, một chút thiên sứ đường vân cùng thập tự giá điêu khắc mang theo giáo hội phong cách, lộ ra thần thánh trang nghiêm. Nhưng đồng hồ mặt sau, nhưng lại có một cái rễ rừng đầu phù điêu. Rễ rừng tại một ít giáo hội văn hóa bên trong, thường thường là mang theo ám dụ là tà ác cùng ác ma biểu tượng, lấy thần thánh gặp người, che giấu đằng sau tà ác. Đỗ Duy nhớ tới rất nhiều năm trước, chính mình đọc qua một bản tâm lý học tương quan tác phẩm bên trong, một câu hình dung một ít bệnh trạng hình nhân cách phần tử phạm tội. Hiện tại, nên kết thúc. Sau đó, hắn đem cuấn vải liệm mở ra trên mặt đất, đem đồ cổ đồng hồ đặt ngang đi lên. Dựa theo Tony Cha xứ thuyết pháp, thánh thủy có thể tạm thời xua tan năng linh, cuấn vải liệm thì có thể ngăn cách ác linh lực lượng, đây là người trừ tà thường dùng thủ đoạn, cũng là tại nghi thức trừ tà trung bình dùng thủ đoạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đỗ Duy thân thể bỗng nhiên cứng đờ, một cái bóng loáng tinh tế tỉ mỉ xem xét liền bảo dưỡng rất thoải mái tay khoác lên hắn trên bờ vai khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn sau lưng Đỗ Duy, mặt không thay đổi Alex con mắt đỏ bừng một cái tay cầm làm bằng bạc thập tự giá chủy thủ cao cao dơ lên nhắm ngay đầu của hắn quy một chương 13, ba vai ngay cách ly chương 13, ba vai ngay cách ly phanh Alex thân thể tầng tầng rơi xuống trên sàn nhà hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt đẹp đẽ tựa hồ bởi vì thống khổ mà trở nên có chút và mèo khúc lấy hai chân theo trọng tâm chuyển di chậm rãi tách ra hiện lên một cái nằm tư thái Đỗ Duì thở ra một ngụm trọng khí đi đến bên cạnh nàng đem làm bằng bạc thập tự giá trụi thủ khép lại, thiếp thân nhét vào trong quần áo. tại sau lưng, cái kia quỷ dị đồ cổ đồng hồ đã bị cuốn thi vải hoàn toàn bao vây lấy, trung quanh đủ loại quỷ dị biến hóa cũng đều biến mất không thấy gì nữa. hết thảy phản phất đều khôi phục bình thường. phí sức mở mắt ra, cái ó, phần lưng tần tẫn chuyển đến đau đớn. Alex cao mày ừ một tiếng, lung lay đầu, từ trên ghế xà lòn ngồi dậy. tại nàng đối diện, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm đố duy chính vút vút một cái trách nhẫn, phía trên loáng thoáng khép lấy một ít chữ cái. vạn, ngươi ngủ hơn một giờ, Alex tiểu thư. có, có lâu như vậy sao? Alex vuốt vuốt bờ vai của mình, luôn cảm giác chính mình ngủ về sau, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Thực sự không có ý tứ, để ngươi đợi như vậy. Không sao. Đỗ đố duy đối nàng cười cười, đem chiếc nhẫn bỏ vào trong túi. Đối nàng nói ra, đầu tiên muốn chúc mừng ngươi, bệnh tình của ngươi đã được đến cải thiện. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chỉ cần ngươi bình thường uống thuốc, hẳn là cũng không có cái gì chuyện. Ta sẽ đúng hạn uống thuốc. Bất quá, ngươi xác định tại ta ngủ về sau, ngươi thật không đối ta làm cái gì sao? Alex cảm thụ được trên người đau nhức, dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Đỗ duy. Đỗ duy có chút bất đắc dĩ nói ra, yên tâm, ta đích xác không đối ngươi làm cái gì. Alet trong lòng có chút thất lạc, sau đó nàng chú ý tới, tại Đỗ Duy trong tay, đặt vào một cái dùng màu nâu cây da bao vải bao lấy đồ vật, ngoại hình thoạt nhìn nhìn rất quen mắt. Đây là cái gì? Alet hơi nghi hoặc một chút, nàng nhớ kỹ Đỗ Duy tới thời điểm, tựa hồ ngoại trừ xem bệnh ca bệnh bên ngoài, không mang qua bất kỳ vật gì. Đỗ Duy trầm mặc một hồi nói ra, đây là nhà ngươi đổ cổ đồng hồ. Alet ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hỏi, có ý tứ gì ngươi rất thích cái này đồ cổ đồng hồ sao? Đỗ Duy sắc mặt cứng ngắt nói, đúng vậy, ta chuẩn bị mua lại. Alet ánh mắt càng kinh ngạc, thận trọng hỏi, Đây là 18 thế kỷ trung kỳ đồ cổ đồng hồ, ngươi dự định mua lại ngươi biết giá tiền của nó sao? Đỗ Duy, 18 thế kỷ trung kỳ, nghe tuổi hồ không rẻ à? bao nhiêu tiền? Hắn nhìn xem Alex con mắt, trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Lúc đầu, hắn có đầy đủ thời gian đem cái này dị thường đồ cổ đồng hồ mang đi, nhưng dạng này thế tất sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Còn nữa nói, coi như nói cho Alex vấn đề của nàng đều là từ cái này đồ cổ đồng hồ đưa tới, cũng rất khó để cho người ta tin tưởng, mà lại sẽ khiến càng nhiều phiến phức. Dù sao, trong mắt đại đa số người Thế giới này là khoa học, ác linh cái gì đều chỉ bất quá là truyền thuyết xa xưa, bên trong văn tự, trong điện ảnh hình tượng mà thôi. Nhưng nếu là dùng tiền mua, hắn mặc dù có tiền, nhưng cùng alet cái này phú bà so ra, quả thực là trung hạ bẩn nông cùng tài phú tự do khác nhau. Khỏi cần phải nói, liền ánh sáng alet trong nhà một bộ đồ dùng trong nhà, đoán chừng đều có thể mua xuống tâm lý của hắn trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh. alet cũng không biết đối duy ý nghĩ, cười nhạt một cái nói, không quý. Ta là trên đầu giá hội tinh cả một nhóm đồ cổ vô xuống tới, lúc ấy lúc đầu chuẩn bị đưa cho ta ba ba, về sau cảm thấy cái này đồ cổ đồng hồ thật có ý tứ, liền lưu tại trong nhà, nó cụ thể giá cả ta nhớ không rõ, hẳn là chỉ có 80 vạn đi. Kỳ thật, Adlet nhớ kỹ rất rõ ràng, đồ cổ đồng hồ giá tiền là 180 vạn, bất quá nàng cảm thấy nếu như nói cho Đỗ Duy chân chính giá cả, có thể sẽ hủ đến hắn. Có câu nói tốt, dầu nghèo ở giữa trên lệnh cũng không phải là tiền tài bên trên, mà là song phương giá trị quan. Nàng không muốn để cho Đỗ Duy cảm thấy hai người hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt quá lớn. Đến mức sinh ra ngăn cách cảm giác, cho nên cố ý xóa đi 100 vạn. Mà Đỗ Duy cũng không biết nữ nhân trước mặt hảo ý, nghe được 80 vạn thời điểm, hắn trầm mặc. Thế giới này tiền tệ ở giữa tỷ suất hối đoái cơ bản không có quá đại biến hóa. 80 vạn dao chuyển đổi thành phương Đông mức, cơ bản phải ngồi lấy gấp 6 lần gấp 7 dáng vẻ. Ân. Đây là một khoản tiền lớn. Đỗ Duy rất muốn nói quấy rầy, nhưng là vừa nghĩ tới mình bây giờ tình huống, hắn chỉ có thể cắn răng nói ra, ta có thể cho vài sao. Phục. A Lết cười, quản vị nhìn xem Đỗ Duy, trên thực tế, nó hiện tại đã hỏng, sửa chữa công nghệ cũng đã thất truyền. Giá trị cũng không có ta nói cao như vậy, đoán chừng chỉ có chừng 20 vạn, nếu như ngươi muốn mua lời nói, ta có thể tiện nghi một chút bán cho ngươi." Nói, nàng lại nghiêng về phía trước thân thể, tới gần Đỗ Duy, nghiêm túc nói ra, "Kỳ thật, chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể tặng cho ngươi." Đỗ Duy nghe đến đó, sao có thể không biết gã ý tứ, hắn cười khổ một tiếng, vước vước cái chán. "Ta hiện tại liền đem tiền chuyển cho ngươi." Aleth nghe được cái này, trong mắt lóe lên một tia phát ra từ nội tâm u nu, nàng cảm thấy, chính mình yêu đương. Buổi chiều, 1634. Mưa rơi lớn hơn, bầu trời cũng lộ ra càng thêm u trầm. Đỗ Duy mở ra hắn sủ bà dìm dễ dàng, hành xử tại trên đường. Vị trí kế bên tài xế lên, bị quân thi bao vải bao lấy nghiêm nghiêm thật thật đồ cổ đồng hồ bị vành đai an toàn cố định. Theo Alex nơi đó mua xuống đồ cổ đồng hồ về sau, Đỗ Duy tâm tình hết sức phức tạp. Hắn từ trước đến nay là một cái lý tính người, cũng sẽ không bởi vì một ít sự tình ảnh hưởng đến chính mình, nhưng lần này sát thực thiếu rất lớn an tình. Tuy nói, chính mình cũng giải quyết Alex phiền phức, nhưng đối với cái sau tới nói, hết thảy đều là vô ý thức. Hắn tra một chút cái này đồ cổ đồng hồ giá cả, chỉ tìm tới một cái 18 thế kỷ hậu kỳ. Hơn nữa thoạt nhìn càng thêm cũ nát một cái đồng hồ đấu giá ghi chép, 130 vạn. Kết quả, Alet lại lấy 20 vạn giá cả bán cho Đỗ Duy. Mà xem như ân tình đại giới, hết thứ ba, cũng chính là hậu tiền, hắn đã đáp ứng bồi Alet một ngày. Đỗ Duy yếu ớt thở dài, nhìn lướt qua kinh chiếu hậu bên trong khuôn mặt của mình. Bình tĩnh, hờ hững, tựa hồ hết thảy đều không thèm để ý. Nhưng sát thực thật đẹp trai. Lúc này, tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh phụ cận, đã kéo lên vành đai cách ly. Xung quanh rất nhiều người đi đường đều tại chú bước quan sát, một chút phóng viên cũng lục tục chạy đến rất nhiều ăn mặc đồng phục bắc mở rộng khu chấp pháp nhân viên tại duy trì lấy trật tự, bằng không mà nói, những cái này gan lớn phóng viên cùng dân chúng còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. chụp ảnh phát đến trên mạng, cái kia không thể nghi ngờ sẽ khiến bạo động. phút, cảnh sát tom đem thiêu đốt đến cùng đầu mẩu thuốc lá em xuống đất, một cước dẫm diện, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. gặp quỷ, hai ngày này gặp phải quỷ dị bản án, so ta tháng này đi làng chơi số lần đều nhiều. lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đường cái đối diện một cố mới tinh sủ bà dì dễ dàng dừng lại, lập tức sát mặt âm trầm xuống, vội vàng đi tới. ha ha, đỗ duy bác sĩ. Ta đã để cho người thông chi ngươi, nhưng điện thoại của ngươi vẫn luôn đánh không thông, nếu là ngươi không về nữa, chỉ sợ ta liền muốn treo thưởng ngươi." Đỗ Duy mở cửa xe, đi xuống nghe được câu nói đầu tiên, để hắn nhíu mày. "Có ý tứ gì?" Tom vặn vẹo gối lắc đầu, ra hiệu hắn nhìn về phía sau lưng kéo vành đai cách ly phòng ở, hai cái thật không tốt tin tức, người hàng xóm giở chết tại trong nhà, trước khi chết có người thấy được nàng theo nhà người cửa ra vào trải qua, hiện tại ngươi cùng vụ án này thoát không khỏi liên quan. Đỗ Duy nhướng mày, một cái khác đầu. Tom nhìn chằm chằm hắn con mắt nói ra, không thể không nói Ngươi có thể cùng loại người này làm hàng xóm đến bây giờ còn không chết, thật là một cái kỳ tích. Nói đến đây thời điểm, hắn tiến đến đối duy trước mặt, chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, "Joy là người tà giáo đồ, chúng ta tại trong nhà của nàng phát hiện rất nhiều màu dấu vết, cùng một ít ký hiệu đặc thù cùng pháp trận nghi thức, ngươi biết, những người này trong đầu tất cả đều là nước, ta rất khó cam đoan bằng hữu của nàng sẽ không đối với ngươi sinh ra một ít nguy hiểm ý nghĩ, tỉ như nói, làm thịt ngươi." Quy 1 chương 14, biến mất đầu. Chương 14, biến mất đầu. 1658. Hàng xóm Joy trong nhà cửa phòng vệ sinh. Đỗ duy bác sĩ, ngươi nhất định phải nhìn xem sao. Tom nhìn xem sắc mặt lãnh đạm phương Đông Nam Nhân, nhún vai lần nữa hỏi thăm. Nếu như không phải chuyện này tính nguy hiểm quá lớn, nếu như không phải muốn cho cái này Nam Nhân ý thức được tình cảnh của hắn, nếu như không phải hắn nói đã từng học qua pháp y chuyên nghiệp, chính mình căn bản không có khả năng đáp ứng dẫn hắn đến hiện trường. Nghe Tom lời nói, Đỗ duy bình tĩnh nhìn hắn một chút, nói ra, tại sao lại không chứ? Tom lắc đầu nói, tình huống bên trong rất nguy tình, liền ngay cả ta loại kinh nghiệm này phong phú cảnh sát đều cảm thấy buồn nôn khó chịu. Ngươi một người bình thường, vạn nhất bị dọa xảy ra vấn đề, ách, ngươi hiểu. Đỗ Duy đưa tay nắm chặt cửa phòng vệ sinh nắm tay, quay đầu nhìn hắn một cái, nói ra, "Ta trước kia trong trường học đã giải phẫu thi thể, khả năng so ngươi đời này nắm qua tội phạm đều muốn nhiều, mà lại ngươi đang khuyên giới ta thời điểm." Khóe miệng không tự chủ chấn động một cái, con mắt cũng theo bản năng híp một chút, biên độ mặc dù không lớn, nhưng rất rõ ràng, ngươi là muốn cho ta đi vào. Nói đến đây thời điểm, hắn bình thản cùng Tom đối mặt, "Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Tom khóe miệng giật một cái, "Không có. Không có." Chính mình liền không nên cùng bác sĩ tâm lý liên hệ. Những người này, thật so máu tanh nhất thi thể còn muốn buồn nôn. Rang rắc, đẩy ra cửa phòng vệ sinh. Bên trong tia sáng phi thường lờ mờ, trên mặt đất có mảng lớn màu nâu đen vết bẩn đồng dạng đồ vật. Tại buồn cầu bên cạnh, một cái vật vẹo giống như là bánh quai trèo đồng dạng đồ vật một mình nắm sấp. Nếu như không phải hai cái dùng sức chống đỡ buồn cầu biên giới cánh tay, rất khó coi ra đây là một người. Đỗ duy Nhiễu nhíu mày, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi cùng một loại nào đó nôn hương vị, để cho người ta kìm lòng không được nghĩ đến lọ sát sinh. đã từng hắn tại đại học thời điểm, chủ tu chính là pháp y Về sau bởi vì một ít nguyên nhân mới lựa chọn từ bỏ băng không, hắn hiện tại tuyệt đối là một tên phi thường ưu tú pháp y liệt. đè xuống trên vách tường ánh đèn chút mở trong nay mắt chẳng có chút chói mắt ánh đèn làm cho cả phòng vệ sinh đều trở nên ánh sáng Đỗ duy nhìn lướt qua hai tay chống ở bồn cầu biên giới thi thể quần áo một đầu màu đen váy liền áo bao vây lấy nguyên bản hiệu điệu mảnh khảnh thân thể lúc này lại bóp méo tầm vài vòng giống như là bị một loại nào đó quá lực cưỡng ép vận ngược đi ra đồng dạng mà hai cánh tay của nàng thì lớn diện tích đỏ tía cánh tay chỗ cơ bắp rất nhiều bộ phận đều bảy biến ra lồi ra hình dạng lại sau này nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái hoành mắt cắt vết thương trên mặt đất mảng lớn vết máu thì là theo bồn cầu vị trí hướng ra phía ngoài lưu mặc dù lúc này đã ngưng kết Nhưng không khó tưởng tượng ra lúc ấy huyết dịch phun tung tóe một màn đến cỡ nào dữ tợn. Rất rõ ràng, đây là ác linh động thủ khả năng lớn hơn. Đỗ Duy lạnh lùng đem ánh mắt theo trên thi thể thu hồi, nhìn một chút trong phòng vệ sinh bố trí, liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tôn. Đầu của nàng đâu? Chúng ta đem toàn bộ phòng ở đều lật khắp, nhưng là căn bản không tìm được. Đỗ Duy ghi ở trong lòng, nhẹ gật đầu, các ngươi người tiến vào căn phòng này sao? Tông sát mặt có chút khó coi, có chút khó chịu nói ra, không có, loại này vụ án có chút đặc thù, chúng ta tại chuyên gia trước khi đến, cũng không tính đi vào, để tránh phá hư hiện trường. Đỗ Duy nhẹ gật đầu. Thông qua trên mặt đất vết máu ngưng kết thời gian đến xem, hẳn là có một giờ trở lên thời gian, nhưng ở không có đụng phải thi thể trước đó, ta không cách nào xác định nàng cụ thể tử vong thời gian. Tom biểu thị biết, sau đó chán ghét đem cửa phòng vệ sinh đóng lại. Doi tử tướng quá mức kinh khủng cùng hết tinh, liền xem như lại trải qua nghiệm phong phú cảnh sát, cũng không khỏi sẽ khiến trên tâm lý khó chịu. Tại pháp y trước khi đến, chúng ta đều không có cách nào tiếp xúc thi thể, còn lại sự tình bọn hắn sẽ đi giải quyết. Tom hít sâu một hơi, lại đối Đỗ duy chậm rãi nói ra, còn có, ngươi cùng Doi làm thật lâu hàng xóm, đối với nàng, ngươi hiểu rõ nhiều không? Đỗ duy sắc mặt bình tĩnh. Náo hải hiện lên trước đó một hệ liệt phát hiện. Tỷ Như nàng rời đi thời điểm mang theo nặng nghề túi du lịch, mà ngày thứ hai lần nữa lúc gặp mặt tự xưng bởi vì ngày mưa vấn đề, cho nên tại trong đêm 12 điểm về sau liền trở về nhà, cũng không tiếp tục xuất hành. Nhưng trên thực tế, hôm qua đêm rẽ gẳng 40 không có trời mưa, chính xác trời mưa thời gian là tại buổi sáng 6, 16. Về thời gian Đô Duy vô cùng xác định, bởi vì hắn cơ hồ một đêm không ngủ, mà lần nữa nhìn thấy roi là buổi sáng 7 giờ về sau, nàng dù che mưa là ở nếu quả như thật là lúc 12 giờ về đến nhà, dù che mưa nhất định là làm. Đương nhiên Cái này cũng không thể giải thích cái gì, hắn nhìn xem Tong, nhàn nhạt nói ra, cũng không nhiều, tại trong trí nhớ của ta, Joy là cái rất quái gở người, chúng ta mặc dù là hàng xóm, nhưng cũng không quen. Tốt Tota, những người khác cũng là nói như vậy, bất quá chúng ta phát hiện, Joy có người bạn trai, ngươi gặp hắn chưa? Tong nhíu nhíu mày, mang theo Dô Duy rời đi phòng vệ sinh. Vừa đi, Dô Duy bên cạnh lớp đầu, chưa thấy qua, hắn tên cứ gọi là gì? Tong trả lời, không rõ ràng, tin tức của người này chỉ ở Joy trong nhật ký tồn tại qua, mà lại xưng hô đều là đại tử, không có cụ thể danh tự. Nói, Tong lại hỏi, còn có, buổi sáng thời điểm Ngươi cùng giòi gặp mặt một lần, các ngươi hàn huyên cái gì? Đỗ Duy nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ là sáng sớm hàng xóm ở giữa Ân cần thăm hỏi mà thôi, nàng nói cho ta muốn đi một chuyến siêu thị, hỏi ta muốn hay không mua đồ, nàng có thể giúp ta mang về. Cho nên, ta muốn một bao thuốc lá, năm đao một bao hạt sâm lâm. Thuốc ta, bằng hữu của ta. Ta nghĩ, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Tông nghe được thuốc lá danh tự, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Đỗ Duy nhíu mày, có ý tứ gì? Ta cảm thấy ngươi xem qua về sau liền biết, lấy a quy của ngươi. Tông cười lạnh một tiếng, mang theo Đỗ Duy đi vào một gian tạm vật phòng bên trong đẩy cửa ra, trong phòng trống trải một mảnh, trên mặt đất thì đặt vào một cái mở ra màu đen tối nhựa, cả gian phòng liền một cái vật phẩm trang sức đều không có, vách tường chùi lùi, trần nhà cũng bị hủy đi, lộ ra màu nâu xi si măng nóc nhà, trên mặt đất, trên tường, thậm chí cả nóc nhà đều dùng màu đỏ thuốc màu vẽ đầy ký hiệu, bọn chúng đan xen vào nhau, tựa như là một loại nào đó ghép hình, nhưng cũng giống như có một loại nào đó đặc biệt quy luật, cùng loại với đều linh dậy một ít pháp trận đồng dạng. Đỗ Duy nhìn chăm chăm những cái kia ký hiệu nhìn một hồi, đột nhiên hít mũi một cái, có huyết dịch thành phần. Thom kinh ngạc nhìn hắn, làm sao ngươi biết? Đỗ Du sắc mặt hơi khác thường nhưng vẫn là bình tĩnh nói ra, ta đối với hương vị của máu rất mất cảm, mặc kệ bao lâu đều có thể phân biệt ra được. Trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Tốt ta, ta hiện tại tin tưởng ngươi đại học khả năng thật là học pháp ý." ý Sau đó, hắn mang lên găng tay đi đến cái kia túi nhựa trước mặt, đem tách ra, từ bên trong xuất ra một bao thuốc lá, đối Đỗ Duy lung lay. "Đây là." Đỗ Duy cũng không có nhìn hắn, ngược lại nhìn chằm chằm mở ra màu đen túi nhựa. Tại màu đen trong túi nhựa, đặt vào hai thanh bén nhọn dao cụ, còn có thuốc tẩy, nước khử trùng, thuốc tẩy rửa, thuốc làm sạch không khí, cùng một bộ còn không có mở ra đóng gói màu đen váy liền áo. Một cái ghi chú ớt dưỡng cơ cơắt hoàn cái bình. Đi hệ tin lại ta. Đỗ Duy ánh mắt có chút lạnh lùng, hắn vốn chính là một cái người cực kỳ thông minh, tự nhiên đối với đôi dị thường có đề phòng trong lòng. Lần này để nàng hỗ trợ mua thuốc, kỳ thật cũng tổn lấy thăm dò ý nghĩ, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là nữ nhân này vậy mà muốn đối với mình động thủ. Thấy được không, nếu như không phải ngươi trở về thời điểm nữ nhân này đã chết, đoán chừng lúc này ta liền nên tại nhà ngươi kéo vành đài cách ly. Tỏ tự cho là hài hước thổi cái huýt sáo, đem thuốc lá ném cho Đỗ Duy. Đỗ Duy tiện tay đem thuốc lá bỏ vào trong túi. Sờ lên tiếp thân đặt vào súng ngắn, trên mặt không có một tơ một hào biểu lộ, tràn đầy lạnh lùng. Quy một chương 15, xe buýt. Chương 15, xe buýt. Đỗ Duy bác sĩ, liên quan tới ngươi, bởi vì xã cùng roi tử vong vụ án đều cùng ngươi có chút quan hệ, cho nên đoạn thời gian gần nhất, còn xin ngươi tùy thời báo chỉ trò chuyện. Nếu như ngươi gặp được phiền toái gì lời nói, mời nhất định phải nhớ ký báo cảnh sát hoặc là cùng ta liên lạc. Còn có, liên quan tới roi tình huống trong nhà, còn xin ngươi giữ bí mật, cái này liên quan đến nhân sinh của ngươi an toàn. Mà khác, ngươi thật không mời ta đi nhà ngươi ngồi một chút sao? Lúc chạm vào tối, mưa vẫn đang rơi. Phụ trách thu liệm thi thể nhân viên chuyên nghiệp đi tới hiện trường, đem thi thể mang đi, đồng thời đem toàn bộ phòng ở đều dán lên giấy niêm phong, cấm chỉ người tiến vào. Từ đầu đến cuối, cũng không có tìm được roi biến mất đâu. Mà tại dặn dò Đỗ Duy một phen về sau, trong mấy người cũng thu đội rời đi. Lúc này, Đỗ Duy mới đến chính mình chiếc kia mới tinh sủ bản trước mặt, mở cửa xe, đem tay lái phụ bên trên bị quấn thi bao vải bao lấy đồ cổ đồng hồ lấy ra ngoài. Giang rắc. Vận động chìa khóa, đẩy cửa ra. Có lẽ là liên tục mương nguyên nhân, trong phòng nhiệt độ lộ ra có chút thấp, có loại ẩm ướt âm lãnh cảm giác, để cho người ta toàn thân không được tự nhiên. Lúc này Đỗ Duy Long mày đột nhiên nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Đắc, đắc. Tại lầu 2 nơi cửa thang lầu, vang lên phảng phất là có người đi lại bước chân một loại dị dạng thanh âm. Phim một tiếng. Sau lưng, cửa tự động đóng, giống như là có một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên kéo một chút giống như, ba một chút. Treo trên vách tường đồng hồ cũng nghiêng về lấy ném xuống đất, vỡ vụn kim đồng hồ cùng mảnh tiếng bể vảy ra ra ngoài, hiện lên mũi tên lộ tuyến, tán tại Đỗ Duy trước mặt trên sàn nhà. Xem ra roi là người giết. Đỗ Duy giọng điệu bình thản, sắc mặt như thường, giống như là căn bản không thèm để ý trong phòng phát sinh dị thường biến hóa giống như trực tiếp đi tới nguyên bản treo đồng hồ vách tường trước mặt, lúc này toàn bộ trong phòng bầu không khí mười phần tĩnh mịch, một chút như có như không thanh âm rất nhỏ ở bên tai vang lên. Khoe mắt quan nhìn, cũng nhìn thấy một chút xương ngủ đồng dạng đồ vật. Đỗ Duy bình tĩnh đem bao quanh đồ cổ đồng hồ treo ở trên tường, sau đó đem bế tắc giải khai, đem hai bên kéo ra, bị nhét vào dưới đáy còn hướng kia hư thối tay nữ nhân cánh tay cũng rơi trên mặt đất. Nhưng Đỗ Duy cũng không có ném lấy chú ý, mà là nhìn chằm chằm đồ cổ đồng hồ kim đồng hồ, ánh mắt mười phần bình tĩnh. Tạch tạch tạch. Mặt đồng hồ lên, nguyên bản đã dừng lại trùng điệp cùng một chỗ kim đồng hồ. Tại cuốn vải liệm bị kéo ra một cái mắt, phản phất một lần nữa rúc vào linh hồn cùng động lực đồng dạng bắt đầu tiếp tục chuyển động. Ngay tại lúc đó, Đỗ Duy cảm giác được trong phòng xuất hiện một loại nào đó dị thường. Loại này dị thường rất khó diễn tả bằng ngôn từ, phản phất là trước mắt một mảnh đen vịt, dưới chân lại dẫm lên thực địa, trong cõi u minh tương phản cảm giác, thật giống như ngươi không nhìn thấy, nhưng là có thể cảm giác. Tại Đỗ Duy trong nhận thức, toàn bộ phòng ở đều tràn ngập hắc linh vết tích, đây là hắn vốn là biết đến, bởi vậy đã sớm quen thuộc, nhưng bây giờ, theo cuốn vải liệm sốc lên, cái này tà khí đồ cổ đồng hồ khôi phục chuyển động về sau, toàn bộ phòng trở nên yên tĩnh bình thường rất nhiều. Cái gọi là ngăn được cán cân, tựa hồ tại hướng một cái tốt góc độ nghiêm về. Nhưng Đỗ Duy biết, dù cho lại bình tĩnh mặt hồ, dưới đáy thường thường là tràn ngập vòng xoáy cùng mạch nước ẩm. Nếu như không phải phụ trách nưu rốt người trừ tà đến cần thời gian, nếu như không phải bị hai cái ác linh cuốn thần, nếu như không phải là vì muốn ăn đòn một tia xin cơ, Đỗ Duy căn bản không muốn cùng những cái này tà môn đồ chơi liên hệ. Đinh đinh đinh. Lúc này, Đỗ Duy điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại di động ra, người liên hệ ghi chú là Ales. Đỗ Duy nhíu mày, ấn xuống nút trả lời, "Chào buổi tối, Ales." "Hô, chào buổi tối, nghe." Ta vừa mới nhận được tin tức, nơi nơi đó tựa hồ phát sinh một chút chuyện nguy hiểm đúng không? Ừm. Hàng xóm chết rồi. Chơi ạ, ta tìm người hỏi thăm một chút, nghe nói là có cái đồ biến thái sát nhân cuồng, người chết vẫn là cái nữ tính, mà lại chết rất thảm, cái này rất nguy hiểm, ta rất lo lắng ngươi, ngươi hiểu không? Nghe được Alet trong giọng nói lộ ra lo lắng, Đỗ Duy trầm mặc một hồi nói ra, không cần lo lắng, cảnh sát sẽ xử lý chuyện này. Alet tại đầu bên kia điện thoại sốt ruột nói ra, thế nhưng là vạn nhất xảy ra chuyện đâu có muốn không ngươi tới nhà của ta đợi mấy ngày đi, da chỗ này là cấp cao cứ xá. Bảo an lực lượng rất mạnh, so ngươi chỗ ở muốn an toàn rất nhiều. Không cần, cái này cũng không phù hợp. Đỗ duy vừa nói chuyện, một bên cầm lấy cây chổi, quét sạch lấy đồng hồ mảnh vỡ, nhưng lại vòng qua con kia hư thối tay nữ nhân cánh tay. Thứ này xuất hiện phi thường quỷ dị. Ác Linh dưới tình huống bình thường tới nói là không có thực thể, nhưng ở Alex trong nhà thời điểm, cái này lộ ra rất quỷ dị đồ cổ đồng hồ, lại lấy ra một cái nữ nhân cánh tay. Đồng thời, một viên đạn liền giải quyết nó. Rất rõ ràng, thứ này không bình thường. So với nó, Ác Linh tồn tại đều lộ ra khoa học rất nhiều. Đủ rồi, Alex hôm nay cứ như vậy đi ta có chút mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thuất ta, nếu như ngươi thay đổi chủ ý lời nói, tùy thời đều có thể tới nhà của ta tìm ta. Đô duy ừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Tiên thể, hắn nhìn thoáng qua thời gian. nên ăn cơm. đêm cuối 10, 25. bắc bờ dọc khu mưa càng rơi xuống càng lớn, tòa thành thị này cống thoát nước hệ thống vốn là làm không phải rất tốt, rất nhiều đường đi đã bị nước mưa bao trùm, càng chỗ chúng hơn địa phương thủy vị càng là tại dần dần dâng lên. một chút ngừng lại cỗ xe có hơn phân nửa đều bao phủ ở trong nước. một chỗ nước động ít đường đi chỗ. đáng chết. Một người mặc gã mạn nghỉ đồ Việt Nam nhân đánh lấy dù che mưa đứng tại chỗ độ bước, một trận cuồng phong thổi tới, khiến cho hắn cầm dù tay bị mang khẽ nhăn một cái, toàn thân một cái lảo đảo, bị dầm mưa cái dấu. Gặp quỷ thời tiết, gặp quỷ cho thuê, làm sao đến bây giờ đều không đến. Nam nhân hùng hùng hổ hổ xoa xoa trên mặt nước mưa, hàn phong thổi, không tự chủ run rẩy một chút. Lúc này, phương xa hai bò ánh đèn chiếu xạ đi qua. Như ẩn như hiện, một cỗ xe buýt chạy được tới, đứng tại trước mặt hắn. Nam nhân theo bản năng ngẩng đầu, đây là một cỗ thỏa nhìn rất cổ xe bus, giống như là những năm 70, 80 để lại sản phẩm, bất quá tựa hồ bao dưỡng cũng không tệ lắm bằng không thì cũng không đến mức còn tại sử dụng chúng. xe buýt cửa trước mở ra, bên trong ánh đèn lờ mờ, loan thoáng có thể nhìn thấy vị trí lái lên, ngồi ăn mặc đồng phục tài xế, cùng ba tên hành khách, tựa hồ hai nam một nữ dáng vẻ. bất quá, nơi này giống như không phải xe buýt sân ga. nam tử nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút, đột nhiên, hắn chú ý tới mình bên trái cách đó không xa, dựng thẳng một cái vẽ lấy xe buýt ô biểu tượng đứng cắn. a, vừa mới là ta không thấy được sao? nghi hoặc chỉ ở nam tử trong lòng một chút, sau đó hắn liền không tiếp tục suy nghĩ, hắn quá cần một cái chỗ tránh mưa, mặc kệ xe buýt muốn đi đâu. Hắn đều không muốn cùng thằng ngu đồng dạng tại trong mưa chờ lấy cái kia cẳng ngu ngốc xe taxi. Phút, ta nhất định biết khiếu nại đáng chết xe taxi công ty, chờ lấy đi. Đem cây dù thu hồi, nam tử trực tiếp đi lên xe buýt. Trong ngay mắt, cửa xe quan bế, toàn bộ trong xe cảnh tượng bị xe cửa che lại kín, rốt cuộc nhìn không thấy một tơ một hào, nghe không được từng giờ từng phút thanh âm. Quy một chương 16, ác ngộng. Chương 16, ác ngộng. Tích tích tích. Từng chút từng chút giấc ác âm lánh chất lỏng ở tại trên trán, theo gương mặt trượt xuống, dần dần thấm ướt gối lên gối đầu cùng ga giường. Không khí trở nên càng ngày càng nặng trĩu. Phản phất thiếu dưỡng, để cho người ta cơ hồ không thể thở đổi, chỉ có thể hé miệng, thu trọng thở dốc, ý đồ duy trì phổi dưỡng khí thu hồi lượng. Ha, ha. Đỗ Duy Trì cảm thấy chính mình phản phất bị thứ gì đè lại giống như nằm ở trên giường căn bản là không có cách động đậy, bất kể thế nào dùng sức dây rùa đều là phí công. Hắn biết, chính mình tại làm ác mộng, nhưng căn bản là không có cách khống chế chính mình tỉnh lại. Đây là rất khó tưởng tượng sự tình. Bất kỳ một cái nào người bình thường, tại ý thức đến tự mình làm cơn ác mộng thời điểm, đều sẽ bởi vì bản năng của thân thể sinh ra kháng cự, từ đó làm cho chính mình từ trong động tỉnh lại. Tỷ như nói trong lúc ngủ mơ đột nhiên mất trọng lượng cảm giác, không giải thích được tim đập nhanh. Mà chuyên môn người nghiên cứu loại tâm lý cùng ý thức người, thường thường là có thể trong tiềm thức để cho mình thoát ly mộng cảnh, hoặc là cải biến mộng cảnh. Nhưng Đỗ Duy lại không cách nào làm được, hoặc là nói, hắn lâm vào cấp độ càng sâu trong mộng cảnh, chỉ có thể chờ đợi trên sinh lý thức tỉnh, ý thức hỗn độn, cơ hồ không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác thừa nhận trong cơn ác mộng kinh lịch. Rõ rõ không biết tên chất lỏng nhỏ tại Đỗ Du trên mặt, có thể theo tiến vào hắn trong mắt cùng trong mồm, loại cảm giác này phi thường hỏng bét. Hắn cảm thấy trên sinh lý chằng ghét, những cái kia không biết tên chất lỏng mùi để hắn bản năng bực bội vô cùng, ý đồ kêu to, nhưng căn bản không dùng. Dĩ Vang tỉnh táo cùng lý trí ở trong mơ tựa hồ cũng thành cực kỳ thấp kém mùi trang, nhẹ nhàng để lộ về sau, bạo lộ ra chính là một cái phổ phổ thông thông linh hồn, cùng ngươi ta không có gì khác nhau. Đỗ Duy cảm giác chính mình sắp không thể thở nổi, sắp ngạt thở. Trên sinh lý mang tới kinh khủng, là rất khó đi áp chế xuống, giữ vững tỉnh táo. Nhất là trong động, đây là nhân loại yếu ớt nhất sân nhà, cũng là vô năng nhất ra sức. Hô. Đỗ Duy thở phào một cái, lực kịch liệt chập trùng thân thể không tự chủ đi lên lồi, đống nhiên mở mắt, nhìn thấy một người mặc nhân viên thần trước, tu nữ phục ăn mặc nữ nhân lơ lửng ở phía trên, hé miệng, giữ trợn răng nanh bên trên chậm rãi nhỏ xuống dưới rơi màu nâu đen huyết dịch. Thân thể song song, hai mắt đối mặt. Nó nhìn chòng chọc vào Đỗ Duy, khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị mà lại tràn đầy ác ý nụ cười. Đỗ Duy nơi trái tim trung tâm đau đớn một hồi, không khỏi theo đáy lòng sinh ra cực lớn kinh khủng. Nguyên bản thanh tịnh bình tĩnh thâm thủy con ngươi màu đen bỗng nhiên co rút lại, trong trắng mắt bỏ đầy lít nha lít nhít tơ máu. Ngày 18 tháng 5, thứ hai, dạng sáng 2, 19. Phòng khám tư vấn tâm lý lầu 2 trong phòng ngủ. Đột nhiên, Đỗ Duy Tử trên giường ngồi dậy, hô hấp thoáng có chút gấp rút, sắc mặt dị thường trắng bệnh, phảng phất là bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân. Hắn đưa tay phải ra, chống đỡ cái chán, nhẹ nhàng xoa. Thật quỷ dị mộng. Đỗ Duy thanh âm khàn khàn vô cùng, nhíu chặt lông mày lộ ra cực kỳ thống khổ. Vừa nghĩ tới trong mộng kinh lịch sự tỉnh, liền từ đáy lòng nổi lên buồn nôn, liền dạ dày đều ẩn ẩn co quắp, có loại kịch liệt nôn mửa cảm giác. Vèn cho lên, Đỗ Duy mang vẻ liền muốn đi toilet, trước khi đi tới cửa thời điểm, hắn lại dừng bước. Nguyên bản hoàn hảo cửa phòng ngủ. Sở tại hôm trước cùng cái thứ hai ác linh tiếp xúc bên trong bị phá hư, đã bị hắn hủy đi, mỗi cửa gỗ còn không có đưa đến. Cho nên lúc này phòng ngủ đến lầu hai bên ngoài không gian là nhìn một cái không sót gì, mà lúc này tại cửa ra vào trên mặt đất, một cái bóng rổ kích cỡ vật thể một mình trên mặt đất đặt vào, một chút bóng dâm hiện lên hình quạt phân bố tại vật thể hậu phương, giống như là ngưng kết vết máu đồng dạng. Đỗ duy thở ra một hơi, ánh mắt trở nên cực kỳ âm lãnh. Một cái đặt tại phòng ngủ ánh đèn chút mở, một cái tay khác thì theo áo ngủ trong túi móc xuống lục ra. Ta không có ném loạn đồ vật thói quen, cho nên ngươi là thứ quỷ gì? Theo ánh đèn sáng lên một cái mắt, súng ngắn bảo hiểm cũng bị kéo ra. Nhưng mà, đập vào mi mắt, lại là một cái tràn đầy vết máu khô khắp đầu người. Cái kia phiến bóng râm thì là màu nâu tóc, cùng một chút vết máu vặn kết cùng một chỗ, lộ ra như là cỏ dại. Đỗ Duy sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị dạng. Một cái đầu người. Hắn cầm thương, trở tay rút ra thiếp thân đặt vào làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, sẽ tới. Là rồi. Khoảng cách gần như thế, Đỗ Duy hoàn toàn thấy rõ đầu người gương mặt, nguyên bản ngũ quan xinh xắn lúc này vặn vẹo thành một mảnh, màng lớn huyết dịch tại dưới da ngưng kết về sau, bày biện ra chính là một loại màu tương chỉ có một đôi mắt trợn cực lớn, có thể nhìn thấy nguyên bản xanh thẳm sát thái, mà dưới đầu vết thương khổng lồ, giống như là bị cực lớn lực đạo gắng gượng kéo đứt đầu dạng. "Là rồi." Đối Duy ánh mắt khôi phục bình tĩnh, "Đi tới, nhìn cũng không nhìn, đi tới toilet." Đối với những cái này vượt qua hiện thực kinh khủng sự kiện, hắn đã có thể làm được bình tĩnh đối mặt, thậm chí là tới một mức độ nào đó làm như không thấy. Dù sao, mặc kệ là ác linh vẫn là một ít quỷ dị đồ vật, lực lượng của bọn chúng nơi phát ra đại bộ phận đều là nguồn gốc từ người kinh khủng cùng cảm xúc, càng la tâm tình chập chờn cái liệt, càng la sẽ để cho chính mình chết càng nhanh. Lúc này, trong toilet ánh đèn bình thường, vòi nước cũng không có không giải thích được mở ra. Vặn một vòng vòi nước, thanh tịnh băng lánh dòng nước đi ra. Đỗ Duy rửa mặt, trong đầu một mảnh thanh tịnh, hắn nhìn xem buồn rửa tay dưới đáy, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu đi ra toilet, về tới phòng ngủ. Cốc cốc cốc. Toàn bộ trong phòng chỉ có tiếng bước chân văng lên. Ngoài phòng, mưa vẫn tại tiếp tục dưới, không có chút nào giảm nhỏ tình thế. Mà mới nhất dự báo thời tiết biểu hiện, gần nhất trong một tuần, cũng sẽ là loại này liên miên bất tuyệt mưa to ngày. Sáng sớm, 6:20. Đỗ Duy mở ra sủ bà dịu nhẹ dịu theo phòng khám tư vấn tâm lý rời đi trực tiếp đi đến Tony Cha xứ Châu giáo đường. Hắn tới chỗ thời điểm, trong giáo đường đã có không ít người tại làm cầu nguyện. Đỗ duy cũng không có cái gọi là tín ngưỡng, cũng không thích giáo hội bộ kia đồ vật, cho nên hắn chỉ là nhìn thoáng qua tại giáo đường, nhìn trên đài Tony Cha xứ, liền tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Lúc này, một cái ngồi tại phía trước, túi đầu khóc nước nợ nữ nhân đưa tới sự chú ý của hắn. Nhìn bóng lưng, nữ nhân có một chút lưng cong, mái tóc màu đen đâm thành đuôi ngựa, đai đeo áo đem bả vai lộ ra, có thể thấy được nàng làn da lực là vàng, tựa hồ là châu Á dáng vẻ. Tại phương tây, cầu nguyện là một kiện phi thường thần thánh sự tình là một người tại làm cầu nguyện thời điểm không cách nào khống chế cảm xúc, phát sinh khóc nước nở, khóc giống các loại tình huống thời điểm, thường thường là người này chính tao ngộ thường nhân không cách nào thừa nhận thống khổ cùng chán tớn. Đỗ Duy nhớ ký trước kia nhìn qua một chút án lệ, một ít tội phạm giết người cùng gia thuộc thành viên tại cầu nguyện thời điểm, bởi vì nội tâm bất an cùng thất vọng, khiến cho cảm xúc trở nên hết sức kích động, cuối cùng bị người báo cáo, rơi vào pháp vong sự tình. Đương nhiên, cha xứ cũng sẽ không làm loại sự tình này, bởi vì làm một có tín ngưỡng người, cha xứ vĩnh viễn sẽ không vi phạm hắn chuẩn tắc, bán bất luận cái gì kể ra người bí mật. Nhìn xem nữ nhân này chính suy đoán nàng khóc nước nở nguyên nhân, đột nhiên Đỗ duy con mắt khô khóc một hồi chát chát, trong lỗ thai cũng chuyển tới bén nhọn vù vù âm thanh. Linh thị, quy 1 chương 17, Hoàng Kim trầm lược. Chương 17, Hoàng Kim trầm lược. Linh thị là ác linh ăn mòn ban đầu giai đoạn di chứng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, theo bị ác linh ăn mòn làm sâu sắc, một cái nhân sinh để ý cùng trên tâm lý đều sẽ sinh ra hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Ngay từ đầu sẽ dần dần nhìn thấy một ít hiện tượng kỳ dị, những cái này hiện tượng phần lớn đều là vô tự lấy hảo giác hình thức tồn tại. Giai đoạn này người trừ ta gọi là linh thị. ăn mòn đến càng sâu cấp độ thì là cùng loại âm dương nhãn một loại đồ vật, có thể trực quan nhìn thấy ác linh, nhưng quyết định bởi tại nó có nguyện ý hay không. Không cách nào phủ nhận, ác linh là có bản thân ý thức, dù cho nó cũng không phải là trạng thái bình thường nhận biết bên trong tồn tại. Mà cùng âm dương nhãn khác biệt chính là, linh thị trừ cái đó ra cũng không thể đem một người mang đến biến hóa, ngược lại sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng linh hồn không cách nào được yên nghỉ, chết tại ác linh trong tay. Nghiêm trọng đến đâu một điểm, bị ác linh ăn mòn người sẽ có được càng nhiều dị thường biến hóa, đương nhiên, loại biến hóa này thường thường không phải thiện ý, nó là ác linh phụ thân khúc nhạc giáo. Bất quá người bình thường cơ bản tại linh thị giai đoạn liền đã tinh thần sụp đổ, không kiểm chế được nỗi lòng, cuối cùng bị ác linh giết chết, rất ít có thể đi vào kế tiếp giai đoạn. Về phần lại về sau, liên liên giáo hội cũng không biết bị ác linh hoàn toàn ăn mòn người sẽ phát sinh biến hóa gì. Dù sao, liền xem như kinh nghiệm rất phong phú, ý chí cực kỳ kiên định người trừ tà, cũng không dám để cho mình bị ác linh quấn thân, từ đó tự sinh lý đến trên tâm lý an ổn, chứ cứ. Đỗ Duy một mực tại nói với mình, dù đã biết tin tức đi nhận biết linh thị, bảo trì một cái tình táo trạng thái. Hắn biết mình muốn làm gì, cũng biết mục đích của mình. Cho nên mặc kệ linh thị trạng thái khiến cho Đỗ Duy nhìn thấy cỡ nào quỷ dị kinh khủng đồ vật, hắn đều có thể bình tĩnh đối đãi, dùng biện pháp của mình đi giải quyết hỗn cảnh. Nhưng giờ phút này, tiến vào linh thị trạng thái về sau, trong mắt nhìn thấy cảnh tượng, lại cho hắn tạo thành cực lớn khó chịu cùng rung động. Bị đối Đỗ Duy nữ nhân ở thấp giọng khóc lức nở, thỉnh thoảng quất lấy bà vai, rất rõ ràng có thể nhìn ra nội tâm của nàng bị thương. Nhưng mà, tại Đỗ Duy trong mắt, lại là hoàn toàn không giống cảnh tượng. Nữ nhân đằng sau, rất nhiều màu xám hạt tròn đồng bệnh vật hướng không trung chạy ra, cơ hồ muốn đem Đỗ Duy bao quạ ở trong đó. Những cái này màu đen hạt tròn hội tụ vào một chỗ, sinh ra mở miệng hình thái dùng dương nhanh múa vớt để hình dung khít khao nhất bất quá không hề nghi ngờ trước mặt ngồi nữ nhân tuyệt đối cùng một ít quỷ dị đồ vật có quan hệ có thể là ác linh cũng có thể là là theo alet trong tay mua lại đồ cổ đồng hồ nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là đố duy xuyên thấu qua màu đen mở miệng thấy được liên quan tới chính mình huy tượng hắn nhìn thấy một mảnh cũ nát đường đi chung quanh chỉ có chút ít mấy chỗ phòng ở giống như là một ít khu dân nghèo đường đi trên mặt đất bởi vì mưa to khiến cho nước động tràn qua bắp chân chính mình đứng tại một chỗ dưới đèn đường toàn thân nước đẫm, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tay trái vịn cột đèn đường, tay phải nắm lấy một viên từ hoàng kim là chủ vật liệu chế tạo, tạo hình mười phần tinh xảo lộng lẫy châm ngực, dơ lên cao cao, nhắm ngay phần cổ đống nhiên một đống. Một máy mắt, châm ngực bén nhọn phần đuôi trực tiếp đâm vào phần cổ, đâm xuyên qua động mạch và dây thanh, máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp đem dưới chân nước động nhuộm thành chói mắt đỏ tươi. Sau đó, thi thể của mình ngã trên mặt đất, bị nước động dần dần không có qua. Theo mưa càng rơi xuống càng lớn, thi thể từ từ bị dòng nước mang theo chậm chậm lưu động, tựa hồ là dưới nước có một loại nào đó dị vật đồng dạng phù một tiếng. Đỗ duy nhìn thấy thi thể của mình trở mình. Con mắt miệng trong lỗ mũi tràn đầy vũ muồn, cơ hồ thấy không do ngũ quan, lộ ra hết sức dữ tợn. Hô, hô, hô. Đỗ Duy che ngực, cúi đầu, tiếng hít thở vô cùng gấp rút, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc cùng rung động. Chính mình nhìn thấy cuối cùng là cái gì? Huyết tượng, vẫn là một loại nào đó ám chỉ, lại hoặc là là một loại nào đó không biết tác ý, đang nỗ lực tan rã lý trí của mình. Thế nhưng là vì cái gì lại là nhìn thấy chính mình tử vong một màn? Thiên sinh, thiên sinh ngươi không sao chứ? Lúc này, ngồi tại Đỗ Duy trước mặt nữ nhân kia phát hiện sự khác thường của hắn, mang theo mắt tân cần thần bu lại. Không có việc gì, chỉ là có chút không quá dễ chịu. Đỗ Duy hít sâu một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có vấn đề. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng nhìn thấy nữ nhân bộ dáng. Ngũ Quan mang theo người phương Đông đặc hữu nhu hòa cảm giác, ánh mắt lại là màu nâu, chợt nhìn hẳn là châu Á huyết huyết. Nữ nhân gặp đây, cũng không tiếp tục đối với Đỗ đố Duy có chỗ chú ý, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá, lần này nàng nhưng không có lại thấp thầm thành khóc lúc nọ, tựa hồ là sợ ảnh hưởng đến người khác giống như. Theo cầu nguyện thời gian kết thúc, lục tục có người rời đi. Tony cha sứ cũng chú ý tới Đỗ Duy, sắc mặt hơi kinh ngạc, đang nghĩ ngợi đi lên trước chào hỏi thời điểm, tên kia hôn huyết châu á nữ tử lại đứng lên. "Cha sứ, giáo hội bên kia." "Lúc nào?" Châu Á nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở phía sau, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm Đỗ Duy, muốn nói lại thôi. Tony cha sứ nhíu nhíu mày, đối nàng nhẹ gật đầu, sau đó nói với Đỗ Duy, "Đỗ Duy tiên sinh, ngươi trước chờ một hồi, ta có chút sự tình phải xử lý." Nói, hắn đối với Châu Á nữ tử vậy vẫy tay, "Mẫn nạ phu nhân, mời đi theo ta." "Được rồi, cha xứ." Hai người nói, liền đi đi bảo Đỗ Duy nhìn xem cử động của hai người, đáy mắt hiện lên một tia như có như không suy tư. Hắn thấp giọng nói, "Giáo hội bên kia là bởi vì gặp chuyện quỷ dị, cho nên muốn tìm người trừ tà sao?" Vừa mới, tại nữ nhân này trên thân, Đỗ Duy tự động tiến vào linh thị trạng thái, thấy được chính mình tử vong hiện tượng. Mà bây giờ, nàng lại đưa ra giáo hội từ ngữ. Đỗ Duy một bên suy nghĩ, tiện tay theo bản năng từ trong túi xuất ra một gói thuốc lá, lại phát hiện là trước kia doi mua túi kia hắc lâm, nghĩ nghĩ, hắn lại bỏ lại túi, chuẩn bị vứt bỏ. Lúc này, tên kia được xưng là mỹ nạ phu nhân châu á nữ tử chạy ra. Ánh mắt mang theo bi thống cùng phẫn nộ, nhìn Đỗ Duy một chút về sau, cũng không quay đầu lại rời đi. "Mẫn Na phu nhân, xin chờ một chút." Tony cha sứ đuổi theo ra đến về sau, vội vàng la lên đối phương, nhưng đối phương nhưng căn bản không để ý tới, giống như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng. "Nhanh như vậy liền kết thúc rồi à?" Đỗ Duy đứng người lên, nhìn xem Tony cha sứ, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. "Đúng vậy à, ta không nghĩ tới Mẫn Na phu nhân sẽ như vậy kiên định." Tony cha sứ thở dài, quay đầu nói với Đỗ Duy, "Không đề cập tới cái này, ngươi hôm nay tới có chuyện gì không?" Đỗ Duy nhàn nhạt gật đầu. Hoàn toàn chính xác có chút việc, ta làm một cái rất quỷ dị giấc mơ, ta hoài nghi cùng ác linh có quan hệ." Nói, hắn trầm ngâm một chút, lại nói, "Còn có, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ muốn hiểu rõ dưới linh thị." Tony Cha sứ hơi kinh ngạc nói ra, liên quan tới linh thị, ta hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng ta sẽ hướng giáo hội bên kia muốn tài liệu tương quan, về phần giấc mơ ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì giấc mơ là liên quan tới ác linh không? "Đúng vậy, ta mơ tới một cái tu nữ quy một chương 18, Kenun muốn cất giữ đề cử." Chương 18, Kenun muốn cất giữ đề cử. Trong giáo đường, lần thứ nhất cùng Tony Cha sứ cầu thông trong phòng, Đỗ duy mặt không thay đổi đem cái kia quỷ dị mộng cảnh từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần, trong trí nhớ của hắn rất tốt, bởi vậy mỗi cái chi tiết đều có thể xem rất rõ ràng, không cần cân nhắc chỗ sơ suất. Mà khi Tony cha sứ nghe xong về sau, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi xác định ngươi miêu tả vật kia thật mặc một thân tu phục mà không phải cái khác quần áo phải biết, rất nhiều đồng phục là so sánh cùng loại nhân viên thần chức xuyên tu phục. Ta phi thường xác định, còn có, ta theo trong ánh mắt của ngươi thấy được kinh khủng, ngươi đang sợ cái gì? Đỗ Duy nhìn nhau trước mặt Tony Cha Sư hai mắt, từ bên trong thấy được kinh khủng cùng run rẩy, phản phất là cực kỳ yếu đối cửu non gặp đói khát mãnh hổ đồng dạng. Ngươi sẽ không hiểu, Đỗ Duy tiên sinh. Tony Cha Sư nắm chặt lại run rẩy tay phải, cố gắng để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lại cũng không có cái gì tác dụng, nguồn gốc từ vào trong tâm kinh khủng, là rất khó đi chiến thắng. Kitsu, Cha Sư, bảo trì hô hấp của ngươi tức đấu, khống chế lại nó, ngươi sẽ phát hiện, cảm xúc chỉ là một loại nhân thể cơ chế mà thôi. Đỗ Duy nhíu những mày, tỉnh táo nhìn xem hắn, ý đồ dùng ám chỉ đến để Tony Cha Sư thoát khỏi loại này kinh khủng trạng thái. Đồng thời, hắn càng thêm hiếu kỳ, vì cái gì nghe được chính mình mơ tới cái kia tu nữ bộ dáng đổ vật về sau, Tony Cha sứ sẽ là phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ nói, vật kia so ác linh còn muốn nguy hiểm hơn phải không? Phải biết, liền xem như trước đó, tại chính mình nói ra bị hai cái ác linh để mắt tới thời điểm, Tony Cha sứ cũng chỉ là biểu thị kinh ngạc cũng khó hiểu mà thôi. Đối với Đỗ Duy tới nói, cái này đã tiết lộ rất nhiều tin tức. Nhưng bây giờ, hắn không khỏi cảm thấy, trên người mình phiền phức, tựa hồ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Lúc này, Tony Cha sứ dựa theo Đỗ Duy nói tới, rốt cuộc ổn định cảm xúc. Thở dài ra một hơi. "Hô." Tony cha sứ nhìn xem Đỗ Duy, cảm khái nói ra, "Xin tha thứ ta vừa mới thất thố, thật sự là ngươi mơ tới đồ vật thật là đáng sợ, tiếp xuống, xin đừng nên dùng trực diện từ ngữ miêu tả nó, ta cũng không muốn cùng loại vật này dính vào bên cạnh." Trực diện từ ngữ là chỉ. Đỗ Duy nhướng mày, từ trong ngực móc ra mang theo người xem bệnh các bệnh, cùng bút chỉ, ở phía trên viết xuống hai chữ mẫu, sau đó để lên bàn, đẩy lên Tony trước mặt cha sứ. Tony cha sứ nhìn xem trên trang giấy viết, "TN." Đây là tu nữ Thenun ý tứ, nhưng là Đỗ Duy chỉ viết hai cái hàng đấu chữ cái. Đúng vậy. Đừng nhắc lại lên nó. Tony cha sứ thở dài, tiếp tục nói ra, ngươi biết, một ít ác linh có truyền bá tính, làm ngươi nhìn thấy có quan hệ tin tức của nó, liền sẽ bị nó để mắt tới. Mà một ít so ác linh đáng sợ hơn đồ vật, thì có mạnh hơn truyền bá tính, làm ngươi tiếp xúc đến nó về sau, thậm chí có thể thông qua danh tự, ngôn ngữ cùng phương thức, lan rộng ra ngoài, trở thành khái niệm bên trên tồn tại đáng sợ. Đỗ Duy Nhũ nhíu như mày nói, nếu như dựa theo lời ngươi nói, ta tại vừa mới đề cập tới có quan hệ nó trực diện từ ngữ, như vậy ngươi hẳn là cũng bị để mắt tới đi. Tony cha sứ trả lời, cho nên, đó cũng không phải tên của nó chỉ là một cái từ ngữ mà thôi. Nói đến đây, Tony Cha sứ gõ gõ trên trang giấy chữ cái, vô cùng thận trọng nhìn xem Đỗ Duy nói ra, đây là một loại mười lần rủa, không cách nào giải trừ mười lần rủa. Đỗ Duy ánh mắt bình tĩnh nói ra, cho nên ý của ngươi là, ta lại bị một thứ gì đó để mắt tới so với ác linh đâu? So cái kia muốn nguy hiểm rất nhiều lần. Tony Cha sứ hắng giọng một cái, sửa sang lại suy nghĩ, sau đó dùng phức tạp giọng điệu nói ra, trước đó ta và ngươi để cập qua, liên quan tới Bắc bờ râu, cùng toàn bộ lưu gióp người trừ tá sự tình. Đỗ Duy gật gật đầu nói ra, đúng vậy, bọn hắn chết mấy nhóm Giáo hội phái tới mới người trừ tà còn không có đuổi tới, cho nên ta mới có thể gặp được nhiều như vậy phiền phức. Tony cha sứ trầm ngâm một chút, nói ra kỳ thật tổng cộng là chết 6 tốt người, hết thảy 13 tên người trừ tà, giáo hội bên kia khả năng lân cận một đoạn thời gian, tại không có tìm tới lợi hại hơn người trừ tà trước đó, cũng sẽ không phái người đến đây. Nghe được cái này, Đỗ duy trong lòng không khỏi có chút bực bội, như vậy cha sứ, trước ngươi đã đem tin tức của ta báo cáo đem dạy cho A thế, nhưng là dựa theo lời ngươi nói, coi như giáo hội xác nhận ta quả thật bị ác linh cuốn thân, cũng cần thật lâu thời gian mới có thể phái người tới xử lý, làm ý tứ này sao? Ta rất xin lỗi. Như vậy, nói cho ta vì cái gì? Đỗ Duy rất muốn nổi giận, nhưng hắn biết cùng Tony Cha Sứ không có quan hệ gì, thân phận của đối phương, có lẽ cũng chỉ là giáo hội bên trong phụ trách đem người trừ ta cung cấp tin tức cùng bộ cấp nhân viên hậu cần mà thôi. Đừng nói cho ta, cùng ta mơ tới cái này quỷ đồ vật có quan hệ. Tony Cha Sứ bất đắc dĩ nói ra, đây chính là sự thật, sớm nhất thời điểm, ai cũng không biết vật này là thế nào xuất hiện tại điệu giót. Về sau mới có người phỏng đoán, nó có thể là trong lúc vô tình bị người phát động một ít kinh khủng tồn tại, nhưng này cái thời điểm đã trộm, liên tục 13 tên người trừ tạc đều chết tại cùng nó có liên quan sự tình bên trong. Phạm là cùng nó từng có tương đối trực diện tiếp xúc người, đều sẽ xảy ra bất chắc. Theo nó xuất hiện đến bây giờ, bởi vậy tử vong người bình thường, hẳn là có hơn 200 tên. Dứt lời, Tony cha xứ ở trước ngực dựng lên cái chữ thập, nhắm mắt cầu nguyện. Mà Đỗ Duy lại sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt không có một tơ một hào chấn động. Hơn 200 người, nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế phân tán tại toàn bộ Liễu Giác, thậm chí cả Bắc Bờ khu cũng sẽ không gây nên bất luận cái gì bạo động dù sao ác linh thủ đoạn giết người có rất nhiều hai nạn xe cộ ngoài ý muốn bất kỳ cái gì một người bình thường cũng sẽ không liên tưởng quá sâu tối đa cũng sẽ chỉ cho rằng là gặp sát nhân cuồng mà thôi còn nữa nói những cái này người chết cùng đỗ duy quan hệ trong đó dùng một câu nói cũng chỉ là không gì hơn cái này suy nghĩ bình tĩnh đỗ duy vớt vớt cái chán hướng tony cha sứ hỏi như vậy cha sứ giáo hội bên kia tại new york phát sinh đáng sợ như vậy sự tình chắc chắn sẽ không ngăn lại mặc kệ nhưng bây giờ nhưng vẫn không có phái phụ trách người trừ tà tới xử lý là ra ngoài nguyên nhân gì Tony cha xứ thở dài nói, bởi vì đời trước người trừ tà dùng một loại nào đó phương pháp hạn chế nó, nhưng bây giờ xem ngươi tình huống, đoán chừng loại này hạn chế ngay tại mất đi hiệu lực, rất nhanh nó liền sẽ có hành động. Thôi "Ta, ta nghĩ ta cần loại phương pháp này." Đỗ Duy rất đau đầu, trong nhà hai cái ác linh cộng thêm một cái quỷ dị đồ cổ đồng hồ liền đã đủ đủ, nhưng bây giờ lại không biết ra ngoài nguyên nhân gì, nhiễm phải càng kinh khủng đồ chơi. Cuối cùng là lúc nào? Tony cha xứ nghe được Đỗ Duy lời nói, lại lắc đầu, nói ra, "Thật xin lỗi, Đỗ Duy bác sĩ, bởi vì một ít nguyên nhân, ta không thể nói cho hạn chế biện pháp của nó." chỉ có giáo hội người trừ tà mới có thể có biết những cái này trọng yếu tin tức có đúng không Đỗ duy nhìn hắn con mắt phát hiện Tony cha Sứ mí mắt tại rất nhỏ rung động ánh mắt cũng có chút trôi nổi bất định lại nhìn về phía hai tay của hắn giao nhau cùng một chỗ có chút vươn ve rất rõ ràng đây chỉ là cái cớ thế là hắn đột nhiên cười cười ta cần bỏ ra cái gì Tony cha Sứ hơi kinh ngạc tựa hồ không biết nên nói thế nào có chút hà to miệng lại nhắm lại bắt đầu trở mặc. Đỗ duy cũng không nóng nảy cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn phảng phất suốt ruột người không phải hắn mà là Tony cha xứ đồng dạng qua có ba phút bộ dáng Tony cha sứ thở dài, nói ra, nếu như ngươi kiên trì, ta xác thực có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Nói xong, hắn lại tăng thêm một câu, cùng mình nạ phu nhân có quan hệ, ca ca của hắn Luke cổ nạn nói ngươi tại hai ngày trước mất tích, có thể xác định chính là xuống tay với hắn ác Linh, là đã từng tập kích qua ngươi cái kia. Đương nhiên, chuyện này đã qua, nhưng nó mang tới ảnh hưởng còn chưa kết thúc, mình nạ phu nhân trợ phụ, tại ngày hôm qua trong đêm mưa, cũng gặp phải ác linh sự kiện, căn cứ hắn phát ra một đầu cuối cùng tin nhắn đến xem, cho hắn tại một góc quỷ dị trên Sebis, ngay lúc đó thời gian là 2:12. Á Linh, có truyền bá tính cho nên ta muốn cho ngươi cưỡi chiếc này xe buýt điều tra ra liên quan tới nó tin tức nghĩ biện pháp hạn chế hành động của nó quy 1 chương 19, chín chạm xe buýt đài chương 19, chín chạm xe buýt đài nghe xong Tony cha xứ lời nói đô duy trầm mặc hắn có chút kháng cự đồng thời cũng đang tự hỏi nhưng phạm là ác linh dính dáng người hoặc vật đều đại biểu cho phiền phức cùng nguy hiểm mặc dù hắn giải quyết Alet trên người phiền phức nhưng cũng không đại biểu đây chính là cái gọi là kinh nghiệm cùng chuyên môn xử lý những sự tình này kiện người trừ ta so sánh hắn không có chút nào chuyên nghiệp cũng không muốn để cho mình trở nên càng chuyên nghiệp Thật lâu, Đỗ Duy đứng lên, nhìn xem Tony cha sứ con mắt, bình tĩnh hỏi, "Ta có thể lý giải thành giao dễ ta đi điều tra chiếc này xe buýt, hạn chế hành động của nó, sau đó ngươi sẽ nói cho ta muốn tin tức." "Đúng vậy, Đỗ Duy tiên sinh." Tony cha sứ cũng đứng lên, giọng thành khẩn nói ra, "Ngươi đoán chừng cũng có thể đoán được thân phận của ta, nhưng bây giờ giáo hội bên kia chậm chạp không có người trừ ta đến, bác bờ rốc khu, cùng lưu rót khu khác, đều tại lục tục ngo ngẻ phát sinh chuyện quỷ dị, ta cần trợ giúp." Đỗ Duy bật cười một tiếng, "Cho nên ngươi cảm thấy ta có thể giúp được ngươi?" Tony Cha sứ gật đầu nói ra, "Đúng vậy, Đỗ Duy tiên sinh, ngươi là một tên rất chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý, tại ta gặp phải bị ác linh quấn thân người chồng, ngươi là tỉnh táo nhất cùng lý tính, nếu như không phải ta biết tình huống của ngươi, ta thậm chí sẽ không đem ngươi cùng ác linh liên tưởng đến nhau." Đỗ Duy lắc đầu nói, "Thế nhưng là ta bỏ ra cùng hồi báo phải không có quan hệ trực tiếp, thành ý của ngươi cũng không đủ. Chỉ là nói cho hắn biết như thế nào hạn chế giết chết 6 đảm nhiệm vụ trách nhiệm rốt người trừ ta biện pháp, có thể coi là biết thì có ích lợi gì? Lưu rốt hiện tại không có người trừ ta, chẳng lẽ muốn chính hắn bên trên. Nói đùa cái gì? Hắn là bác sĩ tâm lý, nhưng không có bệnh." Tony cha sứ cắn răng nói, ta có thể hướng ngươi cung cấp người trừ tà đồ vật, so trước đó bán cho ngươi càng dùng tốt hơn. Đỗ duy lạnh lùng nói ra, ta hiện tại rất nghèo. Miễn phí, thu bao nhiêu dùng? Đỗ duy có chút tâm động, nhưng vẫn là không có trước tiên đồng ý. Vấn đề này, Tony cha sứ trầm mặt một phút, thanh âm có chút thấp một cái điều, nói như vậy, ta cho lúc trước ngươi thánh thủy, là trộn lẫn nước, cuốn vải liệm cũng là đào thải xuống tới. Trong nay mắt, Đỗ duy sầm mặt lại, cái kia thanh làm bằng bạc thập tự giá thủy thủ đầu. Tony tra sứ lung tung nói ra, nó quả thật có thể phòng thân, không phải sao? Nghe được cái này, Đỗ Duy một cái tay vướt vướt cái chán, một cái tay trực tiếp từ trong túi móc súng lục ra. Đen như mực họng súng trực tiếp nhắm ngay Tony Cha Sư. Nếu như muốn phòng thân lời nói, thương của ta càng hữu dụng, ngươi nói đúng sao Tony Cha Sư? Nói đến Tony Cha Sư thời điểm, Đỗ Duy lả cá răng, từng chưa nói ra nói xong. Tony Cha Sư sắc mặt dị thường hoảng sợ, vội vàng giơ hai tay lên nói ra, "Úc, Đỗ Duy tiên sinh, ngươi không nên vọng động, nó trước kia đúng là có thể đối với ác linh sinh ra ảnh hưởng, đây chỉ là một sai lầm, lại nói, ta về sau cung cấp cho ngươi đồ vật, cũng đối ngươi có chỗ trợ giúp, đúng không?" Đỗ cười lạnh nói, Làm sao ngươi biết?" Tony cha xứ nói ra, bởi vì trên người ngươi linh thị hiện tượng nghiêm trọng hơn, chỉ có một cái khả năng, tại trong khoảng thời gian này, ngươi lại cùng ác linh từng có trực diện tiếp xúc. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra, "Đem thứ mà ta cần cho ta, ta muốn tốt nhất." Tony cha xứ nhẹ nhàng thở ra, "Đương nhiên, còn có, giáo hội liên quan tới linh thị tư liệu ta cũng sẽ phát đến ngươi trong một thư." Ngày 18 tháng 5, thứ hai buổi chiều, 13:01. Đỗ Duy đem xe dừng ở phòng khám tư vấn tâm lý đối diện chỗ đậu xe lên, theo tay lái phụ bên trên xuất ra một cái bao, vắt tại sau lưng đã khóa cửa xe. Đi tới cửa thời điểm, Hắn ngẩng đầu nhìn một chút hàng xóm do nhà. Mỗi cái cửa sổ cùng cửa đều bị dán đầy giấy niêm phong. Vài ngay cách ly cũng không có bỏ. Nhưng cũng chỉ có thể là dạng này, hôm qua Tom cảnh sát rời đi thời điểm, đã từng nói, loại này quỷ dị hung sát án, chỉ có thể lấy hồ sơ hình thức phong tổn, cuối cùng không giải quyết được gì. Đương nhiên, chuyện điều tra khẳng định sẽ còn duy trì liên tục một đoạn thời gian, cho nên tại sự tình kết thúc trước đó, Đỗ Duy khả năng lúc nào cũng có thể sẽ thu được cảnh sát gọi đến. Dừng lại một chút bước chân, Đỗ Duy đứng ở trước cửa, nghĩ nghĩ, đem trong túi lật vào, roi mua thuốc lá ném vào thùng rác, sau đó mở cửa đi vào phòng ốc của mình. Trong phòng, lại còn duy trì buổi sáng rời đi bộ dáng, chỉ có hiệu ở trên vách tường đồ cổ đồng hồ, còn tại lấy ba cái kim đồng hồ trùng điệp phương thức một chút một chút chuyển động. Đỗ Duy đem ba lô đặt ở trên ghế salon, đi tủ lạnh cầm một chút thức ăn nước uống. Hai ngày này, hắn cơ bản không ăn nhiều thiếu đông tây, sau đó phải đi đối mặt một cố quỷ dị xe buýt, không bảo trì một cái hoàn hảo trạng thái, rất có thể sẽ gặp được một chút vô cùng phiền phức tình huống, dù cho Tony cha sứ cho thoát thân đồ vận, cũng không nhất định bảo hiểm. Ngồi ở trên ghế salon, Đỗ Duy cơm nước xong xuôi về sau, uống một ngụm nước ấm, sau đó mở ra ba lô, từ bên trong xuất ra xem bệnh ca bệnh. Lật đến chính mình cái kia một cột. Tên danh: Đỗ Duy. Tuổi tác: 25. Giới tính: Nam. Chuyên nghiệp: Bác sĩ tâm lý. Bệnh tình: Trong nhà hư hư thực thực xuất hiện hai cái ác linh, đã gặp gặp không cách nào giải thích sự kiện linh dị. Ứng đôi dư vật: Tạm thời chưa có. Đề nghị: Tạm thời chưa có. Ở phía dưới, hắn lại ghi chú tin tức. Trước mắt trạng thái: Linh thị hiện tượng nghiêm trọng, bị không biết nguồn rั่ว con thân, cực kỳ nguy hiểm. Biện pháp giải quyết: Ngăn được các linh lực lượng, chờ đợi người trừ tà đến. Chờ xử lý hạng mục công việc: Điều tra không biết sẽ biết tin tức, hạn chế hành động của nó. Viết xong về sau, Đỗ Duy liền đem xem bệnh ca bệnh đặt ở trong ngăn tủ, dựa theo Tony cha xứ thuyết pháp, hắn cần ngồi lên chiếc kia xe buýt đến lúc đó ngoại trừ trong ba lô đồ vật cùng điện thoại bên ngoài, khác cũng sẽ không mang lên, bởi vì vậy sẽ chỉ tạo thành phiền phức. Buổi chiều 14:20, Đỗ Duy nhận được Alex tin nhắn, nội dung là nhắc nhở hắn thực hiện ngày mai hứa hẹn, tại tin nhắn bên trong, đối phương lại còn ngoạn vị dùng cái ước hẹn từ ngữ Trả lời một câu tốt về sau, Đỗ Duy liền để điện thoại di dọc xuống, bắt đầu suy nghĩ chính mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Ở trước mặt đối với một sự kiện thời điểm, Hắn thích đem có thể nghĩ tới cùng không nghĩ tới đều rõ ràng tại ngực, sau đó lại đi phân tích ra phương án, nghĩ biện pháp giải quyết. Trước kia tại vừa lúc tốt nghiệp, hắn từng tại một nhà chữa bệnh cơ cấu đi làm, chỉ dùng thời gian nửa năm, liền bò tới phó chủ nhiệm tầng cấp, trong đó đại bộ phận nguyên nhân chính là hắn loại này phương thức làm việc. Trạng văn tối mưa nhỏ lại rất nhiều, nhưng bầu trời nhưng vẫn là trời u ám, hiện nhiên là nằm trong quá trình chuẩn bị, thỉnh thoảng có sấm sét hiện lên, ẩn ẩn mang theo một loại để cho người ta thở không nổi cảm giác đè nén. Đỗ Du miễn cưỡng khen, đứng tại cũ nát đường đi chỗ, bên người có một cái vứt bỏ xe buýt đố bài. Một ít vật phẩm cùng sự vật mang tới hiện tượng kỳ dị, gọi chung là ác linh sự kiện, đại bộ phận đều so ác linh mức độ nguy hiểm nhỏ rất nhiều, nhưng cũng có cực ít khác loại. Bị ác linh ăn mòn, tiến vào linh thị giai đoạn người, lại càng dễ trực quan nhìn thấy những vật này, mà thường thường tại người bình thường trong mắt, lại cái gì đều không nhìn thấy. Theo ác linh ăn mòn càng thêm nghiêm trọng, linh thị sẽ tiến vào cái thứ hai, đến giai đoạn thứ ba, giai đoạn 2 sẽ càng thêm trực diện nhìn thấy ác linh, tam giai đoạn thì sẽ sinh ra một ít thường nhân không thể nào hiểu được hiện tượng. Trở lên, là theo Tony tra sứ chỗ nào đã được, giáo hội liên quan tới ác linh ăn mòn một chút nội bộ tin tức. Đỗ Duy một bên ở trong lòng nghĩ ngợi, một bên cho mình đốt lên một điều thuốc. Hắn chậm rãi quát lấy, chậm rãi phun vòng gói thuốc. Trên mặt đất, thiêu đốt hầu như không còn đầu màu thuốc lá dần dần bị nước mưa cuốn đi. Khi thời gian đến 20, không không thời điểm, Đỗ Duy từ trong túi lấy ra một mặt hải nhi lớn trừng bàn tay tấm gương, tạo hình cổ lão, mà lại hiện đầy vết dặn, vứt trên mặt đất đoán trừng cũng sẽ không có người nhặt. Nhưng nó đã từng là ác linh tồn tại muối dưới, chỉ bất quá về sau giáo hội người trừ tà tiêu diệt trong đó ác linh mới trở nên tương đối vô hại. Đem tấm gương đặt ở trước mắt, Đỗ Du mặt tại tràn ngập vết dặn trên gương, cái bóng ra mười mấy cái thật to nho nhỏ gương mặt. Mà quỷ dị chính là mỗi một cái khuôn mặt đều mang một tia như cốt như không nụ cười tấm gương bên ngoài đỗ duy mặt mũi tràn đầy bình tĩnh đó lấy trong lỗ thay của hắn chuyển đến bén nhọn vụ vụ âm thanh nơi trái tim trung tâm cũng chuyển tới như cốt như không đau đớn thu hồi tấm gương đỗ duy phun ra một điều thuốc hiện tại hắn đã có thể chịu được linh thị phát sinh là dị dạng lúc này dưới bóng đêm màn mưa bên trong hai đạo ánh đèn chiếu xạ đi qua càng ngày càng gần một cô thoạt nhìn rất giả cõi xe chậm rãi đứng tại đỗ duy trước mặt ế a một tiếng xe cửa trước mở ra cửa sau lại duy trì bình tĩnh giống như là không ai sau đó đến giống như Đỗ duy nhìn thoáng qua tài xế vị trí lại chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng bởi vì loại này kiểu cũ xe buýt là có chuyên môn cách ly cửa sổ để phòng ngừa tài xế gặp được nguy hiểm thuốc lá cuống ném xuống đất Đỗ duy đeo túi sách thu hồi dù đi tới quy 1 chương 20, đột nhiên xâm nhập hành khách chương 20, đột nhiên xâm nhập hành khách trên xe buýt mặc dù là kiểu cũ xe buýt cụ thể loại hình có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến thế kỷ trước nhưng bên trong công trình lại bảo dưỡng mười phần tốt đẹp chỗ ngồi dòng dã đồng loạt cửa sổ thủy tinh mười phần sạch sẽ, ngoại trừ trong xe ánh đèn tương đối lờ mờ bên ngoài, cái khác đều cùng trong tượng tượng hoàn toàn không giống. thậm chí liền phổ thông xe buýt bên trong tràn ngập mùi mồ hôi, cùng đôi khói hương vị đều không có một yea. Đỗ duy nhìn lướt qua hành khách trong xe, liền thu tầm mắt lại, từ trong túi móc ra một viên tiền xu, ném vào trên xe buýt chứa tiền trong hộ. Sau đó, xoa xoa trên ngực nước đọng, cái kia bộ vị cất giấu một viên phi thường bỏ túi gần hình camera. Điều tra bắt đầu. hắn ở trong lòng yên lặng nói, cũng không có cùng tài xế câu thông ý nghĩ, mặt không thay đổi đi hướng xe buýt phía sau nhất chỗ ngồi. Xe buýt bên trong không gian không phải rất lớn, nhất định phải bảo trì cảnh giác chú ý ánh mắt. Mà phía sau nhất chỗ ngồi, có thể đem trong xe tình hình liếc qua thấy ngay thu vào đáy mắt. Hán Bộ Pháp không nhanh không chậm, đi ngang qua hàng thứ ba thời điểm, Đỗ Duy dùng khỏe mắt quét nhìn dò xét gần cửa sổ ngồi một tên nam tử. Vừa mới nhìn lướt qua, nhìn thấy tất cả hành khách bên trong, chỉ có hắn đem Đỗ Duy hình ảnh xấu nhất. Nam tử mặc một thân Âu phục màu đen, đầu đội mũ lưỡi chai, thoạt nhìn dở dở ương ương, mà dài vành nón đem hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều che khuất, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, bất quá lộ ra ngoài làn da, lại làm cho người cảm giác rất khó chịu tựa như là lang bên bệnh nhân đồng dạng một khối lớn một khối lớn trên da, trói mắt trắng ban phân bố trên đó, mà nam nhân thì từ đầu đến cuối đầu dựa vào cửa sổ xe, giống như là ngủ thiếp đi một chút. Tiếp tục hướng sau xe phương đi, lại ngồi phía sau là một đôi người da đen tình lữ, hai người đều không có gì biểu lộ, tóc mang theo khí ẩm. Tại Đỗ Duy lúc đi qua, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền không có bất cứ động tĩnh gì. Đỗ Duy bước chân không ngừng, một đường đi vào phía sau nhất chỗ ngồi, cũng tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, cầm quần áo bên trên mũ trùm kéo lên, đem tay dù đặt ở bên tay phải vị trí, liền trở mặt. Một cái lang ben bệnh nhân, một đôi người da đen tình lữ, lại thêm Đỗ Duy đã lên kia xe buýt tài xế. Toàn bộ trên xe cũng chỉ có 5 người. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ có một cái. Cửa xe quán bế, chậm rãi đi về phía trước. Đỗ Duy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, mưa rơi càng lúc càng lớn, vốn là vào đêm đoạn thời gian, sắc trời trở nên càng thêm âm trầm, cơ hội không nhìn thấy bất luận cái gì so sánh rõ ràng công trình kiến trúc, chỉ có thể lẩn lẩn nhìn thấy cái hình dáng. Chiếc này xe buýt sẽ lái về phía chỗ nào, Đỗ Duy cũng không rõ ràng, nhưng chuyện này với hắn tới nói cũng không trọng yếu, hắn mục đích chỉ có hai cái. Điều tra ra tin tức của nó hạn chế hành động của nó. Điểm thứ nhất, không cần đỗ duy đi làm thế nào, hắn chỉ cần lặng lặng chờ lấy chiếc này xe buýt dần dần triển lộ ra nó ẩn tàng ác ý. Từ trước ngựa cần hình camera ghi chép lại hết thảy là được rồi. Cuối cùng, cái này viên camera cùng chứa đựng hình ảnh sẽ từ tony Cha sứ chuyện giao đem giáo hội. Về phần điểm thứ hai, tạm thời cũng chỉ có thể chờ. Nhưng để đỗ duy cảm thấy có chút kỳ quái là, theo hắn ngồi lên xe buýt về sau, linh thị trạng thái thế mà không tự chủ được biến mất. Nói như vậy, linh thị là ác linh ăn mòn về sau mang tới sản phẩm. Mỗi khi gặp được cùng ác linh có liên quan sự tình hay là tiếp xúc đến tương quan đồ vật, đều sẽ bị động tiến vào loại trạng thái này. Hắn trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ. Có lẽ, hiện tại là kỳ an toàn cũng khó nói. Dưới bóng đêm, mưa càng rơi xuống càng lớn. Xa xa, chỉ có thể nhìn thấy xe buýt bình ổn hành xử, xuyên qua đường đi, ngoặt vào một đầu so sánh vắng vẻ lộ tuyến. Linh đã cảm thấy mình rất không may, tại dạng này ngày mưa, lại che dù, đợi tại giã ngoại hoang vu chạm xe buýt này, chờ lấy không biết có thể hay không trải qua chuyến xe cuối thân là một tên có được hơn 10 vạn fan hâm mộ ngoài trời người dẫn chương trình lại bị người xem giật dây làm một trận dò xét linh tiết mục đi tới bắc bờ dọc khu kinh khủng nhất hoang phế biệt thự tìm kiếm linh dị hiện tượng nhưng kết quả lại không phát hiện chút gì không có quỷ ảnh không có cái gì thanh âm ngoại trừ con mỗi tương đối nhiều bên ngoài không có cái gì sớm biết là loại tình huống này nàng cảm thấy mình hẳn là sớm an bài một số người làm điểm tiết mục đặc hiệu dù là bị fan hâm mộ chọc thủng cũng tốt hơn một đống người tại trong màn đạn nói nhảm chẳng tốt gặp quỷ thời tiết cuối cùng lúc nào mới có xe tới ta đều nhanh lạnh chết rồi van trách một tiếng lina nắm thật chặt quần áo Dù chỉ có thể che mưa, cũng không thể cho nàng mang đến bất luận cái gì ấm áp. Nàng nhìn lướt qua trong điện thoại di động trực tiếp phần mềm, rất nhiều mưa đạn đều tại nhà rách nàng. Đã nói xong dò xét linh đâu kết quả chính là để chúng ta nhìn người bị con mưa cắn. Trên lầu náo tàn đi, đầu năm nay nhìn nữ MC thật là có hướng về phía tiết mục tới. Một Nói thật, loại khí trời này người dẫn chương trình tại vùng ngoại thành thực sự quá nguy hiểm, ta cảm thấy người dẫn chương trình hẳn là cần một cái nam nhân bảo hộ, thì như nói ta, thân hình của ta rất tốt, khí lực rất lớn. Khí lực lớn có làm được cái gì, ta còn có thương đâu. Nói hình như ai không có đồng dạng Linh đã nhìn thấy những cái này mưa đạn, ở trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, vốn còn muốn đem cái này kỳ trực tiếp biên tập xuống tới, thượng truyền đến trên mạng, hiện tại xem ra vẫn là thôi đi, sẽ chỉ làm người khác cảm thấy ta giống như là một cái náo tàn. Lúc này, phương xa truyền đến hai bó mờ nhạt ánh đèn, chiếu sạ tại ngay tại túi đầu nhìn điện thoại di động Linh đã trên mặt. Nàng theo bản năng ngẩng đầu xem xét, ngay phía trước trong mưa, một cô thoạt nhìn phi thường đời cũ xe buýt chạy chậm rãi đi qua, hai bó mờ nhạt ánh đèn, ở dưới bóng đêm, không chỉ có để cho người ta liên tưởng đến một ít họ mèo động vật con mắt, vô thanh vô tức, ẩn ẩn có loại cảm giác khó chịu. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy hết sức kích động. Này, nơi này, nơi này, nơi này có người. Nói, nàng lại giơ tay lên cơ, đem ca mê ra chính đối hành xử tới xe buýt, đối với trực tiếp ở giữa người xem nói ra, quá tốt rồi, chúng ta chuyến xe cuối cuối cùng đã tới, ta coi là tại loại khí trời này sẽ không còn có xe đâu, xem ra hôm nay ta có thể trở lại trong nhà, ngủ ngon giấc. Trời mưa xuống, chuyến xe cuối, đêm khuya, chậm chừng, đây là tử vong chuyến xe cuối tiết tấu sao? Nói không chừng là tàu điện xưa gì đâu. Nhân tài a. Lin đã có chút im lặng, nàng nhớ kỹ cái này nhân tài người xem tựa như là châu á cái nào đó tiểu quốc ra người, đừng nhìn nàng làm chủ chuyên bá, nhưng kỳ thật cũng không có người khác nghị thoáng như vậy được. bởi vậy, nhìn thấy loại này mưa đạn, trong nội tâm nàng cũng có chút chán ghét. ngay tại nàng dự định nhắc nhở tên này người xem, không muốn trò chuyện mẫn cảm chủ đề nếu không sẽ bị phong cấm thời điểm. chiếc kia xe buýt chậm rãi đứng tại trước mặt của nàng, a a cửa xe mở ra thầm không khỏi linh đã cảm giác một trận gió lạnh thổi ở trên người, nhịn không được dùng mình một cái. theo bản năng nhìn về phía trong xe, chỉ có thể nhìn thấy ngọn đèn hôn ám cùng tài xế bóng lưng, toàn bộ toa xe bên trong yên tĩnh im mắng, phảng phất ngoại trừ nàng bên ngoài không có bất kỳ cái gì hành khách đồng dạng. Nàng cũng không để ý, có thể tại loại này quỹ thời tiết ngồi lên xe buýt, đã làm mười phần chuyện may mắn. Dù cho xe hình tự hồ có chút rất, nhưng thế nào cũng so đợi tại cái kia hoang phế trong biệt tự, bị gió thổi, dầm mưa con muôi cắn phải tốt hơn nhiều. Thế là, nàng trực tiếp đi lên xe buýt, tham dò nhìn thoáng qua toa xe, gặp có bốn tên hành khách, trong lòng có chút ổn định rất nhiều. Một đôi người da đen tình lữ, một cái mang theo mũ lưới trai quái nhân, còn có cái ngồi tại phía sau cùng mang theo bao châu Asoica. Xem ra loại khí trời này, xui xẻo không chỉ chính mình một cái. Nàng ra vẻ nhẹ nhõm núi bay. Sau đó, quay đầu nhìn về phía tên tài xế kia, bởi vì có được cách ly cửa sổ, nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái thoang có chút lưng còn bóng lưng, tựa hồ là cái rất lớn tuổi lão tài xế. Nàng nghĩ nghĩ, cười hỏi, "Ngươi tốt, tài xế tiên sinh, xin hỏi phiếu vẽ làm sao mua?" Theo tiếng nói rơi xuống đất, một mấy mắt, Lýn đã đột nhiên phía sau lưng lạnh léo, lông tơ dựng thẳng lên, khơi dậy mảng lớn nổi ra gà. Mà tại toa xe bên trong tất cả mọi người, cũng tại nàng nói ra câu nói này về sau, đồng loạt ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía nàng. Quy 1 chương 21, trạm sau. Chương 21, trạm sau tại xe buýt phía sau cùng, Đỗ duy mặt không thay đổi nhìn xem tên kia người da trắng nữ tự hướng tài xế phát ra hỏi thăm. tại biết chiếc này xe buýt có vấn đề thời điểm, hắn căn bản là không có dự định cùng người bên trong xe tiến hành tiếp xúc, bởi vậy một câu đều chưa nói qua. cái gọi là vẽ xe, hắn cũng chỉ là đầu một viên tiền xu mà thôi. tài xế đã không có cho hắn vẽ xe, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, những người còn lại cũng giống như vậy. tựa hồ tất cả mọi người không thèm để ý, lại hình như không có cái gọi là vẽ xe giống như. bởi vậy, Ly đã cử động liền để hắn có chút chờ mong tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Ly đã tại hỏi thăm xong tài xế về sau trong lòng ngẩn ngẩn có loại run rẩy cảm giác giống như là chính mình hỏi một cái không nên hỏi vấn đề nàng nhìn lướt qua cửa xe lúc này cửa xe đã chậm rãi khép lại coi như muốn xuống xe cũng không thể nào lúc này tên tài xế kia đưa tay chỉ chữ tiền hoụ sau đó liền thu tay về được tốt lin đã nhẹ nhàng thở ra vội vàng xuất ra túi tiền móc ra một trương mặt giá trị mười đào tiền mặt ném đi đi vào nàng cũng không dám hỏi trả tiền thừa sự tình, liền vội vội vã đi hướng xe hậu phương mà ở trong quá trình này đỗ duy chú ý tới tên tài xế kia thân thể từ đầu đến cuối không có gì động qua chỉ là máy móc vươn ngón tay chỉ chữ tiền hoụ Bình thường tới nói, người hay là động vật làm ra tứ chi vận động thời điểm, đều sẽ kéo theo toàn bộ thân thể, tỉ như ngươi vươn tay, thế tất lại bởi vì cơ bắp kéo theo xương bả vai di động. Cho dù là một cỗ thi thể cũng vô pháp bỏ qua sinh lý cấu tạo bên trên cơ chế, nhưng là người tài xế này nhưng không có. Hoàn toàn vi phạm với khoa học thường thức. Đỗ Duy đem ánh mắt theo tài xế đằng sau thu hồi, xem ra có thể xác định chính là, chiếc này trên xe buýt, tài xế là trước mắt biểu hiện nhất có vấn đề người. Về phần những người khác, Đỗ Duy dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua ngay tại hướng hắn đi tới người da trắng nữ tử, lại nhìn một chút những người còn lại giống như mỗi người đều biểu hiện không bình thường, nhưng đều tìm không ra đến vấn đề gì. này, xoáy ca, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Đỗ duy suy nghĩ bị đánh gãy, ngẩng đầu dùng lãnh đạo bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên nói chuyện người da trắng nữ tử. đối với pháp bị nhìn có chút không được tự nhiên, ngạch, ngươi tốt, ta gọi Linh Đa. Linh Đa cảm thấy rất kỳ quái, chiếc này trên xe buýt tất cả mọi người giống như đều rất lạnh lùng, tựa hồ cũng lấy bản thân làm trung tâm, căn bản không muốn cùng những người khác có quá nhiều tiếp xúc gần gũi. Đỗ duy giữ yên lặng, không dên một tiếng, tại sự tình không có kết thúc trước đó, hắn cũng không muốn để cho mình lộ ra quá mức trói mắt. Tại không biết tất cả người nội tình tình hôn dưới, để cho mình lộ ra giống như những người khác là bảo đảm nhất biện pháp. Lin đã không nghĩ tới trước mặt cái này xoài ca, liền nói chuyện với mình suy nghĩ đều không có, trong lòng có chút xấu hổ. Đầu năm nay xoài ca đều lưu hành lãnh đạm rõ sao? Thế là nàng liền ngồi tại đỗ duy hàng cuối cùng phía bên phải bên cửa sổ lên, cách đỗ duy xa xa. Đãi nàng dưới trướng về sau, tài xế cũng phát động cố xe, bắt đầu hướng về trạm tiếp theo chạy tới. Lin đã gặp đây, nhẹ nhàng thở ra, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua điện thoại trực tiếp thời gian người xem. Rất nhiều người xem trên lín Đạ chiếc này xe buýt về sau trở nên sinh động hẳn lên, nhất là khi nhìn đến lạnh lùng Đỗ Duy về sau, rất nhiều nữ tính người xem càng là đồng loạt phát khởi mưa đạn. "Út, cái này châu Á nam nhân rất đẹp trai a. Mặc dù không phải người da trắng, nhưng hắn tướng mạo rất phù hợp ta thẩm mỹ." Mạnh Liệt yêu cầu người dẫn chương trình muốn một chút phương thức liên lạc, "Ta muốn ngủ cái này Cao Lãnh Đông Phương xuất ca." Lín Đạ có chút im lặng, trong chốc lát này trực tiếp ở giữa bị rất nhiều nữ tính người xem soát bình phòng, khiến cho nàng đều có chút không được tự nhiên, trước kia những nữ nhân này cũng sẽ không như vậy sinh động. Bất quá nói thật, cái này Cao Lãnh Phương Đông nam nhân, thật rất đẹp trai. Tốt có khí chất ta, trong nội tâm nàng cũng có chút ngang ngê muốn động, nhưng nghĩ nghĩ lại từ bỏ ý nghĩ này. Quá cao lãnh nam nhân, xem xét liền không tốt tiếp xúc, nếu như bị từ tuyệt, vậy cũng thật mất thể diện. Bình thường còn chưa tính, nhưng bây giờ là tại trực tiếp, ngay trước rất nhiều người xem trước mặt mất mặt, nàng trực tiếp còn muốn hay không làm? Nhưng mà, Lý Đạ nhưng không có nhìn thấy, trực tiếp trong phòng một đầu mưa đạn. Cái này tựa như là Liễu Duyết bắt bợ dọc khu đô duy bác sĩ đi, ta có người bằng hữu tại tâm lý của hắn trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh nhìn qua bệnh, hắn làm sao đột nhiên chạy tới Ai Nhét Dìm? Ai Nhét Dìm là khoảng cách Liễu Duyết hơn năm cây số xa thành thị. Bình thường cỗ xe hành xử cần thời gian một tiếng, mà xe buýt thì cần muốn càng lâu. Một bên Đô duy lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút thời gian bây giờ, ban đêm hai mươi Theo lên xe đến gặp phải cái thứ nhất điểm đố, chỉ mới qua 14 phút. Nếu như ra khỏi ở giữa đô giai đoạn, chạm thứ nhất đại khái chỉ dùng 10 phút bộ dáng. Bởi vì ngoài cửa sổ xe mưa rơi rất lớn, từ đầu đến cuối thấy không rõ cảnh tượng bên ngoài, không cách nào suy tính ra đại khái tốc độ. Bất quá Đô duy cảm thấy loại khí trời này tốc độ xe hẳn là tại năm mươi hữu. Lúc này Hàn Thủy ý liếc qua ngồi tại ngoài cùng bên phải nhất Linh Đối phương cúi đầu nhìn điện thoại, không biết là đang làm cái gì. Loan thoáng còn có thanh âm truyền đến, tựa hồ là đang cùng người nào cầu thông đồng dạng. Đó lấy, Đỗ Duy liền không tiếp tục đối nàng có chỗ chú ý, bởi vì lúc này, ngồi tại phía trước nhất tên hướng kia mang theo mũ lưỡi chai, mà cầu phục, lộ ra dở dở hương hương lang beng bệnh nhân. Đi tới, mũ lưỡi chai chặn hắn trên nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy miệng cùng cái mũi bộ vị, biểu lộ cứng ngắc không mang theo một tơ một hào chấn động. Bước tiến của hắn cũng rất kỳ quái, giống như là đi đứng không tiện đồng dạng thời điểm ra đi vai trái tổng hội chìm xuống phía dưới một chút, là cái tế quẻ. Đỗ Duy đồng dạng mặt không thay đổi nhìn xem hắn, lại có chút rơi lên lồng ngực. Để viên kia ẩn hình camera có thể quay chụp dưới nam nhân toàn bộ quá trình cùng bộ mặt của hắn. Lang Ben nam tử cũng không có nhìn Đỗ Duy, hắn chỉ là đi tới, khi đi tới tối hậu phương thời điểm, ngừng bộ pháp, nhìn xem ngoài cùng bên phải nhất Linh Đạ. Linh Đạ trong nháy mắt biểu lộ có chút lây lốc, nhìn núi phương, có vẻ hơi không biết làm sao. Xin hỏi có chuyện gì không? Nàng chú ý tới, tâm mắt của đối phương là chăm chú khóa chặt trên người mình, bởi vậy liền lên tiếng hỏi thăm. Nhưng mà Lang Ben nam tử lại không lên tiếng phát, từ đầu đến cuối cúi đầu nhìn xem nàng bầu không khí lộ ra vô cùng quỷ dị. Đỗ Duy dùng khẽ mắt quét nhìn nhìn chăm chú lên hai người, đồng thời cũng đang nhìn những người khác cử động. Những người khác chỉ là kia đôi người da đen tình lữ. rất kỳ quái chính là người da đen tình lữ tựa hồ đắm chìm trong thế giới hai người bên trong, đối với sau xe phương một màn lựa chọn làm như không thấy. Đột nhiên, Lang Ben Nam nhân động, hắn đưa tay phải ra, phía trên hơn phân nửa đều là trắng ban, chỉ chỉ lìn da, khẽ miệng phát hoạ ra một vòng dị dạng mỉm cười, sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác, rơi vào trong chưởng mặc. Đỗ Du lập tức nhíu mày, đến bây giờ. Toàn bộ xe buýt bên trong còn chưa có xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh, duy nhất lộ ra quỷ dị chính là những cái này hành khách. Nhưng hắn lại phỏng đoán không ra những cái này hành khách cuối cùng là chuyện gì xảy ra, muốn làm gì. Mà lại Đỗ duy còn chứng kiến tên này mắc chứng lang bên bệnh nam nhân, là đứng tại xuống xe miệng vị trí. Chẳng lẽ nói địa điểm mục tiêu của hắn tới rồi xả ốp một chương 22, người dơm, chương 22, người dơm. Giờ này khắc này, Lin đã đã bị mang theo mũ lưỡi chai lang bên bệnh nhân hành vi, khiến cho trong lòng vô cùng hoang mang cùng không hiểu. Nhưng đối phương như là đã quay đầu không nhìn nữa chính mình. Nàng cũng liền không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy khả năng ngoại trừ bệnh ngoài da bên ngoài, đầu óc của người đàn ông này cũng có chút vấn đề. Nàng tiếp tục cùng trực tiếp ở giữa người xem ảnh hưởng, nhưng rất nhiều người xem đều tại phát một chút mang theo linh dị nguyên tố mưa đạt, lớn chẳng đặc biệt rằng liên quan tới xe buýt kinh khủng truyền thuyết, đem trực tiếp ở giữa phủ lên mười phần kinh dị. Thế là, Linh đã đành phải thỉnh thoảng qua loa vài câu, ý đồ nói sang chuyện khác. Kỳ thật, lá gan của nàng không phải rất lớn, nhất là tại loại khí trời này, loại này khắp nơi lộ ra kỳ quái trên xe buýt, liền càng thêm không muốn đi bàn bạc so sánh linh dị đồ vật. Kỳ thật nhiều khi, kinh khủng nơi phát ra là nhiều phương diện. Có người sợ hãi những thứ không biết, có người thì là đơn thuần sợ tối, có người sợ độ cao, có người thì sợ hãi biển cả. Đơn giản một điểm nói, chính là không có cảm giác an toàn. Xe buýt là một cái phong bế hay theo là đều đang di động không gian, dù nói thế nào, cũng không sánh bằng cước đạp thực địa tới cảm giác thật. Mà ngồi ở ngoài cùng bên trái nhất, dựa vào cửa sổ xe đô duy, thì nhất tâm nhị dụng, một bên nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, một bên nhìn xem tên kia mắt chứng lang bên nam nhân. 20, 20 thời điểm, rất rõ ràng có thể cảm giác được tốc độ xe tại chậm lại, chậm rãi ngừng lại. Cửa sau xe mở ra, Một trận gió lạnh thổi tiến vào toa xe, ngồi ở sau xe Phương Đỗ Duy cùng Lín đã đứng nguôi chịu sào. Trong nháy mắt liền cảm thấy lạnh leo thấu xương. Ngoài xe, mưa to mưa như chút nước, sắc trời hắt doài người. Loàn thoáng có thể thấy là liên miên bất tuyệt một mảng lớn tiểu mạch đất ở phía xa mạch trong đất, còn có một gian căn phòng nhỏ tại lóe lên ánh đèn. Đỗ Duy bình tĩnh nhìn tên nam tử kia, trong lòng lại nổi lên nồng đậm kinh nghi. Hắn tại Lưu Doát sinh sống một hai năm thời gian, tại không có bị ác linh quấn thân trước đó, đã từng mở qua xe, đem toàn bộ thành thị cùng vùng ngoại thành đều đi dạo mấy lần. Mặc dù sau đó để hắn rất thất vọng cái này gọi liễu ruốt thành thị một chút cũng không như trong tưởng tượng của hoa, nhiều lắm là xem như tuyến sau thành thị dáng vẻ, nhưng tuyến sau thành thị vùng ngoại thành nhưng không có cái gọi là ruột lúa mạch. như vậy mình bây giờ cuối cùng ở đâu? hắn lập tức mở ra trên điện thoại di động gps định vị, lại phát hiện một mực tại không ngừng lắc lẻ. lúc này, tên kia đứng tại sau xe cửa nam tử đối với lynn đã vẫy vẫy tay, xem ra tựa hồ là muốn cho nàng cùng đi. nhưng mà lynn đã lại bị nam tử cử động làm càng thêm mê hoặc, không chút nghĩ ngợi lắc đầu, nói đùa, đêm khuya cùng một người đàn ông xa lạ xuống xe, trừ phi nàng điên rồi. Tiên Điêu Mặc Chứng Lang ben bệnh nam nhân gặp đây, tựa hồ có chút phẫn nộ, trong cổ họng phát ra thô trọng tiếng thở dốc. Đinh. Toa xe bên trong, gấp rút mà lại trói hai tiếng chuông vang lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về đầu xe chỗ, cái kia từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng tài xế nhấn xuống chuông xe. Theo tiếng chuông biến mất, Mặc Chứng Lang ben nam nhân không chút do dự đi xe, đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu, nhìn xem trong xe liền đạ. Từ đầu đến cuối, đỗ duệ đều đang quan sát nam tử này. Tại trong xe thời điểm, bởi vì mũ lưỡi trai nguyên nhân, từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ mặt của hắn, nhưng bây giờ ở trên, cao nhìn xuống, mà lại nam tử vẫn là ngẩng đầu nhìn trong xe, Đỗ Duy vừa vặn có thể thấy rõ, hắn nhìn thấy, tại mũ lưỡi chai dưới là một khuôn mặt hiện đầy mủ trắng, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến một loại nào đó cơm mướm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thời điểm, lại làm cho người cảm giác được cực kỳ buồn nôn, cảm giác khó chịu. Nguyên bản con mắt bộ vị bên trong là hai bó rơm dạ làm thành biến cầu, cũng không quy tắc, ngược lại có chút ẩu tả cảm nhận, nhưng mặc kệ như thế nào nhìn, đều để người bản năng kinh khủng. Một cái mắt, Đỗ Du trong dạ dày có chút cuộn cuộn, trong lỗ tai cũng vang lên bén nhọn vù vù âm thanh, trực tiếp tiến vào linh thị trạng thái bên trong. Cái này. Hắn nhìn thấy ngoài xe nam nhân căn bản chính là một cỗ thi thể, mà ở phía sau hắn thì đứng đấy một cái dơm dạ đâm thành nhân hình đồ vật, liền cùng nông dân vị phòng ngừa loài chim ngộ ngũ gốc, làm người dơm giống nhau như đũa. Hai bó dơm dạ đâm vào nam nhân sau đầu, đem nối liền cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ, vật này tại điều khiển thi thể. Đỗ Duy lại còn chú ý tới người dơm chân trái bị một loại nào đó đao cụ ra một cái vết thương, mặc dù là dơm dạ thân thể, nhưng nếu như nó cũng có thể giống người đồng dạng hành động, liền không khó lý giải. Trước đó nam nhân đi đường là dưới vai trái trần nguyên nhân, khi sâu một hơi, Đỗ Du cảm thấy có chút tê cả da đầu thứ này cũng là ác linh mà Linh đạt thì đã bị sợ choáng váng không cầm được run rẩy ngay cả điện thoại đều ném xuống đất thẳng đến cửa xe đóng lại bắt đầu hướng về phía trước hành xử thời điểm nàng mới thân thể mềm nuốt ngã ngồi trên mặt đất kịch liệt thở phì phò ôi Linh đạt chợt vật hô hấp lấy vừa mới cái kia vài giây đồng hồ đối mặt nàng trong đầu trống rỗng liền thét lên đều không có phát ra cả người cơ hồ là sụp đổ sau đó nàng nhún đầu che miệng nhìn xem toa xe bên trong những người khác tài xế tựa hồ căn bản không có chú ý tới hậu phương một mực tại lái xe kia đối người da đen tình lữ thì giúp vào với nhau cũng giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nàng lại nhìn về phía ngồi bên phải khía cạnh không biểu lộ Đỗ Duy, trong lòng càng là một trận hoảng sợ. Càng xảo chính là, vừa vặn Đỗ Duy cũng đang nhìn nàng, doa đến nàng lập tức phía sau lưng dán chặt lấy thân xe, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng đề phòng. Đỗ Duy thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa nàng, trong lòng cũng có chút bâng lòng. Hắn vốn đang lo lắng cái này nữ nhân xa lạ sẽ doa đến, hoảng sợ gào ghét, không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể báo trì một tia tình áo, dưới loại tình huống này, không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Đó lấy, toàn bộ toa xe bên trong, liền lâm vào chết tiệt tính giống nhau. Trong màn đêm, xe buýt tiếp tục hướng phía trước hành xử, phản phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại đồng dạng. Đỗ Đồ Duy vuốt vuốt mi tâm, bắt đầu suy tư. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Tony tra xứ làm một cái rất phán đoán sai lầm. Hắn coi là chiếc này xe buýt phân loại thành ác linh quái phá, nhưng trên thực tế, cũng không phải là dạng này. Trước mắt biểu hiện cực kỳ không bình thường, ngược lại là toa xe bên trong hành khách, một cái lang ben bệnh nhân, trên thực tế là một bộ bị người dơm thao túng thi thể. Một đôi từ đầu đến cuối đều sống ở thế giới hai người người da đen tình lữ trước mắt còn không có gì thường biểu hiện, bởi vì theo cửa xe quân bễ, hắn trực tiếp theo linh thị trạng thái lui ra ngoài. Mà còn lại nữ nhân, ngược lại là thoạt nhìn bình thường nhất. Đỗ Duy thấy qua lính đã màn hình điện thoại di động, tựa hồ là cái người dẫn chương trình, trước mắt đến xem, nàng giống như là trong lúc vô tình lên xe buýt người bình thường. Đỗ Duy thở ra một hơi, đình chỉ suy tư. Tạm thời, hắn chỉ có thể xác định hai chuyện. Một, xe buýt tựa hồ cũng không có nguy hiểm, nguy hiểm ngược lại là hành khách, bởi vì bọn chúng rất có thể không phải người. Hai, xe buýt có ngăn cách linh thị trạng thái năng lực, tựa hồ tồn tại một loại nào đó quy tắc. Điểm này tại cái kia quỷ dị người rơm tại trong xe vang lên thời điểm, liền lập tức xuống xe, không có làm ra cái khác cử động bên trên có thể thể hiện. Đột nhiên, Đỗ Duy nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua lìn Đạ. Nàng run rẩy thân thể, cầm điện thoại, chấm rãi nick lại gần. Mang theo hoảng sợ, vô cùng nhỏ giọng hỏi thăm, "Ta biết, ngươi gọi Đỗ Duy là một tên bác sĩ tâm lý đúng hay không? Quy một chương 23, đem nàng đẩy xuống." Chương 23, đem nàng đẩy xuống. Làm lìn Đạ nói ra Đỗ Duy danh tự cùng thân phận thời điểm, nét mặt của hắn mang theo một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Lin Đạ xem hiểu hắn ý tứ, nhỏ giọng nói ra, "Ta là người dẫn chương trình." là người xem PM ta. đơn giản rõ ràng. Đỗ Duy nhìn lướt qua phía trước, gặp không ai chú ý tới, liền không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Ngươi biết chiếc này xe buýt muốn lái về phía chỗ nào sao? Ta hiện tại rất sợ hãi, vừa mới quái vật kia, ngươi hẳn là cũng thấy được chưa. Nói đến đây, Linh đại trên mặt lại còn mang theo vung đi không được kinh khủng, tiết hầu chật vật run run một chút. Sau đó, lại nói ra, ta người xem nói cho ta, tại một giờ trước bác bỏ dọc tin tức chuyên mục lên, cảnh sát tuyên cáo cùng một chỗ tai nạn xe cộ, người chết chính là vừa mới tên nam tử kia. Đỗ Du hí mắt, đối nàng làm cái hư thanh thủ thế. Đón lấy lấy điện thoại di động ra ở phía trên đánh chữ sau đó đem màn hình đối với hướng Lìn Đạ ngươi là tại địa điểm nào cưới chiếc này xe buýt Lìn Đạ gặp đây nhẹ nhàng thở ra có thể câu thông xem ra tên này Châu Á nam nhân hẳn là người bình thường thế là nàng cũng lấy điện thoại di động ra đem trực tiếp phần mềm quan bế mở ra lời đi chép ở phía trên đánh chữ là ai nhét Jim vùng ngoại ổ, đô duy bác sĩ ngươi có thể giúp một chút ta sao ta thật rất sợ hãi rất xin lỗi ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi giữ vững tỉnh táo không cần làm ra bất luận cái gì tận lực cử động hiện tại mời về đến chỗ ngồi của ngươi một mình chờ lấy Đỗ Duy đưa di động thả lại túi, liền không tiếp tục để ý Lín Đa. Tình huống hiện tại mười phần quỷ dị, nếu như không phải hắn muốn từ trên thân Lín Đa đạt được muốn tin tức, dựa theo tính cách của hắn, khả năng liền nhắc nhở nàng nên làm như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, Đỗ Duy cũng biết, hắn nhắc nhở Lín Đa cách làm, chỉ là suy đoán của mình, có hữu dụng hay không vẫn là lập lờ nước đôi. Dù sao cho tới bây giờ, chiếc này xe buýt đều không có biểu hiện ra dị thường, căn bản không mò ra nó muốn làm cái gì. Thậm chí, liền mục đích của nó đất cùng trạm tiếp theo điểm đỗ, đều là không biết. Trước mắt duy nhất có thể xác định chính là có thể gặp được chiếc này xe buýt người hoặc là không phải người, có khả năng tại bất luận cái gì một tòa thành thị, bất kỳ cái gì một cái địa điểm, chỉ có thể nói chiếc này quỷ dị xe buýt, không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Lãnh đạo há to miệng, gặp đối duy không để ý tới mình nữa, trong lòng lập tức đã mất đi chủ tâm cốt, nàng chỉ là cái phổ phổ thông thông nữ nhân, gặp được loại sự tình này, không có bị bị hù điên cuồng thét lên liền đã xem như rất bình tĩnh, nhưng trước mắt duy nhất có thể xác định là người bình thường. Hơn nữa thản nhìn mọi phần đáng tin nam nhân lại không nguyện ý để ý chính mình, lập tức có chút không biết làm sao, chính mình nên làm cái gì? Lý Na một bên bất đắc dĩ cẩn thận từng ly từng tí trở lại chỗ ngồi của mình, một bên nhìn xem Đỗ Duy. Nàng luôn cảm thấy tên này bác sĩ tâm lý biết chút ít cái gì, bởi vì ánh mắt của đối phương thật sự là quá bình tĩnh, để cho người ta đang nhìn nhau quá trình bên trong, rất dễ dàng bị lây nhiễm. Ngay tại Lý Na đang miên man suy nghĩ thời điểm, Suy một tiếng, xe ngừng lại. Khoảng cách lần trước cả bến, thời gian cũng chưa qua đi bao lâu. Đỗ Duy nhíu nhíu mày, toa xe bên trong kia đối người da đen tỉnh lư không có xuống xe mục đích, nhưng phía trước cửa xe cũng không có mở ra vết tích. Xảy ra chuyện gì? Hắn ở trong lòng hỏi mình đông nhiên nhớ tới một kiện bị chính mình sơ suất sự tình trong nay mắt Đỗ Duy hít vào một ngụm khí lạnh lập tức đem ánh mắt nhìn hướng phía sau cửa xe quả nhiên một giây sau cửa sau xe mở ra bên ngoài mưa to vẫn như cũ sau không ngừng mặt đất hội tụ ra từng cái hồ nước một tên mặc câu phủ đầu đội mũ lưỡi chai ăn mặc dở dở ương ương nam tử đứng tại trong mưa cặp mắt của hắn bị rơm dạ làm thành viên cầu thay thế toàn thân bị nước mưa ướt nhẹp, cứ như vậy đứng tại vũng bùn bên trong ngẩng đầu nhìn về phía trong xe Đỗ Du cùng hắn đối mặt hắn biết kỳ thật đối phương cũng không có nhìn chính mình mà là nhìn xem linda bởi vì ngay tại trước đó nó từng để cho luyến đà cùng nó cùng một chỗ xuống xe. rất hiển nhiên, mục tiêu của nó chính là luyến đà. mà luyến đà lúc này cũng phi thường kinh khủng cùng sợ hãi, nàng cả người cơ hồ co lại thành một đoàn, hoảng sợ nhìn qua ngoài cửa sổ, chuyện gì xảy ra? vì cái gì xe lại về tới nguyên điểm? chẳng lẽ cái này quỷ dị nam tử để mắt tới chính mình? luyến đà không hề giống đỗ duy như thế, có được linh thị năng lực, cho nên trong mắt của nàng, tên nam tử kia ngoại trừ con mắt bị rơm dạ thay thế, chỉ là một bộ đã tử vong thi thể, nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện ở chiếc này trên xe buýt, nàng không cách nào nhìn thấy nam nhân đằng sau có một cái người dơm tồn tại. mà Đỗ Duy lúc này cũng rất khó hiểu. nếu như nói tại trên chiếc xe này, ác linh hay là những thứ chưa biết khác tồn tại, nhận lấy một loại nào đó hạn chế lời nói. như vậy bọn chúng không thể nghi ngờ là tại kiên kỵ lấy quỷ dị xe buýt. nhưng bây giờ cuối cùng là ra ngoài nguyên nhân gì, chiếc xe này vậy mà lại về tới cái trước điểm đố. nếu như nói là bởi vì người dơm ảnh hưởng, Đỗ Duy cảm thấy cũng không khả năng. bởi vì nếu như nó có loại năng lực kia lời nói, cũng sẽ không ở tài xế để xuống chung xe về sau, quả quyết xuống xe. chẳng lẽ nói là chiếc xe này muốn lín đạ xuống dưới phải không? Ngay tại đó Duy suy nghĩ thời điểm, cái kia một đôi người da đen tỉnh lưỡi đột nhiên đứng lên, trực tiếp đi hướng Lin Đa, trong đó người da đen nữ tử mặt không thay đổi nói ra, ngươi không nên đợi tại trên chiếc xe này, dạng này sẽ chỉ hại chết chúng ta. Lin Đa trong đầu trống rỗng, theo bản năng hỏi, có ý tứ gì? Người da đen nữ tử chỉ chỉ ngoài xe tên nam tử kia, nói ra, hắn vừa mới liền muốn để ngươi xuống dưới, không phải sao? Lin Đa lập tức lắc đầu, không, đây tuyệt đối không được, ta không thể xuống dưới. Thiên kiêm người da đen nam tử không kiên nhận nói ra, "Này, nghe, chúng ta cũng không muốn đè ngươi xuống dưới, bởi vì ý vị này mưu sát." nhưng ngươi phải biết mỗi đến một cái chạm điểm liền sẽ có ác linh hoặc là người lên xe, đồng thời cũng sẽ có dưới người xe, mà cái này đáng chết quỷ đồ vật rất hiển nhiên để mắt tới ngươi, nếu như ngươi lại không xuống dưới, rất có thể sẽ phát sinh một chút đáng sợ sự tình, đến lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ chết. nói đến đây thời điểm người da đen nam tử chỉ chỉ cửa xe ngoại trạm lấy cỗ thi thể kia, trên mặt hắn biểu lộ hết sức khó coi, rất hiển nhiên là muốn nổi lên cái gì không tốt kinh lịch. một bên đô duy gặp đây, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đôi này người da đen tỉnh lữ tựa hồ trên xe đợi thời gian có hơi lâu, biết một chút bí ẩn đồ vật, mà lại trong miệng hắn đáng sợ sự tình tựa hồ để hắn phi thường kinh khủng cùng thắng cự. Đỗ Duy lại nhìn một chút tại ngoài xe bị sối ướt đẫm, Âu phục cũng biến thành tràn ngập nếp uốn, ống quần tràn đầy vũng bùn nam nhân, không biết lúc nào đã bị động tiến vào linh thị trạng thái. Hắn nhìn thấy tên kia quỷ dị người dơm, nghiêng đầu, hướng mình vây vây tay, dùng vết nguyệt ngoạc bút họa ra mỉm cười biểu lộ, lộ ra làm người ta sợ hãi quỷ dị. Nó để mắt tới chính mình. Đỗ Duy trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Lúc này kia đối người da đen tình lữ tựa hồ đã không kiên nhẫn được nữa, vươn tay giật lấy linh đạc quần áo, ý đồ đưa nàng đẩy hướng ngoài xe. "Không, các ngươi không thể dạng này, đây là lưu sát" Linh đã điên cuồng phản kháng, lại khó mà chống cự hai người lực lượng, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, hai tay ôm chôn ngồi, chết sống không chịu buông ra. Trời mới biết một khi rời đi chiếc xe này, sẽ phát sinh chuyện gì. Đỗ duy gặp này như những mày, hắn chú ý tới tài xế cũng không có đối với trong xe chuyện phát sinh, từng có bất kỳ cử động nào, giống như là căn bản không thèm để ý đồng dạng. Trong lỗ tai, bén nhọn vù vù âm thanh có chút yếu ớt, nhưng nơi trái tim trung tâm ẩn ẩn truyền đến đâm nhói lại càng thêm rõ ràng, loại biến hóa này là cái tiêu quỷ dị người dơm đưa tới. Xem ra so với Linh chính mình cũng thành một trong những mục tiêu của nó. Chính mình nhất định phải làm chút gì. Nghĩ được như vậy, Đỗ Duy đứng lên, một cái tay luồn vào túi, mà những người còn lại thì lập tức nhìn về phía hắn. Kia đối người da đen tình lữ cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Linh Đạt thì phảng phất bắt lấy hy vọng, kích động nói không ra lời. Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn xem người da đen tình lữ, từ trong túi rút súng lục ra, hai người kia không phải ác Linh, đạn xo so cái gì đều dùng tốt hơn nhiều. Ta nghĩ, các ngươi tốt nhất trở lại chỗ ngồi của mình. Quy một chương 24, Fan. Chương 24, Fan. Tòa xe bên trong, bầu không khí lộ ra vô cùng nặng trĩu. Lin Đạt tránh sau lưng Đỗ Duy, Hai tay ôm chặt lấy xe tòa, không muốn buông ra. Đỗ Duy đeo túi sách, hai tay cầm thương, chỉ vào người da đen tình lữ đầu, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Người da đen tình lữ nhìn qua đen như mực học súng, chỉ cảm thấy toàn thân run mình, theo bản năng giơ hai tay lên lui về sau một bước. "Này, anh em, ngươi tỉnh táo một điểm, đem cái này đồ vật lấy ra được không?" Tình lữ bên trong nam nhân lập tức giọng điệu sụt mềm nữa lớn ra, hắn căn bản nghĩ không ra, trước mặt tên này châu Á, vậy mà lại mang súng tùy thân. Cho dù ở cái này quốc gia cầm thương là một kiện chuyện rất bình thường, nhưng dưới tình huống bình thường căn bản không có người chọn tùy thân mang theo. Hợp pháp cầm thương cũng không đại biểu không có cảnh sát quản chế. Một khi bị phát hiện, liền sẽ đứng trước các phương diện giám tra, thẳng đến xác nhận ngươi cầm thương mục đích không có uy hiếp, sẽ không làm tùy ý hành hung đại cử động mới có thể không quan tâm ngươi. Nhưng liền xem như dạng này cũng sẽ bị ghi lại trong danh sách. Một khi có xung kích án phát sinh, liền sẽ trở thành chọn lựa đầu tiên mục tiêu hoài nghi bên trong một thành viên. Người da đen nam tử trong lòng mắng một tiếng phút, nhìn xem con cái bao, thần sắc lánh khốc đồ duy, nhị không được liền tưởng đến một ít truyền hình điện ảnh kịch bên trong sát thủ máu lạnh chúng ta vừa mới nói đều là thật, nữ nhân này nhất định phải xuống dưới, bằng không mà nói, thật sẽ phát sinh phi thường đáng sợ sự tình. ta biết, cho nên hiện tại lập tức lui lại, trở lại chỗ ngồi của các ngươi. Đỗ duy đầu tiên là nhìn từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào tài xế một chút, sau đó mới đối người da đen tỉnh lưỡi nhẹ gật đầu mở miệng, trên mặt lạnh lùng, không có một tơ một hào tang dã. hắn trực tiếp tiến lên một bước, bước bách hai người lui lại, khoảng cách gần như thế, chỉ cần bốc cò, liền có thể trong nháy mắt đánh chết bọn hắn. bất quá, hắn mục đích cũng không phải là giết người bởi vì như vậy sẽ chỉ mang đến vô số phiền phức, hắn lại còn không muốn để cho chính mình đợi thứ năm nửa đời trong tù vượt qua, lại nói bên trong thật muốn giết người, hắn cũng không có khả năng dùng loại này cấp thấp thủ đoạn. trong điện thoại di động của hắn, thế nhưng là tồn lấy lúc trước cột nạn đầu phát tiếp mời bên trong đập tấm kia làm ác linh khuếch tán môi giới anh chụp, muốn vô thanh vô tức giết chết một người, đơn giản làm cho người giận xôi. tốt a Châu Á Nam Nhân ngươi thắng, nhưng là ngươi sẽ hại chết chúng ta. người da đen tình lưỡi nhìn xem Đỗ duy lãnh khốc biểu lộ cùng chỉ vào bọn hăng trán họ súng, chỉ có thể bất đắc dĩ lui trở về châu ngồi của mình. gặp đây. Đỗ Duy thì không tiếp tục để ý bọn hắn, quay người nhìn về phía cửa sau xe ngoại chạm lấy cố kia quỷ dị thi thể, chuẩn xác mà nói là thi thể đằng sau, chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy người rơm. Giờ này khắc này, Đỗ Duy trên người linh thị hiện tượng càng thêm nghiêm trọng, trong lỗ thay ông Minh thanh mặc dù giảm bớt rất nhiều, nhưng nơi trái tim trung tâm ẩn ẩn chuyển đến đâm nhói lại càng thêm rõ ràng. Chủ yếu nhất là hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được cửa xe bên ngoài trong mưa, cái kia quỷ dị người rơm, một loại tràn ngập ác ý ánh mắt, nhìn chòng chọc vào hắn. Rất rõ ràng, so với lín đà, mục tiêu của nó tựa hồ đột nhiên theo lín đại rời đến trên người mình. Linh thị cũng không phải là đơn thuần lẽ thường bên trên thị giác hội chứng, mà là cùng loại giác quan thứ sáu, hoặc là nói trực giác. Đỗ duy thậm chí có thể cảm giác được, toàn bộ ngoài xe, rơi xuống nước mưa, vũng bùn thổ điện, cùng cái kia phiến đen nhịt, nhìn người mười phần đè nén ruột mũi mạch, đều tràn đầy một loại nào đó không che giấu chút nào ác ý. Mánh nhất nhất, chính là điều khiển cố thi thể này quỷ dị người dơm. Thế là, Đỗ duy tại người da đen tình lữ cùng linh đã không dám tin trong ánh mắt, bình tĩnh khẩu súng nhắm ngay thi thể đầu, trực tiếp bóp lấy cò súng. Phanh, một tiếng súng vang, có chút ngoại ý muốn chính là, thi thể đầu trực tiếp bị một tương bắn nổ. Đạn lực trùng kích hướng phía sau mang theo mảng lớn thì thối, nhưng không có mảy may vết máu, phảng phất bên trong là trống rỗng đồng dạng. Nhưng tiếp lấy Đỗ duy Long mày liền nhũ lại, bởi vì cho dù thi thể không có đầu, linh thị trạng thái dưới nhìn thấy quỷ dị người dơm cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Xem ra là ta hiểu sai, thi thể cũng không phải là người môi giới. Đỗ duy ánh mắt lãnh đạm, không có cảm giác được ngoài ý muốn. Lần trước tại Alet trong nhà, hắn gặp phải con kia hư thối tay nữ nhân cánh tay, là có thể bị vật lý phương thức tiêu diệt. Hiện tại xem ra ác linh ở giữa tựa hồ cũng có rất lớn khác nhau. Nhưng hắn một cử động kia, lại chọc giận hoàn toàn không cách nào lý giải người dơm, nó trực tiếp mở ra chân, sau đó là thi thể cũng đi theo các bước, hành động hoàn toàn nhất trí, hướng về cửa xe đi tới. Trong xe người ra đen tình lư mặt mũi tràn đầy kinh khủng, vừa mới Đỗ Duy nổ súng 10 phần quả quyết, sửng sốt 1 phút mới phản ứng được. "Trời ạ, ngươi làm cái gì ngươi cái tên điên này, mau đưa cửa xe đóng lại, chỉ cần nhốt cửa xe, chúng ta tạm thời chính là an toàn." Đỗ Duy nhìn bọn hắn một chút liền xoay quay đầu, thu hồi thường, theo trong ba lô móc ra một cái bình thủy tinh. Bên trong chứa là giáo hội phân phối đem lưu giọt người trừ tà thánh thủy không phải trước đó Tony tra sứ cho loại kia thảm rồi nước thấp kém phẩm lúc này đã mất đi hơn phân nửa đầu thi thể cũng đi tới cửa xe trong xe Linh đã cơ hồ sụp đổ duy nhất lý trí cũng chỉ là để nàng che miệng lại toàn thân kịch liệt run rẩy lựa chọn thấp giọng tiêu khóc cung nàng hoàn toàn tương phản chính là Đỗ duy mặt mũi tràn đầy bình tĩnh phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay như là thuần thục nhất người trừ tà đồng dạng hắn trực tiếp vặn ra cái bình đem thánh thủy nhắm ngay thi thể chuẩn xác mà nói là thi thể đằng sau quỷ dị người dơm rồi cho đi lên hắn động thủ tốc độ rất nhanh không chút do dự một giây sau bị bạo chết hơn phân nửa đầu thi thể trực tiếp ngã xuống cửa sau xe lên mà cái kia đáng sợ người dơm phản phất gặp được đáng sợ nhất sự vật đồng dạng trực tiếp thoát ly thi thể vọt vào đen nghị ruộng lúa mạch bên trong gặp đây tất cả mọi người ngây dại trời ạ cái này ngươi làm như thế nào dị năng ma pháp ngươi là siêu nhân sao mặc kệ là người da đen tình nữ vẫn là lìn đạ bọn hắn đều không thể nhìn thấy cái kia quỷ dị người dơm trong mắt bọn họ từ đầu đến cuối đều là cô thi thể này tại quấy phá bởi vậy làm nố duy xuất ra một cái bình nhỏ đem bên trong nước rội lên đi dễ như trở bàn tay giải quyết cô thi thể này về sau đầu của bọn hắn bên trong đều là che, căn bản là không có cách lý giải xảy ra chuyện gì. Ta là một tên bác sĩ tâm lý. Đỗ Duy lãnh đạm đem thi thể một cước đá văng, sau đó bình tĩnh đóng cửa xe lại. Trong khoảnh khắc, xe buýt phản phát nhận được tín hiệu, bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. Tại chỗ, một cái mũ lười trai bị gió thổi lên, hướng về đen nghị ruộng lúa mạch bên trong lướt tới, cuối cùng rơi vào một cái người rơm trên đầu, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Xe buýt bình ổn hành xử tại trong mưa. Toa xe bên trong, Đỗ Du đi đến đen ân tỉnh lử trước mặt, doa đến hai người vội vàng thân thể về sau nghiêng về, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem hắn. Cùng thi thể so sánh, cái này thần bí châu Á nam nhân lộ ra càng thêm đáng sợ. Dù sao, có thể người mang súng tùy thân, khẳng định cùng người tốt không dính dáng. Hiện tại, chúng ta có thể tâm sự liên quan tới chiếc này xe biết chuyện sao? Đỗ Duy ánh mắt tại trên người của hai người rõ xét, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. "Ngươi, ngươi muốn biết cái gì?" Nói xong, người da đen nam tử giọng điệu run rẩy lại nói, "Ý tứ của ta đó là, ta sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi." Đỗ Duy chỉ chỉ chính mình cùng Hậu Phương lại còn đắm chìm trong trong sự sợ hãi lìn đạ, vừa chỉ chỉ hai người, nói ra, hiện tại có thể xác định chúng ta đều là người Cho nên các ngươi không cần quá sợ hãi. Hiện tại, đem các ngươi làm sao bên trên chiếc xe này, cùng các ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta. Quy 1 chương 25, sắc. Chương 25, sắc. Tốt ta, bác sĩ, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ không tin, nếu như không phải là bởi vì trận này gặp quỷ mưa to, khiến cho xe taxi giá cả quá đắt đỏ, chúng ta căn bản sẽ không lựa chọn tại thành phố rể trung tâm nhà ga cùng xe buýt, lên xe về sau, chúng ta cũng không có phát hiện không hợp lý. Ngươi nói là tại New York Càng phương bắc, khoảng cách 200 cây số thành phố rẻ. Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Không có, mời nói tiếp đi. Được rồi, ngay từ đầu, chúng ta giống như người, cũng là đầu tiền xu, trực tiếp tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc ấy trên xe còn có cái khác hai cái, người ta không cách nào xác định. bọn chúng xuống xe. đúng vậy, một tên mặc tê dại sát váy, tóc tiểu thụy nữ nhân trước xuống xe, sau đó chạm thứ hai, lại có một người lên xe, người này hẳn là mã nông, bởi vì hắn mặc áo cao còn đeo túi lót tốt. sau đó thì sao? sau đó còn lại người kia, lúc xuống xe, đối với mã nông vẫy vây tay, ra hiệu hắn xuống dưới. hắn không cùng lấy xuống xe, cho nên đằng sau phát sinh để các ngươi rất kinh khủng sự tình. không sai. Đỗ Duy cùng người da đen nam tử một hỏi một đáp, rất nhanh liền đem chuyện trước sau sửa lại một lần. Hắn bắt đầu suy tư. Kết hợp vừa mới cái kia tà dị người dơm đến xem, mặc tê dại sắc váy nữ nhân có khả năng cũng là một loại nào đó ác linh. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, nói một chút chuyện về sau. Người da đen nam tử liếm môi một cái, mang theo hoảng sợ hồi ước nói, "Chúng ta ngay từ đầu không có cảm thấy sự tình không thích hợp, thế nhưng là lạm chiếc xe này lần nữa dừng lại, về tới xa một chút về sau, cửa sau xe chỗ, xuất hiện còn lại người kia." Hắn cho ta cảm giác rất quỷ dị, ta căn bản không có cách nào nhớ lại bộ dáng của hắn, chỉ biết là hắn là cái nam tính lúc ấy tên kia mã nông lại còn rất hiếu kỳ, hỏi cung hắn tại sao lại đuổi theo tới, sau đó mã nông mới ý thức tới sự tình không thích hợp, nhưng là đã chậm, ngay tại hắn tới gần cửa xe thời điểm, tên nam tử kia đối với hắn vây vây tay, sau đó mã nông liền phảng phất một cái tượng gỗ đồng dạng mở ra chân muốn xuống xe, lúc ấy ta cũng không có ngồi tại vị trí hiện tại, cho nên cách mã nông rất gần, ta kéo hắn lại, đồng thời thuận tay đóng cửa xe lại, bởi vì ta nhìn thấy bên ngoài là một mảnh nghĩa địa công cộng, tổ mẫu của ta là đều linh dạy tín đồ, cho nên ngươi đại khái có thể hiểu được đi. Đỗ duy nhẹ gật đầu, nói tiếp, người da đen nam tử thở ra một hơi nói. Sau đó, xe tiếp tục hướng phía trước hành xử, lần này lại đứng tại tại chỗ, cái kia giống như là như U Linh nam nhân vẫn như cũ đứng tại nghĩa địa công cộng bên cạnh, tất cả chúng ta đều rất sợ hãi, Liều mạng lôi kéo cửa sau xe. Nhưng mà, cái kia vây vây tay, đột nhiên liền xuất hiện ở trong xe, thân thể của hắn đang nhanh chóng hư thối, ngươi có thể tưởng tượng ra loại kia hình tượng sao ta thậm chí thấy được một lớn đống côn trùng theo trong miệng của hắn chui ra ngoài, toàn bộ trong xe ánh đèn cũng trở nên thành trắng bệnh nhăn sắc. Đỗ Du bình tĩnh hỏi, sau đó cái kia không cách nào nhớ lại hình dạng nam nhân liền đem mã nông dẫn đi. Người da đen nam tử biểu lộ mười phần dị dạng ta không cách nào xác định, bởi vì cuối cùng đèn xe đang không ngừng lấp lóe, cuối cùng lâm vào hắc ám bên trong, chờ đèn xe lần nữa sáng lên thời điểm, bọn hắn đã biến mất, hết thảy thật giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. nói đến đây thời điểm, hắn chỉ chỉ đỉnh đầu đèn xe. Đỗ duy cũng ngẩng đầu nhìn một chút, rất cổ bên trong đưa đèn xe, thoáng nhìn như là thế kỷ trước đồ vật. tài xế đâu hắn cùng lần này đồng dạng một mực không có bất kỳ cái gì biểu hiện sao? hắn là cái người chết. tình nữ bên trong, nữ tử kia lúc này ngẩng đầu nhìn một chút vị trí lái, mặt không thay đổi nói một câu. Đỗ duy nghe xong, không tiếp tục để ý tới đôi này người da đen tình nữ. Hắn quyết định nhìn một chút, sưu tập càng nhiều tin tức hơn. Cũng không phải là hắn không tin lời của hai người, mặc dù vừa mới hai người muốn đẩy Lín Đạ xuống xe cử động, để hắn không sinh ra bất luận cái gì một tia hào cảm, thậm chí 10 phần chán ghét. Chỉ là bởi vì, Đỗ Duy lựa chọn cưới chiếc này xe buýt, là muốn điều tra, đồng thời hạn chế hành động của nó. Hắn cần để cho chiếc ngực cần hình camera, ghi chép lại tất cả mọi thứ, theo Tony tra xứ chỗ nào đổi lấy muốn đồ vật. Nhìn qua Đỗ Duy bóng lưng, kia đối người da đen tình lưỡi liến nhau, thể thể nhẹ nhàng thở ra. Theo bọn hắn nghĩ, lạnh lùng vô cùng Tự xưng bác sĩ Đỗ Duy mang tới áp lực, so ác linh cũng không kém là bao nhiêu. Bởi vì cái này nam nhân nổ súng là bình tĩnh, thật cùng máu lạnh nhất sát thủ, không có gì khác nhau. Mà có quáp tại chỗ ngồi phía sau lính đạn, lúc này cũng đã khôi phục một chút lý trí, nàng nhìn xem Đỗ Duy ánh mắt tràn đầy cảm kích, mà đối với người da đen tình nữ thì mang theo nồng đậm thù hận. Cảm kích chỉ là nhất thời, sẽ theo thời gian rất nhanh tiêu tán, mà cái hận thì như là cất rượu, lắng đọng lên men, sẽ chỉ càng lúc càng nồng đậm. Đỗ Duy đi vào vị trí lái, nhìn xem cách ly cửa sổ bên trong tài xế, cái góc độ này có thể hoàn chỉnh thấy rõ ràng tài xế mặt. Tái nhợt băng lãnh. Phía trên gắn đầy nếp nhăn, rất hiển nhiên, hắn là một vị lão nhân. Đương nhiên, Đỗ Duy cũng không có quên, trước đó Lin đã tại hỏi thăm vẽ xe thời điểm, tài xế đã từng đưa tay chỉ chữ tiền hộ một màn. Hắn đem bàn tay tiến trong quần áo, nắm chặt chôi này thập tự giá truy thủ, cũng không có rút ra. Trên thực tế, cái đồ chơi này đã bị thánh thủy một lần nữa ngâm qua, mặc dù không biết trong đó nguyên lý, nhưng dựa theo Tony cha xứ nguyên thoại tới nói, nó thật sự có thể đối kháng ác linh. Đỗ Duy điều chỉnh góc độ, cẩn thận quan sát tên này lão nhân. Hắn nhìn thấy đang hành xử quá trình bên trong, tài xế hai tay là từ đầu đến cuối nắm chặt tay lái, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì di động dấu hiệu, chân của hắn cũng không có giẫm trên chân ga. Nhưng mà hành xử lộ tuyến lại thỉnh thoảng sẽ biến tướng, tốc độ xe cũng tại dần dần chậm lại. Cho nên tài xế chỉ là một cái bài trí, trên thực tế là chiếc xe này tại chính mình hành động. Đỗ Duy ở trong lòng liên lặng hỏi một câu, sau đó hắn từ bỏ đối với tài xế làm những gì ý nghĩ, tỉ như nói cho hắn đến điểm còn lại cuối cùng nửa bình thánh thủy. Bởi vì hắn hoài nghi, chiếc xe này bản thân liền là một cái ác linh, hoặc là cùng loại ác linh, và nhà mình bên trong treo cái kia đồ cổ đồng hồ. Là cùng một loại quỷ dị tồn tại. Mà tài xế, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có thể hiểu thành môi giới. Chạm đến môi giới về sau, sẽ phát sinh dạng gì sự tình, Đỗ Duy cũng không muốn biết. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa nguy hiểm không biết. Điều tra đến bây giờ, thu thập tin tức cơ bản đã đủ. Về phần hạn chế hành động của nó, Đỗ Duy chỉ tính toán đợi mưa cạnh về sau, lại tính toán sau. Hiện tại, hắn cơ bản đã suy đoán ra chiếc này sẽ biết hành động phương thức, cùng trận mưa lớn này có quan hệ. Cùng một thời gian chỉ cần là đổ mưa to địa phương, nó đều có thể sẽ xuất hiện. Điểm này tại lín đã cùng người da đen tình lữ lên xe địa điểm bên trên liền có thể phân tích ra. Cho nên rất có thể, chờ đến mưa tạnh về sau, chiếc xe này có lẽ sẽ dừng sát ở bình thường thành thị cũng có nói. Nghĩ đến cái này thời điểm, Đỗ Du nhíu mày. trong đầu hắn lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như trận mưa này sẽ không ngừng đâu, hoặc là nói chiếc xe này sẽ không ngừng đang đổ mưa thành thị xuất hiện đâu. Cứ như vậy, chẳng phải là vĩnh viễn không có cuối cấp lớp? Muốn thật sự là như vậy, chỉ sợ hắn chỉ có thể dùng sau cùng biện pháp chỉ là Tony cha xứ đối với chiếc này xe buýt hiểu rõ cũng không nhiều, biện pháp kia có thể hay không có hiệu quả vẫn là một chuyện khác. Đỗ Duy nhìn thật sâu một chút cầm tay lái tài xế, quay người dự định trở lại chỗ ngồi của mình. Mà đúng lúc này, đột nhiên, rộn rập tiếng thắng xe văng lên. Vốn là tại giảm tốc xe buýt, trực tiếp dừng lại. Đỗ Duy theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua ngoài xe, tầm 10 tên hoạc nhìn 17, 18 tuổi người da trắng nam nữ đứng tại ngoài xe, đánh lấy màu đen dù che mưa, cũng thể tề ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Một đáy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Đỗ Duy trực tiếp tiến vào linh thị trạng thái mà lại là tại cửa xe không có mở ra tình huống dưới, cái này cùng trước đó kinh lịch hoàn toàn khác biệt. Sắc mặt của hắn trở nên có chút khó xử. Cửa xe từ từ mở ra. Chạm tiếp theo, đến Quy 1 chương 26, đẩy ngập khách về sau. Chương 26, đẩy ngập khách về sau. Một chút nước mưa dọc theo cửa xe phao phao tiến đến, tiếng gió vụ vụ khiến cho trong xe nhiệt độ lập tức hạ thấp rất nhiều. Người da đen tình lữ theo thanh âm nhìn về phía ngoài xe, đợi thấy rõ về sau, trên mặt lập tức hiện hiện vùng đi không được tin hãi. Ngoài xe tầm 10 tên người da trắng nam nữ, mặc chỉnh tề một trang phục, bọn chúng đánh lấy đời cũ mồ đen rủ che mưa đang nhìn hướng bọn hắn đồng thời, cũng ngẩng đầu mặt không thay đổi nhìn đi lên. Mỗi người trong ánh mắt tràn đầy tĩnh mịch cùng chết lặng, cho người cảm giác mười phần quái dị, giống như là đối mặt một đống thi thể đồng dạng. Mà phía sau của bọn đó, âm trầm bầu trời đen mình dưới, mưa to bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một trường học hình dáng. Đồ Duy hít sâu một hơi. Theo lý mà nói, chiếc này xe buýt là có hạn chế ác linh tác dụng, tại cửa xe chưa mở ra trước, trừ phi hắn vận dụng cái kia cái gương, nếu không không có khả năng bị động tiến vào linh thị trạng thái. Nhưng bây giờ, cảm tụ được trong lỗ tai bén nhọn vụ vù, vù âm thanh, Cùng nơi trái tim trung tâm ngay tại yếu bất đâm nhói cảm giác, hắn có thể xác định, những người này hoặc là tất cả đều là ác linh, hoặc là tới tương tự quỷ dị tồn tại. Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn xem những vật kia đứng xếp hàng, từng cái từng cái đi đến xe, quay người đi hướng chỗ ngồi của mình. Bước tiến của hắn bình ổn, thậm chí hô hấp đều không có quá nhiều biến hóa, từ đầu tới cuối duy chỉ lấy bình tĩnh tư thái, tại loại tình cảnh này dưới, lại có vẻ càng quỷ dị hơn. Đi ngang qua kia đối người da đen tình lữ thời điểm, hắn nhìn thấy hai người thân thể ngay tại run nhẹ nhẹ, biểu lộ cũng dị thường hoảng sợ, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn. Đỗ Duy thấy được cầu xin cùng xin giúp đỡ là một người đối với ngoại giới sự vật sinh ra lúc tuyệt vọng sẽ bản năng tìm kiếm hết thể có thể đến giúp mình người hoặc vật. Khoa trương một điểm nói, đó chính là ngâm nước người sẽ liều mạng bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng. Nhưng thường thường hiện thực là không có cái gọi là dâm dạng, bọn hắn có thể bắt lấy chỉ có cứu viện người thân thể, liều mạng ôm lấy không thả, cuối cùng cùng một chỗ ngâm nước mà chết. Cho nên Đỗ duy Bộ Pháp không có dừng lại không có chút nào dừng lại, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều bọn hắn một chút, trực tiếp trở lại chỗ ngồi của mình gần cửa sổ ngồi xuống. Mà một bên lìn đạ, thì triệt để sợ tròn vắng, cuộn thành một đoàn, cơ bản đánh mất năng lực hành động. Nàng là Cái có trí thông minh nữ nhân, nhưng cũng không có đối mặt loại tình cảnh này kinh nghiệm. Đối mặt tác Linh, tuyệt đại bộ phận người, chỉ có một con đường chết. Đỗ Duy quét nàng một chút, liền không còn đối với chú ý, tỉnh táo quan sát đến nhóm này hành khách. Hắn đếm, hết thẻ 14. Những vật này lên xe về sau, không có thu hồi dù che mưa, mà là tiếp tục chống đỡ, mua rơi trướng một người, liền đem dù che mưa tựa ở trên bờ vai, ngăn trở nửa người trên, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Lúc này, Đỗ Duy nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chiếc này xe buýt kiểu dáng rất cổ, không gian mặc dù không coi là nhỏ, nhưng chỗ ngồi phân bố lại tương đối phân tán. Cho nên chỉ có 16 chỗ ngồi. Chính mình tăng thêm Lín đạ cùng kia đối người da đen tình lữ, tổng cộng là 4 người, lại thêm 14 người mới hành khách, tổng cộng là 18 cái. Chỗ ngồi không đủ. Thêm ra tới 2 người làm sao bây giờ? Xe buýt tựa hồ không có vé đứng a. Sau một khắc, Đỗ Duy liền thấy, từ trước đến về sau, làm những cái này hành khách lần lượt ngồi xuống, đi vào người da đen tình lữ chỗ ngồi thời điểm, trong đó hai tên đánh lấy dù đen, mà không thay đổi nữ hải ngừng lại. Người da đen tình lữ chỉ cảm thấy hô hấp đều ngừng trệ, không che giấu chút nào ác ý trên người bọn hắn vừa đi vừa về du tàu, tràn đầy ác độc cùng ta dị tình nữ bên trong nữ nhân trực tiếp sụp đổ, thét chói thay vang lên khóc lên, phát tiết sợ hãi trong lòng, không được qua đây, các ngươi những cái này quỷ đồ vật, không được qua đây. Ngoại trừ kêu khóc cùng thét lên, nàng căn bản không biết mình có thể đối loại tình huống này làm cái gì, thậm chí cũng không nghĩ đến, hướng những người khác cầu cứu. thì như nói, Đỗ duy, mà tên kia người da đen nam tử lại còn giữ lại có một ít lý trí, tâm tình của hắn mặc dù cũng tại sụp đổ, nhưng đong nhiên cắn răng một cái, trực tiếp quay người nhảy tới hậu phương chỗ ngồi, sau đó đứng ở chính giữa không khí trên đường, thở hững hờ, một câu cũng không dám nói. Nữ nhân gặp đây, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì trong mắt lóe lên một tia đối nhau khát vọng, nhưng nàng đang muốn bắt trước bạn trai mình hành vi thời điểm, một cái tái nhấc tay, ấn tại nàng trên bờ vai. Vô thanh vô tức. Phản phất giống như bị chạm điện, người da đen nữ tử toàn thân cứng ngắc, trên mặt biểu lộ ngưng kết, như là một cái con rối. Mà Theo Đô Duy góc độ xem ra, linh thị trạm thái giới, hắn có thể nhìn thấy càng nhiều. Hắn nhìn thấy, hai cái mặt không thay đổi nữ hải, trong đó một cái, nắm tay đặt tại người da đen nữ tử trên bờ vai thời điểm, trong lúc vô hình phản phất có thứ gì phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này, rất khó dùng ngôn ngữ để giải thích. Đỗ Duy chỉ có thể đem dùng càng phù hợp logic văn tự để diễn tả. Đó chính là, người da đen nữ tử cùng cái này không phải người nữ hải, tại tiếp xúc đến một máy mắt, biến thành một cái chính thể. Đó lấy, Đỗ Duy liền nhìn thấy, nữ hải kia ngồi ở người da đen nữ tử trên đùi, lưng tượng ngực. Sau đó một cô bé khác cũng ngồi xuống liên tiếp trên chỗ ngồi, hai thanh dù đen ngăn trở nửa người trên của các nàng, Đỗ Duy liền rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì. Còn lại đánh lấy dù đen quỷ dị hành khách, cũng lục tục ngồi xuống, mỗi người nửa người trên đều bị dù che kín, lại có loại cân đối mỹ cảm. Rất nhanh, một nữ hải liền đi tới hàng cuối cùng, ngồi ở Đỗ Duy cùng Liễn đả ở giữa. Đỗ Duy mặt không biểu tình que mắt quét nhìn lại tại dòm ngó bên tay phải nữ hài, ngửi được một loại nào đó hư thối mùi. Loại mùi này là hắn đại học lúc pháp ý giải phẫu trên lớp chán ghét nhất hương vị. Mặc dù nữ hài nửa người trên bị màu đen dù che mưa che quất, nhưng vẫn như cũ để Đỗ Duy có loại cảm giác khó chịu. Thế là Đỗ Duy nghĩ nghĩ, đem một mực tượn ở bên cửa sổ dù che mưa rút ra, từ từ mở ra, khoác lên trên người mình. Sao chính là? Đỗ Duy dù cũng là màu đen, làm toàn bộ dù che lại hắn nửa người trên thời điểm, phản vật hắn vốn chính là cùng nhóm này hành khách cùng lên xe đầu dạng. Toa xe bên trong, lúc này chỉ có tên kia đứng tại hành lang lên người ra đen nam tử cùng cảm xúc sụp đổ liền đạ, lộ ra không hợp nhau. Một cái đứng tại hành lang lên, không biết làm sao, một cái co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, ẩn ẩn đang thấp giọng khóc nức nở. Mà lúc này, Đỗ duy nhíu nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước cửa xe, đã đóng lại, nhưng vì cái gì lại còn dừng lại tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ nói là chỗ ngồi, hắn mơ hồ trong đó, có một cái mơ hồ phỏng đoán, nhìn về phía tên kia người da đen nam tử ánh mắt cũng biến thành thất thường. Hắn song, Đỗ duy ở trong lòng tiễn lặng tự đủ. Quả nhiên, một giây sau, cửa sau xe mở ra, ngoài cửa u ám âm lãnh, mưa to đập trên mặt đất, hoa hoa tắt hưởng, gió lạnh rót vào toa xe, tựa hồ phát động một loại nào đó cơ chế đồng dạng tất cả dưới chứa hành khách, ngoại trừ lín da bên ngoài đều ngừng đầu, ánh mắt khóa chặt người da đen nam tử, cái, có ý tứ gì? Người da đen thanh âm nam tử bên trong mang theo hoảng sợ, đầu vừa đi vừa về chuyển động, nhìn xem tất cả mọi người, dịp, ngay sau đó, hắn chỉ nói ra câu nói đầu tiên, sắc mặt liền trở nên cứng ngắc ngốc trệ, tuyết hầu cũng giống như đập vào thứ gì giống như, chỉ có thể phát ra quỷ dị dị dị tâm thanh. Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên người da đen nam tử như là mất đi tự chủ đồng dạng cất bước từ sau cửa xe đi xuống, mưa to trong nháy mắt đem hắn toàn thân trên dưới đều ngâm mấy lần. Nhưng mà, hắn lại phảng phất giống như không nghe thấy, từng bước một, nện bước máy móc bộ pháp, đi hướng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng cái kia trường học. Quy một chương 27, khác một chỗ ngồi cầu phiếu đề cử. Chương 27, khác một chỗ ngồi cầu phiếu đề cử. Mưa to bên trong, xe buýt chạy chậm rãi đang nhìn không đến cùng con đường bên trên. Toa xe bên trong, ly đạ tựa hồ đã sụp đổ, hoàn toàn đánh mất cầu sinh suy nghĩ, một mực tại thấp giọng khóc nước mắt. Mà Đỗ Du thì che rủ, đem chính mình nửa người trên che lại, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh cùng lạnh lùng. Hắn nhìn thoáng qua trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, hiện tại là ban đêm chín, mười Khoảng cách lần trước dừng xe, đã qua hơn nửa giờ. Toa xe bên trong tạm thời chưa từng xuất hiện nguy hiểm, chỉ là điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu, chỉ có thể nhìn một chút thời gian. Mặt khác, cách một cái chỗ ngồi lín đã tựa hồ đã triệt để sụp đổ, đình chỉ khóc nước nở cùng cái khác hành vi. Nhưng từ đầu đến cuối ở vào Linh Thị trạng Thái, Đỗ Du ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, đáy lòng cũng chậm chậm dâng lên một cỗ bực bội, bị ác linh ăn mòn càng nghiêm trọng hơn. Linh thị hiện tượng liền sẽ dần dần làm sâu sắc, tùy theo mà đến, có thể nhìn thấy nghe được, cảm giác được tin tức sẽ càng nhiều. Mà cái này cũng sẽ gia tốc một cái nhân tình tự sụp đổ. Nhưng là để Đỗ duy có chút kỳ quái là, cách một cái chỗ ngồi liền đã, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện linh thị hiện tượng, tựa hồ trong chiếc xe này cái khác tồn tại cũng không giống nhau. Hắn phân tích ra một cái khả năng, chính mình sở dĩ một mực ở vào linh thị trạng thái dưới, rất có thể là bởi vì những cái này hành khách mang đến một loại nào đó cảm giác cát bách, tựa như nhân thể sẽ đối với ngoại giới một ít nhân tố sinh ra bản năng phản ứng, nhiệt độ chợt hạ sẽ nổi ra gã. Nhiệt độ không khí quá cao sẽ khiến cho đầu váng mắt hoa đồng dạng. Nhưng bất kể nói thế nào, trường Kỳ ở vào linh thị trạng thái dưới, đối với Đỗ Duy ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn, sẽ dần dần tiến vào kế tiếp giai đoạn. Hắn nhớ lại Tony cha sứ cung cấp cho mình, giáo hội nội bộ liên quan tới ác linh ăn mòn tin tức. Xem ra ta hiện tại cũng đã tại giai đoạn 2, thậm chí sắp tiến vào tam giai đoạn. Đỗ Duy tâm tình có chút nặng nề. Linh thị một giai đoạn là có thể nhìn thấy, giai đoạn 2 là làm sâu sắc nhìn thấy cái này mọi khái niệm, tam giai đoạn thì là sẽ xuất hiện một ít giáo hội nhân viên cũng vô pháp xác định không biết hiện tượng. Không biết, đại biểu là không thể khống. Đỗ duy hí mắt, hắn cảm thấy chính mình nên rời đi chiếc này xe buýt, Linh thị cũng không phải là siêu năng lực, mà là một loại cánh vác, tiêu hao chính là mình tinh lực. Về phần hạn chế hành động của nó, lấy trước mắt tình huống đến xem, tựa hồ không quá hiện thực. Chiếc này xe buýt căn bản không phù hợp lẽ thường, nó có thể xuất hiện tại trong mưa bất kỳ chỗ nào, bỏ qua khoảng cách, mà lại không có cái gọi là động lực lên vật lý nhu cầu, dầu nhiên liệu, thậm chí nó cũng không cần người điều khiển, bản thân nó chính là một loại nào đó cùng loại ác linh tồn tại, không thể nào hiểu được, không cách nào phá hư. Muốn hạn chế cái này hai quỷ dị xe bí, có lẽ chỉ có giáo hội người trừ ta biết nên làm như thế nào đương nhiên điều kiện tiên quyết là xây dựng ở giáo hội người trừ tà năng lực sát thực rất mạnh có đầy đủ thủ đoạn điều kiện tiên quyết không để lại dấu vết nhìn lướt qua ngồi ở bên lề dù ở dưới cặp kia tinh tế cặp đùi đẹp đố duy cao mày tay vươn vào trong túi vớt vét cái kia khăn che mặt đầy vết dặn hài nhi lớn trừng bàn tay tấm gương cái gương này đã từng là con nào đó ác linh tồn tại môi giới nhưng về sau con kia ác linh bị giáo hội người trừ tà tiêu diệt lưu lại lực lượng khiến cho nó trở nên có một bộ phận khả không tính nếu như ngươi gặp cực độ nguy hiểm ngã nát nó lực lượng của nó có thể mang ngươi an toàn rời đi nhưng điều kiện tiên quyết là không có cái khác ác linh công kích ngươi Trở lên là Tony trà sứ nguyên thoại. Đỗ duy dàn xuống hiện tại liền bóp nát tấm gương xúc động. Không đem cái này hai quỷ dị xe buýt tính ở bên trong. Tối thiểu còn có 14 người có thể là ác linh, cũng có thể là là cái khác kinh khủng tồn tại. Tùy tiện làm ra bất kỳ cử động nào, rất có thể sẽ để tình huống trở nên càng thêm nguy hiểm. Hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn ở trong lòng dạng này tự nhủ, nhắc nhở chính mình giữ vững tỉnh táo, kiên nhẫn chờ cơ hội. Đêm khuya, 1038, mưa to vẫn như cũ. Tốc độ xe chậm dần, tưa hồ có dừng lại dấu hiệu, nhưng loại này dấu hiệu đã kéo dài mười phút. Đỗ Duy cái chán buốc lên mồ hôi dịệt, chỗ hắn tại linh thị trạng thái, đã dòng giá mở giờ, thân thể đã nhanh muốn ăn không cần, hô hấp cũng biến thành có chút rồn dập rất nhiều. 10 phút trước kia, tốc độ xe bắt đầu chậm lại, trong xe ánh đèn cũng bắt đầu trở nên càng thêm ảm đạm. Nguyên bản liền 10 phần mờ tối trong xe, hiện tại cơ bản lâm vào u ám bên trong. Đập vào mắt, chỉ có từng trương đen nhánh mà dù, bầu không khí trở nên càng bị dị hơn. Loại tình huống này, là trước kia chưa hề phát sinh qua. Đỗ Duy chịu linh thị ảnh hưởng, bản năng cảm thấy, xe buýt tựa hồ hành xử đến một phiến để nó cũng cảm thấy nguy hiểm khu vực, cho nên mới sẽ sinh ra loại này lý kỳ biến hóa. Cực kỳ hơn nửa giờ, coi như không có cơ hội thích hợp, cũng nhất định phải bóp nát tấm gương rời đi, bằng không mà nói, chỉ có thể là một con đường chết. Đỗ Duy cắn răng, tính ra ra chính mình có thể kiên trì thời gian, lớn nhất trị số. Toa xe bên trong những cái này quỷ đồ vật mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Linh thị tiêu hao chính là hắn thể lực cùng tinh lực của mình. Thời gian kéo càng lâu, hắn sớm muộn cũng sẽ nhịn không được, lâm vào trong hôn mê. Mà linh thị cũng không phải là hắn có thể khống chế mở ra cùng con bế, là một loại bị động trạng thái. Chỉ cần bên người có ác linh tồn tại, liền sẽ bị động mở ra. Nói một cách khác, dù cho toa xe bên trong những khả năng này là ác linh quỷ đồ vật đối với hắn không có ác ý, cũng sẽ bởi vì bọn chúng tồn tại, đem Đỗ Duy tươi sống chịu chết. Đỗ Duy xoa xoa cái chán mồ hôi dịn, trước ngực ẩn hình camera còn tại ghi chép. Đột nhiên, Đỗ Duy cảm giác được thân xe một trận lắc lư, bỗng nhiên thắng gấp, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng về, hắn theo bản năng lùi ra sau, mới miễn cưỡng giữ vững cân bằng. Đến trạm tiếp theo, Đỗ Duy trong lòng thở ra một hơi thật dài. Hắn nhìn chăm chú lên cửa sau xe, dựa theo trước đó quy luật, cùng chết đi người ra đen tỉnh lữ lời nói phỏng đoán, cái này vừa đứng, hẳn là sẽ có hành khách xuống xe trên xe ngoại trừ hắn cùng Lin Đa, còn lại tồn tại đều là lên một nhóm lần hành khách, mục đích của bọn họ hẳn là nhất trí sẽ cùng rời đi. đợi đến lần tiếp theo lại có cùng loại Lin Đa dạng này người lên xe thời điểm chính là mình thoát thân cơ hội. Toa xe bên trong một trận gió lạnh thổi vào, một trận mùn nát mùi tràn ngập toa xe. Đỗ duy sầm mặt lại cửa sau xe cũng không có mở ra, hắn đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa xe. đáng chết. ở trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ gặp trước cửa xe mở rộng một thân ảnh cao to đi tới, hắn tựa hồ là một tên nam tính mặc trên người đời cũ áo khoác, góc áo trọn vẹn rũ xuống tới đầu gối bộ phận, bàn tay cùng đầu thì bao vây lấy mang theo nấm mốt điểm băng vải, không có một chút khe hở. hắn khoảng chừng 2 mét ra mặt chút xíu, đứng lên đầu cơ hồ muốn đụng phải chân xe, cho người cảm giác đè nén 10 phần nghiêm trọng. Vừa lên đến, hắn liền hướng sau xe phương đi tới. Đỗ duy trái tim đang nhảy lên kịch liệt, theo hắn nện bước bộ pháp, linh thị trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng. thậm chí, tên này còn lấy băng vải nam nhân, so trước đó mười đánh lấy dù đen quỷ đồ vật, mang đến mức độ nguy hiểm phải mạnh mẽ nhiều hơn nhiều. ác linh, Đỗ duy đáy mắt băng lãnh một mảnh lại thêm ra đến một tên không có chỗ ngồi hành khách, còn lại chỗ ngồi bị chính mình cùng Lin đã chiếm cứ. Như vậy cái này quỷ đồ vật mục tiêu, khẳng định tại chính mình cùng Lin đã bên trong. Hai chọn một, không, hắn không thích bị động, càng không thích bị người khác quyết định vận mệnh của mình. Đỗ Duy đem rủu thu hồi, ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cùng bên phải nhất Lin đã, để hắn có chút ngoại ý muốn chính là, Lin đã lúc này cũng ngẩng đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình, ánh mắt kia lộ ra một tia không cam lòng, thậm chí còn mang theo oán hận. Đỗ Duy đọc hiểu nàng ý tứ, sau đó hắn chú ý tới đại trước cửa xe, cũng không có đóng bên trên. Thế là, Đỗ Du mang theo bao trực tiếp đứng người lên, tại lìn đã không dám tin trong ánh mắt, rời đi chỗ ngồi, hướng về trước cửa xe đi đến. Lìn đã trong lòng mười phần không hiểu, nàng thừa nhận chính mình tại vừa mới từng có rất nhiều suy nghĩ, tên này gọi Đỗ duy bác sĩ rất thần bí, mà lại có súng, nàng cảm thấy Đỗ duy khẳng định sẽ ép mình nhường ra chỗ ngồi, thậm chí là trực tiếp một thương giết mình. Nhân tính là chịu không được khảo nghiệm, cho nên nàng oán hận, không cam tâm. Nhưng bây giờ, nhìn chăm chú lên Đỗ duy vượt qua tên kia cuốn đầy băng vải cao lớn nam nhân, lìn đã yên lặng nhẹ nhàng thở ra, có chút may mắn, thậm chí thương hại nghĩ đến, Đỗ Du chết về sau. Nếu như mình có thể còn sống sót, nhất định biết hàng năm tế bái hắn, làm chính mình điên mù. Nhưng đó lấy, Linh đã mặt vặn vẹo cùng một chỗ, nàng nhìn thấy trước nơi cửa xe, một cái khác bóng đen đi từ từ tới. Lần này hành khách là hai cái. Mà lúc này, Đỗ Duy thì đi tới đầu xe chỗ, hắn nhìn lướt qua cái bóng đen kia, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hẳn là một cái nữ, nhưng mặc cùng cách ăn mặc cùng tên kia cuốn lấy băng vải nam tính đồng dạng. Hai người đều là ác linh. Đó lấy, cửa xe quan bế, Đỗ Duy nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía tên tài xế kia. Rất nhiều người tư duy dễ dàng lầm vào chỗ nhầm lẫn, bất kỳ cái gì có xe lên, ngoại trừ hành khách chỗ ngồi, kỳ thật còn có một cái. Quy 1 chương 28, hạn giờ hiệu dọ cụ ải. Chương 28, hạn giờ hiệu dọ cụ ải. Tư duy chỗ nhầm lẫn là xây dựng ở trạng thái bình thường lên, cố định tư duy hình thức cùng nhận biết. Một ghế trên xe buýt có thể chứa 16 tên hành khách, như vậy hết thể có bao nhiêu chỗ ngồi? Người bình thường sẽ cảm thấy là 16 cái, nhưng là Đỗ Duy cảm thấy, hẳn là 17 cái. Tài xế chỗ ngồi cũng hẳn là tính ở bên trong, cho dù ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây là một cái bug. Lúc này trong dạ Đỗ Duy rút ra làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, đối cách ly cửa sổ hùng hăng một đụ. Xoạt một tiếng, đây đất đều là mảnh tiến bể. Đem bàn tay đi vào, trở tay đẩy ra vị trí lái cách ly cửa sổ then cái cửa, sau đó Đỗ Duy kéo lại tài xế hai tay. Vào tay. Một trận chống giằng. Phản phất là kéo lại một miếng da túi đồng dạng ngón tay truyền lại đem Đỗ Duy cảm giác, để hắn lần thứ nhất sinh ra hai hùng khiếp vía cảm giác. Lúc đầu tưởng rằng bộ thi thể, thật không nghĩ đến chỉ là một miếng da. Không kịp nghĩ nhiều, Đỗ Duy trực tiếp đem tải xế theo vị trí lái lên gắng gượng kéo đi ra, tiện tay ném một cái, liền mềm vật dán tại trên mặt đất, ngoại trừ quần áo bên ngoài. Hoàn toàn chính là thật mỏng một lớp ra. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi ở vị trí lái, hai tay đặt ở trên tay lái, ấn xuống đóng cửa cái nút. Hiện tại, Đỗ Duy vai trò là tài xế nhân vật. Hế a một tiếng, trước cửa xe trong nháy mắt quan bế. Trong xe, cuối cùng lên xe tên kia quấn lấy băng vải nữ nhân, đứng tại chỗ nhìn Đỗ Duy một chút, sau đó mới quay người, đi hướng hậu phương. Giờ này khắc này, nguyên bản Đỗ Duy chỗ ngồi đã bị ban đầu tên kia thân hình cao lớn, đầu cùng bàn tay đều quấn lấy băng vải nam tính chiếm cứ. Mà một tên sau cùng nữ tính hành khách thì đi tới đầu trống, rỗng, lý đại trước mặt, đưa tay đặt tại nàng trên đầu. Răng giác. Đỗ Duy tại xe buýt kính chiếu hậu nhìn thấy, Linh đã đầu bị lấy xuống, quỷ dị chính là miệng vết thương, không, có một tơ một hào vết máu, càng không có lẽ thường lên huyết dịch dâng trào tình huống phát sinh. Đỗ Duy thu hồi ánh mắt, không còn đối với ném lấy chú ý, lúc này xe buýt đã chạy chậm rãi lên, hướng về trạm tiếp theo xuất phát. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tại hắn ngồi lên vị trí lái thời điểm, linh thị trạng thái đã dần dần biến mất. Mặc dù không biết, loại hiện tượng này mờ lý, nhưng chung quy là một tin tức tốt. Nửa đêm, 11:21. Xe buýt tốc độ chậm lại, ngừng lại. Lần này Đám kia chống đỡ dù đen hành khách lục tục đi xuống xe. Đỗ Duy trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thông qua kính chiếu hậu, liếc qua ngồi tại nguyên bản hắn cùng Linh đã vị trí, cái kia hai tên cuốn lấy băng vải hư hư thực thực các linh tồn tại không có xuống xe mục đích. Xem ra, còn phải đợi thêm một chuyến, hoặc là chuyến lần sau. Đỗ Duy yên lặng ở trong lòng nói với mình, rời đi cơ hội một tới. Kỳ thật, hắn hiện tại một khắc đều không nghĩ đợi tiếp nữa, nếu không phải là từ khi ngồi tại tài xế trên chỗ ngồi, linh thị trạng thái tự động biến mất, mà lại ẩn ẩn có loại an tâm cảm giác căn toàn, lần này liền đã bóp nát tầm gương. Ngồi tại xe bus vị trí lái lên, Đỗ Duy không dám buông lỏng, một mực tại nâng lên tinh thần, đề phòng lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Hắn trong ba lô đồ vật còn có không ít, có thể ứng phó một chút đột phát tình huống. Đột nhiên, Đỗ Duy trong lúc lơ đãng nhìn thấy, dáng tại trên đất tấm kia ra người, chuẩn xác mà nói, là trước ngực hắn trong túi lộ ra một nửa thập tự giá. Mặt ngoài vết rỉ loang lổ, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn ra nguyên bản tinh mỹ phù điêu, một loại nào đó nguồn gốc từ giáo hội Minh Văn cùng tiên sứ đồ án. Đây là? Đỗ Duy nhíu những mày, nhìn một chút tay phải nắm chặt làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, mặt ngoài Minh Văn cùng đồ án cơ bản không sai biệt lắm, là giáo hội đồ vật. Đỗ Duy ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn, nghĩ nghĩ, xoay người đem nguyên bản xuyên tại ra người quần áo trên người tung tới. Ngoại trừ cái kia thanh vết gì loang lộ thập tự giá bên ngoài, Đỗ Duy lại còn từ trong túi lật ra một quyển sách nhỏ. Tờ thứ nhất viết. Tính danh, án giờ hiệu đỏ cục ải. Ngày sinh, năm 1856 ngày mùng ngày 9 tháng 11. Nhập hội ngày, năm 1871 ngày 14 tháng 10. Chức trách, trừ tà. Trang thứ 2 viết. Năm 1873 từ mặt thẻ chủ giáo phân phối đến Dẹt Cờ Lạ Bang, đến năm 1882 giải quyết ác linh sự kiện 14 trở đi thu hoạch được giáo hội trao tặng sắt thép vân trường một viên. 1883 bởi vì linh thị hiện tượng nghiêm trọng, xuất hiện ác linh hóa hiện tượng, trải qua giáo hội giải đến mấy năm tẩy lễ, hai hỏa ngầm tiêu trừ, nhưng cũng đã mất đi linh thị năng lực, chỉ có thể đi tới thành phố Dệ đảm nhiệm chủ giáo. Năm 1885 thành phố Dệ xuất hiện tà linh sự kiện, chịu tà linh ảnh hưởng, án giờ hiểu đỏ cụ ai lần nữa tiến vào linh thị trạng thái giai đoạn thứ 3, bởi vì tẩy lễ vô hiệu, tại đồng niên tháng 8 phần sắp xếp thợ săn. Nhìn thấy cái này thời điểm Đỗ Duy không khỏi lộ ra ánh mắt khác thường. Quyển sách nhỏ này phía trước hai trang viết là Ảnh Dơ Hữu Đỏ cụ Hải của đời, nhưng lại để lộ ra đại lượng tin tức bí ẩn. Tỷ như đầu thứ hai cùng điều thứ ba bên trong Ác Linh Hóa cùng Linh Thị Giai đoạn thứ ba. Đoạn tin tức này bên trong dùng một cái lần nữa hô ứng đầu thứ hai Ác Linh Hóa là ý nói Linh Thị Giai đoạn thứ ba cùng Ác Linh Hóa có một loại nào đó quan hệ. Mà lại Đỗ Duy lại còn chú ý tới Ảnh Dơ Hữu Đỏ cụ Hải lần nữa tiến vào Linh Thị Giai đoạn thứ ba thời điểm. Tỷ lệ vô hiệu bị sắp xếp một cái thợ săn quần thể bên trong. Thợ săn cuối cùng là cái gì? Cái gọi là Ác Linh Hóa lại là cái gì ý tứ? còn có Tony Cha Sứ, hắn để cho mình tiến vào cái này hai sẽ biết, có hay không cùng tên này thợ săn dính liễu quan hệ. Đỗ duy cẩn thận suy tư, trước hai cái nghi vẫn tạm thời không cách nào cho ra đáp án. Về phần Tony Cha Sứ. hắn cảm thấy cũng không quá khả năng, bởi vì lúc ấy tại đưa ra yêu cầu này thời điểm, hắn mục đích chỉ là để cho mình điều tra cùng hạn chế cái này hai quỷ dị sẽ biết. Nếu như hắn biết tạm giờ hiệu đỏ cụ ai tồn tại, không cần thiết giấu giếm chính mình, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp, vẽ vời thêm chuyện. Nghĩ đến cái này, Đỗ duy lật đến trang thứ ba. Trang thứ 3 về sau đều là ản dở chính đỏ hại viết một chút tin tức, cùng loại nhật ký hình thức. Đỗ Duy nhanh chóng xem qua trước mặt tin tức, trực tiếp tìm tới liên quan tới chiếc này xe buýt ghi chép. Năm 1899, ngày 28 tháng 6. Ta nhận được mặt thẻ gửi thư, hắn muốn ta điều tra một cố xuất hiện ác linh xe buýt, ta đáp ứng, tâm tình rất phức tạp, đã cách nhiều năm, hắn đã tiến vào giáo hội cao tầng, lãnh đạo tất cả người trừ ta, mà ta lại thành này tấm không người không quỷ dáng vẻ, bị sắp xếp tơ săn, ta biết đây là vận mệnh của ta, ta cả đời sẽ tại tra tấn trung hòa những cái này ta ác độ vật làm đấu tranh, dù cho một ngày nào đó Ta biến thành ác linh, đã mất đi bản thân ý thức. Ta cũng tuyệt không hối hận. Năm 1899, ngày 30 tháng 6, ta rốt cuộc tìm được chiếc kia xe buýt. Ta ý đồ phá hủy nó môi giới, nhưng tiếc nối là ta thất bại. Nó môi giới tựa hồ vĩnh viễn sẽ không phá hủy. Năm 1899, ngày mùng ngày 1 tháng 7, chiếc này xe buýt tựa hồ sẽ chỉ ở ngày mưa xuất hiện. Hôm nay mưa rơi đặc biệt lớn, ta không có lựa chọn nào khác, quyết định cưới chiếc này xe buýt, nghĩ biện pháp phá hủy nó. Năm 1899, ngày mùng ngày 1 tháng 7. Hiện tại là đêm khuya, ta trên xe chờ đợi một ngày, ta phát hiện chiếc xe này tựa hồ là đang đưa đón ác Linh đi tới mục đích của bọn họ, mà xe buýt bản thân tựa hồ là so ác linh càng kinh khủng độ vận, nhưng ta có thể bảo chứng, nó tuyệt đối không phải tà linh, nó có quy tắc của mình, bất kỳ cái gì ác linh cùng người đều không cách nào phản kháng. 1899, ngày mùng ngày 2 tháng 7. Hiện tại là nửa đêm 12 giờ chỉnh, ta không cách nào rời đi chiếc này xe buýt, ta cảm giác được, ta ngay tại trở thành nó một bộ phận, ta tại phản kháng, nhớ kỹ, thời gian. Thời gian. Nhất định phải nhớ kỹ thời gian của một chương 29, xuống xe Trưng 29, xuống xe. Đỗ Duy đem hắn giờ hiệu đỏ của sổ thu vào túi. Hắn đã biết xe buýt bộ phận chân tướng, giờ này khắc này, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mất đi tín hiệu điện thoại, thời gian bây giờ là 1134. Khoảng cách 12 giờ, chỉ kém 26 phút. 12 giờ là một cái rất vi diệu thời gian. Nó đại biểu cho bắt đầu cùng kết thúc. Cũng có thể lý giải thành sống và chết. Đại đa số phim kinh dị cùng đều thích dùng 12 giờ làm một cái chia cắt, thường thường chuyện kinh khủng đều phát sinh ở thời gian này. Mặc dù Đỗ Duy không thể nào hiểu được, vì cái gì ác linh hoặc là quỷ đô thích tại khoảng thời gian này ẩn hiện, nhưng rất hiển nhiên, cái này xác thực chính là chuyện hắn gặp được thực. 12 giờ xác thực không giống bình thường. Hắn giờ hiểu đỏ của không thể nghi ngờ là một tên rất có năng lực người trừ tà, hoặc là nói dùng thợ săn tử ngữ này thích hợp hơn. 12 giờ qua đi, hắn chết tại trên xe buýt, trở thành vật gì đó một bộ phận, cho tới bây giờ, đi qua gần 30 năm thời gian, duy nhất có thể chứng minh hắn tồn tại, ngoại trừ một chương gia người cùng ghi chép hắn tin tức sổ bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ là giáo hội bên trong, mộ vốn viết tên hắn danh sách đi đỗ duy đem bản giờ dịu đỏ của cái kia thanh làm bằng bạc thập tự giá chủy thủ thu vào ba lô. Hắn suy đoán, bản giờ dịu đỏ của sở dĩ không mang người trừ tà đối phó ác linh vật phẩm khác, khả năng cùng thợ săn loại này đặc thủ chức danh có quan hệ. Thợ săn, có thể lý giải thành thợ săn. Giáo hội tồn tại mục đích là truyền bá tín ngưỡng cùng đối phó ác linh. Thợ săn hẳn là làm chuyên môn săn giết ác linh thiết lập, bọn hắn khả năng có được không giống với thường nhân lực lượng cùng năng lực, điểm này trong danh sách tự bên trong liền đề qua, ác linh hóa. Lúc này, tốc độ xe chậm lại, dần dần ngừng lại. Bên ngoài một mảnh đen kịt, mơ hồ có thể nhìn thấy tựa hồ là cái ngã tư đường. Đỗ Duy nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, khoảng cách 12 giờ chỉnh, còn kém 12 phút. Cửa sau xe mở ra, ngồi tại phía sau cùng một loạt hai cái cuốn lấy băng vải hành khách đứng người lên, đi xuống. Đỗ Duy nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận gió lạnh thổi đến hắn trên mặt, trước cửa xe vậy mà cũng chậm rãi mở ra. Một người mặc vừa vặn ô phục màu đen nam nhân chống quải trượng đi tới, trên mặt của hắn mang theo một trương không có ngũ quan mặt nạ màu trắng, trước ngực cài lấy một viên tạo hình tinh mỹ, xa xỉ lộng lẫy, toàn thân hoàng kim chế tạo chân ngực. Nếu không phải là Đỗ Du theo trên người hắn, cảm giác không che giấu chút nào ác ý. Sợ rằng sẽ đem liên tưởng đến một ít thượng lưu xã hội quý tộc thân sĩ, Là ác linh, mà lại cái này viên trong ngực Đỗ duy sắc mặt mười phần âm trầm, nhìn trong chọc vào viên kia hoàng kim trong ngực Đỗ duy một cái tay nắm thật chặt tấm gương, cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi. Cái này viên hoàng kim trong ngực hắn quá quen thuộc. Trước đó tại bắc bờ dọc giáo đường, hắn nhìn thấy mìn nà nữ sĩ trên thân tán phát màu đen hạt tròn bật, không tự chủ được tiến vào linh thị trạng thái, đồng thời thấy được một màn vô cùng kỳ quỉ huy động. Chính mình đứng tại một mảnh tựa hồ là khu ổ chuột trên đường phố, vỉa cột đen đường, một cái tay cầm hoàng kim trong lực, đâm vào cổ, chết tại trong mưa. Viên kia hoàng kim châm ngực, cùng trước mắt cái này ác linh trước ngực mang theo, giống nhau như lúc. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này? Đỗ Duy trong đầu bắn ra một cái ý niệm trong đầu, làm sao đều vung đi không được? Không đúng, thời gian trục không cướp. Mà tên kia ác linh cũng đang nhìn Đỗ Duy, mặc dù có mặt nạ che chắn, nhưng này loại không chút nào che giấu ác ý, lại dần dần để bầu không khí trở nên vô cùng tĩnh mịch. Đỗ Duy cũng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem hắn. Dù cho huyễn tượng là thật, chính mình thật đã chết rồi, nhưng cũng là xuống xe chuyện sau này. Nếu như huyễn tượng là giả, hắn thì càng không cần để ý chỉ cần cân nhắc tên này ác linh có thể hay không đối với mình động thủ nhưng rất hiển nhiên nó sẽ không bởi vì chiếc này quỷ dị xe buýt có quy tắc của mình nó cũng không phải là ác linh mà là một loại nào đó cùng loại ác linh nhưng cao hơn ác linh tồn tại nó tồn tại một loại nào đó cơ chế ác linh là hành khách muốn trong xe giết chết cùng là hành khách người chỉ có thể là chỗ ngồi không đủ tình huống bằng không mà nói trước đó những cái kia ác linh đã sớm động thủ mà không phải chờ lấy mới hành khách lên xe chỗ ngồi không đủ tình huống giới mới có thể lựa chọn động thủ huống chi mình bây giờ thân phận là tài xế cuối cùng Tên kia ác linh đang ngó chừng Đỗ Duy một hồi lâu công phu về sau, đi đến một cái chỗ ngồi ngồi xuống, tư thái của nó rất ưu nhã, nhưng trên thân tán phát tác ý, lại càng thêm nồng nặng. Xe buýt vẫn tại tiếp tục chạy, phía trước gần ẩn có thể nhìn thấy một mảnh khu dân nghèo rách nát phong ốc, cùng một đầu cũ nát đường đi. Cùng Đỗ Duy nhìn thấy viễn tượng gần như giống nhau. Đỗ Duy thông qua kính chiếu hậu nhìn xem cái kia ác linh, đáy mắt lại băng lãnh một mảnh. Hắn trực tiếp nhấn xuống cửa sau xe mở cửa cái nút. Hành xử bên trong, cửa sau xe mở ra một máy mắt, hô hô gió thổi vào. Tên kia ác linh tựa hồ không nghĩ tới Đỗ Du vậy mà lại làm như thế, tựa hồ phẫn nộ lên. Toàn bộ trong xe ánh đèn trong nháy mắt bắt đầu lấp loé không yên, giống như là muốn cắt điện đồng dạng. Đỗ Đồ Duy lại nhìn cũng không nhìn, thậm chí còn nhấn chung xe thúc giục. Giờ này khắc này, hắn rất may mắn chính mình vai trò nhân vật là tài xế. Hắn còn nhớ rõ, trước đó cái kia quỷ dị người dơ muốn mang Linh đà xuống xe, lại bởi vì trong xe văng lên, không chút do dự xuống xe, tựa hồ nếu như không ít hơn xe liền sẽ sinh ra một ít không biết hậu quả đồng dạng. Kết hợp hạn giờ hữu đỏ cù hãi vợ sỉ ẩn có thể suy đoán ra, nếu như Ác Linh không nguyện ý xuống xe, chiếc này xe biết bạn thân trình độ kinh khủng liền sẽ hiện hiện ra. Kia là Ác Linh không cách nào phản kháng lực lượng. Quả nhiên, tại Đỗ Duy đè xuống chung xe về sau, tên kia chống quả trượng, mang theo không có ngũ quan mặt nạ màu trắng ác linh đứng lên, chậm rãi đi tới cửa xe. Nó tại kháng cự, ý đồ kéo dài thời gian. Đỗ Duy lần nữa nhấn xuống chung xe thúc dục. Nó do dự một chút, thật sâu nhìn xem Đỗ Duy, sau đó đi xuống. Đỗ Duy nhẹ nhàng thở ra, nếm thử thao túng cái này hai xe buýt, chuyển hướng, gia tốc, giảm tốc, cùng suy đoán đồng dạng không cách nào ảnh hưởng đến nó. Tựa hồ có thể làm, chỉ là đè xuống chung xe, cùng thao túng cửa trước sau mở cùng quan. Phía trước cái kia phiến khu dân nghèo càng ngày càng gần, tốc độ xe cũng tại dần dần chậm lại sắp đứng đứng. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là 1.158 phút. Sau đó, không chút do dự bóp nát tấm gương. Ngày 19 tháng 5, ban đêm 20, 00. Ta là Đỗ Duy, ta còn sống. Bóp nát cái kia cái gương, ta thành công xuống xe, nhưng ta nhận biết thời gian tựa hồ xuất hiện sai lầm, tại trên xe buýt chỉ đợi 4 giờ, thế giới hiện thực lại đi qua cả ngày. Thời gian bây giờ là 8 giờ tối chỉnh, cùng ta đi lên xe thời gian nhất trí. chiếc kia xe buýt, tựa hồ có duy tâm lực lượng, nó ảnh hưởng tới không gian cùng thời gian. Hiện tại ta tại khoảng cách liệu róc bắc mở dọc khu 150 cây số phía đông thành phố Mạt Lũ. Nhưng ta gặp phải phiền toái, ta phát hiện, ta tựa hồ tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3. Quy 1 chương 30, là một tên người trừ tà. Chương 30, là một tên người trừ tà. Dưới bóng đêm, mưa phùn tầm tã. So với trước mấy ngày, mưa rơi có yếu bất dấu hiệu. Đỗ Duy miễn tướng khèn, đeo túi sách, hành tẩu tại âm u trên đường phố. Nhìn lấy mình tay phải lòng bàn tay, Đỗ Duy con mắt mang theo dị dạng sắc thái. Hắn hiện tại ở vào linh thị trạng thái bên trong, cùng trước đó khác biệt chính là, xuống xe về sau, hắn vẫn duy trì tại trạng thái này bên trong mà lại, hắn nhẹ cảm phát hiện, tay phải của mình xuất hiện một chút không biết biến hóa, một loại làm cho người dùng mình kinh dị cảm giác. Căn cứ hạn giờ hữu đỏ của sổ nội dung, hắn phỏng đoán chính mình tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, mà lại xuất hiện hỏng bét ác linh hóa hiện tượng. Không người không quỷ, nguồn gốc từ thợ săn, hạn giờ hữu đỏ của ải vợ sỉ ẩn nội dung bên trong, thuyết minh ác linh hóa từ ngữ. Đối duy tại thích thứ loại biến hóa này, hắn biết do tình hình bây giờ, bản thân mình liền bị ác linh cuốn thân, mà lại cùng bị cái nào đó không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung tồn tại lây dính liên hệ, tức tú nữ. Hắn không muốn chết không minh bạch, càng không muốn chết cho nên hắn cần phải đi giải quyết những vấn đề này, cho nên hắn mới chịu đáp ứng tôn y trà sứ giao dịch. Nhưng là bây giờ, hắn đối với giáo hội người trừ tà không ôm ấp quá lớn mong đợi. Có lẽ người trừ tà có thể giải quyết trong nhà hai cái ác linh, nhưng bọn hắn có thể hay không đối phó tu nữ, vẫn là một tần số. Đỗ duy cảm thấy cái này tần số hẳn là sẽ không so số không lớn hơn bao nhiêu. Hắn cần đối phó ác linh lực lượng. So với giáo hội người trừ tà, thợ săn càng giống là một cái tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn hắn gánh chịu lấy săn giết ác linh sứ mệnh, có lực lượng cùng năng lực muốn càng cường đại. đương nhiên. Đỗ đố Duy đối với cái gọi là sứ mệnh khịt mũi coi thường, hắn không phải một cái có tín ngưỡng người, cũng không có khả năng đi tín ngưỡng bất cứ chuyện gì hoặc vật. Đây là bác sĩ tâm lý phương thức tư duy xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất. Thời khắc duy trì tỉnh táo cùng lý trí, tìm ra ác linh tồn tại môi giới, phân tích ra nó phát động cơ chế, sau đó nghĩ biện pháp hạn chế nó, giải quyết nó. Đây là Đỗ Duy cho mình đáp án. đương nhiên, hắn biết mình bây giờ nghi đối phó ác linh, không thể nghi ngờ là người xi si nói ngọng. Tại trên xe buýt thời điểm, mặc dù đối mặt từng người từng người hành khách, biểu hiện của hắn phảng phất dễ như trở bàn tay, nhưng trên thực tế. Giờ chiếc xe kia, bất kỳ cái gì một tên ác linh muốn giết chết hắn, đều không cần phí quá lớn cảm giác. Đây là trời sinh ưu thế. Hắn cần để cho ác linh hóa tiến thêm một bước. Về phần chuyện sau này, thì như nói đi giáo hội tẩy lễ, đợi đến sau này hay nói đi. Đỗ Duy cho mình đốt điếu thuốc, chậm rãi cuốn lấy, phun ra sương mù. Linh thị trạng thái lặng yên biến mất, tay phải cảm giác khác thường cũng theo đó không thấy, hết thảy phảng phất đều rất bình thường. Ngày 20 tháng 5, dạng sáng 5:32. Lưu rốt bắc bờ dọc khu giáo đường, sau cơn mưa sương mù mờ mịt, không gió. Một cố đại chúng kiệu xa đứng tại cửa ra vào. Đỗ Duy xuống xe về sau, đem xa hành phát một đầu tin nhắn, thông chi người tới lấy xe. Chiếc xe này là hắn tại mạn lู่ thuê xe đi mướn, sử dụng hết về sau, mắt xích xa hành sẽ phái người tới lấy, đối với có cần người mà nói, vẫn là thật thuận tiện. Đứng tại giáo đường cửa ra vào, Đỗ Duy đem Tony Cha Sư gọi điện thoại. Mấy phút sau, cửa bị đẩy ra. Tony Cha Sư hai mắt mệt mỏi đi ra, vừa nhìn thấy Đỗ Duy, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Người biến mất một ngày một đêm, Đỗ Duy tiên sinh. Trên thực tế, với ta mà nói, thời gian cũng không có lâu như vậy. Đỗ Duy thở dài, từ trong túi xuất ra viên kia ẩn hình camera. Đi vào trước đi, ta có một số việc muốn cùng ngươi tâm sự." Tiến vào Tony Cha sứ cái gian phòng kia phòng, hai người ngồi tại riêng phần mình vị trí. "Đầu tiên, liên quan tới chiếc kia xe buýt, ta gặp ngươi tưởng tượng không tới phiên phức, ngươi cho ta tin tức, rất lớn một bộ phận đều là vô dụng, thậm chí lừa dối ta, điểm này ngươi phải cho ta cái giải thích." Đỗ Duy rút ra camera bên trong thẻ SD, ném cho Tony Cha sứ, cũng ném ra ngoài chủ đề. Tony Cha sứ tiếp nhận thẻ SD, cau mày nói ra, "Đỗ Duy bác sĩ, như như lời ngươi nói, ta đối với nó hiểu rõ cũng không nhiều, trên thực tế chuyện này cũng bối rối ta thật lâu." Nhưng ngươi biết, hiện tại Lưu Giác Không có người trừ tà, lại thêm giáo hội bên kia cho ta áp lực rất lớn. Ân, ta rất xin lỗi. Đỗ Duy bình tĩnh nhìn hắn, nói ra, ta có thể tin tưởng ngươi lý do thoái thác, bởi vì ta xác thực không có hạn chế ở hành động của nó, nhưng là làm ngươi hợp tác đồng bạn, ta cảm thấy ngươi cần gánh chịu một bộ phận trách nhiệm, mà ngươi hứa hẹn cho ta đồ vật, nhất định phải thực hiện. Tony cha xứ cười khổ một tiếng nói ra, "Bằng hữu của ta, ta càng hy vọng ngươi không phải dùng có thể loại này từ ngữ đến đối đãi chuyện này, bởi vì ta xác thực không có đối với ngươi giầu giễm, về phần lời hứa của ta" ta sẽ thực hiện, nhưng là tại ta đem tin tức đưa cho giáo hội về sau, ngươi có thể đồng ý không? Đỗ Duy nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ nói ra, đương nhiên có thể, bằng hữu của ta, bất quá ngươi biết, ta trên người bây giờ phiền phức rất nhiều. Ân, nói không chừng lúc nào ta liền sẽ chết tại ác linh trong tay, cho nên trước đó ngươi cho ta đồ vật. Cái kia vốn là chính là cho ngươi, ngươi không cần trả lại cho ta. Tony Cha sứ đem thẻ SR để vào máy đọc thẻ bên trong, đâm vào chính mình laptop bên trong. Đỗ Duy lắc đầu, không, ngươi hiểu lầm, ý của ta là, tại trên xe buýt thời điểm, ta dùng hết một bình thánh thủy. Ngươi cần giúp ta bổ sung lên, còn có, ta cần liên quan tới thợ săn tin tức. Tony cha sứ cao mày nói, đây không phải vấn đề, nhưng là thợ săn. Ngươi từ nơi nào nghe được? Ta nhớ được, ta tựa hồ không cùng ngươi nói đến qua a. Nói đến đây thời điểm, Tony cha sứ máy tính cũng đọc đến thẻ S giờ tin tức, hắn ấn mở một cái video văn kiện, hình tượng là Đô Duy lên xe buýt về sau. Nghe nói như thế, Đô Duy vớt vớt cái chán nói ra, video cuối cùng sẽ có giải thích, nhưng ta có thể sớm nói cho ngươi, tên tài xế kia là giáo hội thợ săn thành viên, án giờ hiệu độ cụ ai? Cái gì án giờ chủ giáo ngươi xác định? Tony cha sứ sắc mặt biến đổi, lập tức đem video tiến độ kéo đến cuối cùng, nhìn thấy Đỗ Duy đem biến thành ra người ản giờ hiệu đỏ của tốn ra vị trí lái một màn. Phút, ngươi sao có thể làm như vậy? Hắn là một tên chủ giáo, là thành tín nhất tín đổ, Đô tiến độ, Đỗ Duy tiên sinh, ngươi quá phận." Đỗ Duy cười lạnh, nói ra, "Ngươi cảm thấy, tại loại này tình huống dưới, ta có thể làm thế nào toàn bộ trên xe khắp nơi đều là ác linh, đổi lại ngươi, ngươi sẽ vì buồn cười cái gọi là to tính, mà từ bỏ hy vọng sống sót sao?" Nói, hắn lại nói, "Không thể không nói, Tony cha sứ, ngươi thật sự không thích hợp trở thành một tên người trừ tà." tính cách của ngươi hạn chế ngươi, so với người trừ tà, an tâm làm nhân viên hậu cần, xác thực rất tốt. Tony cha sứ trầm mặc, thật lâu mới mở miệng nói, "Ngươi là đúng, liên quan tới thợ săn tin tức, điểm này ta cũng không rõ ràng, ta tại hướng dẫn địa vị còn chưa đủ lấy tiếp xúc đến loại này hạch tâm cơ mật, nhưng là ta có thể nói cho ngươi là, thợ săn địa vị bây giờ rất xấu hổ." Từ Lô Duy những mày nói, "Vì cái gì theo ta được biết, thợ săn hẳn là chuyên môn săn giết ác linh người đi, bọn hắn gặp phải nguy hiểm càng nhiều, hẳn là càng được người tôn kính mới đúng." Tony cha sứ sắc mặt có chút phức tạp, tổ chức một chút ngôn ngữ, mới mở miệng nói, "Cùng ác linh người đồng hành sớn muộn sẽ bị kỳ đồng hóa, ý chí của bọn hắn sẽ sa đoạn, tín ngưỡng của bọn họ sẽ bị ăn mòn, bọn hắn nguy hiểm không thể khống. Mà trên thực tế, hiện tại giáo hội bên trong thợ săn thành viên chỉ có 5 tên, tất cả đều đợi tại hướng dẫn tổng bộ lòng đất trong ngục giam, trừ phi phát sinh ma linh sự kiện, bọn hắn mới có thể được cho phép hành động. Chúng ta kinh khủng bọn hắn là bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, thợ săn chính là một loại khác các linh. Đỗ duy mặt không biểu tình, đáy mắt hiện lên một tia không hiểu cảm xúc, thanh âm trầm thấp nói ra, nguyên lai like là dạng này, cảm ơn ngươi Tony cha xứ, ta còn muốn. Nếu như giáo hội điều động thợ săn chú đóng ở lưu rót, trên người ta vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Tony cha sứ chậm rãi lắc đầu nói, đó là không có khả năng, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngươi bị ác linh ăn mòn thời gian rất ngắn, sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn, mà lại tại ngươi biến mất thời gian bên trong, ta đã đạt được giáo hội thông chi, tuần này mới người trừ tà liền sẽ đến lưu rót. Đúng rồi, ta cảm thấy ngươi rất có tiềm lực, ngươi tỉnh táo cùng trí tuệ để cho ta phi thường kinh ngạc, có hay không nghĩ tới, làm một tên người trừ tà quy một chương 31, bỏ qua hẹn họ. Chương 31, bỏ qua hẹn họ. Theo giáo đường rời đi. Đỗ Duy hốt hốc đeo túi sách, đi tại trên đường cái, trong đầu lặp đi lặp lại tự hỏi liên quan tới thợ săn tin tức. Một cái tin tức xấu, một tin tức tốt. Tin tức xấu là hiện tại giáo hội cùng thế kỷ trước giáo hội đối đại thợ săn thái độ hoàn toàn khác biệt, bọn hắn cơ hội là đem thợ săn xem như ác linh đồng dạng đề phòng, cảnh giác. Nếu như bại lộ chính mình trước mắt tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, đồng thời xuất hiện ác linh hóa sự tình, hắn có thể xác định giáo hội nhất định biết phái người đem hắn bắt lại, thậm chí là nhốt vào lòng đất ngục giam. Tin tức tốt là hiện tại không ai biết chuyện này, Tony tra sứ tựa hồ cũng không có phát hiện biến hóa của mình chỉ cảm thấy chính mình là cái bị ác linh ăn ngon, thỉnh thoảng sẽ tiến vào linh thị trạng thái người bình thường. Hoặc là nói, giữ bị người trừ tà. Phải, tạm thời thân phận của hắn là một tên nhân viên ngoài biên chế. Về phần như thế nào hạn chế nó, nữ tu Tony cha xứ nói cho Đỗ Duy phương pháp, nhưng cần một chút chuẩn bị cùng thời gian. Nó là so tà linh càng kinh khủng đồ vật, là khái niệm lên kinh khủng, cùng loại với một ít bên trong mô hình bởi vì khái niệm. Đing. Chuông điện thoại di động vang lên. Đang chuẩn bị hướng nhà đi Đỗ Duy lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy người liên hệ ghi chú là Alex về sau, không khỏi có chút đau đầu. Hắn biết đối phương vì cái gì gọi điện thoại tới, trên thực tế tại hạ xe về sau, phát hiện thời gian xuất hiện dối loạn hiện tượng, Alex miss của liền đã có hơn 20 cái. Ừm. Hắn bỏ qua chính mình hẹn họ. Tại trên xe buýt, điện thoại có một đoạn thời gian rất dài không tín hiệu, mà lại hắn vì phòng ngừa xuất hiện không thể không tình huống, sớm đưa di động tạm đem rút. Uy. Alex, buổi sáng tốt lành. Đỗ Duy không quá ưa thích cùng không phải bệnh nhân quần thể nữ tính liên hệ, hắn rất không am hiểu, tìm từ lộ ra rất không có thành ý. Bởi vậy, bên đầu điện thoại kia giọng nữ là mang theo cười lạnh. Đỗ Duy tiên sinh, Đỗ Duy bác sĩ. Ngươi bậy bộn nhiều việc a đúng không hôm qua là chúng ta hẹn họ, mà ngươi làm cái gì ta cho ngươi đánh hơn hai mươi điện thoại, theo buổi sáng đánh tới ban đêm, nói cho ta, ngươi là cố ý đúng không? Đỗ Duy mí mắt của loạn, đuổi vội và nói, ta có thể giải thích. Alex cười lạnh, giải thích ngươi muốn làm sao giải thích lần đầu hẹn họ liền thả ta cả ngày ngăn chứa, dùng các ngươi phương đông mà nói, ngươi là vua bù câu sao? Đỗ Duy cười khổ, ta rất xin lỗi, nhưng ta thật không nghĩ tới sẽ là dạng này. Alex ha ha, như vậy xin hỏi, ngươi hôm qua đi làm cái gì theo buổi sáng đến tối? Ngươi đối với mình thời gian một chút cũng không có quy hoạch qua sao ngươi không biết liền một câu đều không hiểu thả, đột nhiên thả một người nữ sinh bổ câu, lộ ra ngươi vô cùng. Ta không muốn nói thổ tục. Đỗ Duy bị đánh đỉnh đầu mặt một trận đối, lại một chút cũng không hề tức giận. Chuyện này theo bắt đầu đến kết thúc, mặc dù sai không ở hắn, nhưng khách quan đi lên giảng, Alex là người bị hại, ngược lại là chính mình, ở trong đó đóng vai một cái thiên hướng về cặn bã nam nhân vật. Ngươi bây giờ ở đâu, ta đi tìm ngươi. Đỗ Duy nhìn một chút phụ cận đường đi. Bắc Bở khu, đường dành riêng cho người đi bộ số 17. Alet trực tiếp cúp điện thoại, tựa hồ là muốn tới Hưng sư vấn tội. Đỗ Duy thì thành thành thật thật đứng tại chỗ, còn tốt hiện tại đã không mưa, bằng không mà nói, hắn cảm thấy mình thoạt nhìn khẳng định giống như là thằng ngu. Khói một chi một chi rút, đi ngang qua người đi đường nháo nháo đối với Đỗ Duy ném lấy ánh mắt khát thưởng, cái này Châu Á đứng tại chỗ đã con nửa giờ, nếu không phải là nhìn thấy Đỗ Duy mặc trên người quần áo đều là cấp cao nhãn hiệu, đoán chừng sẽ cảm thấy đây là người kẻ lang thang đều nói không chừng. Lúc này, rộn dập tiếng thắng xe văng lên. Một cỗ màu đen Aston Martin v 77 đứng tại đường đi chỗ, gây nên rất nhiều người kinh hô cùng chú mục. Chiếc này v 77 là kiểu mới nhất, rơi xuống đất giá tại 1000 vạn đao tà hữu mà lại là có tiền mà không mua được, muốn mua cần sớm một năm dự định, có thể mua được loại này cấp bậc xe sang trọng, tại toàn bộ Niu Duot cũng coi là xã hội đỉnh tiêm cấp độ người. Đỗ duy liếc qua chiếc xe này, là chính mình phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi cái chủng loại kia, liền không còn đối với chú ý. Hắn hiện tại rất nghèo, lần trước cùng Alex giao dịch cái kia quỷ dị đồ cổ đồng hồ, đem hắn vốn liếng không sai biệt lắm bỏ ra sạch xình xanh. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ nghĩ biện pháp giải quyết trên người phiền phức bên ngoài, hắn chuẩn bị lấy ít tiền, liên hệ dưới trước kia tiếp đại qua bệnh nhân. Đột nhiên, một cái mang theo uán thanh âm nữ nhân vang lên. Hướng bị phía Đỗ Duy tới. Ngươi thế mà cũng không nhìn ta một chút sao, chẳng lẽ ta một điểm mị lực đều không có?" Đỗ Duy sững sốt một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ gặp Aston Martin vân 77 cửa xe mở ra, Alex ngồi ở trong xe, mặt mũi tràn đầy khó chịu cùng bất đắc dĩ. "Đây là xe của ngươi?" Đỗ Duy có chút một bước, hắn nhớ kỹ lần trước Alex đến chính mình tâm lý trung cầu ý kiến phòng khám bệnh, lái là một chiếc không có lên bài xe mở mùi bì em nút em mở bốn đi. Alex nghi ngờ nói ra, "Ngươi vì sao lại loại này vấn đề kỳ quái, mau lên đây, ta không muốn để cho người như là nhìn giống như con khỉ, như thế sẽ để cho ta rất không thinh." Đỗ duy khoẹt miệng giật một cái, kiên trì đi tới, ngồi vào tay lái phụ, cửa xe quan bế. Alex đạp xuống chân ga, van 77 liền giống như là một đạo màu đen như u linh, chạy trên đường phố, gây nên rất nhiều người đưa mắt nhìn. Đánh giá trong xe xa hoa trang trí, Đỗ duy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, kìm lòng không được nói ra. Ngươi lần trước chiếc kia xe mở mùi em mở bùn đâu? Alex thuận miệng nói ra, à, ngươi nói chiếc xe kia à, ta mở một lần phát hiện chẳng ra sao cả, liền ném nhà để xe, ném nhà để xe, liền mở ra một lần. Đỗ duy vẫn cảm thấy chính mình không thiếu tiền, nhưng nghe đến Alex lời nói đột nhiên có loại không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Nguyên lai là một cô không có lên bài xe mới. đúng rồi, ngươi không có ý định cho ta cái giải thích sao? Alet méo một chút đầu, đối với Đỗ duy hừ lạnh một tiếng. nàng vì ngày hôm qua hẹn họ, trang điểm liền sai một giờ, lại còn cố ý bỏ ra hơn 10 vạn mua một kiện mới váy, sớm định xong thành phố liệu dốc trung tâm cao nhất ngăn tỉnh lữ phòng ăn. nhưng mà cái này nam nhân làm cái gì? nàng lại dám cho mình leo cây. nghe được Alet lời nói, Đỗ duy lúng túng nói ra, ta rất xin lỗi. bởi vì ta có chuyện khác, lại thêm gặp một chút đột phát tình huống, cho nên ta mới bỏ qua hẹn họ. Nguyên lai like là dạng này a, Có khác sự tình, chắc không được đâu. Alex ô một tiếng, dùng bao hàm thâm ý ánh mắt nhìn xem Đô Duy. Cho nên đối với ngươi mà nói, chuyện khác so với chúng ta hẹn hò quan trọng hơn. Đô Duy nghĩ nghĩ nói ra, nói theo một ý nghĩa nào đó đúng vậy, bởi vì việc này với ta mà nói, xác thực rất trọng yếu. Alex không vui nói ra, tốt à, ta lựa chọn tha thứ ngươi, nhưng ta hy vọng về sau gặp lại loại sự tình này thời điểm, ngươi có thể cùng ta chào hỏi không đến mức để cho ta giống như là thằng ngu đồng dạng tại tình lữ trong nhà ăn ngồi một ngày, ngươi biết không những cái kia đáng chết phục vụ viên vậy mà muốn tại ta đối diện được một cái con dối, bọn hắn là đang giễu cợt ta sao? Đỗ Duy không có nhận lời nói, thấy được chạy phương hướng, hỏi một câu, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Đương nhiên là hẹn họ, đúng, ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật a. Nói, A Lết lại tự mình nói ra, ta lại còn đi một chuyến nhà ngươi, muốn đem lễ vật cho ngươi tới, kết quả phát hiện cửa ra vào liền cái thu nạp hộp đều không có, ta chỉ có thể lưu lại cái tờ giấy, đoán chừng ngươi lúc trở về còn có thể nhìn thấy. Đỗ Duy, ngươi tại sao không nói chuyện? Sắc mặt của ngươi hơi khó coi, là sinh bệnh sao Quy một chương 32, tờ giấy. Chương 32, tờ giấy. Ta rất khỏe, Alex, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Không có gì, ý tứ của ta đó là, ta quên đi chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Tốt ta, cái này tại ta trong dự liệu, bất quá ta cũng không có quên. Alex xe thể thao sang trọng chạy trên đường phố, lộ ra vô cùng phong cách cùng hút tỉnh. Trong xe, Đỗ Duy mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, thiện tay tiếp nhận Alex chuẩn bị hộp quà tặng, bỏ vào ba lô, sau đó nhìn chằm chằm Alex mặt không rời mắt. Nàng ngũ quan tinh xảo trắng nõn, trang điểm về sau lộ ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Đây là một cái phi thường xuất chúng người da trắng mỹ nữ, cho dù là Phương Đông thẩm mỹ đến xem, cũng tìm không ra quá lớn quyết điểm. Nhưng là tại linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy lại phát hiện, Alet trên thân có một chút mờ mịt màu đen hạt tròn vẩn quanh. Đồng thời, hắn thấy được hiện tượng. Địa điểm là Alet trong nhà. Thời gian là đêm khuya, trong phòng chỉ lóe lên một chiếc đèn, có vẻ hơi âm u. Alet mặc một đầu xẻ rủ tím màu đen dài đầu váy, một mình nằm trên ghế salon, yểu điệu mỹ hảo dáng người triển lộ không bỏ sót. Đó lấy, thân thể của nàng quỷ dị trôi nổi lên. Giống như là bị lực lượng nào đó điều khiển đồng dạng tứ chi lấy vi phạm nhân thể cấu tạo cấp độ, hướng về xoay ngược chô gáy quăng. Đột nhiên, Đỗ Duy con mắt hơi khô chát chát, hiện tượng đến đây là kết thúc. Alex gặp đây, nghi ngờ nói với hắn, ngươi xác định không cần ta đưa ngươi đi bệnh viện." Đỗ Duy rủi rủi mắt vành mắt nói ra, "Không cần, cảm ơn." Tại linh thị trạng thái trông được đến hiện tượng, tổng cộng là 2 lần. Lần thứ nhất, hắn nhìn thấy chính mình cầm hoàng kim trong ngực, đâm vào phần cổ tự sát một màn. Lần thứ hai thì là liên quan tới Alet. Hắn cảm thấy khả năng này đại biểu cho cái gì, dự báo tương lai rất không có khả năng. Là dấu hiệu nghĩ nghĩ, Đỗ duy liền như mày, nhìn xem A hiểu điệu điệu dáng người, nói ra, đúng rồi, ngươi có phải hay không có một đầu sẹn rủ tỷ màu đen đai đeo váy? Nó đại khái tạo hình là. Vừa nói, Đỗ duy bên cạnh miêu tả ra bản thân nhìn thấy màu đen đai đeo váy tiểu dáng, ừm làm sao ngươi biết? A vừa lái xe bên cạnh thuận miệng giải thích nói, kia là ta vì hẹn họ mua váy, ta hẳn là không cùng ngươi đã nói à? Sắp thực chưa nói qua, bất quá ta nhìn xuống sẹn rủ tỷ quan võng, có một đầu giá cả hơn 10 vạn váy bị người tại hai ngày trước mua đi, nghĩ nghĩ, hẳn là ngươi mua. Ừm hừ. Nghĩ không ra ngươi thế mà như vậy cẩn thận, cái này đều bị ngươi phát hiện. Bất quá thật đáng tiếc, ta hôm nay trang không thích hợp đầu kia váy, hôm nào ta mặc cho ngươi nhìn, ta nghĩ ngươi nhất định biết thích. Alex không có suy nghĩ nhiều, bị Đỗ Duy thuận miệng qua loa lời nói đem lách đi qua. Đỗ Duy cũng cười nhạt một tiếng, trong lòng lại bắt đầu suy tư. Hắn sở Dĩ sẽ hỏi, chỉ là muốn nghiệm chứng một chút chính mình nhìn thấy hiện tượng, trình độ có thể tin cao bao nhiêu. Hiện tại xem ra, có một bộ phận đều là căn cứ vào hiện thực, có thể lý giải thành linh thị một loại nào đó năng lực. Lại không thể khống, mà lại không cách nào biết được có phải hay không tiến vào linh thị giai đoạn người đều có năng lực như vậy. Lý Tính giảng, rất không có khả năng, bằng không mà nói, Ác Linh sớm đã bị giải quyết triệt để. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy nhíu như mày, cho nên Alex sẽ chết tại Ác Linh trong tay. Theo hiện tượng trông được đến, trong tương lai giết chết nàng Ác Linh, cùng giết chết Joy hẳn là một cái, cũng chính là trong nhà mình, tính uy hiếp lớn nhất cái kia. Thế là, Đỗ Duy bình tĩnh nói với Alex, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Ừ. Đang lái xe Alex, bất thình lình nghe được Đỗ Duy đặt câu hỏi, có vẻ hơi kinh ngạc. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, song Đỗ Duy bĩu môi nói, đây là mới lưu hành vậy muội xảo lộ sao nếu như ta không tin? Ngươi có phải hay không muốn nói ngươi gặp một ít loạn thất bát tao sự tình, sau đó giảng một chút không giải thích được tin tức, ý đồ dọa ta, để cho ta cảm thấy ngươi càng thêm thần bí. Ha ha, ngươi phải biết, truy ta người rất nhiều, sáo lộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi có thể trực tiếp một điểm. Nói đến đây thời điểm, Alex đối với Đỗ Duy dựng lên cái rất có thâm ý ánh mắt. Đổi lại nam nhân khác, nàng đã sớm mặt lệnh lấy dừng xe đổi người. Nhưng đổi lại Đỗ Duy, nàng cảm thấy có thể lý giải thành thẳng nam khai khiếu. Đó lấy, Đỗ từ trong túi móc ra một cái làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, đây là sớm nhất Tony cha sư bán cho hắn cái tiết thanh. Sau đó lại từ trong ba lô lấy ra một bình thánh thủy. Đây là cái gì? Ngâm qua thánh thủy làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, cùng một bình thánh thủy, trừ ta dùng. Alet. Buổi chiều, 15:28. Một cố an 77 dừng ở tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh đối diện đường đi. Cửa xe mở ra, Alet lưu luyến không rời đem Đỗ Duy đưa đến cửa ra vào. Ta hôm nay rất vui vẻ, cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ta còn không phải không tin trên thế giới này có quỷ, bất quá ngươi đưa ta lễ vật, ta rất thích. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, khí chất xuất chúng Đỗ Duy, Alet tim đập thình thịch. Mặc dù không hiểu vì cái gì cái này nam nhân sẽ đưa cho chính mình đặc biệt như vậy lễ vật nhưng vẫn là vui vẻ nhận lấy nàng càng coi trọng kỷ niệm ý nghĩa nghe vậy đỗ duy nhẹ gật đầu xong nàng nói ra nếu như ngươi gặp được phiền phức nhớ kỹ tùy thời gọi điện thoại cho ta hắn tặng làm bằng bạc thập tự giá truy thủ cùng thánh thủy đều là có thể đối kháng ác linh giáo hội chế thức vật phẩm nếu như cái kia ác linh đối với alex độc thủ dựa theo chính mình nói làm alex sẽ không có sự tình điều kiện tiên quyết là alex sẽ nghe mình về nhà về sau dùng thánh thủy tắm rửa mang theo trong người làm bằng bạc thập tự giá truy thủ được rồi Alex Alexon đỗ duy dựng lên cái ok thủ thế, cười cười, quay người về tới trên xe. Mà đỗ duy thì đưa mắt nhìn nàng rồi đi, quay người đẩy cửa ra, đi vào. Trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh, tia sáng ảm đạm. Đỗ duy đem con bao ném ở trên ghế salon, đem cửa sổ lóe lên lóe lên mở ra. Rất nhanh, trong phòng liền trở nên 10 phần sáng sủa. Nếu như không phải biết trong gian phòng này đợi hai tên ác linh cùng một cái quỷ dị đồ cổ đồng hồ, lúc này đỗ duy cũng đã tại tiếp đại đến đây trưng cầu ý kiến tâm lý vấn đề bệnh nhân. Mấy ngày nay hắn nhận được thật nhiều hẹn trước, cùng một chút tiếp xúc qua bệnh nhân xem trưng cầu ý kiến. Lúc này. Đỗ duy nhữ như mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy có điểm gì lạ, lạ. Đồng hồ kim đồng hồ chuyển động thanh âm, làm sao càng ngày càng chậm. Đống nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn xem treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ. Chỉ gặp một tờ giấy, xoay thành một đoạn, nhét vào mặt đồng hồ bên trong, vừa vặn kẹp lại trùng điệp cùng một chỗ kim đồng hồ. Kim đồng hồ tại phí sức chuyển động, nhưng tác dụng cũng không lớn, chuyển động tốc độ càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, triệt để dừng lại. Tích tích tích. Lầu hai nơi cửa thang lầu, trong toilet cũng vang lên tích thủy âm thanh, giống như là vòi nước không có vặn chặt đầu dạng. Lầu một tivi tự động mở ra. Loại ra bùng tuyết, giống như là mất đi tín hiệu giống như. Phanh tất cả cửa sổ cùng cửa tề tề quan bế, toàn bộ trong phòng lờ mờ một mảnh một loại nào đó cân bằng theo đồ cổ đồng hồ đỉnh trệ mà bị đánh phá, bóng dâm nơi hẻo lánh chỗ, không che giấu chút nào ác ý, hướng về phía Đỗ Duy dâng lên. Quy một chương 33, liền cái này. Chương 33, liền cái này. Trong phòng, Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn xem treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ, sau đó quay đầu nhìn một chút đóng chặt cửa sổ, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hắn trực tiếp tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3. Đồng thời, một cố làm cho người dùng mình cảm giác khát thượng xuất hiện ở Đô duy trên tay phải. giờ phút này tại linh thị trạng thái dưới, toàn bộ trong phòng cảnh tượng thay đổi hoàn toàn. hắn nhìn thấy tại cửa ra vào, đứng đấy một cái bóng đen, thấy không do ngũ quan, chỉ có một đôi chết lặng âm lãnh con mắt trong đầu vùng đi không được. đây là cái thứ hai ác linh, mà ở trên ghế salon, ngồi một tên nữ nhân, đang ngó chừng tv màn hình, làn da của nàng mười phần bóng loáng, nhưng lại hiện đầy màu nâu đen điểm lấm tấm. treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ, từng sợi phảng phất là tơ nện dây nhỏ cuốn quanh ở tờ giấy kia lên, tựa hồ đang muốn đem nó lấy đi, lại bất lực. đỗ duy hít sâu một hơi, không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên nhớ tới từng tại trên mạng lưu hành một cái ngạn, đại nhân, thời đại thay đổi. Theo nghe được Galet tới qua cửa nhà mình về sau, mặc dù hắn không biết vì cái gì nữ nhân này cùng roi khác biệt, không có chết tại ác linh trong tay, nhưng trong lòng lại cảnh giác. Ác linh là có trí tuệ, mặc dù bọn chúng có chính mình một bộ hành vi quy tắc cùng phát động môi giới, nhưng tuyệt không phải máy móc con rối. Cho nên, tại trước khi vào cửa, hắn liền đem một bình thánh thủy đặt ở trong túi, mà lại được từ án giờ hữu đỏ của cái kia thanh làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, cũng bị hắn giấu kỹ trong người. Chuẩn bị 10 phần xúc túc. Bởi vậy, Đỗ Duy không có chút nào thất kinh, trên thực tế, hắn sớm đã thành thói quen ác linh tồn tại, cảm xúc không có bất kỳ cái gì chập trùng. Rút ra làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, mặc dù trải qua mấy chục năm thời gian xâm nhập, nhưng nó phong mang vẫn như cũ. Đỗ Duy từ trong túi móc ra thánh thủy, xối tại truy thủ mặt ngoài, sau đó đem còn lại đối với ngồi ở trên ghế salon nữ nhân một rồi. Xuy một tiếng, phản phất bị lưu toan ăn mòn giống như, một cỗ khói trắng bốc lên, Đỗ Duy trong lòng vang lên một nữ nhân hét lên. Sau đó biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn biết, ác linh không có dễ dàng chết như vậy. Quay người, hắn tay trái cầm chùy thủ Từng bước từng bước đi hướng cửa ra vào. Từ đầu đến cuối, nguy hiểm nhất đều là cửa ra vào cái này ác linh. Nó tàn tính mạnh nhất, có thể ảnh hưởng đến vật lý phương diện, giết người cũng là nhiều nhất. Đến, để cho ta nhìn xem, vì cái gì tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, xuất hiện ác linh hóa hiện tượng người, gọi là thợ săn. Đỗ Duy Tay phải ma toa lấy chủy thủ mặt ngoài, mặt không biểu tình, mà cửa ra vào con kia ác linh, tựa hồ là ý thức được cái gì, một cái trước mắt, trong nháy mắt biến mất. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Cảnh tượng trước mắt một trận vân mèo, trong lỗ hai truyền đến bén nhọn chói tai vụ vù, vù âm thanh. Đỗ Duy nhíu những mày, hắn nhìn thấy chính mình xuất hiện ở lầu 2 toilet tận cùng bên trong nhất, phía ngoài cửa bị khóa lại, tiếng đập cửa không ngừng, mà lại càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có đồ vật gì muốn đụng nát cửa, sống tới đồng dạng. "Là ảo giác." Hắn ở trong lòng yên lặng nói câu, sau đó đi đến bồn rửa mặt trước. Vòi nước cũng không có đóng lại, còn tại chảy xuôi nước, thời gian dần trôi qua, nước càng ngày càng đầy, nhan sắc cũng càng ngày càng đục ngầu, chậm rãi trở nên tinh hồng một mảnh, tràn ra toàn bộ bồn rửa tay. Người người chóp mũi truyền đến mùi máu tươi, Đỗ Duy chán ghét ngẩng thở, trực tiếp đem tay phải nhét vào bồn rửa tay bên trong. Một mấy mắt Toàn bộ bùn rửa tay bên trong huyết dịch giống như là sôi trào đồng dạng giống như, máu tanh mùi nồng đậm vô cùng, đỏ tươi xương mủ mở mịt một mảnh. Ta giống như có thể đụng tới nó. Đỗ Duy cảm giác tay phải tựa hồ bắt lấy cái nào đó đồ vật, liền trực tiếp rút ra, mang ra một trương nữ nhân mặt. Cùng lúc đó, hắn có loại cảm giác, tại loại này linh thị trạng thái dưới, tay phải ác linh hóa tựa hồ có lan tràn xu thế, mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Ta đại khái đã hiểu. Đỗ Duy hí mắt, không có để ý sau lưng tiếng đập cửa, mà là tỉ mỉ đánh giá tay phải nắm lấy nữ nhân mặt. Đây là hắn lần đầu, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc các linh Hơn nữa còn chiếm tự phong. Nữ nhân mặt lộ ra một loại quỷ dị trắng, phản phất xoát một tầng nước sơn đồng dạng run rủi gió, con mắt mở thật to, vạn vẹn tia máu, lộ ra cực kỳ kinh dị cùng làm người ta sợ hãi. Nhưng đôi này Đỗ Duy vô dụng, trước đó liền không có hù đến qua hắn, huống chi là hiện tại. Hắn nghĩ nghĩ, lại đem nữ nhân mặt theo trở về buồn rửa tay bên trong, mở nước lấp, tùy ý bị cọ rửa tiến trong đường cống ẩm. Cái đồ chơi này tính uy hiếp không phải rất lớn, nhiều nhất là dựa vào lấy dọa người mang đến tâm tình tiêu cực làm tích xúc, thẳng đến cái nào đó buộc phát điểm, nó mới có thể cùng coi là uy hiếp. Đỗ Duy cảm thấy chính mình sẽ không bị hù đến, mà lại, hắn cần những cái này ác linh tồn tại. Đó lấy, Đỗ Duy quay người nhìn xem cửa phòng giữa tay. Phanh phanh va chạm, khiến cho toàn bộ cửa đều đang run rẩy, một chút kết nối ốc vít đều bởi vì va chạm cường độ quá lớn, mà dần dần chốc ra. Bởi vì là toilet, cho nên lúc ban đầu đang sửa chữa thời điểm, cũng không có tuyển dụng tốt bao nhiêu chất liệu. Có lẽ ta hẳn là đem trong nhà cửa đều đổi thành sắt. Đỗ Duy nghĩ đến cái cởi lạnh, sau đó bắt đầu một cái kéo cửa ra. Thuần tay chính là một đao thọc ra ngoài, không có vào không khí. Trung bên cảnh tượng lại phát sinh biến hóa. Đỗ Duy con mắt hơi khô chát chát, cầm chủy thủ bàn tay có chút dùng sức, hắn phát hiện chính mình lại về tới lầu một phòng khách. Xung quanh hết thảy như thường, ngoại trừ cửa cùng cửa sổ đều bị đóng lại bên ngoài, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Ngược lại là chính hắn, cầm chủy thủ, giống như là một ít truyền hình điện ảnh kịch bên trong tội phạm giết người đồng dạng. Đi. Đỗ Duy trầm mặc một phút, thối lui ra khỏi linh thị giai đoạn thứ ba. Ràng thật, trước kia hy vọng của hắn là trong nhà ác linh đều bị xử lý, thích giày vò ai giày vò ai đi. Nhưng bây giờ, hắn phi thường hy vọng trong nhà ác linh có thể nhiều đến mấy cái. Linh thị là bị ác linh ăn mòn biểu hiện, mà giai đoạn thứ 3 thì đại biểu cho ác linh hóa. Thứ con người, chuyển biến đến thợ săn. Mặc dù Đỗ Duy hiện tại vẫn chỉ là một tên non nớt thợ săn, làm không được thật giết chết ác linh, nhưng cũng không còn là không có năng lực phản kháng chút nào cái kia hắn. Cho nên hắn cần cùng ác linh tiếp xúc, để cho mình bị ăn mòn tốc độ tăng tốc. Tối thiểu nhất, nếu có thể hạn chế lại cái kia quỷ dị, không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh đồ vật, nữ tu. Vừa nghĩ tới theo giáo đường rời đi thời điểm, Tony cha xứ liên quan tới nó kinh khủng, Đỗ Duy trong lòng liền có chút trầm xuống. Hắn còn không phải một tên chân chính tợ săn hô một hơi đi đến vách tường chỗ lấy xuống kẹp lại đồ cổ đồng hồ kim đồng hồ viên giấy tạch tạch tạch kim đồng hồ khôi phục chuyển động vẫn như cũ là cùng trước đó đồng dạng kim giây kim phút kim đồng hồ trùng điệp. mở ra viên giấy trên đó viết như sau tin tức thân ái đồ duy tiên sinh đây là chúng ta lần đầu hẹn họ mặc dù ngươi thả ta bù câu để cho ta rất tức giận điểm này chờ ngươi xuất hiện về sau ta sẽ đích thân tìm ngươi phía trước mặt khác ngươi thật giống như một mực không mang đồng hồ có thể là bởi vì không thích ân điểm này ngươi cũng không có cùng ta nói cho nên ta tự tác chủ trương đưa ngươi một cái đồng hồ đeo tay Hy vọng ngươi sẽ thích, Alex. Xem hết trên tờ giấy nội dung, Đỗ Duy có chút đau đầu, nàng đưa chính mình một khối đồng hồ. Nghĩ nghĩ, Đỗ Duy đi đến ghế sofa bên cạnh, đem ba lô kéo ra. Bên trong đặt vào rất nhiều thứ. Hai bình thánh thủy, bản thân Tony Cha sứ bổ đủ về sau có hai bình, chính hắn trước khi đi lại muốn hai bình, làm đáp ứng trở thành người trừ tà thù lao. Một bình bột xương, giết chết một ít đặc thù ác linh về sau lưu lại tới phần, cần chút đốt sử dụng. Một chương vải trắng, từ giáo hội chế tác, cụ thể chế tác phương thức không rõ, nhưng Tony Cha sứ cho quần vải liệm tiền thân chính là nó, hiệu quả cần mạnh một quyển sách, ghi chép nghi thức trừ tà cùng một chút liên quan tới ác linh tin tức. Cuối cùng, mới là Alet tặng hộp quà tặng. Đô Duy đem lấy ra, mở ra nhìn một chút. Ân. Patek Philippe đồng hồ nổi tiếng, phục chế 10 năm tròn kỷ niệm. Giá trị hơn 30 vạn. Quy một chương 34, cảm giác các bách. Chương 34, cảm giác các bách. Đêm kia, 10, 10. Bắc bợ dọc cấp cao cư xá, phụ màn. Rất nhiều kẻ có tiền đều sẽ lựa chọn ở chỗ này ngủ lại, ngoại trừ phi thường đáng tin cậy bảo an tài nguyên bên ngoài, nơi này vị trí địa lý cùng tương lai tăng giá trị không gian, đều là hấp dẫn bọn hắn điểm. Một chỗ phổ thông phòng ốc, cũng cần hơn 70 vạn, mà Alex phòng ở, tương đối mà nói mặc dù không lộ vẻ quá mức xa hoa, cũng muốn hơn 100 vạn giá cả mới có thể rơi xuống đất. Lúc này, tại trong nhà của nàng, cùng Đỗ Duy hẹn hò một ngày Alex tâm tình rất tốt, nàng nằm tại chính mình cấp cao trong bồn tắm, mặc cho nước nóng làm dịu mệt nhọc trên người. Cùng rất nhiều nhà có tiền nữ hài so sánh, nàng cũng không thích đem tư thái bày rất cao. Bởi vậy, tốt nghiệp về sau, nàng chỉ có một người đợi tại lưu giốc Bắc Bợ dọc khu sinh hoạt. Thân ái Đỗ Duy tiên sinh, không biết ngươi bây giờ phải chăng đã ngủ chưa? Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Alet đột nhiên cười cười, nói một mình một câu. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ không đối một cái nam nhân từng có động tâm cảm giác, nhưng không nghĩ tới lại gặp Đô duy. Thú vị phương Đông xoáy ca. Theo trong buồn tắm đứng lên, ôn hòa nước nóng theo nàng chân bóng ra thịt trắng nón chạy xuôi xuống dưới, trong trắng lộ hồng, lộ ra càng thêm mê người. Cái gọi là bạch phú mỹ, mặc ở trên người nàng thích hợp nhất. Tiện tay theo phòng tắm giá đỡ lên mang theo khăn tắm đắp lên người, Alet đi tới trong phòng khách. Ở phòng khách trên bàn trà đặt vào một cái làm bằng bạc thập tự giá truy thủ cùng một bình thánh thủy. Đương nhiên, tại Alet trong mắt đây chính là một cái thập tự giá cùng một bình cái gọi là thánh thủy. Nàng không có tín ngưỡng. Nếu như không phải Đỗ Duy Biểu thị, hai món đồ này không dùng tiền, là giáo hội trao sứ tặng, Alet thậm chí đều coi là cái này phương Đông Nam nhân bị người đem hố. Theo bản năng, Alet đem cái kia bình thánh thủy cầm trong tay, quan sát một chút. Mặc dù hai thứ này lễ vật, đối với nàng mà nói khả năng giá trị liền một kiện đồ trang điểm cũng không sánh bằng. Nhưng là, chỉ cần là Đỗ Duy tặng, nàng đều cảm thấy so bất luận cái gì lễ vật đều muốn tới xa xỉ. Đột nhiên, trong phòng khách đèn treo lóe lên một cái. Mặc dù trôi qua tức chỉ, nhưng Alet lại phát hiện Ánh đèn tựa hồ thấp xuống một cái độ sáng, trở nên có chút lờ mờ. Chuyện gì xảy ra là xấu sao? Alet nhíu nhíu mày, đứng người lên ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu đèn treo, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Được, rồi, ngày mai tìm vật nghiệp người đến một chuyến đi, hoặc là lại mua một cái. Nàng nói như vậy, liền không có để ý. Nhưng mà, ngay tại nàng lần nữa ngồi xuống thời điểm, ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên. Đông đông đông. Bình tĩnh, quy luật. Phanh. Alet bị tiếng đập cửa giật nảy mình, không cẩn thận đem chứa thánh thủy bình thủy tinh đổ nhào trên mặt đất, tại một chỗ mảnh tiếng bể. Xin chờ một chút một chút. Alex có chút đau lòng, cũng không phải bởi vì cái bình nát về sau, tung toé chính mình một thân nước, mà là bởi vì chính mình thế mà không cẩn thận như vậy, đem Đỗ Duy tặng hai loại lễ vật một trong làm hỏng rồi. Đáng chết, muộn như vậy còn tới gõ cửa. Nàng tại Bắc bờ dọc khu bằng hữu rất ít, bình thường nếu có người đến, nhất định biết sớm gọi điện thoại thông tri. Sẽ như vậy không có lễ phép, chỉ có thể là vật nghiệp bảo an nhân viên. Xem ra cần phải cân nhắc đổi một chỗ phòng ở, hoặc là khiếu lại những cái tiếng lớn ngân bảo an. Alex nghĩ như vậy, khóe miệng nhịn không được phát họa ra một cái nụ cười mê người. Có lẽ, cùng Đỗ Duy làm hàng xóm là cái lựa chọn tốt. Nàng đem áo choàng tắm che kín, lại phủ thêm áo khoác. Lúc này mới đi tới trước cửa. Đồng dạng giá cả so sánh đắt đỏ phòng ở đều có hai cánh cửa, một là phòng cháy, mà là phòng trộm. Alex đầu tiên là thông qua mắt mèo nhìn một chút bên ngoài, một mảnh lờ mờ, không có cái gì trông thấy. Tiếng đập cửa cũng đã biến mất. Lúc này Alex nhíu mày hỏi, xin hỏi có ai không? Nàng không có đạt được đáp lại. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Có chút im lặng lắc đầu, Alex cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nàng quay đầu lại thời điểm mới chú ý tới, không biết lúc nào đèn treo ánh đèn đã khôi phục bình thường, mà đổi thành một bên. Đỗ Duy trong nhà, một mảnh đen kịt, tiến tĩnh đoàn người. Trạng thái thân thể của hắn không phải rất tốt, lộ ra cả người có chút mỏi mệt. Linh Thị trạng thái, đối với tinh lực tiêu hao phi thường lớn, mà lại tập lập tiếp xúc các linh, rất dễ dàng để một người tinh thần trở nên yếu ớt. Đỗ Duy mặc dù là bác sĩ tâm lý, rất am hiểu điều tiết, nhưng mỏi mệt cùng mệt nhọc, vẫn là thúc đẩy hắn thật sớm tắt đèn nghỉ ngơi. Tại lầu một trong đại sảnh, treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ vòng đi vòng lại chuyển động. Bóng râm bên trong, một tờ giấy chậm rãi từ ghế sofa dưới đáy xung ra, chậm rãi hướng về góc tường di động, tựa hồ có một trương bản tay vô hình tại thao túng giống như. Xin lại gần nhìn, trên tờ giấy viết, thuốc lá tại trong nhà của ta, phiền phức tới lấy một chút. Chậm rãi, tờ giấy di động đến đổ cổ đồng hồ phía dưới. Một trận gió thổi tới, đem kéo lên, hướng về mặt đồng hồ bao trùm lên đi. Nhưng ngay tại tờ giấy cùng mặt đồng hồ tiếp xúc một cái mắt, bụp một tiếng, tờ giấy trong nháy mắt tự đốt, liền một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, trực tiếp thiêu thành cho tàn. Ngày 21 tháng 5, thứ năm, dạng sáng năm 20. Hô. Đỗ Duy Tử trong ngột tỉnh lại, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đầu tóc rối bời dính dính tại trên trán, lộ ra khí chất có chút đối phế hắn ra rất nhiều mồ hôi tim đập rộn lên cũng không quá bình thường cả người lộ ra mười phần tiểu tụy đáng chết lại là giấc mộng kia Đỗ duy vớt vớt đau nhức cái chán ánh mắt mười phần băng lãnh rất hiển nhiên hắn lại làm cùng trước đó đồng dạng giấc mơ trong mơ vẫn như cũng là phòng ốc của mình hắn nằm ở trên giường giống như là bị quỷ áp sảng đồng dạng mở mắt không ra không cách nào động đậy chỉ có thể cảm giác được chính mình phía trên một mình lơ lửng thứ gì chót mũi chạm đến thì là một dọt một dọt sền sệt tăm lén chất lỏng tại giấc mơ lúc kết thúc hắn nhìn thấy Cái chưa mặc nhân viên thần chức nữ tu phục đồ vật, trôi nổi phía trên chính mình, bốn mắt nhìn nhau, thân thể song song. Mà lại, lần này giấc mơ có chút không tầm thường. Đỗ Duy phát hiện, nó lơ lửng trên người mình khoảng cách ngay tại rút ngắn. Dựa theo thời gian này cùng tốc độ suy tính, nhiều nhất thời gian một tuần, nó liền sẽ cùng mình trực diện tiếp xúc. Mặc dù là ở trong mơ, nhưng này tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Xem ra, ta được nghĩ một chút biện pháp, không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào giáo hội người trừ tà trên thân. Hắn ngồi ở trên giường, thân thúy con ngươi chăm chú nhìn tay phải của mình. Ở trong mơ, đây là hắn duy nhất không bị ảnh hưởng tứ chi. Linh thị, ác linh hóa. Đỗ duy ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên cười cười, lấy điện thoại di động ra, hướng về ngoài cửa đi đến, đi vào lầu hai nơi cửa thang lầu thời điểm, hắn theo bản năng ánh mắt lướt qua phòng khách, tại đồ cổ đồng hồ phía dưới dừng lại một hồi, hắn thấy được một đoàn nhỏ cho tàn, tựa hồ có đồ vật gì thiêu đốt qua đồng dạng. Lúc này, điện thoại kết nối, ta lại mơ tới nó. Tưởng, thanh âm của ngươi có chút không đúng lắm, có phải hay không? Yên tâm, ta không sao, nhưng là Tony cha sứ, ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi, đương nhiên ngươi cũng có thể lý giải thành là ta đang trợ giúp ngươi. Có ý tứ gì? Ta cần tìm một chút việc làm, cùng Ác Linh có liên quan loại kia. Quy một chương 35, quen thuộc bệnh nhân. Chương 35, quen thuộc bệnh nhân. Vừa sáng 1031, Đỗ Duy cầm một chồng giấy, ngồi ở trên ghế salon, mà đối diện thì là khuôn mặt câu nệ mỉm nạ cùng nàng hải tử. Lúc đầu tại không có giấc mộng kia cảm giác gáp bách trước đó, cũng chính là hôm qua, Đỗ Duy là dự định liên lạc một chút chính mình trước kia bệnh nhân, có một ít người xem bệnh, ca bệnh ghi chép, xác thực rất kỳ quái, rất có thể cùng Ác Linh có quan hệ. Tỷ như nói, ngày 12 tháng 1, ở nhà thuộc đồng hành, đến đây trưng cầu ý kiến bệnh tình Mia một nhà. Tự xưng trong nhà xuất hiện một cái không cách nào tiêu diệt, không cách nào mất đi em bé, ảnh nạ bở lệ. Tỷ Như nói, ngày 17 tháng 2, gọi rể gặm tiểu nữ Hải, tại một trận trò chơi gọi hồn về sau, cho là mình là một tên gọi hảo đi nam nhân, mà gia trưởng của nàng thì giải thích, hảo đi là rể gặm phán đoán gia đồng bạn. Tỷ Như nói, ngày 28 tháng 2, cái kia mắt chứng thẳng hề kinh khủng chứng nam Hải. Nhưng ở làm giấc mộng kia về sau, Đỗ Duy tạm thời dằn xuống ý nghĩ này, bởi vì vậy cần thời gian. Cho nên hắn lựa chọn làm hai tay chuẩn bị. Thu hồi suy nghĩ, Đỗ Duy nhìn thoáng qua đối diện mình nạ, sau đó trên giấy bảng biểu bên trong, điển như sau tin tức: Tên danh: Mĩ Nạn. Tuổi tác: 34 tuổi. Giới tính: Nữ. Chuyên nghiệp: Tạm thời chưa có. Bệnh tình: Cụ thể biểu hiện là mơ tới ca ca của mình cùng trượng phu tử vong hình tượng, đồng thời giấc ngủ thời gian càng ngày càng dài, đồng thời dù sao là cảm thấy có một cái nhìn không thấy người đi theo bên cạnh nàng. Một chữ cuối cùng kết thúc, Đỗ Duy Vương xuống mút. Đại khái tình huống, Tony cha sứ tại trong điện thoại cùng ta đã nói rồi, như vậy Mĩ Nạn nữ sĩ. Không, Mĩ Nạn phu nhân, một chút chi tiết, ta khả năng còn cần cùng ngươi câu thông một chút. Nói đến đây thời điểm Đỗ Duy nhìn một chút tựa ở Mĩ nạ phu nhân bên người Hải tử. Đây là người 14 tuổi tóc vàng tiểu nữ Hải, tối đầu, tựa hồ có chút quái ngựa. Mĩ nạ phu nhân nghe được Đỗ Duy lời nói, không tự chủ được thở dài, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Nàng biểu lộ có chút mờ mịt, tựa hồ lâm vào hồi ức, có chút lưng còn lộ ra người so trên thực tế niên kỷ càng thêm dàn mua. Người trừ ta tiên sinh, ta, ta không biết nên nói thế nào, ta gặp phải sự tình vô cùng phức tạp, giáo hội bên kia tựa hồ một mực tại cân nhắc, bọn hắn cũng không có cho ta chính xác trả lời chắc chắn, cho nên trên thực tế, chỉ là ta một người cảm thấy, ta gặp Ánh Linh Đỗ Duy nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, "Điểm này ta nghe Tony cha xứ nói qua, nhưng ta là giải quyết chuyện người, cho nên xin đừng nên để ý." "Được rồi." Mĩ nạ phu nhân nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói ra, "Chuyện là như thế này, ca ca của ta Luke cổ nạn nói ngươi chết bởi một trận ác linh sự kiện, đại khái là ngày thứ 2 trong đêm sau 12 giờ, ta mơ tới hắn." "Ta nhớ được rất rõ ràng, trong mộng là tại nhà hắn phòng thu âm bên trong." "Ừm." "Hắn là một tên CB, chuyên môn đem một chút tiết mục làm phối âm, ngươi hẳn phải biết cái nghề nghiệp này à. Đỗ Duy ừ một tiếng, ra hiệu nàng tiếp tục. "Vậy là tốt rồi." ta rất lo lắng ngươi không thể nào hiểu được ta miêu tả chẳng cảnh. Minh Nạ Phu nhân sắc mặt hơi chậm, sau đó lại trở nên khẩn trương lên. Giang Kia phòng thu âm cũng không lớn, nhưng là cách đấm hiệu quả rất tốt, hắn liền đứng tại phòng thu âm bên ngoài, mặt không biểu tình, toàn thân nước xuống, giống như là ngâm một trận mưa đồng dạng. Lúc ấy ta đã cùng hắn đã mất đi liên hệ, đồng thời báo cảnh sát, cho nên trước tiên ta liền hỏi hắn ở nơi nào, hắn cũng không trả lời ta, mà là chỉ chỉ phòng thu âm cửa, giống như là đang ám chỉ cái gì đồng dạng. Sau đó để cho ta sụp đổ chính là tại hắn chỉ hướng cửa một cái mắt, phòng thu âm cửa mở ra. Cả người hắn tựa như là bị lực lượng nào đó cực tốc nam kéo, một giây sau liền tiến vào phòng thu âm bên trong, cửa cũng đồng thời đóng lại. Nhưng là ta phát hiện, ta thị giác cũng tiến vào phòng thu âm bên trong. Nghe được cái này, đố duy trong đầu không khỏi nổi lên phòng thu âm hình tượng, không gian thu hẹp, đại biểu cho cảm giác cấp bách cùng trên tâm lý kiềm chế. Mị nạp phu nhân vẫn còn tiếp tục, ta nhìn thấy hắn quỷ dị trôi nổi lên, sau đó từ đầu đến chân đều vặn ở cùng nhau, y phục của hắn tính, cả da thịt vặn kết cùng một chỗ, máu tươi tung tóe đầy toàn bộ phòng thu âm, ta liền nhìn như vậy hắn, lại bất lực, ta muốn thiết lên, nhưng là kêu không được, ta muốn trốn lại phát hiện ánh mắt căn bản là không có cách di động. Máu, càng ngày càng nhiều, rất nhanh ta liền phát hiện, toàn bộ phòng thu âm mặt đất huyết dịch đang điên cuồng trướng, ta thậm chí có thể cảm giác được, loại kia tanh hôi cùng dính dính cảm giác đang bò đầy ta mỗi một phiến da thịt. Ta tỉnh lại về sau, cả người đều hư thoát, thật giống như chết đồng dạng. Ta cơ hồ sụp đổ, người trừ ta tiên sinh, ta cùng trợ phu của ta nói chuyện này, nhưng hắn căn bản không tin, ta nên làm cái gì? Mị nạp phu nhân nói xong, nhịn không được thấp giọng khóc nức nở lên, nàng đem mặt chôn ở hai tay, thân thể không cầm được run rẩy, mà đó duy trì là bình tĩnh như một tiếng, trên thực tế hắn cũng không thể cảm động lây. Bất quá, làm một tên người trừ tà, hắn tự nhiên muốn biểu hiện dịu dàng một chút. Thế là, Đỗ Duy liền an ủi nàng, nói ra, "Ta có thể hiểu được sợ hãi của ngươi cùng sợ hãi, xin ngươi yên tâm, ta nhất định biết ta tận hết khả năng trợ giúp ngươi giải quyết chuyện này, mời nói cách nói chuyện kế tiếp đi." "Ừm, cảm ơn ngươi, người trừ tà tiên sinh." Mỹ nạ phu nhân nói tiếng cảm ơn, sau đó nói ra, "Về sau, ta lại làm một giấc ngộng, lần này là liên quan tới ta trợ phù, hắn là một tên cỡ lớn phòng đấu giá chủ quản, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta hoài nghi hắn chết, cùng cái nào đó vật phẩm đấu giá có quan hệ." cỡ lớn phòng đấu giá hắn là tại thành phố New York trung tâm Bọ Sen làm việc sao? Đúng vậy, chính là Bọ Sen phòng đấu giá. Ừm, cái kia đúng là cái cỡ lớn phòng đấu giá, như vậy vật phẩm đấu giá lại là cái gì? Đỗ Duy nghe được phòng đấu giá cái từ này, không khỏi nhíu nhíu mày, bởi vì trong nhà cái kia đồ cổ đồng hồ, chính là Alex tại Bọ Sen phòng đấu giá mua, mà lại, lại là vật phẩm đấu giá. Theo bản năng, Đỗ Duy nhìn một chút treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ, trung điệp cùng một chỗ kim đồng hồ vẫn như cũ không biết mệt mỏi chuyển động, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không dừng lại đồng dạng. Mị Nạ phu nhân cũng không biết Đỗ Duy ý nghĩ, nàng chỉ là nhớ lại chuyện trong động. Tiếp tục miêu tả, kia là một viên hoàng kim châm ngực, ta nghe ta trưởng phu nhắc qua, đây là thế kỷ trước sản phẩm, nó tựa hồ cùng một loại nào đó tôn giáo có quan hệ, mà lại mặt trên còn có lấy một đoạn chữ cái, bất quá lại bị cố ý mài đi mất, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy vậy à, đương nhiên hắn cũng không thể xác định. À, đúng, ta ở trong mơ nhìn thấy hắn thời điểm, là lần trước cùng ngươi gặp mặt trước đó, lúc đó trời đang mưa, ta mơ tới hắn tựa hồ tại một cỗ trên xe buýt, trước ngực treo viên kia hoàng kim châm ngực, ta hướng hắn với tay, hắn lại chỉ chỉ viên kia hoàng kim châm ngực, sau đó muốn nói cho ta cái gì giống như, há mồm lớn tiếng hô hào. Ta lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Sau đó, hắn tựa hồ rất tuyệt vọng, cũng không tiếp tục để ý tới ta, mà là dùng thân thể điên cuồng đụng phải cửa xe, ta đoán hắn là muốn chạy đi, nhưng cũng không có dùng. Ta ở trong mơ một mực tại gọi hắn, thế nhưng là hắn nhưng căn bản nghe không được, mà lại một mực tại đụng chạm lấy, rất nhanh liền chảy rất nhiều máu, ta bất lực, chỉ có thể nhìn hắn một chút một chút đụng phải cửa xe, thẳng đến hắn toàn bộ đầu đều đâm đến thiếu một cái lỗ hổng ta mới từ trong động tỉnh lại. Mà hôm qua, ta lại làm giấc mộng. Là liên quan tới ta Quy 1 chương 36, ác linh phù thể. Chương 36, ác linh phù thể. 10, 50 Tại mìn Nạ phu nhân nói ra, mơ tới chính nàng thời điểm. Ngay tại trên trang giấy viết Đỗ Duy buông xuống bút chỉ. Tại ngồi đối diện mìn Nạ phu nhân, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, ánh mắt tang dã, tay chân đều tại không cầm được run run, phảng phất là một loại nào đó tật bệnh phát tác đồng dạng. Đỗ Duy biết, đây là người tại đối mặt kinh khủng đoạn ngắn, tự nhiên mà vậy phản ứng. Thế là, hắn bình thản nói ra, "Mời giữ vựng tỉnh táo mìn Nạ phu nhân, nếu không chúng ta giao lưu khả năng không cách nào bình thường tiến hành, mà lại, ngươi không nghĩ hộ đến con của ngươi đi?" Tiếng nói rơi xuống đất, Đỗ Duy nhìn một chút từ đầu đến cuối cúi đầu, không nói tiếng nào tóc vàng tiểu nữ hài không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy tiểu nữ hài này có chút tỉnh táo quá phận. tương đối cái tuổi này, hài tử tới nói, lộ ra rất không bình thường. nghĩ nghĩ, Đỗ Duy trực tiếp tiến vào linh thị trạng thái, đập vào mắt. mĩ nạ phu nhân trên thân vẫn như cũ quấn quanh lấy những cái kia mở miệng hình dáng màu đen tơ nện một loại đồ vật, đương nhiên, nó là hư hảo. mà nữ nhi của nàng thì là đồ mượn. Đỗ Duy nhìn thấy cái này tóc vàng tiểu nữ hài túi đầu thời điểm trên người nàng ẩn giấu đi một loại nào đó cực kỳ thâm trầm ý. mời nói tiếp đi. Đỗ Du theo bản năng vuốt ve bút máy trong tay, đột nhiên cười cười, đồng thời. Hắn thối lui ra khỏi Linh Thị Trả Thái, tại không tiến vào giai đoạn thứ ba tình huống dưới, thân thể cơ bản sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, mà lại trong nhà, dù cho có ác linh tồn tại, hắn cũng không cần lo lắng cho mình vấn đề an toàn. Lúc này, đối diện mìn nạ phu nhân cũng không có bị đố duy lời nói, dẫn đạo khôi phục lý trí, ngược lại Du Tẩu tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nàng cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, nhưng căn bản ức chế không nổi loại kia bản năng lên kinh khủng. Ta, ta, người trừ ta tiên sinh, ta hiện tại vô cùng kinh khủng. Đúng vậy, ta rất kinh khủng, rất sợ hãi. Như vậy để chúng ta ngắn gọn một điểm. Ngươi mơ tới chính mình chết sao? Đúng vậy, ta tại ba ngày sau chết rồi. Tại sao là ba ngày sau? Bởi vì ta thấy được lịch này. Như vậy, trong mộng ngươi, có hay không đã cho ngươi ám chỉ đâu cùng loại với ca ca của ngươi chỉ vào cửa, trợ phu của ngươi muốn hướng ngươi truyền đạt tin tức loại kia? Không cần nói. Từng có ý tứ gì. Trong mộng ta, đối với ta làm cái hư thanh thủ thế, không cần nói. Đỗ duy nhiễu như mày, hắn đang suy tư, nhưng có chút khó có thể lý giải được không cần nói ám chỉ. Lù ke cổ nạn nói ngươi trước khi chết đem nạ phu nhân ám chỉ là cửa mặc dù không tốt giải thích nhưng liên tưởng đến hắn là chết trong nhà mình cái kia ác linh trên tay am chỉ ý tứ kỳ thật liền rất dễ lý giải thính giác thị giác cùng một ít liên quan tới mở cửa đóng cửa thậm chí là mời nó tiến vào trong nhà phương thức đều là phát động ác linh giết người môi giới mà mình nạo phu nhân trợ phu phải cùng chính mình tại trên xe buýt gặp phải một tên sau cùng ác linh có quan hệ đồng dạng là hoàng kim trầm Ngực, có khả năng bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân hắn thành chính mình nhìn thấy ác linh mà hắn muốn truyền đạt tin tức khả năng cùng hoàng kim trầm lực có quan hệ là phía trên chữ cái sao thu hồi suy nghĩ Đỗ Duy nhìn xem Mị Nạ phu nhân, dùng một loại tận khả năng ôn hòa giọng điệu đối nàng nói ra, tình huống cụ thể ta cơ bản đều biết, Mị Nạ phu nhân, không thể không nói, ngươi giấc mơ không hề tầm thường, thông qua ngươi giản thuật, ta có thể xác định chính là, ca ca của ngươi cùng trượng phu đều là chết tại ác linh trong tay. Mị Nạ phu nhân có chút kích động, cảm ơn ngươi người trừ tà tiên sinh, giáo hội bên kia một mực không tin ta giấc mơ, bọn hắn thậm chí không nguyện ý thụ lý chuyện này. Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, liên quan tới ngươi sự tình ta sẽ chuyển đạt cho giáo hội, bất quá bây giờ vấn đề là, ngươi có khả năng sẽ chết, mà ta tạm thời không biết, bên cạnh ngươi ác linh cuối cùng là cái thứ gì? nói đến đây thời điểm hắn không để lại dấu vết liếc qua mìn nạ phu nhân nữ nhi nhưng đối phương nhưng thủy trùng cúi đầu cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng nó tựa hồ tại e ngại cái gì mìn nạ phu nhân ngơ ngác một chút hỏi ta nghe tony cha xứ nói qua nghi thức trừ tà hẳn là có thể giải quyết trên người ta vấn đề à đỗ duy lắc đầu đạo lý bên trên là như thế này nhưng đầu tiên chúng ta phải xác định ác linh tồn tại tìm tới nó mới có thể đi giải quyết mặc kệ là dùng nghi thức trừ tà vẫn là nói cách thức khác điểm này ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng cùng ngươi vẫn cảm thấy đi theo bên cạnh người không thấy được người nào đó có quan hệ nói đến đây thời điểm Đỗ Duy ánh mắt là nhìn xem Mịn Nạ Phu nhân nữ nhi thất vọng là nàng cũng không có phản ứng vẫn như cũ giống như là cái bệnh tự kỷ nhi đồng đồng dạng mà Mịn Nạ Phu nhân cũng không có chú ý tới Đỗ Duy cử động nàng nếp gấp lông mày nói ra thế nhưng là tiến vào trong nhà người về sau ta cũng cảm giác không tới nó tồn tại thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng nói thật Mịn Nạ Phu nhân cảm thấy nếu như tên này người trừ ta không ngại nàng có thể thanh toán tiền thuê mướn một cái phòng không cần bao lớn chỉ cần có thể để các nàng mẫu nữ sinh hoạt là đủ rồi Đỗ Du trong nhà cảm giác an toàn là nàng trong khoảng thời gian này đến nay chưa hề cảm thụ qua. Mà Đỗ Duy lại từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, sau đó liền rơi vào trong trầm mặc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như Mẫn Na phu nhân bên người thật sự có một tên ác linh tồn tại lời nói, nó đoán chừng khả năng không lớn sẽ nguyện ý tiến trong nhà mình làm khách. Hai cái truyền bá tính kinh khủng dị thường ác linh chiếm cứ địa phương, hơn nữa còn có một cái quỷ dị đồ cổ đồng hồ, lại thêm hắn cái này thợ săn. Tính an toàn có thể nghĩ. Đương nhiên, chỉ chỉ là ban ngày, mà không phải ban đêm. Mẫn phu nhân gặp Đỗ Duy im lặng, cũng không dám lên tiếng quấy rầy đến người trừ tà tiên sinh, chỉ có thể chờ đợi lo lắng qua một hồi lâu, Đỗ Duy mới mở miệng nói với nàng, "Ngươi đi theo ta đi ra một chuyến, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói." Ngậy, "Tuất." Mịn Nạ nhân đi theo Đỗ Duy đứng lên, đối nàng nữ nhi vậy vẫy tay, "Kelly." "Không không không." Đỗ Duy khoác tay áo, nói ra, "Mịn Nạ nhân, ý của ta là ngươi cùng ta, về phần con gái của ngươi, liền để nàng đợi ở chỗ này đi." "Không, có việc gì?" Mịn Nạ phu nhân hơi lúng túng một chút, nhưng cũng không có nhiều lời, "Ta đã biết." Nàng trấn an Kelly, "Chờ khoảng một hồi Kelly, muội muội rất nhanh liền về là tốt sao?" Tóc vàng tiểu nữ Hải Kelly tối đầu Thanh em yếu ớt rồi mũi ơi, mụ mụ, ta có chút sợ hãi. Không cần sợ, Kelly, người trừ tà thúc thúc nhà rất an toàn. Tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh bên ngoài. Đỗ Duy đóng cửa lại, đối với có chút không biết làm sao mỉn nạ phu nhân nói ra, tiếp xuống ta phải nói cho ngươi sự tình, khả năng đối với ngươi mà nói có chút khó mà tiếp nhận, nhưng giữ vững tỉnh táo, được không? Mời nói đi. Đỗ Duy ử một tiếng, sau đó bình tĩnh nói ra, nếu như ta không có đoán sai, con của ngươi Kelly, ân, nàng có chút không bình thường. Cái gì? Mỉn nạ phu nhân sầm mặt lại, người trừ tà thiên sinh, mỉn nạ nàng gần nhất nhận lấy đả kích biểu hiện rất sợ người lạ, nhưng nàng rất bình thường. Đỗ Duy lại bình tĩnh nói ra, "Như vậy mìn Nạ phu nhân, hiện tại ngươi còn có thể cảm giác được cái kia nhìn không thấy người sao?" "Cái này?" mìn Nạ phu nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi, lui về phía sau mấy bước, lắc đầu nói ra, "Ta không tin, kẻo ly nàng rất tốt, nàng không thể nào là Ác Linh." Đỗ Duy giọng điệu bình thản, đối nàng nói ra, "Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không có hoài nghi nàng phương thức tồn tại, ta chẳng qua là cảm thấy, Ngài nữ nhi đã bị Ác Linh phụ thể." Quy 1 chương 37, chọn cái quả hừ mềm. Chương 37, chọn cái quả hừ mềm. Ngươi trừ ta tiên sinh xin thứ cho ta không cách nào tán đồng ngươi. Con của ta hết thảy bình thường, nàng làm sao có thể bị ác linh phụ thể? Mình nàu phu nhân, ta cũng không phải là tại nói đùa với ngươi, mà lại ta có năng lực đi giải quyết chuyện này. Giải quyết như thế nào nghi thức trừ tà Kelly trong khoảng thời gian này nhận đả kích đã đủ nhiều, ta đến bây giờ cũng không biết làm như thế nào cùng nàng giải thích. Phụ thân của nàng không giải thích được liền chết, thậm chí liền thi thể cũng không tìm tới. Mời ngươi lanh tính một chút. Bị ác linh phụ thể người, nói theo một cách khác, đã không phải là ngươi trong trí nhớ cái kia nữ nhi, thậm chí nàng sẽ uy hiếp đến ngươi an toàn. Suy nghĩ một chút ngươi làm giấc mộng kia. Tối thiểu nhất còn có 3 ngày thời gian. Được rồi, như vậy đề nghị ngươi nghiêm túc suy tính một chút. Ta biết, người trừ Tà tiên sinh. 10 phút sau, mở cửa, hai người đi vào phòng. Mỹ nạ phu nhân nhìn xem mình Nữ Nhi, mặc dù rất không tán đồng Đỗ Duy lời nói, nhưng trong lòng lại hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút cảm giác khát thường. Nàng hít sâu một hơi, mang trên mặt nụ cười, giắt Keo Ly tay, Ôn Nhu nói ra, "Ha ha, bà bối, chúng ta nên trở về nhà." Keo Ly cúi đầu, ừ một tiếng. Đỗ Duy gặp đây, lắc đầu nói ra, "Nếu như ngươi cải biến ý nghĩ, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, mà ở trước đó ta đưa cho ngươi đồ vật hẳn là có thể cho ngươi một điểm trợ giúp. Cảm ơn. Mịn nạ phu nhân rời đi thân thể dừng một chút, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Đỗ duy nhìn qua bóng lưng của nàng cùng cái kia gọi Kelly tóc vàng tiểu nữ hài, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Vừa mới hắn cùng Mịn nạ trò chuyện qua, nhưng kết quả cũng không lý tưởng. Bất quá hắn có thể hiểu được. Theo tâm lý phương diện tới nói, cái này gọi là lừa mình dối người. Bất quá đối với Đỗ duy tới nói, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Liệu dốt người trừ ta trước mắt chỉ có chính mình, nàng sớm muộn cũng sẽ tìm tới chính mình. Mà thời gian này, chỉ sợ không cần ba ngày. Cứ chờ một chút, sẽ có kết quả. Đỗ Duy ở trong lòng như vậy nói với mình, nếm thử cùng càng nhiều, nguy hiểm hơn ác linh tiếp xúc, để ác linh hóa trình độ tăng tốc, đây là trước mắt hắn ý nghĩ. Dùng cái này, đến đối kháng nguyên dược đầu môn, nữ tu. Hắn không thích đem hy vọng ký thác trên người người khác, càng ưa thích đứng tại chủ đạo một phương, cho dù là tại phía sau màn. Mìn nạ phu nhân sự tình, chỉ là một cái dung nhập người trừ tà thân phận cơ hội. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy trở lại trên ghế salon, thuận tay cầm lên xem bệnh ca bệnh, tại Mị nạ thư của phu nhân hơi thở chàng, bệnh tình một cột, tăng thêm một đầu. Nghi chú Hư hư thực thực bị ác linh ăn mòn, linh thị trạng thái biểu hiện là mơ tới ác linh giết người chẳng cảnh, nhưng không cách nào xác định chỉ hạn quan hệ đặc thù đáng người, cần tiếp tục quan sát. Sau đó, hắn đem hồ sơ bệnh lý trang lật về phía trước, khi nhìn đến sớm nhất vài trang tin tức thời điểm, ngừng lại. Gọi án nạ bơ lệ em bé, trong suy tưởng tồn tại học đi. Thăng hơi ngoại hình quái vật. Đỗ Đố Duy đốt lên một điều thuốc, một bên rút, một bên theo bản năng dùng tay gõ cái bàn, phát ra tiếng vang lênh lênh, mười phần quy luật. Hắn cảm thấy mình phải chọn một cái, nếm thử tiếp xúc một chút. Em bé tại một ít trong truyền thuyết, là nguyên rủa cùng quỷ dị đại danh tử, mà lại không cách nào tiêu diệt, không cách nào vứt bỏ, tạm thời ta còn không có gặp được loại tình huống này. Học đi, là cùng trò chơi gọi hồn có quan hệ. Trước đó ta rất muốn cùng nó lần nữa tiếp xúc, nhưng hiện tại xem ra, cái kia gọi dễ gẳng tiểu nữ hài sớm đã bị ác linh phụ thể, so keo ly trạng thái còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Về phần thằng hề ngoại hình quái vật, tựa hồ là có tư thể. Đỗ Duy phun ra một điếu thuốc sương ngủ, đem xem bệnh ca bệnh lật đến liên quan tới án nạ bở lệ cái kia một tờ. Choát nhìn, nó tựa hồ tính nguy hiểm nhỏ nhất. Làm quyết định về sau, Đỗ Duy liền dự định làm bệnh tình thăm đắc lễ. Người một nhà này cũng chưa từng xuất hiện tử vong hiện tượng, bởi vì đoạn thời gian gần nhất, hắn lại còn nhận được đối phương hồi phục một chút bệnh tình tin tức. Đương nhiên, hắn ngay lúc đó phán đoán, là đối em bé kinh khủng đưa tới bị ép hại chứng vọng tưởng, cũng mang theo khuynh hướng tự ngược đãi. Có khả năng, đối phương bây giờ còn chưa đình chỉ dùng thuốc. Đỗ Duy vuốt vuốt cái chán, lấy điện thoại di động ra, lật đến sổ chuyển tin cái kia một tờ, hắn muốn tổ chức một chút tìm từ, cuối cùng làm như thế nào cùng đối phương câu thông. Mà đúng lúc này, điện báo tiếng chu reo. Biểu hiện người liên hệ trong cảnh sát. Đỗ Duy ngơ ngác một chút, liền nhấn xuống nút trả lời. Đón lấy, hắn liền nghe được đối phương tức hồn hiện thanh âm. "Ha ha, Đỗ Duy bác sĩ, ngươi bây giờ ở đâu làm phiền ngươi đến cục cảnh sát một chuyến, ngươi biết không ngươi chọc đại phiền toái." Nói, chính hắn lại đổi giọng, "Được rồi, vẫn là đừng đi bóp cảnh sát, chuyện này quá dị ứng cảm giác, chúng ta hẹn địa phương gặp một lần. Trong điện thoại không thể nói sao?" "Đương nhiên không thể, ta nhớ được nhà ngươi phụ cận có ở giữa quán cà phê, vừa vặn ta chỗ này có mấy chương phiếu vé, chúng ta tại quán cà phê chạm mặt." "Được a, như ngươi mong muốn." 20 phút sau, Đỗ Duy nhà phụ cận trong quán cà phê cực kỳ nơi hẻo lánh gần cửa sổ chỗ Tom cảnh sát mặc y phục hàng ngày cảnh sát nhìn một chút phụ cận xác nhận không ai nghe lén về sau mới thở phào nhẹ nhõm Đỗ duy gặp này có chút không nghĩ ra liền trực tiếp hỏi Tom cảnh sát chúng ta có thể bắt đầu chưa đương nhiên Tom liếm môi một cái nhìn chằm chằm Đỗ duy trong mắt tràn đầy tơ máu giống như là ngủ không ngon đồng dạng Đỗ duy tiên sinh đầu tiên ngươi phải hướng ta giải thích một chút vì cái gì chỉ cần là cùng ngươi từng có tiếp xúc nữ nhân hoặc là mất tích hoặc là chết không rõ ràng ngươi là nữ tính sát thủ sao Đỗ duy nếu mày hỏi nữ tính sát thủ a Tom gầy lạnh một tiếng Theo trong quần áo móc ra một tấm hình, đặt ở trên mặt bàn, đẩy hướng trước mặt Châu Á nam tử. Ngươi giải thích thế nào? Đỗ Duy nhìn lướt qua, sau đó liền trầm mặc. Hắn có chút đau đầu, không biết nên giải thích thế nào. Người trong hình là Linh Đạt, cái kia chết tại trên xe buýt nữ nhân. Tom hai tay quanh, nhìn chòng chọc vào Đỗ Duy, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào làm được, đột nhiên xuất hiện tại ẻ sệ dìn vùng ngoại ô nếu như không phải cái này gọi Linh Đạt nữ nhân lúc ấy ngay tại trực tiếp, hơn nữa còn bị người xem ghi lại video, tại trên mạng tạo thành một chút văn động. Liệu dọt cảnh sát đoán chừng đến bây giờ sẽ không biết, lại có một tên nữ nhân ly kỳ mất tích, mà lại ngươi lại tại hiện trường. Nói thật, Đỗ Duy tiên Sinh, có một số việc ta cũng là gần nhất mới tiếp xúc đến, nhưng đã bị ta cảm thấy không cách nào thích ứng kinh khủng. Mời nói cho ta, cái này gọi lín đà người ở nơi nào? Hiện tại, các hạng chứng cứ đều chỉ hướng ngươi. Hiện tại ngươi là trọng điểm hoài nghi đối tượng, số một người hiểm nghi phạm tội. Thẳng thắn đi. Nói đến đây thời điểm, To Bì đồ theo Đỗ Duy trên mặt nhìn ra chút gì, nhưng để hắn thất vọng, cái này Châu Á nam nhân là mặt đơ sao vậy mà không có một chút biểu lộ? Hắn gần nhất tự học những cái kia phạm tội tâm lý học, cùng hơi biểu lộ căn bản phái không lên tác dụng gì chuyện. Nàng đã chết. Lúc này, Đỗ Duy mới thu hồi ánh mắt, tao mày lắc đầu. Sau đó, hắn ngẩng đầu đối mặt Tom, bình tĩnh nói ra, "Còn có, nếu quả như thật như như lời ngươi nói, ta hiện tại là số một người hiểm nghi phạm tội, như vậy chúng ta hẳn là trong cục cảnh sát gặp mặt, mà không phải quán cà phê." Tom cảnh sát, ngươi nhìn ta chằm chằm mặt, là muốn thông qua hơi biểu lộ làm phân tích sao? Ngữ khí của hắn mặc dù tùy ý, nhưng nghe lại có loại trào phúng cảm giác. Tom sắc mặt trong nháy mắt trở nên có coi. Ta là đang thẩm vấn hỏi ngươi, mà không phải ngươi đang thẩm vấn hỏi ta." Đỗ Duy nhìn xem hắn, không nói một lời. Tom khệ miệng co giật, lại tại trong lòng thẩm mắng một câu. Bốn mắt nhìn nhau. Rất hiển nhiên, Tom thất bại, hắn nắm chặt nắm đấm, bất đắc dĩ nói ra, "Ngươi khả năng không biết ngươi gặp phải sự tình khủng bố đến mức nào, liên quan tới đoạn video kia, hiện tại quan phương đã triệt để phong tỏa, nhưng ngươi phải biết, ngươi thật chọc tới đại phiền toái." "Phiền toái gì?" "Có thể sẽ phá vỡ ngươi nhận biết phiên phức, một chút lẻn tu lên, hoặc là nói tín ngưỡng lên." "Ngươi biết không, chúng ta sinh hoạt thế giới này, là có quỷ." "Ừm." "Ta biết a." phi một chương 38, mươi nạ bợ lệ chương 38, mươi nạ bợ lệ ừm ta biết ngươi không tướng ừm tom nơ ngác một chút trong đầu hiện lên đỗ duy vừa mới nói lời hắn biết những mày tom nhìn về phía đỗ duy ánh mắt mười phần khó chịu thật giống như dấu ở đấy lòng thật lâu bí mật kinh thiên ngoại trừ chính mình giống như toàn thế giới đều biết đồng dạng không có khả năng ngươi làm sao lại biết trên thế giới này có quỷ ta vì cái gì không biết đúng à hắn vì cái gì không biết không đúng tom bị đỗ duy một câu này ở đống nhiên lắc đầu sắc mặt đỏ lên nói ra, ngươi là một tên bác sĩ tâm lý, nhận qua giáo dục tốt xã hội, tinh anh, ngươi hẳn là kiên định người chủ nghĩa duy vật, tin tưởng khoa học mới đúng, ngươi sao có thể tin tưởng trên thế giới này có quỷ đâu? Đỗ duy im lặng nói ra, Tom, ngươi cuối cùng muốn nói cái gì? Tom há to miệng, hắn vừa mới nghĩ nói cái gì tới, phút, có chút tức giận nện cho một chút cà phê bàn. Tom trừng mắt tràn đầy tơ máu con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ duy. Ta muốn nói cho ngươi, trên thế giới này là có quỷ, ẻo sạn nữ sĩ, còn có roi, cùng ngươi tại ẹt sệ dỉn trên xe buýt gặp phải linh đều là chết tại quỷ trong tay. Nói, tóm lại cắn răng nói, mà lại, giáo hội ngươi biết ta, trong bọn họ có người trừ tà tồn tại, ta chỉ không phải hoặc là trong phim ảnh loại kia, ngươi có thể hiểu được các bọn hắn gọi cái này gọi ác linh." Đỗ Duy nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, "Ta đương nhiên hiểu, bởi vì ta chính là một tên người trừ tà." Tông sắc mặt cứng ngắc, "Ngươi là người trừ tà, ngươi không phải bác sĩ tâm lý sao?" "Ai nói cho ngươi bác sĩ tâm lý liền không thể là người trừ tà?" Đỗ Duy kỳ quái nhìn hắn một cái, nói với hắn, "Nếu như ngươi không tin, có thể đi bắc bờ dọc khu giáo đường, tìm nơi đó cha xứ lấy chứng nhận." "Còn có Trong cảnh sát, nếu như ngươi chỉ muốn nói cho ta những tin tức này lời nói, ta cảm thấy trận này nói chuyện có thể kết thúc, trên thực tế ta hiện tại đang muốn đi tiếp xúc cùng một chỗ ác linh sự kiện, ta rất bận rộn. Nói xong, Đỗ Duy đứng người lên, liền muốn rời khỏi. Trong gặp này tranh thủ thời gian đi theo đến, chờ một chút, ta chỉ là có chút không quá có thể tiếp nhận ngươi là người trừ tà sự thật, bất quá ta xác thực có chuyện phải nói cho ngươi, là liên quan tới tên kia tà giáo đồ roi. Mời nói, Đỗ Duy nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống. Đối diện, trong tổ chức một chút nữ, mở miệng nói, ta nhớ được, trước đó ta nhắc nhở qua ngươi có khả năng ngươi gặp phải tà giáo đồ trả thù. Ân, ta chỉ là doi những đồng bạn kia. Đỗ duy nhiễu mày nói ra, ừm, ta nhớ được nàng còn có một tên bạn trai, ngươi tra được? Cũng không có. Tom lắc đầu, nhưng là ta tra được một chút tin tức, gần nhất liễu dót tiến đến rất nhiều tà giáo đồ, cùng doi có quan hệ, cho nên ta hoài nghi bọn hắn có thể sẽ tìm ngươi gây chuyện. Đỗ duy từ chối cho ý kiến nói ra, có lẽ vậy. Ngươi không sợ đây chính là tà giáo đồ a? Đầu óc của bọn hắn giống như là tiến vào nước đồng dạng trời mới biết bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì, ngươi liền không lo lắng. Đỗ duy nhàn nhạt nói ra, ngươi sẽ dẫn người canh giữ ở cửa nhà nhà bảo hộ an toàn của ta sao? nè, Tom ho khan vài tiếng, nói ra, liệu rốt cảnh sát không tốt lắm xử lý những việc này, cho nên ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi. Đỗ duy giang tay ra, nói ra, ngươi nhìn, chính ngươi đều biết không, có cách nào giúp ta, vẫn còn muốn hỏi ta có sợ hay không? Dùng chúng ta phương đông mà nói, chính là cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện. Bất quá, vẫn là phải cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Dứt lời, Đỗ duy đứng dậy rời đi, đi quẩy hàng trả tiền, mà Tom gặp đây, nghĩ nghĩ đi theo. Mới đầu, tại biết trên thế giới này có ác linh cùng người trừ tà tồn tại thời điểm, Tom là từ không tin đến chân kinh. Đến kinh cùng. Đây cũng là người bình thường tâm lý chuyển hướng. Đợi một chút Đỗ Duy bác sĩ, ta còn có cái vấn đề nghĩ muốn hiểu rõ dưới. Quán cà phê bên ngoài, con gọi lại Đỗ Duy. Vấn đề gì? Giống ta dạng này người bình thường, như thế nào phòng ngừa cùng ác linh tiếp xúc, hoặc là nói gặp được ác linh về sau nên làm cái gì? Tìm ta giải quyết. Mạnh, trừ cái đó ra đâu tại tiếp xúc đến ác linh về sau, ngươi có cái gì chuyên nghiệp tính đề nghị sao? Nghe được cái này, Đỗ Duy trầm ngâm một chút, nói ra, vậy liền tận lực đợi tại có ánh sáng địa phương, còn có, ban ngày là an toàn nhất. Hắn nói xong câu nói sau cùng, Đốt điếu thuốc, túi đầu rời đi. Tại chỗ, Tom nhìn xem Đỗ Duy từ từ đi xa bóng lưng, khỏe miệng nhịn không được có khắp. Đợi tại có ánh sáng địa phương, đây coi là cái gì đề nghị. Mua cái máy bay đuổi theo mặt trời đi chẳng phải là càng mất việc. Một bên khác. Rời đi quán cà phê về sau, Đỗ Duy liền hướng về nhà mình đi đến. Vừa đi, hắn bên cạnh cầm điện thoại di động lên, bấm, bị cái kia gọi án nạ bở lệ búp bê, chỗ tra tấn người một nhà, gọi điện thoại. Tút. Một phút sau, điện thoại kết nối, là thanh âm của một nam nhân hắn là gia thuộc. Ngươi tốt, ta là tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh Đỗ Duy, trước đó chúng ta tại trên mạng liên lạc qua. A a, ngài tốt, Đỗ Duy bác sĩ, không, gọi ý tứ, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Ừm, ta là nghĩ muốn hiểu rõ dưới, bạn gái của ngươi tình huống hiện tại có hay không chuyển biến tốt đẹp. Cảm ơn sự quan tâm của ngài, ngài thật sự là một tên hợp cách bác sĩ tâm lý, dựa theo ngài nhắc nhở, nàng gần nhất một mực đúng hạn uống thuốc, ngoại trừ ngủ thời gian hơi dài bên ngoài, cái khác mọi chuyện đều tốt. Rất ngủ thời gian hơi dài là chỉ, chính là có chừng 14 giờ thời gian đều đang ngủ, có đôi khi 12 giờ tối về sau mới có thể tỉnh đến ban ngày mới bắt đầu nghỉ ngơi. Nghe được cái này thời điểm, Đỗ duy nhiễu như mày phun ra một điếu thuốc. Như vậy liên quan tới hạng nạ bỡ lê đâu, cái này bút bê hiện tại là cái kia bút bê a, ta suýt nữa quên mất nói cho ngươi. Hôm qua ta phát hiện bí mật của nó, nguyên lai like, mỗi lần ta đem bút bê vứt bỏ thời điểm, bạn gái của ta nửa đêm liền sẽ ra ngoài đem nó kiếm về, vì cái này sự tình chúng ta lại còn ẩm ỉ một trận. Có đúng không vậy nó bây giờ tại nhà các ngươi sao? Không còn nữa, buổi sáng thời điểm, vừa vận phụ cận kinh khủng phòng ông chủ tại thu một chút cũ kỹ bút bê, muốn bắt đi bố trí một chút dọa người chẳng cảnh, cho nên ta liền bán nó rồi bán. đúng vậy, có vấn đề gì không? không có, bất quá thuận tiện nói cho ta một chút địa chỉ sao ta nói là kinh khủng phòng địa chỉ. được, tốt. cúp điện thoại, Đỗ duy nhìn thoáng qua tin nhắn bên trong địa chỉ, thần sắc trở nên hơi khát thường. nên nói là tâm lớn, vẫn là quá mức tin tưởng mình tại không có gặp được các linh trước đó sai lầm chuẩn bệnh. án nạ bờ lệ thế mà bị bán. Đỗ duy thuốc lá cuống theo diệt, ném vào trong thùng rác, vớt vớt hơi đau cái chán. đây là ngoài ý liệu, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ phát sinh loại sự tình này. chỉ là án nạ bờ lệ không cách nào vứt bỏ, không cách nào tổn hại. Coi như rất lại xa, nó cũng sẽ tìm tới gia nhân kia, tiếp tục tra tấn bọn hắn, mà lại kinh khủng phòng, hy vọng không có quá nhiều người tiếp xúc đến nó đi. Đỗ Duy nếu như lại mang xuống, chỉ sợ án nạ bợ lệ sẽ trở nên càng ngày càng khó đối phó. Trường Kỳ khiến cho người bị hại lâm vào trạng thái ngủ, đã có thể xác định lực lượng của nó tích xúc càng ngày càng cường đại, mà mục đích cũng rõ ràng. Bộ phận ác linh sẽ tính toán khống chế người thân thể, đặt tới chiếm cứ cùng một ít tà ác mục đích. Đỗ Duy thấp giọng nói một câu, đi một chuyến kinh khủng phòng, tìm tới nó, mang đi nó. Hắn nhìn một chút trắng nõn tay phải, hắn cần tăng tốc giác linh hóa quá trình. Quy một chương 39, nhà kinh dị. Chương 29, nhà kinh dị. Tâm lý chương cầu ý kiến phòng khám bệnh. Đỗ duy về đến nhà, lấy ba lô, lại kiểm tra xuống treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ, xác nhận không có vấn đề về sau, liền chuẩn bị rời đi. Hắn chuẩn bị rất đầy đủ, là đủ ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Đóng cửa lại, xuyên qua đường đi, đi vào chiếc kia sủ bà dìm dễ ra trước, mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái phát động cỗ xe rời đi. Mà chờ hắn rời đi không lâu sau, năm chiếc màu đen xe con chậm rãi đứng tại hàng xóm roi cửa nhà. Hai phút sau rất nhiều mặc màu đen chế thức quần áo nữ nhân theo trong xe đi xuống ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì sau đó các nàng đưa ánh mắt nhìn về phía tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh thấp giọng trao đổi buổi chiều mười bốn bốn mươi liễu rót họ dội lẻn khu công viên trò chơi đồ duy đem xe ngừng tốt đeo túi sách hướng về nhà kinh dị tiến đến hôm nay là thứ năm dù ngoạn khách nhân cũng không phải là rất nhiều chưa từng xuất hiện biển người chen trúc hiện tượng phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có một ít so sánh hấp dẫn người cỡ lớn chơi trò chơi công trình mới có đám người tụ tập tiên sinh ngơi tốt kích thích nhất nhà trò chơi cần thể nghiệm một chút không cỡ lớn xe cáp treo, một phút liền có thể cho ngài mang đến cực kỳ mạo hiểm thị giác thể nghiệm. cảm ơn, không cần. một đường xin miễn nhân viên công tác nhiệt tình. Đỗ Duy rốt cục đi tới mục đích. mua án nạ bờ lề nhà kinh dị. toàn bộ nhà kinh dị lộ ra rất già cỗi. cửa ra vào khoa trương quỷ mặt phù điêu đã có chút tổn hại cùng phai màu. đứng tại cửa ra vào nhân viên công tác cũng lộ ra mặt ủ mày trâu. bất quá, dù là như thế, đến đây tìm kiếm kích thích nam nữ cũng không ít. tại hắn ngừng chân quan sát một chốc lúc này, bốn tên sinh viên bộ dáng nam nữ cười đùa đi vào. mà Đỗ Du thì đứng tại cửa ra vào, nhìn về phía bên trong cố ý làm qua hưa tối thiết kế cửa ra vào thông đạo, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Linh thị, không chút do dự, Đỗ Duy trực tiếp tiến vào Linh thị trạng thái. Hắn cần xác nhận đại khái tình huống, để tại điều chỉnh những đối biện pháp. Đón lấy, Linh thị trạng thái dưới, toàn bộ nhà kinh dị đem Đỗ Duy cảm giác thay đổi hoàn toàn. Nếu như nói, trước đó không có bất kỳ cái gì dị dạng khí tức. Như vậy hiện tại, trong lúc vô hình liền nhiều một tia âm trầm cùng cảm giác đè nén. Mặc dù chỉ có những cái này, nhưng đã đầy đủ, có thể xác định, nó liền tại bên trong. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng làm xuống kết luận, liền đi tới nhân viên công tác trước mặt. Quay dày một chút, cái này chỗ nhà kinh dị bên trong có cái gì đặc sắc dọa người chẳng cảnh sao? Nhân viên công tác nghe nói như thế, lập tức lên tinh thần, cười nói ra, tiên sinh ngươi tốt, người chết sống lại mumi, kinh khủng tượng sắc cu, nữ quỷ lấy mạng, tử linh bút bê, manh quỷ đường phố, ngươi không nghĩ tới kinh khủng chẳng cảnh, chúng ta nơi này đều có. Đỗ duy chú ý tới nhân viên công tác nói tử linh bút bê tử ngữ này, liên hỏi, tử linh bút bê nghe thật có ý tứ, là mới tăng thêm chẳng cảnh sao? Đúng vậy tiên sinh, đây là chúng ta buổi sáng vừa mới bố trí tốt, một chút du khách phản hồi đều là cực độ do người, cơ hồ tưởng rằng thật tử linh bút bê đồng dạng. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, lại hỏi, nhiều như vậy chẳng cảnh, ngươi xác định nhà kinh dị có thể bỏ được? Nhân viên công tác giải thích nói, chúng ta nhà kinh dị, mặc dù thoạt nhìn không lớn, nhưng kỳ thật là công viên trò chơi sớm nhất khai thác hạng mục. Ngoại trừ trên đất chẳng cảnh bố trí bên ngoài, rất nhiều kinh khủng khâu đều thế giới ngầm một tầng. Thử linh bút bê đâu cũng thế giới ngầm một tầng sao? Đúng vậy tiên sinh, nếu như ngài muốn thể nghiệm một trận bạo hiểm kích thích kinh khủng hành trình lời nói, nhà kinh dị tuyệt đối là ngài lựa chọn tốt nhất, mà lại giá cả tiện nghi. Đỗ Du cười cười, theo trong ví tiền móc ra một trương tiền mặt, đưa cho đối phương. Nhân viên công tác lễ phép tiếp nhận tiền, đem tiền lẻ cùng vé vào cửa cùng một chỗ đưa cho địa vị. Đây là ngài phiếu vé, đi vào về sau sẽ có một cái chứa phiếu vé tủ, đem phiếu vé quăng vào đến liền có thể mở ra trận này kích thích lữ trình, chúc ngài chơi vui vẻ. Đi vào nhà kinh dị đen nhánh thông đạo. Trong tầm mắt không nhìn thấy bất luận cái gì một tia sáng. Bên hai cũng truyền tới như có như không quỷ dị mơ hồ, sen lẫn réo rắt thảm thiết nữ nhân cười the thé âm thanh, lộ ra mười phần làm người ta sợ hãi. Đối mặt nhà kinh dị vì kiến tạo kinh dị dọa người bầu không khí, có thể làm ra âm thanh cùng hoàn cảnh. Đỗ Duy mặt không biểu tình, căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Loại này cấp thấp thâm thanh cùng hỏng bết bố trí, vì sao lại có người thích tới chỗ như thế tìm kích thích, Đỗ Duy không thể nào hiểu được. Mặc kệ lúc trước vẫn là hiện tại, hắn đối với nhà kinh dị nhà ma đều để đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Hắn nhớ kỹ, tại chính mình thời còn học sinh chủ tu pháp y thời điểm, có cái học muội mời chính mình đi dạp chiếu phim xem phim kinh dị, tựa hồ là gọi lệ quỷ đem chiếu, nhẫn mạo tính tình nhìn thấy một nữa, liền đã phân tích ra đến tiếp sau tất cả kịch bản tiến triển, căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì kinh khủng ý tứ. Lại về sau, tên kia học muội lại mời qua chính mình bị chính mình cự tuyệt rất triệt để. đó cũng là hắn nhìn qua duy nhất một bộ phim kinh dị. tương đối phim kinh dị tới nói, nhà kinh dị muốn lộ ra càng kế tiếp cấp độ. theo càng chạy càng sâu, trung quanh cũng bắt đầu xuất hiện ảm đạm ánh đèn, loáng thoáng có thể thấy rõ ràng trước mắt sự vật. chữ phiếu vẽ tủ trước, đứng đây bốn tên trước đó thấy qua sinh viên, bọn hắn tại khe khẽ bàn luận lấy cái gì. gặp Đỗ duy đến, trong đó một tên người da trắng nam tử lên tiếng chào nói ra, này tiên sinh muốn đi vào trung không. Ba người còn lại cũng nhìn về phía Đỗ duy. tại sao muốn đi vào trung? Đỗ duy nhìn xem hai nam hai nữ, cảm thấy có chút kỳ quái. Những người này nếu là đến nhà kinh dị chơi, vì cái gì lại muốn mời chính mình? Tiên tiêm người da trắng nam tử lúng túng nói ra. Trên thực tế, đây là họ rồ lèn khu cổ xưa nhất đáng sợ nhất nhà kinh dị. Chúng ta có chút sợ hãi. Do dự có phải hay không muốn đi vào thể nghiệm một chút? Ta không quá đề nghị các ngươi cùng ta đi vào chúng. Trên thực tế, ta cũng không đề nghị các ngươi tới đây cái nhà kinh dị chơi. Tốt nhất mau chóng rời đi. Đỗ duy lúc nói chuyện mặt không biểu tình, hắn rất chán ghét làm một chuyện thời điểm. Bên cạnh có những người khác đi theo. Mà lại cái này nhà kinh dị bên trong thật sự có ác linh tồn tại, dù cho không ai biết, nhưng mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Nhưng mà. Đối phương nghe được Đô Duy lời nói, lại phản phất cảm giác bị khinh thị đồng dạng. "Ha ha, tiến sinh, chúng ta mua phiếu." Tiên kia người da trắng nam tử vung vẩy trong tay phiếu vé, ba người còn lại cũng đều nhún vai. "Được rồi, bảo bá, chỉ chúng ta bốn cái đi, dù sao cũng chỉ là tìm xem kích thích mà thôi." Gọi bảo bá người da trắng nam tử nhẹ gật đầu, không còn nói chuyện với Đô Duy, bốn người hướng chữ phiếu vé trong tủ đã bỏ phiếu về sau, cùng vách tường dấu ở một khối cửa liền tử từ, từ mở ra. Bên trong ánh đèn lộ ra mười phần lơ mờ, mảng lớn bóng dâm bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vài thứ hình dáng, tựa hồ ẩn dấu đi một thứ gì đó giống như Đỗ Duy cũng lời nói thêm nữa, đi theo đã bỏ phiếu, cũng đi vào. Bảo Ba gặp Đỗ Duy đuổi theo, trong lòng không khỏi khinh bị nổi lên cái này châu Á nam tử, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi làm thêm một người, nhiều một phần cảm giác an toàn. Nhưng mà một giây sau, "Phình" một tiếng, cửa tầng tầng đóng lại. Trung quanh trong nháy mắt lâm vào hắc ám bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong bóng tối, Đỗ Duy trong mày, tại cửa đóng lại một nháy mắt, linh thị trạng thái dưới, hắn cảm thấy một loại nào đó dị dạng, tựa hồ theo cửa đóng bế, toàn bộ nhà kinh dị cùng ngoại giới ngăn cách đồng dạng trở nên mười phần kiểm chế cùng ẩm trầm. Quy 1 chương 40, mặt trắng trang trương 40, mặt trắng trang hô theo cửa đóng lại trong nấy mắt trong bốn người một tên mặc quần jean, bó sát người áo thun nữ hải kinh hô một tiếng bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang hủ đến đỗ duy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng một cái làn da lợn vàng tóc nhuộm thành màu hồng ngũ quan không phải rất là thể thậm chí cái mũi còn có chút đổ sụp cảm giác hẳn là một tên hối huyết tốt nhất đừng quá ổn hắn cao mày nói một câu sau đó liền hướng về phía trước đi đến tại hắn đến trước đó đã có không ít du khách tiến vào nhà kinh dị kinh khủng cung sợ hãi là tẩm bổ ác linh giường ấm rất hiền nhiên hiện tại toàn bộ nhà kinh dị đã bị ản nã bở lệ lực lượng ảnh hưởng, hắn không hy vọng đám người này lại ở một bên hồ to gọi nhỏ chế tạo phiền phức. Tên tiêu bị đối một câu nữ hài biểu lộ rất xấu hổ, nàng rất muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy mình vừa mới hành vi sát thực rất mất mặt, không biết nên làm sao đối trở về. Được rồi, chúng ta đừng để ý tới hắn, cái này đeo túi sách người cảm giác thật kỳ quái. Một tên khác nữ hải vô vố bờ vai của nàng, cùng bốt bọn hắn lại nói vài câu, liền tiếp theo đi về phía trước. Mà lúc này Đỗ duy lại trước bọn hắn một bước, đi tới cái thứ nhất nhà kinh dị cảnh điểm. Đây là một gian phong cách tiểu nhịp phòng đơn nhà gỗ bởi vì không gian nguyên nhân, cho nên kiến tạo thời điểm chỉ có bình thường phòng út một nửa lớn nhỏ. Bởi vì làm làm cũ xử lý, cho nên lộ ra rất đơn sơ. Bò đầy mạng nhện cửa sổ cùng nóc nhà đều có lớn diện tích tổn hại hiện tượng, mà trên vách tường thì tận lực suối lên một ít huyết dịch đồng dạng đồ vật, bày biện ra chói mắt màu nâu đen, tựa như là da tiện giống như. Bên cạnh treo một cái chữ bài, viết đống máu chữ lớn, nhà ma kinh hồn. Đỗ duy đứng tại nhà ma trước, mặt không biểu tình, ánh mắt lại mang theo một tia lương trọng. Cũng không phải là bởi vì hắn bị loại này tận lực kiến tạo kinh khủng hoàn cảnh vụ do đến, mà là bởi vì tại linh thị trạng thái giới, hắn thấy được hoàn toàn không giống hình tượng. Linh thị trạng thái dưới trước mắt căn này nhận thức nhà ma mang đến cho hắn một cảm giác thay đổi hoàn toàn. Mặc dù chế tạo bởi người tràng cảnh không thay đổi, nhưng chỉnh thể cảm giác càng thêm kiểm chế cùng âm trầm, nhất là nhà ma bên trong lấy thảm nền giường. Tại phía dưới kia, Đỗ Duy thấy được một cái trên mặt vẽ lấy mặt trắng trang nữ nhân, giấu ở trong hốc tối, rồi cái đầu nhìn xem phía trên. Linh thị cũng không đại biểu cho thấu thị, nó chỉ coi gần như nhìn hình thức, trực diện ác linh tồn tại. Nói cách khác, nó không phải người. Có thể nghĩ đến nơi này, Đỗ Duy lại nhíu nhíu mày, dị vãng hắn tiếp xúc qua, gặp phải ác linh cơ bản tại Linh thị trạng thái dưới cũng có thể nhìn thấy chính mình, phát hiện chính mình. thế nhưng là thứ này, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. là quỷ hồn. Đỗ duy nhớ tới Tony cha xứ cho quyển sách kia bên trong, có quan hệ với ác linh giới thiệu. ác linh có trí tuệ, mục đích tính, chuyên bản tính, mà tại hình thái lên càng đơn sơ một ít tồn tại. chúng ta xưng là quỷ hồn, trên thực tế chúng ta một mực hoài nghi, làm quỷ hồn xuất hiện một loại nào đó biến hóa, nó chính là mới ác linh. đơn sơ, mang ý nghĩa thô giáp, quỷ hồn tồn tại vẹn vẹn đơn nhất tại ác, nhưng tính nguy hiểm cũng không yếu. nhưng là nhân viên công tác đâu. Đỗ Duy trong đầu ẩn ẩn có một cái mơ hồ suy nghĩ, nhưng trước mắt, tin tức không đủ tình huống dưới, hắn không cách nào đi tới định kết luận. Đúng lúc này, bốn người cũng tới đến căn này nhập thức kinh khủng nhà ma trước. Nhìn xem mặt không biểu tình, đứng tại chỗ bất động Đỗ Duy, tên kia trước đó bị hắn đổi một câu hôn huyết nữ hải sách một tiếng, nàng cảm thấy mình hẳn là lấy lại danh dự. "Thiên sinh, đến nhà kinh dị chơi, ngươi không đi vào sao có thể đi?" Nói, hôn huyết nữ hải nhún vai, dẫn đầu đi vào, vừa đi, lại còn vừa nói, "Ngươi sẽ không phải là đang sợ a nếu là như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không để ý ta đi vào trước thay ngươi trải nghiệm một chút." "Ừ ừ." Lý Hệ Dạ, ta đoán hắn chắc chắn sẽ không để ý. Bút cười theo cười, hắn không có ác ý, chỉ là cái tuổi này người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút táo bạo, thích biểu hiện mình. Đỗ Duy nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt không thay đổi nhìn bọn hắn một chút, không có để ý, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía tên kia đi vào nhà ma, muốn ngồi tại thảm nền trên giường, gọi Lý Hệ Dạ nữ hài. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không dây vào đó. A Lý Hệ Dạ theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng đã ngồi ở phía trên, kỳ quái nói ra, vì cái gì đây là nhà kinh dị thể nghiệm hạng mục 1 trong đi, thảm nền phía dưới là giả đóng vai thành quỷ nhân viên công tác, cùng Đỗ Duy không giống. Bọn hắn ngay từ đầu liền đối với cái này chỗ nhà kinh dị từng có hiểu rõ, đại khái đều biết bên trong các hạng câu. Nhưng mà, linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy lại nhìn thấy, thảm nền dưới mặt giường con kia vẽ lấy mặt trắng trang quỷ hồn, giống như là nhận được một loại nào đó tín hiệu đồng dạng vip mắt, khóe miệng phát họa ra một tia quỷ dị mỉm cười, đường cong càng lúc càng lớn, tựa như là sẽ rách đồng dạng vượt tay, hướng về phía trên bắt tới. Mà tên nữ hải kiệt nhưng căn bản không nhìn thấy, ngược lại gõ gõ giường, tự mình nói ra, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không có nhân viên công tác sao lại hoặc là cái này thể nghiệm hạng mục bị thủ tiêu. Nàng cảm giác rất kỳ quái thậm chí là có chút nhèm chán. Nhưng mà một giây sau, một đôi bàn tay vô hình lại bắt lấy nàng hai chân, chỉ là một giây sau, tựa hồ cảm giác được cái gì giống như nó lại rụt trở về. Tê, hôn huyết nữ hải lì hệ giả hít vào một ngụm khí lạnh. Một cô dùng mình lạnh leo theo hai chân của nàng bò đầy lưng, khơi dậy toàn thân nổi da gà. Thứ gì? Nàng vội vàng đứng lên, hoảng sợ run lên hai chân, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Thế nào? Bút kỳ quái nhìn nàng một cái, đi lên trước kéo nàng một chút. Vừa mới có đồ vật gì, ta mắt cá chân ta giống như bị bắt một chút, thật giống như. Giống như một đôi tay của người chết, Lý hệ Dạ dắt lấy búp chạy ra nhà gỗ, nhìn xa xa thảm nền giường, sắc mặt mười phần trắng xám. Cái này nhà ma giống như có chút không bình thường, ta nhớ được trước đó giới thiệu chính là, thảm nền dưới mặt ở giường, có vẽ lấy quỷ trang nhân viên công tác, chỉ cần có người ngồi lên, nàng liền sẽ kéo ra bóng tối tầng, dùng tết lên dọa người. Nhưng vừa vặn, rất không thích hợp. Búp kỳ quái nói ra, có thể là mới dọa người phương pháp đi, ngươi đừng ngạc nhiên, nhà kinh dị không phải liền là dạng này. Là, là thế này phải không? Lý Hề dạ sắc mặt hơi hòa hoan mấy phần trong lòng cũng tán đồng thuyết pháp này, chỉ là nàng luôn cảm thấy rất kỳ quái, vừa mới rõ ràng cái gì cũng không thấy, lại cảm giác bị một đôi tay bắt lấy mắt cá chân, nàng thậm chí có thể cảm giác được cái kia hai tay muốn đem nó kéo xuống đồng dạng. Còn lại đồng bạn, một nam một nữ kia cười nói, có thể là nhân viên công tác cùng ngươi mở một trò đùa, thừa dịp ngươi không có chú ý, bắt ngươi một chút cũng có nói, đừng ngạc nhiên. Có lẽ vậy, dù sao ta không có bị hù đến. Lý Hề ra nhẹ gật đầu, cũng giả bộ như không quan trọng dáng vẻ nói ra, ta chỉ là không làm tốt chuẩn bị, các ngươi hiểu, chỉ là như vậy. Nghe nói như thế. Đỗ Duy lại cười lạnh một tiếng nói ra, nếu như ta là ngươi, ta hiện tại ngay lập tức sẽ rời đi tòa này nhà kinh dị, đi càng xa càng tốt. Lý Hễ Dạ không nhịn được nói ra, tại sao lại là ngươi, chính ngươi không dám lên, có thể hay không đừng nói ngồi trâm trọng, còn có, câu nói này đồng dạng tặng cho ngươi, bất quá ta đề nghị ngươi cách chúng ta càng xa càng tốt. Nói, nàng lại lắc đầu nói ra, còn có, vị tiên sinh này, ngươi biết không đối với một tên nữ tính tới nói, biểu hiện của ngươi thật rất không thân sĩ. Ta cũng không có cùng các ngươi nói đùa, cái này nhà kinh dị thật sự có quỷ, đợi tiếp nữa, các ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này cũng có nói chúng ta cũng không cùng ngươi nói đùa, ngươi đi đi, nơi này không ai muốn cùng ngươi từng cái trở đi bởi vì ngươi quá mất hứng. thúc ta đã dạng này, như vậy như ngươi mong muốn. Đỗ Duy bình tĩnh nhìn bốn người, giọng điệu mười phần lãnh đạm, quay người liền đi. nên nói hắn đã nói, đã đối phương không nghe khuyên bảo, hắn cũng không có nghĩa vụ đi làm thứ gì. giáo hội người trừ tà quy tắc bên trong, nhưng không có đầu này. quy một chương 41, mươi một, lương tự lương. chương 41, mươi một, lương tự lương. Đỗ Duy rời đi về sau, bốn người đều buông lòng rất nhiều. dù sao một cái mà không thay đổi nam nhân thỉnh thoảng nói vài lời mất hứng lời nói, xác thực rất để bọn hắn chán ghét. Chúng ta muốn hay không chờ một lát càng đi về phía trước, bằng không, khả năng lại muốn cùng cái kia châu Á nam nhân chạm mặt. Còn có, ta biết ngươi so sánh sợ hãi nhà kinh dị một loại đồ vật, nhưng là trước ngươi muốn mời nam nhân kia hành vi, hiện tại xem ra xác thực đủ hỏng bét." Lý Hệ Dạ vừa nói vừa nhếch miệng, chỉ là không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác cái này nam nhân rời đi về sau, nhiệt độ giống như giảm xuống một chút, lạnh buốt. Có lẽ là ảo giác đi. "Cũng được, vốn là suy nghĩ nhiều người, nhiều một phần cảm giác cá toàn, bất quá đã dạng này, vậy liền chúng ta bốn người người đủ rồi." Bốp nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật một mực tại truy Lý Hệ Dạ tự nhiên là muốn theo nàng. nghĩ nghĩ, Bố đột nhiên đề nghị, úc, đúng, các ngươi muốn hay không thể nghiệm một chút cái này nhà ma khâu, tựa hồ vẫn rất kích thích. vẫn là thôi đi, chúng ta đối với loại này cấp thấp dọa người tiết mục không có gì hứng thú. còn lại hai người không hẹn mà cùng lắc đầu, bọn hắn là một đôi mới vừa ở cùng nhau tình lữ, trước đó cũng chơi qua nhà kinh dị, cho nên liền cự tuyệt Bố đề nghị. gặp đây, Bố đành phải cười cười xấu hổ, nói, vậy chúng ta đi chậm một chút đi, ta nhớ được trước mặt người chết sống lại mồm mỉ cùng kinh khủng tượng sắp quán khâu quá khứ về sau, hẳn là sẽ kích thích hơn một điểm. nghe nói đây là nhà kinh dị kinh điển nhất tiết mục đồng ý, ta cũng thế, mà liên tại bọn hắn thương lượng tiếp xuống hành trình thời điểm, Đỗ duy Linh thị trạng thái dưới nhìn thấy, tên kia vẽ lấy trang điểm mặt trắng quỷ hồn, đột nhiên đem trắng bệnh có chút quá phận hai tay xuyên qua thảm nền lên giường, lấy một loại phương thức quỷ dị, chậm rãi nâng lên, khoe miệng nàng nụ cười quỷ dị càng sâu, ngoắc đến mang hai, túi đầu, khiến cho màu đen tóc dài ngăn tại trước mặt, lại có vẻ càng thêm dữ tợn. Sau đó, dán hai tay ôm ngược lì hệ dạo phần lưng, dựa vào đi lên, thoáng nhìn, tựa như là khi còn bé chơi trò chơi, lưng tựa lưng đồng dạng. Mấy người tiếp tục đi lên phía trước, nhưng chậm rãi. Lý hệ Dạ lại cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, tốc độ không tự chủ được chậm lại, rất nhanh liền bị ba người kéo ra một khoảng cách. Nàng cảm thấy rất không được tự nhiên, cả người giống như là bị thứ gì lôi kéo đồng dạng thậm chí nàng lại còn cảm giác được, nhiệt độ tựa hồ càng ngày càng thấp, nương theo lấy nhà kinh dị bên trong như có như không quỷ dị âm nhạc, cả người biểu lộ đều trở nên hơi khác thường. Đầu tiên là chân có đau một chút, sau đó là cổ cảm giác ngứa một chút. Nghiêm trọng nhất là phía sau lưng, có loại rinh rinh em lãnh ở ngực cảm giác, giống như là xương mù mông lung thời tiết, chạy ở bên ngoài bước, khiến cho quần áo thấm ẩm đồng dạng đều nổi ra gà. Hết lần này tới lần khác, nàng cũng không có suất mồ hôi, toàn thân cũng không được tự nhiên. Ngươi thế nào thoạt nhìn giống như rất không thoải mái bộ dáng. Lúc này, bốp chú ý tới tình huống của nàng, quay đầu hỏi một câu, lại đối còn lại đôi tình lữ kia hô, đợi một chút, nàng tụt lại phía sau. Ha ha, Ly hệ Dạ, ngươi cảm giác còn tốt chứ? Ly hệ Dạ lắc đầu, dáng chống đỡ lấy nói ra, ta không sao, chính là chân có đau một chút, có thể là vừa mới tại nhà ma thời điểm, nhân viên công tác bắt thời điểm, có chút dùng quá sức. Nói, nàng gấp thân thể, sốc lên quần jean chân, tại hai cái đùi mắt cá chân chỗ, có rất đậm đậm bầm đen bản tay thủ ấn ẩn ấn có chút biến thành màu đen dấu hiệu, tựa như là một loại nào đó hình xăm hoặc là tiêu ký đồng dạng. Lý Hệ Dạ gặp đây, chợt tức mắng một câu, đáng chết, chờ sau khi đi ra ngoài, ta nhất định phải khiếu nại những công việc này nhân viên. Bố cũng nhìn thấy Lý Hệ Dạ mắt cá chân chỗ máu ứ động, lo lắng nói ra, thoạt nhìn giống như tổn thương rất nặng, có muốn không chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, đi trước tiệm thuốc mua chút thuốc, xử lý một chút. Đôi tình lư kia bên trong nam nhân lại nói ra, nhìn xem giống như không phải rất nghiêm trọng dáng vẻ, hiện tại liền đi, phiếu vé chẳng phải lãng phí. Hắn cùng Lý Hệ Dạ không quen, chỉ là bởi vì bạn gái mình cùng Lý Hệ Dạ là khoe mặt cho nên mới cùng đi, mục đích cũng rất đơn thuần, nhà kinh dị nha. Bạn gái bị hù dọa về sau, nói không chừng có thể chiếm chút tiền nghi, dù sao cũng là vừa chỗ đối tượng, còn không có chạm qua đâu. Mà hắn đối tượng lại khó chịu nói ra, Lý Hề Dạ đều thủ thường, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nghe bút. Gặp đây, Lý Hề Dạ khẽ cắn môi, không quá muốn cho chính mình khuê mật cùng nàng bạn trai cãi lột, liền nói ra, không cần, ta cảm giác không có vấn đề gì lớn, vẫn là chờ sau khi đi ra ngoài rồi nói sau. Người xác định, bút sông nàng giang tay ra, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm. đương nhiên, Lý Hề Dạ nghĩ nghĩ ngoại trừ có đau một chút bên ngoài, cũng không có khác vẻ ấm, sẽ không ảnh hưởng hành động. Chính chủ đều cảm thấy không quan trọng, bố cũng chỉ có thể gật đầu nói ra, vậy chúng ta tiếp tục xuất phát, đi lại mấy bước, đã đến người chết sống lại mùm mị khâu, đến lúc đó ngươi có thể ngồi ở kia chút phả dạ ở quan tài lên nghỉ một lát. Quên đi thôi, ta hiện tại có chút chán ghét những món kia. Li Hye dạ liếc mắt, liền cùng những người khác tiếp tục đi tới. Mà lúc này, Đỗ Duy đã đi tới người chết sống lại mùm mị khu vực. Nhưng hắn gặp một kiện kỳ quái sự tình, linh thị trạng thái dưới, hắn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng bản năng, hắn cảm thấy cái này khâu tựa hồ có điểm gì là lạ trong không khí có kỳ quái nào đó hương vị để hắn ẩn ẩn cảm thấy hết sức quen thuộc nhìn xem toàn bộ người chết sống lại mùm mịn khâu bố trí do duy cho mày toàn bộ khâu thiết kế rất đơn sơ thậm chí có thể nói có chút qua loa chỉ là đơn giản làm một cái rất lớn ai cập phong cách vách tường phù điêu đương nhiên nội dung lên đều là một chút quỷ dị truyền thuyết cùng một ít tồn tại cùng trong tưởng tượng quái vật Tỉ như nói nửa người trên là dưới người nửa người là rắn đồ vật hé mở mặt người hé mở mặt sói một loại nào đó đồ vật sau đó chính là tùy ý bày biện mười bộ ai cập pha ra ở cuban trên thực tế mặt ngoài nhan sắc là nước sơn mỗi bộ quan tài đều bảy biện ra nửa mở ra trạng thái bên trong lần lần có thể nhìn thấy nằm là bị màu nâu cũ kỹ cuốn vải liệm quấn quanh cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong tạo hình không sai biệt lắm mủm mỉ nếu như không phải tận lực kiến tạo âm vũ ánh đèn cùng thỉnh thoảng mang theo âm lánh phong thanh Đỗ Duy thậm chí đều cảm thấy cái này không giống như là một cái nhà kinh dị bên trong câu đông đông đông Đỗ Duy đeo túi sách gõ gõ cách mình gần nhất quan tài tham dò nhìn vào bên trong giang giác một tiếng giống như là nhận được một loại nào đó tín hiệu đồng dạng một bộ mủm mỉ trực tiếp theo trong quan tài ngồi dậy xuôi hai tay trong cổ họng phát ra dọa người tiếng gào thét không phải nhân viên công tác Đỗ Duy ánh mắt bình tĩnh nhìn cô này mồm mì, trực tiếp đem nó đem ấn trở về, liếc qua quan tài ở giữa nơi nào đó lóe lên lóe lên khu vực, âm thầm lắc đầu. Kia hồng ngoại cảm ứng, Thoạt nhìn giống như chỉ là một cái phổ phổ thông thông dọa người khâu, thậm chí Linh Thị trạng thái dưới cũng không phát hiện gì thường, nhưng là ta vì sao lại cảm thấy không thích hợp đâu? Đỗ Duy cao mày, đi hướng tiếp theo cố quan tài. Gõ gõ, vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng một bộ mồm mì ngồi xuống, gào thét một chút, tiếp tục. Đỗ Du không có dừng lại, hắn cảm thấy mình nhẫn nẫn bắt được đầu mối gì, là liên quan tới tại gian kia nhà mà thời điểm, nghĩ tới liên quan tới nhân viên công tác sự tình điểm này có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống hành động ba bộ bốn cố rất nhanh Đỗ Duy liền tới đến cuối cùng một bộ quan tài trước mặt hắn như cũ gõ gõ nhưng mủm mỉ cũng không có ngồi xuống không núp ních nằm tại trong quan tài chết yên tĩnh giống nhau Đỗ Duy cúi đầu lạnh lùng nhìn xem cố kia mủm mỉ con ngươi tại âm u dưới ánh đèn lộ ra càng thêm tối nghĩa rút ra cái kia thanh được từ thợ săn đạn dơ hữu đỏ củi làm bằng bạc thập tự giá truy thủ hắn trực tiếp dùng sắc bén bên cạnh lưỡi dao rạch ra cuốn ở tại mủm mỉ trên mặt cuốn vải liệu một giây sau Đỗ Du thấy được một cái trường phải cực lớn hiện đầy tơ máu con mắt là một cỗ thi thể. Ta nghĩ, ta biết đại khái vì cái gì không nhìn thấy nhân viên công tác. Quy một chương 42, Độc Linh. Chương 42, Độc Linh. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân dần dần tăng tốc. Rời đi người chết sống lại mụ mị khâu về sau, Đỗ Duy liền thẳng đến nhà kinh dị chỗ càng sâu tiến đến. Linh thị trạng thái giới, nhưng phàm là không có phát hiện gì thường khu vực, hắn đều trực tiếp lướt qua, căn bản nhìn cũng không nhìn. Nhưng trở nên càng ngày càng quỷ dị nhà kinh dị, lại làm cho trong lòng của hắn dần dần bịến kín vẻ lo lắng. Đương nhiên, đi đến một chỗ lối đi hẹp thời điểm, Đỗ Duy dừng bước. Con người đen nhánh có chút co rụt lại, mang theo xem kỹ con mắt nhìn qua thứ. Cái thông đạo này đại khái khoảng 1m50 độ rộng, cao chừng 2m, thọc sâu giao thoa bảy biện ra một cái chữ thập hình. Cách mỗi ba m mễ, liền có một cái đời cũ đèn treo, lung la lung lay khiến cho ánh đèn một mực tại lớp lóe, tựa như là điện lực không đủ giống như, có vẻ hơi ảm đạm. Mặt đất có mảng lớn màu nâu đen với bẩn, thoạt nhìn rất như là huyết dịch ngưng kết sau sản phẩm. Tại thông đạo hai bên, tại đèn treo vị trí, phân biệt đối ứng hai phiến cũ nát, mà lại bỏ đầy gì sắt cửa. Đỗ Duy bình tĩnh nhìn chăm chú lên những cái kia cửa sắt, hắn chú ý tới, mỗi phiến cửa sắt lệch thượng vị đường đều có một cái có thể kéo ra hình chữ nhật tiểu song sát. rất hiển nhiên, đây là nhà kinh dị bên trong, vì tận lực đi tô đậm bầu không khí, cố ý bố trí. mà những cái này cửa sắt. Đỗ duy nhớ kỹ chính mình 2 năm trước tại một ít giảng thuật thế kỷ trước ngục giam mẫn ý bên trong, thấy qua tương tự cửa sắt hình ảnh, tạo hình cơ bản không sai biệt lắm. mà tại linh thị trạng thái dưới, chữ thập hình chật hẹp trong thông đạo ở giữa, Đỗ duy nhìn thấy tại phía trước nhất, ánh đèn chiếu không tới âm u nơi hẻo lánh bên trong, đứng đấy một người mặc lót váy, đại khái bảy tám tuổi tiểu nữ hài tại sông chính mình vây tay, tiểu nữ hài kia trên mặt mang nụ cười xanh thẳm con mắt lộ ra mười phần thanh tịnh hoàn mỹ, thiên chân vô tà bộ dáng, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra thân cận suy nghĩ, nhưng là mang theo tinh hồng vết máu váy, cùng cực kỳ quy luật, lộ ra máy móc vô cùng vây tay động tác, lại làm cho người có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Thoạt nhìn không phải quỷ hồn, ngược lại giống như là ác linh. Đỗ duy ở trong lòng nhắc nhở chính mình, âm thầm cảnh giác, hắn có thể cảm giác loại kia không che giấu chút nào, như là âm lanh nước hồ đồng dạng ác ý cùng ngon đậu. Châm mặc một hồi, hắn không chút do dự xoay người liền đi. Đối phó á linh cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tại không biết môi giới tình huống dưới là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Muốn tiêu địa tặc linh hay là đem bắt ở, nhất định phải tìm tới cùng ác linh tương quan môi giới, trừ cái đó ra không có bất kỳ biện pháp nào. Nghi thức chưa ta, cũng vẹn vẹn xua đổi dây dưa tại trên thân người ác linh mà thôi, tại không biết môi giới tình huống dưới, thậm chí tỷ lệ thất bại sẽ gần đảm 8 thành. Đỗ Duy Sắc thực muốn ra tốc tự thân ác linh hóa trình độ, gia tăng đối mặt nữ tu là lực lượng, cho nên hắn mới có thể đến tìm kiếm ăn nạ bở lệ, nhưng hắn không muốn làm không khỏi sự tình. Tỷ Tì như nói, cùng một cái mới thôi kinh khủng ác linh chính diện đối đầu. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân gấp rút rời đi, càng đi càng xa mà ở trong đường hầm, tên kia mặc váy ác linh tiểu nữ hài, trên mặt mỉm cười mảy may cũng không hề biến hóa qua, vẫn như cũ máy móc tính ngót tay. Chỉ là nó váy lên vết máu, càng ngày càng lộ ra chói mắt, thật giống như tại ra bên ngoài chảy máu đồng dạng. Một bên khác, bốn bốn người cũng tới đến người chết sống lại mùm mịn khâu. Nhìn, những cái này phạ dã ở quan tài làm tốt giả, phía trên sẽ không phải là xót một tầng nước sơn đi. Đôi tình nữ kia bên trong nữ hài nhìn lướt qua bảy ở trên đất mười bộ phà dã ở kim quan, nứt miệng, quay đầu nhìn chằm chằm cực lớn điêu khắc ai cập phù điêu vách tường không rời mắt. Thật trân cây phù điêu cái này khâu giống như cũng không thế nào có ý tứ dáng vẻ không thể nào trên mạng bình chắc thế nhưng là nói cái này khâu rất đáng sợ có lẽ ngươi có thể cùng trong quan tài mồm mì chào hỏi nói không chừng bọn chúng sẽ cho ngươi một kinh hỉ bạn trai của nàng cười đi đến bên người nàng nắm ở bả vai xong những cái kia quan tài chắp miệng bà bối muốn hay không cùng một chỗ thử một chút tùy tiện đi một bên bốp gặp hai người đi hướng những cái kia phạ dạ ô quan tài nghĩ nghĩ nói với lì hệ dạ ngươi thật giống như rất không tại trạng thái có phải hay không thân thể không phải mái lì hệ dạ sắc mặt trắng bệnh lắc đầu không biết vì cái gì Ta có chút có chút thể lực chống đỡ hết nổi, mới đi như vậy được đường, thật giống như phụ trọng chạy một cây số đồng dạng. Bút tức thời ân cần nói, "Như vậy, Ly Hệ Dạ ngươi liền nghỉ ngơi một chút, chờ hai người bọn họ chơi chán, chúng ta liền đi sớm một chút được rồi." Ly Hệ Dạ nửa ngồi trên mặt đất, khoát tay nói ra, "Vẫn là tôi đi, hai người bọn họ ngay tại cao hứng." Nói, nàng chỉ chỉ đi đến phạ dạ ở quan tài trước mặt, chính kích động hai người. Ngươi nhìn, nàng khẳng định sẽ bị hù đến, sau đó tiến vào bạn trai nàng trong ngực, "Ách." Nàng liên thích cái này giọng điệu. Theo tiếng nói rơi xuống đất. Quả nhiên Lý Hề Dạ khuya mật dò xét cái đầu nhìn về phía trong quan tài mồm mỉm, phất phất tay, kéo đồ, là nhân viên công tác sao? Một giây sau cuốn đầy cuốn vải liệu mồm mỉm liền trực tiếp ngồi dậy, hai tay cao cao nâng lên, trong cổ họng cũng phát ra dọa người tiếng gào thét. Ở Nữ Hải kia lập tức thu hồi thân thể, toàn thân run lên, bạn trai của nàng cũng hợp thời mở ra ôm ấp, an ủi, đừng sợ, đều là giả. Nào có, ta nhưng không có bị dọa. Ừm hừ, xem đi, nó chỉ là cơ quan nhân gấu. Một bên buốt gặp đây, há to miệng biểu lộ mười phần kinh ngạc. Li Hề Dạ thì ngoạn vị nói ra, xem đi, cỡ nào nhảm chán giết kỹ bút giang tay ra biểu thị đồng ý, xác thực rất nhàn chán, mà lại cứ như vậy, ta đều cảm giác không sợ. nghe được cái này, Lý Hề Dạ giọng điệu quái gì nói ra, ha ha, ngươi khả năng không tin, ta đột nhiên có chút hoài niệm trước đó cái kia đeo túi sách nam nhân, vì cái gì ngươi không phải rất chán ghét hắn sao? đương nhiên, nam nhân kia quá mất hứng. Lý Hề Dạ sét một tiếng nói, bất quá ngươi không cảm thấy, có hắn ở một bên cảnh cáo chúng ta mau chóng rời đi, không phải rất có kinh khủng trong phim ảnh cảm giác sao? Mặc dù ta cảm thấy hành vi của hắn giống như là thiên hệ, không giải thích được. ha ha, ngươi tiểu nói này, ta đột nhiên cũng có chút hoài niệm hắn. Bố lập tức cười theo cười, hắn cảm thấy mình cùng Lý Hệ giả quan hệ tựa hồ càng gần một chút, kích mắt, liền muốn rèn sắc khi còn nóng, nhiều lời điểm lấy đối phương thích lời nói, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện rít lên một tiếng, lại đánh gãy hắn mạch suy nghĩ. Phụt. Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào, có người chết tại trong quan tài? Ngươi nói cái gì người chết? Bố theo bản năng đứng người lên, vừa vặn liền thấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ sụp đổ hai tên đồng bạn. Ngay tại vừa mới, hai người tới cuối cùng một bộ quan tài trước mặt, nghĩ đến đem cái này khâu chơi xong về sau tìm một chỗ yên tĩnh đợi một hồi, thế nhưng lại thấy được đệ bọn hắn vô cùng kinh hãi một màn. Phá dạ trong quan tài, nguyên bản nằm mummie, bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật quấn vải liệm không biết bị thứ gì đem mở ra, khắp nơi đều là vải cùng mảnh vỡ. Hiện ra ở trước mặt bọn hắn thì là một bộ máu me đầm địa, trừng lớn hai mắt, biểu lộ dữ tợn thi thể. Quy 1 chương 43, Lạc đàn. Chương 43, Lạc đàn. Đồng bạn lời nói cũng không có lấy được bốp tín nhiệm. Dù sao, hắn thấy đây là một đôi vừa mới cùng một chỗ tình lữ, mà lại diễn kỳ đáng lo. Bởi vậy, phản ứng đầu tiên, bốp đã cảm thấy bọn hắn đang nói đùa, lại hoặc là muốn đem bầu không khí làm. Thi thể người chết hắn làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Các bằng hữu, cái này cũng không tốt lời. Nhà kinh dị bên trong khắp nơi đều là thi thể cùng người chết. Ok, ta đồng ý. Lý Hề Dạ càng là nhún vai, biểu lộ tràn đầy treo gẹo nói, bất quá nha, các ngươi vừa mới biểu lộ chịu tới vị, rất như là kinh khủng mạng lớn bên trong diễn viên, rất lạnh lùng. Đáng chết, chúng ta không cùng ngươi nói đùa, thật sự có người đã chết. Ừm các ngươi xác định không nhìn lầm. Bước gặp bọn họ hai cái biểu lộ hoảng sợ, toàn thân không ngừng run rẩy, không giống như là đang nói láo dáng vẻ, trong lòng không khỏi có loại cảm giác khác thường. Nói nhảm, chẳng lẽ liền có phải thật vậy hay không thi thể chúng ta đều không phân rõ sao? nghe nói như thế, bút cùng lì hệ ra liếc nhau một cái, sắc mặt hai người đều có chút nghiêm trọng. đứng người lên, liền đi tới cuối cùng một bộ quan tài trước mặt, bút phiết như mặt, thận trọng thăm dò hướng về trong quan tài nhìn lại. hắn thấy được một cỗ thi thể, giữ tợn kinh khủng, thậm chí liền huyết dịch đều không có ngưng kết, tựa như là vừa mới chết không lâu đồng dạng. trong nháy mắt, một cỗ dùng mình lạnh lẽo để hắn toàn thân du lên, phản phất bị điện giật một chút giống như, trái tim cũng trong nháy mắt bởi vì kinh khủng phanh phanh nhảy lên kịch liệt. lì hệ ra biểu lộ thì càng không chịu nổi, nàng trước đó liền bị giật này mình, trạng thái thật không tốt, lại thêm trung quanh tận lực bố trí ảm đạm ánh đèn. Cũng như có như không quỷ gì âm nhạc, một mực có chút nghi thần nghi quỷ nàng cảm xúc lập tức căng thẳng lên khi nhìn đến trong quan tài thi thể về sau sắc mặt nàng càng là trắng bệch như tờ giấy nhìn không được lui về sau mấy bước ngồi sập xuống đất cơ hồ không thể thở nổi ông trời của ta tại sao có thể có người chết ở chỗ này buốt hít sâu một hơi miễn cưỡng nói ra chớ để ý bọn tiểu nhị chúng ta phải mau chóng rời đi báo cảnh sát đối với chúng ta tranh thủ thời gian báo cảnh sát vừa nói hắn bên cạnh đối với những người khác hô lên đôi tình nữ kia cùng lìa ra đều nhẹ gật đầu trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy Phát sinh loại này kinh khủng sự tình, ai cũng không dám dừng lại, lập tức mở rộng bước chân, hướng về lúc đến đường phi nước đại. Bọn hắn dù sao chỉ là học sinh, coi như bình thường có nhìn qua phim kinh dị, nhưng cũng không đại biểu thật nhìn thấy người chết thi thể, sẽ biểu hiện phong khinh vân đạm. Không hoảng, không biết làm sao, thậm chí không cách nào suy nghĩ, mới là người bình thường vốn có biểu hiện. Trong bốn người, đôi tình lữ kia gần phía trước, bút cùng Lý Hệ Giả thì tại phía sau cùng. Lúc này, Lý Hệ Giả đã nghiêm trọng thể lực chống đỡ hết nổi Cơ hồ là dáng chống đỡ lấy mới có thể mở ra chân, bởi vậy rất nhanh liền bị những người khác đã kéo xuống những người khác một lớn, chỉ có thể xa xa nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Nàng thở hỗn hện, xoa xoa mồ hôi chán, cảm giác thân thể càng ngày càng nặng trọng, phản phất là có một cái vật nặng đồng dạng tốc độ càng ngày càng chậm. Phải biết, bình thường nàng liền thích chạy bộ vận động, loại tình huống này cơ hồ là khả năng không lớn xuất hiện. Ta đây là thế nào? Trong nội tâm nàng càng thêm khủng hoảng, lại thêm nhà kinh dị bên trong ánh đèn lờ mờ, màn lớn bóng dâm khu vực ở trong mắt nàng, cơ hồ điểm phát nổ nàng tất cả cảm xúc. Đợi một chút, ta tụt lại phía sau các ngươi chờ một chút ta, này, nghe không được sao? Lý Hề Dã cắn răng, cũng không dám dừng lại, lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, khiến cho thanh âm căn bản truyền không được bao xa. không ai nghe được. Lý Hề Dã nhìn xem bốt ba người càng chạy càng xa, trong mắt nhịn không được tràn đầy nước mắt, nàng chạy thụt mạng về phía trước, y đổ đuổi theo đồng bạn. nhưng mà, nàng cũng không có chú ý tới, chính mình mở ra bộ pháp biến độ, trở nên càng ngày càng nhỏ, thậm chí so bình thường đi còn muốn chậm hơn nhiều. đáng chết! Lý Hề Dã thở hừng hực, cúi đầu ngừng lại, nàng đã chạy bất động, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Đúng lúc này, nàng bất thình lình nhìn thấy, dưới chân cái bóng, tựa hồ nhiều thứ gì, cùng kênh có chút dị dạng, thật giống như có người, cùng nàng dựa lưng vào nhau đồng dạng. Ngay tại lúc đó, đố duy sắc mặt cũng rất khó coi, hắn lại về tới đầu kia lóe ra lờ mở ánh đèn chữ thập trước thông đạo. Mười phút trước kia, hắn quay người rời đi, muốn từ địa phương khác đi vòng qua. Thật không nghĩ đến chính là, bất kể thế nào đi, đều sẽ trở lại tại chỗ, liền xem như tiến vào linh thị giai đoạn thứ ba, cũng không có mang đến bất kỳ biến hóa nào. Cái này rất không bình thường. Nhìn xem thông đạo đối diện bóng đêm nơi hẻo lánh, đứng đấy con kia mặc váy, váy vết máu càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần thấm lớp mặt đất ác linh tiểu nữ hài, Đỗ Duy tỉnh táo ánh mắt, trở nên càng phát ra thâm thúy. Linh thị là bị ác linh ăn mòn về sau, mới dần dần hiện hiện một loại hiện tượng. Một giai đoạn, nhìn thẳng ác linh. Giai đoạn 2 thì là làm sâu sắc. Tam giai đoạn, theo ăn mòn càng thêm triệt để, bắt đầu xuất hiện ác linh hóa. Đây cũng là thợ săn đuổi mặt ác linh lực lượng. Đơn hướng mà lại thẳng đứng. Tối thiểu nhất cho đến trước mắt, tại linh thị trạng thái dưới, ngoại trừ trong nhà còn kia truyền bá tính cường đại dị thường ác linh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái ác linh có thể lựa gạt linh thị. Đỗ Duy trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, điều chỉnh một chút hô hấp. Ác Linh không cách nào lừa bịp Linh Thị, nhưng lại có thể lừa bịp chính mình. Ngũ giác là dễ dàng nhất bị lừa dối. Thế là Đỗ Duy nhìn lướt qua âm u thông đạo, lấp lóe không yên, lung la lung lay đèn treo, cùng mỗi cái đèn treo phía dưới hai bên cửa sát, xong con kia Ác Linh thấp giọng nói: Lừa bịp một người ngũ giác là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Ta tại đại học thời kỳ chuyên tu tâm lý học thời điểm liền làm qua thí nghiệm tương tự, giống như là tại đối với Ác Linh giải thích đồng dạng Đỗ Duy mười phần có kiên nhẫn nói ra, trên tâm lý ám chỉ cùng hoàn cảnh lên bố trí, hoàn toàn có thể làm được lừa gạt ngũ giác hiệu quả, cũng tỷ như nói vô hạn hành lang. Nhưng đó là trên lý luận, trong hiện thực dù cho bố trí hoàn mỹ đến đâu, cũng không có khả năng thực hiện vô hạn hành lang. Nói xong, Đỗ Duy dừng một chút lại nói, hiện tại lại nhìn cái thông đạo này ánh đèn, cùng hoàn cảnh bố trí, lại thêm nhà kinh dị nguyên bản liền có quỷ dị âm thanh hiệu, như vậy thì không khó hiểu được. Thô giáp tâm lý ám chỉ. Đỗ Duy đột nhiên nở nụ cười, tiếp tục mở miệng, mà lần này, hắn nói là cho mình nghe. Ta lần thứ nhất về tới đây về sau, đổi một phương hướng khác, cho nên là hai lần, mà cái thông đạo này, là tê chữ hình, ta nghĩ, ta đại khái đã biết, làm như thế nào rời đi nơi này. Nhưng là trước lúc này ta rất muốn xác nhận một chút, đang làm việc nhân viên cơ bản tử vong hầu như không còn tình huống, tất cả dọa người khâu đều là các ngươi đang thao túng sao? Nói đến đây, Đỗ Duy nhìn thật sâu một chút con kia ác linh, sau đó mở ra chân, trực tiếp đi vào thông đạo. Một cái mắt, phảng phất là tiến vào ướp lạnh kho đồng dạng hắn cảm giác được toàn bộ trong thông đạo nhiệt độ vô cùng thấp, đỉnh đầu đèn treo lắc lư tần suất cũng đang tăng nhanh, ngọn đèn hôn ám lấp lóe mười phần chói mắt. Đỗ Duy mặt không biểu tình, phảng phất không có cảm giác được đồng dạng thuận tay theo trong ba lô lấy ra một bình thánh thủy, mà ở trong quá trình này hắn không có chút nào che giấu suy nghĩ. Đối diện, con kia ác linh tiểu nữ hài, máy móc tính vây tay hành vi, lại đột nhiên dừng một chút, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, biểu lộ trở nên cực kỳ dữ tợn, ánh mắt cũng tràn đầy ác ý cùng oán độc. Nhưng có lẽ là cảm giác được cái gì, chỉ là hơi chớp mắt công phu, nó liền chui vào bóng râm bên trong. Đó lấy, liên tục kê a, làm cho người răng ngòi như tiếng mở cửa vang lên. Tất cả cửa sắt tại thời khắc này, toàn bộ mở ra. Đỗ Duy bước chân trong nháy mắt dừng lại, nhíu mày. Thông đạo là nguyên bản nhà kinh dị liền có tràng cảnh bố trí, mà lại là thuần túy vi dọa người thiết kế, dựa theo bình thường mạch suy nghĩ tôi nói, mỗi một cánh cửa đằng sau đều hẳn là cất giấu một ít cơ quan hoặc là cách tán mặc thành quỷ nhân viên công tác. Nhưng bây giờ, tất cả nhân viên công tác đều bị ác linh cùng quỷ hồn thay thế, doa người khâu chủ đạo người, đã hoàn toàn thay đổi. Thế là, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua chính mình bên trái một cánh cửa. Đập vào mắt, bóng dâm bên trong, một cái vai phải thấp sập người đưa lưng về phía Đỗ Duy. Quy một chương 44, treo qua. Chương 44, treo qua. Chữ thập hình trong thông đạo. Đỗ Duy chú bước không tiến, tay phải mang theo một bình thánh thủy, tay trái thì cầm trong tay được tử thợ săn nạn giờ hiệu đỏ của cái kia thanh làm bằng bạc thập tự giá truy thủ. Bộ phận ác linh là có thể ảnh hưởng đến hiện thực, thậm chí có thể thao túng nhân thể. Điểm này hắn cũng sớm đã kiến thức qua. Nhìn xem sau cửa sắt, đứng tại bóng râm bên trong, đưa lưng về phía đồ vật của mình, tại linh thị trạng thái dưới so giáp quan thứ 6 càng thêm chuẩn xác trực tiếp. đô duy có phán đoán là thi thể. Hắn nghĩ nghĩ, góp cái đầu xem xét cẩn thận, mượn lấp lóe lờ mờ ánh đèn, đại khái thấy rõ thi thể mặc trên người quần áo, mà để hắn có chút kỳ quái là, hắn tựa hồ thấy được một chút sợi tơ. Đây là ta gặp phải thứ hai cô nhân viên công tác thi thể. Thế là hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lướt qua phía bên phải cửa sắt. Cánh cửa này về sau, đồng dạng là một cỗ thi thể, nhưng đập vào mắt bên trong hình tượng, lại có vẻ càng thêm kinh dị. Dì xét sau cửa sắt, bên trong một mảnh đen kịt, một người mặc nóng bỏng quần đùi, thân trên thiếp thân áo thun người da trắng nữ tính đệm lên chân đứng tại trong bóng tối, hai mắt trợn lên, trống rỗng vô cùng. Tư thế của nàng phi thường kỳ quái, bởi vì đệm lên mũi chân, không thể không khiến cho thân thể nghiêng về phía trước. Hết lần này tới lần khác thân cao lên vốn là có loại tộc ưu thế, khiến cho nàng vốn là có một ra mặt thân cao, lộ ra mười phần có lược cắt bách. Theo đó duy góc độ nhìn sang, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, Linh thị chạm tai dưới. Hắn nhìn thấy tại người da trắng nữ tính sau lưng, hắc ám bên trong hiện lên khuôn mặt, là cái kia ác linh tiểu nữ hải, vẫn như cũ mang theo dáng độc cùng tính mịch. Ngươi đang sợ cái gì là thánh thủy sao ta không cảm thấy nó có thể đối với ngươi tạo thành bao lớn tổn thương. Lập tức, Đỗ Duy lông mày không tự chủ được nhíu một chút, nhìn chằm chằm người da trắng nữ tính chỗ cổ nhìn một chút. Mặc dù ánh đèn lờ mờ, mà lại bởi vì góc độ vấn đề, thân thể nữ nhân hơn phân nửa đều biến mất trong bóng đêm, phản phất trên thân phủ một tấm lụa mỏng, nhưng Đỗ Duy vẫn là chú ý tới, tại cổ của nàng chỗ, có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra màu xanh đen vết dây hằn. Nhìn kỹ, Còn có thể phát hiện khảm vào cái cổ da thịt cứng cỏi sợi tơ, không hề nghi ngờ, nàng là bị giết chết mà cứng cỏi sợi tơ. Đỗ Duy đem thập tự giá chì thủ cắm vào vỏ, thuận tay móc ra cái bật lửa. 3. To như hạt đậu ánh lửa sáng lên. Đỗ Duy đứng tại cửa sắt cửa ra vào, chỉ cần hướng phía trước lại đi một bước, liền sẽ đi vào căn này trong nhà tù. Xuyên thấu qua cái bật lửa ánh sáng, Đỗ Duy cuối cùng là thấy rõ đại khái tình huống. Cái gọi là màu trắng sợi tơ là chewy áp dùng cực nhỏ tơ thép. Tơ thép cuốn quanh ở trên cổ của nàng, hướng về hậu phương kéo dài, không có vào hắc ám bên trong đưa nàng thân thể treo lên một cái yêu ớt biên độ, cho nên mới sẽ bảy biện ra đệm lên chân tư thái. Mà con kia ác linh tiểu nữ hải, Đỗ duy ẩn ẩn cảm thấy chính mình bắt lấy cái nào đó điểm, nhưng lại không cách nào xác định, phải trang đối phương lại tại dẫn đạo cùng ám chỉ chính mình. Theo vừa mới đi vào đầu này hình chữ thập thông đạo thời điểm, hắn liền đã biết vì sao lại hai lần trở lại tại chỗ. Nguyên bản nơi này hẳn là nhà kinh dị cái nào đó khâu, cùng loại quỷ đà tường đồng dạng bố trí, chẳng qua là cố ý thiết kế tương đối mà nói tương đối xảo dịu. Lung la lung lay lấp loè ánh đèn, như có như không quỷ dị mơ hồ cùng mảng lớn bóng dâm khu vực, còn có hai bên lối đi dị xét cửa sát, đều là đang tận lực kiến tạo một loại không khí đi lừa dối người thính giác cùng cảm giác. lại thêm bản thân liền là hình chữ thập thông đạo, nếu như mỗi một cái cửa vào đều bố trí hoàn toàn tương tự, như vậy khi nhìn đến ở trung tâm, đứng đây ác linh tiểu nữ hải trong tiềm thức sẽ đem xem như định vị và độ. nghĩ đến cái này, đỗ duy trong lòng mười phần xác định, tại ác linh xuất hiện trước đó, hình chữ thập thông đạo điểm trung tâm hẳn là có cái khác vật tham chiếu, hoặc là nói là nhân viên công tác đến sung làm cái này định vị toạ độ. ta biết ngươi môi giới ở đâu. Đỗ Duy không đang nhìn phía bên phải sau cửa sắt thi thể, đem cái bật lửa thu hồi, đeo túi sách mặt không thay đổi đi lên phía trước. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm. Mỗi đi qua một gian cửa sắt, bên trong liền có một bộ giữ tận thi thể tồn tại, hoặc là cách căn mặc thành quỷ quái nhân viên công tác, hoặc là đến đây du ngoạn du khách. Đồng thời, tại linh thị trạm thái dưới, cái kia ác linh tiểu nữ hài xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, có lúc thậm chí dừng lại một lát, tại bên trong cửa sắt hướng về phía Đỗ Duy vây tay, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn. Nhưng Đỗ Duy nhưng thủy chung bình tĩnh vô cùng, cả người khí chất lộ ra càng phát ra ý lặng, tuyệt đối bỏ qua nó tồn tại. Cái này khâu Vốn là nhân viên công tác điều khiển, bây giờ lại bởi vì một ít nguyên nhân, tất cả nhân viên công tác đều đã bị Ác Linh giết chết, chủ đạo người đổi thành Ác Linh. Theo người đến quỷ, đây cơ hội là một cái vô giải kết cục. Cố ý bố trí ảnh hưởng tính giác cùng cảm giác. Ác Linh tồn tại thì là để ngươi chính mình lừa gạt mình. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ lúc này đã lâm vào kinh khủng cùng sợ hãi bên trong, chạy trốn tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Nhưng tại nơi này, lại là một tên ưu tú bác sĩ tâm lý, giáo hội dự bị người trừ tà, tiến vào Ác Linh hóa thợ săn. Cái thông đạo này không hề dài, chỉ làm mười phần chật hẹp, đi ở trong đó thời điểm, hơi xê dịch thân thể một cái, liền sẽ liên tiếp cửa sắt. Tên kia ác linh tiểu nữ hài bộ dáng, lại lần nữa về tới chứa thập thông đạo vị trí trung tâm, đã phi thường khủng bố, nguyên bản tinh xảo đáng yêu khuôn mặt, một nửa đều giống như bị vật nặng ép qua đồng dạng máu thịt bẹp bé bẹp, máu tươi dính đầy toàn bộ váy. Nhìn xem mặt không biểu tình, từng bước một đi tới Đỗ Duy, nó trực tiếp hé miệng, phát ra một tiếng chói hai mén nhỏ, mang theo nồng đậm oán nghiệm hét lên. Một mấy mắt, tất cả đèn treo đều đang điên cuồng lập loé lung lay, phanh nổ tung, toàn bộ thông đạo triệt để lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Ngay tại lúc đó, linh thị trạm phía dưới, Đỗ Duy nhìn thấy, mỗi một phiến bên trong cửa sắt thi thể, đều đi tới cửa ra vào mở to chống rồng âm lãnh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hắn trầm mặc một hồi nhìn chằm chằm con kia ác linh bình tĩnh mở miệng nói ác linh có trí tuệ cho nên ngươi một mực tại ý đồ lừa dối ta nhưng là bây giờ ta đã tìm tới ngươi ác linh muốn giết chết một người nhất định phải kinh lịch phát động môi giới hấp thu kinh khủng cùng sợ hãi các cảm xúc cùng động thủ giai đoạn này cũng chính là cái gọi là quy tắc mà môi giới ngay ở chỗ này tiếng nói rơi xuống đất đỗ duy không chút do dự đi về phía trước một bước ác linh tiểu nữ hài trong nháy mắt biến mất toàn bộ trong thông đạo trở nên tĩnh mịch một mảnh giờ này khắc này Đỗ Duy thay thế Ác Linh vị trí, đứng ở hình chữ thập thông đạo trung tâm tương giao chỗ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem ngay phía trên, đồng thời xuất ra cái bật lửa đánh lấy. Mượn ánh sáng yếu ớt, Đỗ Duy nhìn thấy ở trên đỉnh đầu, trần nhà bị mở ra một khối. Một bộ quần đầy tinh mịn tơ thép, mặc váy nữ hài thi thể, bị treo phía trên. Đầu của nàng hướng xuống, khắp khuôn mặt là ngưng kết của máu, một con mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là trống giống, tĩnh mịch tĩnh mịch cùng Đỗ đố Duy đối mặt. Đỗ đố Duy ánh mắt bình tĩnh vô cùng, trên mặt một tơ một hảo tâm tình chập chững đều chưa từng xuất hiện. Hắn cẩn thận quan sát, mỗi một đầu tơ thép đều tại hướng về những phương hướng khác phát ra, hiện lên một cái hình dạng như là mạng nện đồng dạng lít nhá lít nhít làm lòng người rễ lạnh. Quy một chương 45, nhìn như khó giải bạo càng. Chương 45, nhìn như khó giải bạo càng. Nhìn xem rán tại trên trần nhà thi thể. Đốy duy ánh mắt tại những cái kia dùng để treo qua cực nhỏ tơ thép lên đưa mắt nhìn một lát, theo tản ra phương hướng nhìn sang. Cuốn quanh lấy thi thể tơ thép trên trần nhà, bày biện ra mạng nện đồng dạng kết cấu, lít nhá phân tán ra, đối ứng bốn cái lối đi. Chết không được mặc kệ là nhân viên công tác, vẫn là du khách trên thi thể đều cuốn quanh lấy tơ thép. Nguyên lai ngươi là dùng loại phương pháp này điều khiển bọn chúng. Đỗ Duy Thu hồi ánh mắt, trong lòng phi thường tỉnh táo, hắn cơ bản đã biết cái này ác linh bí mật. Tương đối mà nói, nó xác thực rất khó giải, kinh khủng chí mạng. Nhưng chỉ cần có thể lý tính phân tích, tìm ra môi giới chỗ, liền có thể phát hiện nó rõ ràng nhất nhược điểm. Môi giới lấy loại phương thức này tồn tại, nó không cách nào thoát ly cái thông đạo này, hành động phạm vi giới hạn tại đây. Thậm chí, liền tại trong thông đạo hành động, đều là không thể nào. Đây cũng là vì cái gì? Như thế chật hẹp không gian, nó ngược lại muốn xuất hiện tại sau cửa sắt, thao túng những thi thể này để đạt tới dọa người mục đích. Đỗ Duy không khỏi nhớ tới cùng mình cùng một chỗ tiến vào nhà kinh dị bọn bọn người, nếu như đổi lại là bọn hắn, hẳn là sẽ bị loại này tuyệt cảnh bức bách tinh thần sụp đổ, cuối cùng chết tại cái này ác linh trong tay. Đình chỉ suy tư, Đỗ Duy liền chuẩn bị động thủ rời đi, theo trong ba lô lục lọi ra cái kia bình bột xương, giết chết một ít ác linh để lại một phần, cần chút đốt sử dụng. Hắn định đem cỗ thi thể này đem lấy xuống đốt đi. Trải qua vừa mới biến hóa, lúc này toàn bộ trong thông đạo đều là đen kịt một màu, ngoại trừ Đỗ Duy trong tay cái bật lửa một điểm quang sáng bên ngoài có thể trông thấy một chút sự vật bên ngoài, còn lại đều lâm vào tĩnh mịch hắc ám bên trong đột nhiên Đỗ duy ánh mắt lạnh lùng hắn ngửi được một tia mùi máu tanh khó ngửi vị là từ phía sau truyền đến ngay tại dần dần nồng đậm khoe mắt quét nhìn cũng mượn cái bật lửa ánh sáng nhìn thấy trên mặt đất có một mảnh bóng đen ngay tại lan tràn hô Phản phát có người tại hà hơi đồng dạng đối cái bật lửa thổi một cái một mấy mắt điểm này ánh lửa dập tắt ngay sau đó đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối liền truyền đến một tiếng thanh thanh thúy tiếng vang tựa hồ có đồ vật gì rất bể đồng dạng hiện tại là mười phút bút thở hổn hển tự ở quan bế trên cửa chính lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian Mỗi người bọn họ sắc mặt đều mang vận động dữ dội qua đi đỏ ửng, cùng mỏi mệt cùng khẩn trương. Chờ một chút, Lý Hệ Dạ đâu các ngươi có thấy được nàng sao? Bước vị cửa, túi đầu thở dốc, bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện không biết lúc nào, trong đội ngũ Lý Hệ Dạ, thế mà biến mất không thấy. Ta không thấy được nàng, đoán chừng là ở phía sau đi. Cái kia đội tình lữ bên trong nam nhân hữu khí vô lực quát tay áo, dùng sức gõ cửa một cái, có ai không mở cửa nhanh, bên trong người chết, nhưng mà, cũng không có đáp lại. Nhà kinh dị bên trong thiết trí, chí, vốn chính là thông quan về sau mới có thể rời đi, ở giữa muốn rời khỏi, chỉ có thể cùng nhân viên công tác liên hệ mà lại theo cánh cửa này đến nhà kinh dị bên ngoài tối thiểu có hơn 10 mét khoảng cách ở giữa lại làm rất nhiều cách tân bố trí có thể nghe được mới có quỷ bút nắm chặt nắm đấm đập mạnh cửa thầm mắng một câu đáng chết không được chúng ta phải đi tìm lì hệ ra hiện tại nhà kinh dị bên trong đã có người ngộ hại rất có thể hung thủ còn tại bên trong ném lì hệ ra một người khẳng định sẽ xảy ra chuyện người nam kia lại bất mãn nói ra người biết người đang nói cái gì sao bên trong rất nguy hiểm có được hay không chúng ta bây giờ trở về tìm nàng vạn nhất gặp hung thủ làm sao bây giờ bút không dám tin nói ra bằng hữu chính vì vậy cho nên chúng ta mới không thể vứt xuống lì hệ ra có đúng không lúc này ngươi ngược lại là nhớ tới không thể vứt xuống nàng vậy tại sao vừa mới ngươi không có ở phía sau mang theo nàng cùng một chỗ đâu nói người nam kia lại nói còn có người nào không biết ngươi thích nàng ngươi nếu là muốn đi tìm nàng vậy ngươi liền tự mình đi thôi dù sao ta muốn cứ gọi điện thoại đem nhân viên công tác để bọn hắn mở cửa báo cảnh sát nghe được cái này bút sắc mặt trở nên hết sức khó coi đỏ bừng một mảnh vừa mới hắn chạy sát thực rất nhanh căn bản không có đi gọi lì hệ dạ nhưng người bình thường tại gặp được loại tình huống kia phản ứng đầu tiên khẳng định chính là mình hối hổ hắn chỉ là thích lì hệ dạ hai người cũng không có cùng một chỗ bởi vậy đang khôi phục lý trí về sau, Bố lập tức cũng cảm giác được gã này cùng tức giận. được rồi, chúng ta đi. ta cùng ngươi cùng một chỗ. tình lữ bên trong nữ khẽ cắn môi, cũng cảm thấy mười phần có lỗi với mình quê mật, liền đối với Bố nhẹ gật đầu. sau đó, nàng cao mày nhìn thoáng qua bạn trai của mình, ngươi để cho ta rất thất vọng, có lẽ ta nên lại lần nữa suy tính một chút quan hệ của chúng ta. Phút! ngươi cho rằng đây là cái gì người chủ nghĩa anh hùng có người bị giết? ngươi tỉnh táo một điểm không được sao chúng ta bây giờ muốn làm là bảo vệ tốt chính mình. đã dạng này, ta tuyên bố chúng ta chia tay nói xong, nàng liền lập tức đi trở về, mà Bốp cũng không có lại nhìn người nam kia một chút, trực tiếp đi theo. Nam nhân nhìn xem hai người rời đi, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Tốt à, các ngươi đều là lớn anh hùng, ta cái này tham sống sợ chết kẻ đáng thương không đuổi các ngươi chơi. Vừa nói, hắn bên cạnh lấy điện thoại di động ra, gọi nhân viên công tác điện thoại. Tốt. Một trận âm thanh bận, điện thoại căn bản đánh không thông. Tình huống như thế nào? Hắn lúc này mới phát hiện, điện thoại di động của mình vậy mà không có tín hiệu, dùng sức quăng mấy lần, vẫn như cũ như thế. Đáng chết, ta thể đây tuyệt đối là đời ta, một lần cuối cùng đến nhà kinh dị loại này cướp chó đồng dạng địa phương. Nam nhân trọng tức muốn quẳng điện thoại, thế nhưng là nghĩ nghĩ, lại từ bỏ ý nghĩ này, nhét vào trong túi. Nhưng mà đúng vào lúc này, giang giặc, một trùng loại giống như máy móc bánh răng chuyển động thanh âm vang lên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển thành kinh hỉ cùng hưng phấn. Lúc đến cửa mở, không có một ai. Lúc đầu để hắn cảm thấy nhàm chán quỷ dị âm nhạc, cùng thời khắc đó ý kiến tạo âm ngũ ánh đèn, giờ phút này lại vô cùng khả quan. Mặc dù có chút kỳ quái, không ai tiến đến, cũng không có nhân viên công tác, dưới tình huống bình thường cửa không có khả năng mở ra, nhưng lúc này hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Cảm tạ thượng đế theo hắn đi vào cửa về sau, một giây sau cửa chậm rãi đóng lại, mảng lớn bóng râm đem nuốt hết. quỷ dị âm nhạc vẫn còn tiếp tục, nhưng kia sáng lại đột nhiên trở nên hơi sáng lên như vậy một chút, thật giống như vừa mới điện lực không đủ, khiến cho ánh đèn trở nên yếu đi đồng dạng. rất nhanh, cửa triệt để quan bế, chỉ để lại cuối cùng khép lại lúc, phát ra thanh âm. về anh, đỗ duy mặt không thay đổi, nhìn cách đó không xa thiêu đốt lên thi thể, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ hình chữ thập thông đạo, chiếu rọi ở trên người hắn, đem cái bóng kéo mười phần hẹp dài, có vẻ hơi quái dị. dưới chân hắn, tán lạc vỡ vụn bình thủy tinh, cùng tản ra mảng lớn nước động. Hắn đổ ra một cái khắc bình thánh thủy, dùng một chút xíu cầm trên tay bởi vì cùng thi thể tiếp xúc sau lưu lại vết máu rửa sạch sẽ, lại từ trong ba lô rút ra một trương dùng để đối phó ác linh bạch trắng, cẩn thận lau khô. Trong ba lô, cái kia bình có thể thiêu đốt một giường, chỉ còn lại có một nữa. Quy một chương 46, lòng đất một tầng cửa vào. Chương 46, lòng đất một tầng cửa vào. Ánh lửa chiếu vào hình chữ thập trong thông đạo, cực nóng nhiệt độ khiến cho đốt duy cái chán chậm rãi hiện ra tinh mịn mồ hôi. Có chút không kiên nhẫn hướng về sau tránh đi vừa mới đang đánh bật lửa bị thổi tắt một đấy mắt hắn liền trực tiếp đem chứa thánh thủy bình thủy tinh nát nát sau đó đem ác linh tiểu nữ hài môi giới cũng chính là thi thể của nó lấy xuống rồi lên Tony tra sứ cho đặc chế bộ xương nhóm lửa đối với Do duy tới nói hắn không bao giờ làm không có chuẩn bị sự tình càng ưa thích tỉnh táo phân tích ra hiện trạng tìm ra biện pháp giải quyết dùng chính mình từ đầu đến cuối ở vào một cái an toàn trạng thái bên trong trừ phi vạn bất đắc dĩ hay là gặp được đột phát tình huống hắn mới có thể cân nhắc để cho mình du tẩu tại biên giới tử vong mà chữ thập trong thông đạo cái này ác linh từ vừa mới bắt đầu đố duy liền không chuẩn bị cùng nó có bao nhiêu tiếp xúc nếu như không phải nó điều khiển nhà kinh dị bản thân bố trí trạng cảnh tới thử đố giết chết đố duy cũng không khả năng thành như bây giờ nên đi tìm bản nạ bở lẹ xác định sẽ không dẫn tới hỏa thai về sau đố duy đem cái kia bình chỉ còn một nửa bộ xương nhét vào ba lô xoay người rời đi tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến mà tại hắn rời đi về sau cố thi thể kia đung nhiên ba một tiếng hỏa diễm đung nhiên nổi lên tựa hồ muốn hướng lấy địa phương khác lan tràn nhưng lại bởi vì cái khác thiếu đốt vật chỉ có thể ngừng lại một bên khác nhật hệ phong cách nhà ma trước. Buộc hai người cũng đi tới nơi này. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đến bây giờ đều không nhìn thấy lì Hệ Dạ, càng đi về phía trước, chính là người chết sống lại mụ mị khu vực, nàng thật chẳng lẽ xảy ra chuyện phải không? Buộc khắp khuôn mặt là lo âu và không hiểu, giọng nói chuyện cũng lộ ra bực bội vô cùng. Còn phải lại đi lên phía trước sao ta có chút sợ hãi. Nói chuyện, là lì Hệ Dạ khuê mật, mặc dù tình cảm của hai người rất tốt, nhưng thật đến loại thời điểm này, trong nội tâm nàng lại rất xoắn xuýt. Cũng không phải là dối trá, mà là sự thật. Thật giống như một cái sợ độ cao người, bằng hữu tại 100m trên núi gặp phải phi toái, tại không có ngoại lực tình huống dưới, Hắn lựa chọn leo núi cứu người tỷ lệ là phi thường lớn. Nhưng là nếu như tại hắn lựa chọn leo núi về sau, lại phát hiện khoảng cách trên thực tế là một ngàn mét, lại thêm leo núi quá trình bên trong không biết nguy hiểm, túi đầu liền có thể nhìn thấy chính mình sợ hãi nhất một màn. Lớn như vậy đa số người, khả năng đều sẽ cân nhắc được mất. Kinh khủng cùng sợ hãi, là bản năng, không chế bản năng cùng bị bản năng không chế, trên bản chất là đều là trạng thái bình thường. Bởi vậy, buốt nghe được lời của nàng về sau, cũng không có cảm thấy phẫn nộ, trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ, phải chăng muốn tiếp tục đi lên phía trước, lại hướng phía trước, nhưng chính là phát hiện nhân viên công tác thi thể địa phương. Có mưa không? Có mưa không? Bốp liếm môi một cái, trong mắt lướt qua một kia giấy rủa. Nhìn về phía trước, ánh đèn lờ mờ, nơi hẻo lánh bên trong bị bóng đêm bao trùm, bốp rất xoắn xuýt. Hắn ở trong lòng nói với mình, ngươi chỉ là người sinh viên đại học mà thôi, Lý Hễ Dạ cũng không phải bạn gái của ngươi, ngươi đã làm thật tốt, loại sự tình này hẳn là giao cho người chuyên nghiệp. Nghĩ như vậy, hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy thư thản rất nhiều. Bất quá cứ như vậy nói ra, bốp lại cảm thấy quá mất mặt, trước đó chính mình đem lời nói quá chết rồi, mặc dù bây giờ nghĩ đến là đầu não nóng lên làm ra quyết định, nhưng xác thực rất khó chịu. Thế là, hắn nghi nghi Quyết định đem chủ đề vứt cho người khác. Ngươi cảm thấy chúng ta còn nên hay không tiếp tục đi lên phía trước? Dù sao, loại sự tình này vẫn là giao cho cảnh sát tương đối tốt. Ngươi cứ nói đi. Ân. Không có trả lời. Bốp thần sắc nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác, quét mắt một vòng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Phút. Vừa mới còn tại nói chuyện với mình lì hệ dạ khuây mật, không biết lúc nào thế mà biến mất. Này, cái này một chút cũng không tốt cười, ngươi người đâu? Đột nhiên, một trận như có như không gió thổi qua, bốp nhịn không được run một chút, mồ hôi trên người trong nháy mắt trở nên âm lanh rinh rính, phần lưng cũng bọt đầy nổi da gà cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? giờ này khắc này, bút cũng ý thức được chuyện không thích hợp, cắn răng nói ra, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đi trước, ta sẽ báo cảnh sát. ta thể, nhất định sẽ. nói xong, hắn có cẳng liền chạy. chỉ là vừa đi ra ngoài không có mấy bước, bút liền hoảng sợ há to mồm, không dám tin nhìn xem lúc đến con đường, đường đâu? nguyên bản con đường, vậy mà trực tiếp biến mất, trong tầm mắt, toàn bộ đều biến mất tại bóng râm bên trong, tựa như là hoàn toàn đổi một cái địa điểm, xuất hiện không gian đảo lộn hiện tượng. nguyên bản bên thay có thể nghe được, nhưng ẩn như hiện kinh dị âm thanh đã hoàn toàn không có trung quanh tĩnh mịch một mảnh, nhưng loại này tĩnh mịch lại làm cho bút càng thêm kinh khủng cùng sụp đổ. nhà kinh dị bên trong âm thanh cùng quỷ dị âm nhạc như thế nào đi nữa cũng là cố ý, làm ngươi biết chân tướng thời điểm, có thể sẽ cảm thấy làm người ta sợ hãi, nhưng trong lòng lại là nắm chắc. nhưng bây giờ bút chỉ cảm thấy chính mình cả người đều như rơi vào hầm băng, đã đánh mất lý trí cùng năng lực suy tính. 1656 nhà kinh dị bên trong lòng đất một tầng lối vào, một mặt viết tạm bỡ ruột tượng sắp quán bài, tràn đầy cũ kỹ vết dạ, rất nhiều mạn niệm bao trùm tại trên đó, khiến cho tiểu chữ lộ ra rất mơ hồ. Đỗ Duy nhìn chằm chằm chiêu bài nhìn một lúc lâu công phu mới nhận ra phía trên kiểu chữ. Hắn mặt không biểu tình, không rên một tiếng, lộ ra cả người có chút âm trầm. Hắn nạ bở lệ được an trí tại Tử Linh Bút Bê Câu, cũng chính là lòng đất một tầng. Muốn đi vào lòng đất một tầng, liền phải tiến vào kinh khủng tượng sắp quán tận cùng bên trong nhất, dọc theo cửa vào hướng xuống, đây cũng là du khách muốn theo nhà kinh dị rời đi, nhất định phải kinh lịch câu. Trừ phi ngươi cùng nhân viên công tác gọi điện thoại, hoặc là xuất hiện chuyện gì, bằng không mà nói, lúc đến cửa là sẽ không đánh mở. Mà Đỗ Duy sớm tại đi vào nhà kinh dị thời điểm, liền đã phát hiện tín hiệu của điện thoại di động nhận lấy ảnh hưởng nào đó, căn bản không có cách nào đối ngoại gọi điện thoại, bởi vì điểm này hắn sẽ không cân nhắc. Huống hồ, Đỗ Duy mục đích là án na bỡ lẹ, tìm tới nó, bắt lấy nó, mang về nhà bên trong, tựa như đổ cổ đồng hồ như thế. Chỉ cần có thể thành công, ác linh hóa tiến trình liền sẽ bị tăng tốc. Dùng cái này, tại đối mặt nữ tu thời điểm, Đỗ Duy mới có thể có lực lượng. Mặc dù Tony cha sứ nói qua, giáo hội người trừ tà tuần này liền đến, đến lúc đó bọn hắn sẽ cùng chính mình cùng một chỗ hạn chế nữ tu thức tỉnh, để hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là lấy Đỗ Du tính cách tôi nói. Hắn không quá ưa thích đem hy vọng ký thác trên người người khác, càng không thích bị động. Tần Khả năng gia tăng cán cân quả cân, để một phương ưu thế rõ ràng hơn, lúc này mới phù hợp ý nghĩ của hắn. Đại khái dùng 3 phút, hắn tính toán một chút chính mình suy nghĩ thời gian, làm cái hít sâu, liền bình tĩnh đi vào. Lần này, hắn cũng không có lấy ra thánh thủy hoặc là những vật khác, mà là rút tay ra thương. Vừa vào cửa, liền nghe đến một loại nào đó mùi vị khác thường. Loại mùi này vung đi không được, là chế tác tượng sáp thời điểm đặc hữu, bình thường chỉ có cất đặt thật lâu mới có thể chậm rãi biến mất. Mà nhà kinh dị mặc dù kiến tạo thời gian không ngắn, nhưng rất hiển nhiên sẽ thường xuyên nhập hàng, làm cho một chút mới tinh tượng sắp làm kinh hãi du khách thủ đoạn. Đỗ Duy lướt qua cách mình gần nhất một cái tượng sáp, thần sắc có chút kỳ quái. Cái này tượng sáp mặc rất muốt, cùng hiện tại sinh viên ăn mặc không sai biệt lắm, quần jean, áo dị dày, nhưng tựa hồ là vẫn chưa hoàn thành đồng dạng nó ngũ quan hình dáng còn bị phong sáp bao vây lấy, không, có hiện hiện ra. Nhưng có thể nhìn ra, là một cái người da trắng nam tính, tuổi tác cũng không lớn. Chỉ là để Đỗ Duy đấy lòng hơi khác thường chính là, hắn phát hiện chính mình tựa hồ ở nơi nào, gặp qua cái này tượng sáp đồng dạng. Thoạt nhìn rất quen thuộc. Quy 1 chương 47, là án nạ bở lệ. Chương 47, là án nạ bờ lệ. Vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác quen thuộc này? Đỗ Duy tự nhủ một câu, cẩn thận nhìn xem cố này người da trắng nam tính tự sáp, mang theo xem kia ánh mắt. Trí nhớ của hắn luôn luôn rất tốt. Trong vòng 5, 6 năm nhìn qua sách đại khái kịch bản cơ bản sẽ không quên, ảnh hưởng tương đối sâu hình ảnh cùng video, càng là không có khả năng quên. Nhưng phẩm là để hắn có cảm giác quen thuộc người, cơ bản đều là gặp qua vài lần, hoặc là nói chuyện qua. Nhìn xem tượng sáp mơ hồ bộ mặt, Đỗ Du hí mắt, rút ra làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, trực tiếp cắm vào. Trùy thủ đâm vào bao vây lấy tượng sáp bộ mặt phong sáp, trong nháy mắt liền cảm thấy một loại ngăn chặt chát cảm giác, tựa như là đụng phải nhân thể mềm tổ chức đồng dạng. Đỗ duy tay dừng lại một chút, thanh trùy thủ rút ra, lộ ra một kia máu tươi. Là người. Nhìn chăm chăm trùy thủ trên lưới đao nhiễm với dịch, Đỗ duy biểu lộ thập phần vi diệu. Bút vẫn là nói, một tên khác nam tính. Nhà kinh dị bên trong, cùng Đỗ duy từng có tiếp xúc nam nhân cũng chỉ có hai cái này, những người khác cũng không thể lại xuất hiện ở đây, cho nên chỉ có thể là một trong số đó. Thế là. Đỗ Duy liền dứt khoát dùng chủy thủ mở ra bao trùm tại tượng sáp bộ mặt phong sáp, lần này lực đạo của hắn không chế rất khéo léo, cũng không có đả thương được làn da. Là ngươi. làm tượng sáp bộ mặt bạo lộ ra về sau, đập vào mi mắt, chính là bốt một tên khác nam tính đồng bạn. Đương nhiên, hắn đã chết. Đỗ Duy nhìn xem bị chế thành tượng sáp thi thể, ánh mắt có chút lấp lué như vậy một chút, sau đó liền khôi phục bình tĩnh cùng lãnh đạo. Hắn có chút không hiểu rõ, vì cái gì bộ thi thể này sẽ xuất hiện tại tượng sáp trong quán. Hiện tại toàn bộ nhà kinh dị bên trong, tất cả mọi người khâu đều từ ác linh hoặc là quỷ hồn chỗ điều khiển. Mỗi người muốn thể nghiệm kích thích cùng kinh dị bầu không khí, đều là thật sự là. Nhưng liền xem như thật gặp ác linh, chết tại trên tay của bọn nó, cũng không nên tại trước mặt của mình đi. Cái này không phù hợp lẽ thường. Đỗ duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, liền không nhìn nữa cô này bị chế thành tượng sáp thi thể. Trước đó tại tượng sáp quán ngoại trú bước thời điểm, linh thị trạng thái dưới, hắn cũng không có phát hiện ác linh tồn tại. Mới đầu hắn còn có chút không hiểu, nhưng bây giờ nghĩ đến, cái này khâu cùng người chết sống lại mù mị có chút cùng loại nghĩ đến cái này, Đỗ Duy liền đi hướng cái khác tượng sáp. Mỗi một bộ tượng sáp đều sinh động như thật, hình thái khác nhau. Có là học sinh, có là hải tử, có thì là nhân viên công tác cùng thân phận khác biệt người trưởng thành. càng đi đi vào trong, càng là làm người ta kinh ngạc. Tất cả tượng sáp theo bắt đầu bình tĩnh tư thái, trở nên càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Mỗi cái tượng sáp bộ mặt biểu lộ đều mang hoảng sợ cùng khẩn trương, mở to hai mắt, phản phất thấy được chuyện cực kỳ đáng sợ vật đồng dạng. nhìn nhau một bộ đồ lao động nam nhân tượng sáp, Đỗ Du mặt không thay đổi nhìn chăm chăm hắn con mắt, trầm mặc một hồi, hắn dừng một chút đối với mình nói ra, người chết sống lại mồm mỉ cùng kinh khủng tượng sáp trong quán thi thể là ác linh đưa đến, nhưng đến bây giờ ta chỉ gặp một cái quỷ hồn cùng một cái ác linh, nói cách khác tăng thêm án nạ bở lẹ, nhà kinh dị bên trong ít nhất còn có hai cái ác linh. Thế giới ngầm một tầng sao, có lẽ sự tình cùng ta nghĩ không giống, bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Khít sâu một hơi, xuống chút nữa, là nữ quỷ lấy mạng cùng ác linh bút bê câu cùng lối ra trô mánh quỷ quảng trường vực. Không còn quan tâm những cái này tượng sáp, Doji đi thẳng tới lòng đất một tầng lối vào. Là nằm ở tượng sáp quán tận cùng bên trong nhất, dấu ở trên đất chất gỗ điệu môn, bên cạnh còn cần màu đỏ thuốc màu vẽ ra tới bàn tay bắt bỏ vết tích làm đánh dấu. Xốc lên điệu môn, đập vào mắt chính là một mảnh lờ mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy cũ kỹ tấm ván gỗ liều đỡ thang lầu. Độ duy thích trứng một chút mở tối trình độ, liền trực tiếp đi xuống. Ba một tiếng. Theo chất gỗ điệu môn quan bế, tóe lên một trận cho bụi. Toàn bộ tượng sáp trong quán, lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ, tính mịch thuần mạnh. Mà lúc này, tất cả bị chế thành tượng sáp người phảng phất nhận được một loại nào đó tín hiệu giống như, tê tê nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cái kia phiến điệu môn. SA đi tại cũ kỹ trên bậc thang, cứ việc Đỗ duy đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi, vốn là lộ ra rất đơn sơ thang lầu, tại gánh chịu tự mình di động lúc, phát ra giận người, chất cũ kết cấu tiếng ma sát, cùng trong tưởng tượng không giống chính là, thang lầu cũng không phải là rất dài, đại khái chỉ có 2-3 mét không tới dáng vẻ, chỉ là bởi vì bị bóng râm bao trùm, thấy không rõ toàn cảnh, cho nên mới cho người ta một loại phồn dài cảm giác. đắt, bóp cái bật lửa, Đỗ duy đi xuống cầu thang, quan sát một chút bốn phía, đen nhánh làm người sợ run, yếu đất ánh lửa vẹn vẹn chỉ có thể chiếu sáng trước người một mảnh nhỏ không gian, phảng phất hết thảy tất cả đều biến mất vô hình. Không khí ngột ngạt, trên mặt đất thì tràn đầy cho bụi. Chỉ là đi về phía trước mấy bước, Đỗ Duy lại quay đầu, đã không nhìn thấy xuống tới thang lầu. Trong lòng của hắn có chút châm xuống, nơi này không gian rất lớn, nhưng rất hiển nhiên, còn chưa tới nhà kinh dị bố trí kinh dị khâu, mà lại nơi này, Linh Thị trạng thái dưới cũng không có bất kỳ cái gì dị thường phát hiện, nói cách khác, cũng không có ác linh tồn tại. Nhưng cái này cũng không để cho Đỗ Duy cảnh giác trong lòng có chỗ giảm bớt, bởi vì hắn ngửi được một tia yếu ớt mùi máu tươi. Đại học chủ tu pháp y cái kia đoạn thời kỳ, trên cơ bản ngoại trừ bình thường chương trình học bên ngoài, thời gian còn lại hắn đều tại cùng thi thể liên hệ. Dần dần, cơ bản đã gần thành bản năng. Giờ phút này ngửi được mùi máu tươi về sau, Đỗ Duy nhìn xem chúng quanh đen nhánh vô cùng hoàn cảnh, trong đầu ẩn ẩn liên tưởng đến một cái hình tượng. Tại chính mình không thấy được trong bóng tối, một chút thi thể hoặc là nằm, hoặc là đứng đấy, hoặc là chồng lên nhau, mỗi người tử trạng đều phi thường thê thảm, máu me đầm địa. Phải tăng thêm tốc độ. Đỗ Duy bắt đầu, liền ngồi xổm người xuống, mượn cái bật lửa yếu ớt ánh lửa, chiếu chiếu bốn phía mặt đất. Hắn phải tìm tới một đầu đường ra. Tìm được. Tại yếu ớt ánh lửa chiếu rồi, Đỗ duy thấy được rất nhiều sốt xít dấu chân, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng có thể nhìn ra, trước đó lại tới đây người hẳn là đều bị đen nhánh hoàn cảnh mang đến cảm giác đè nén, bị hù đã mất đi lý trí. Đón lấy, hắn tìm tới dày đặc nhất, mà lại là theo một cái phương hướng đi dấu chân, trực tiếp đi theo. Nhà kinh dị không thể lại bố trí không cách nào rời đi hoàn cảnh, mục đích của nó chỉ là vì để du khách cảm giác được kích thích, để bọn hắn thể nghiệm đến thông quan niệm vui thú. Nếu quả như thật thiết trí một đầu tử lộ như vậy thì là đang đùa bỡn du khách, có thể kinh doanh đến bây giờ, căn bản là không thể nào. Bởi vậy, chỉ cần tìm chút thời giờ, nhất định có thể đi ra ngoài. Lại thêm, Đỗ Duy cũng không có cảm giác gác linh tồn tại, cho nên liền dựa theo bình thường logic, phân tích về sau lựa chọn nhanh nhất đường đi. 3 phút sau, Đỗ Duy mò tới một cái băng lẫnh, mặt ngoài ở mức cửa sắt, hắn dùng cái bật lửa vây vây phụ cận, thấy được một viên móc kéo. Nắm chặt, chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát, máy móc vận chuyển thanh âm liền lập tức vang lên. Một giây sau, chói mắt ánh đèn liền chiếu vào. Đỗ Duy nghiêng mặt qua, dùng tay ngăn trở ánh đèn, thích đứng một hồi về sau, con người bỗng nhiên có dù lại. Hắn trông thấy, trước mắt là bố trí phong cách giống như là thế kỷ trước trung kỳ giáng phòng. Chỉ là để cho người ta rất kinh ngạc là rất nhiều búp bê, thay thế vốn nên nên cất đặt một chút vật phẩm trang sức khu vực. Mà tại cửa phòng thì đặt vào một cái ghế. Linh thị trạng thái dưới, một người mặc dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi váy dài, đứng quay lưng về phía đô duy nữ nhân đang ngồi ở phía trên, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên ngoài cửa. Tại trong ngực của nàng, lại còn ôm một cái búp bê, hợp đồng dài hạn 40 cm, con mắt rất lớn, gương mặt thì thoa đỏ ửng, duy trì mỉm cười đường cong, cho người cảm giác cực kỳ quỷ dị. Là án nạ bở lệ. Quy 1 chương 48, người gỗ. Chương 48, người gỗ. Trong phòng, yến tĩnh ý mắng Không khí ngột ngạt, để cho người ta thở không nổi. Đỗ Duy sắc mặt như thường, linh thị trạng thái dưới, hắn phát hiện chính mình gặp phải cục diện mười phần hỏng bét, thậm chí có thể nói là theo gặp được các linh đến nay, khó giải quyết nhất tình huống. Hai cái ác linh, ác linh bút bê B và Anabale, cùng ngồi trên đế, ôm nữ nhân của nó. Nữ nhân là những người, bởi vậy cái góc độ này, Đỗ Duy thậm chí có thể thấy được nàng hôi bại trên mặt, tràn đầy da bị ngẻ qua nếp vốn. Hắn cố gắng để cho mình giữ vững tình táo, nhìn lướt qua cửa chỗ cửa, khoảng cách đại khái 4-5 bước dáng vẻ. Sau đó, hắn thăm dò tính đem cái bật lửa nhét vào túi. Con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cái kia bên cạnh ngồi đối mặt cửa ra vào Ác Linh, cùng nó ôm Ác Linh mũ bệ ản nạ bờ lệ. Không có gì dạng. Từ đầu đến cuối, hai cái Ác Linh đều phảng phất không thấy được Đỗ Duy đồng dạng từ đầu đến cuối chính đối cửa ra vào. Đỗ Duy trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lui về phía sau nửa bước, đưa tay hướng sau lưng thăm dò. Tới tay, lại chạm đến cứng rắn ở mức vết tường, mà không phải sắt thép phản hồi cảm giác. Cái kia phiến cửa sát đâu? Đỗ Duy hô hấp tiết tấu có chút gấp gáp, ý thức được điểm này về sau, lập tức điều chỉnh trạng thái, khôi phục như lúc ban đầu. Giờ này khắc này, hắn trầm mặt, trong lòng lại dị thường tỉnh táo. Tại chính mình vượt qua cửa sắt một mấy mắt, đoán chừng Anna Bơ Lệ cùng cái này Ác Linh, liền đã đối với mình đạo thủ. Một ít Ác Linh, có có thể ảnh hưởng hiện thực năng lực. Cũng không phải là trước đó cái kia chữ thập thông đạo gặp phải Ác Linh như thế, mượn dùng nhà kinh dị lúc đầu bố trí, đi ảnh hưởng người ngu giác, mà là thật có thể vận bẹo không gian, vật lý phương diện ảnh hưởng. Trước đó, Đỗ Duy gặp phải, chỉ có trong nhà con kia, từ trên mạng tiếp mời dẫn tới Ác Linh mới có thể làm đến, nhưng bây giờ, hắn gặp La Anna Bơ Lệ, vẫn là nó lại hoặc là cả hai đều có. Đỗ Duy tại phân tích, ý đồ tìm ra biện pháp giải quyết. Tại không biết một cái khác gác linh môi giới tình hôn dưới, hắn không cách nào đi làm ra phán đoán cùng quyết định. Nhưng cũng may, trước mắt tựa hồ là an toàn. Đỗ Duy cấp tốc điều chỉnh mạch suy nghĩ, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lơ đạm thoáng nhìn, lại nhìn thấy trong cả căn phòng tất cả hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đều bút bê, không biết lúc nào tề tề thay đổi vị trí chính đối chính mình. Những cái này bút bê cơ bản đều là nhân cách hóa, có rất ít động vật một loại tạo hình. Tại loại tình cảnh này dưới, thoáng nhìn tựa như là một loại nào đó người lùn đồng dạng người, càng khiến người ta cảm thấy dùng mình chính là, bởi vì góc độ vấn đề trước đó Đỗ Du chỉ là nhìn cái đại khái cũng không có thấy rõ những cái này bút bê cụ thể bộ dáng. Lúc này, khi chúng nó chính đối chính mình thời điểm mới phát hiện, nguyên bản bút bê con mắt vị trí đã bị khâu lại ở cùng nhau, hướng vào phía trong lõm sâu, tựa hồ người ở bên trong tạo ánh mắt bị hái được ra ngoài. hô, Đỗ duy thở ra một hơi, mặt không thay đổi nghiêng đầu sang chỗ khác, trải qua thời gian dài từ đầu tới cuối duy trì lấy lý trí, hơi có như vậy một tia bung lỏng. một mấy mắt, bốn mắt nhìn nhau, cái kia ngồi trên ghế, đứng quay lưng về phía Đỗ Du nữ nhân, thậm chí ngay cả cùng cái ghế, y mắng Di động vị trí, từng tia từng tia cảm giác đè nén dưới đáy lòng lăn tràn trong cả căn phòng tia sáng tựa hồ cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, giảm xuống mấy cái độ. Đỗ Duy thậm chí có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong mảng lớn bóng dâm ngay tại làn tràn, giống như là một loại nào đó vật sống đồng dạng. Tinh mịn mồ hôi lạnh bò đầy phần lưng của hắn, rũ xuống cái chán toái phát cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, đính vào làn da mặt ngoài. Mà nữ nhân kia thì trừ cái đó ra không có gì thường dị dạng cử động, chỉ là chính đối Đỗ đố Duy, nhìn chừng chừng lấy hắn. Mặc dù giữa hai bên có một đoạn rất rõ ràng khoảng cách, nhưng Đỗ Duy lại cảm thấy vô cùng dày đặc âm trầm kiểm chế cảm giác. Hắn không tiếp tục làm ra bất kỳ cử động nào. Bảo trì hiện trước động tác, liền hô hấp cũng bắt đầu chậm dần, khống chế tất cả cảm xúc, để cho mình từ đầu đến cuối ở vào tỉnh táo cùng lý trí trạng thái bên trong. Loại này khoảng cách dưới, Đỗ Duy có thể nhìn thấy nữ nhân toàn bộ bề ngoài. Làn da khô quắc tràn đầy nếp nhăn, bao vây lấy xương cốt, giống như là tóc khô hao như là cỏ dại. Mặc dơ giấy bẩn thịtụ không chịu nổi váy dài, rất nhiều nơi đều đã xuất hiện mục nát ngấm mồ ban, giống như là trôn dưới đất thật lâu giống như. Duy nhất có chỗ khác biệt, chính là nữ nhân con mắt. Ánh mắt của nó mặc dù trống rỗng cùng âm trầm, ánh mắt cũng không có hướng làn da như thế, như là mất nước qua đồng dạng ngược lại lộ ra so sánh xuống mãn chỉ là khỏe mắt làn da đã triệt để lòng, lộ ra 10 phần dữ tợn. Đỗ Duy trong đầu không khỏi nghĩ trở đi chính mình đã từng đã giải phẫu một cô thi thể, một cái trung niên công nhân, đột tử tại công tác lòng đất đoan khí quản, ra đi à to, nói phụ cận, trong thân thể trình độ hoàn toàn bốc hơi, cuối cùng đưa đến phòng giải phẫu thời điểm, chỉ còn lại có một lớp da. mà cái này ác linh ngoại trừ con mắt bên ngoài, cái khác cùng cô thi thể kia không có gì khác biệt. Linh thị trạng thái giới, nó mang cho Đỗ Duy cảm giác gắp bách 10 phần máy liệt, rất khó không nhận ảnh hưởng. thế nhưng là vì cái gì, đến bây giờ còn không động thủ cứ như vậy không núc ních nhìn mình trầm trầm, bọn chúng muốn làm gì? Đỗ Duy Âm thầm hỏi mình, con ngươi màu đen lộ ra càng phát ra thâm thúy, loang thoáng, hắn cảm thấy mình tựa hồ bắt lấy cái nào đó mạch lạc. Thế là, hắn nghĩ nghĩ, hướng về cửa ra vào bước ra một bước. Đắc, tiếng bước chân tiêu tán. Theo Đỗ Duy di động vị trí, một giây sau, chính đôi nữ nhân của hắn, đột nhiên di chuyển về phía trước đồng dạng khoảng cách. Linh thị trạng thái dưới, hắn thậm chí đều không nhìn thấy bất luận cái gì di động quy tích, phảng phất như là một nháy mắt tiến hành không gian đổi thành, hoàn toàn không nói đạo lý. Mặt khác, theo nữ nhân vị trí di động, những cái kia bày ra trong phòng bút bê tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, bị dùng để khâu lại con mắt dây nhỏ. Đột nhiên sụp ra một cây, thoạt nhìn rất như là phản ứng dây chuyền, nhưng Đỗ Duy cảm thấy không phải. Thậm chí, hắn như có điều suy nghĩ nhìn một chút những cái kia quỷ dĩ búp bê, cùng hắn nạ bợ lệ cùng ôm nó cái này ác linh, là ngăn được. Đỗ Duy thầm nghĩ nghĩ đến, tựa như là ban đầu, trong nhà mình cái kia hai cái ác linh đồng dạng ngăn được, cùng đối kháng. Hai cái ác linh để mắt tới cùng một cái mục tiêu, như vậy thì không có cái gọi là tới trước tới sau thuyết pháp, giữa bọn chúng sẽ sinh ra đối kháng, thẳng đến một phương ngăn chặn một phương khác, mới có thể hướng mục tiêu đột thủ. Chỉ bất quá có chỗ khác biệt chính là, trong nhà hai cái ác linh mục tiêu là chính mình mà nạ bợ lẽ cùng cái này ác linh mục tiêu, lại cũng không là chính mình. Tại chính mình tiến vào nơi này trước đó, bọn chúng liền đã đang đối kháng với quá trình bên trong. Nếu không lời nói, tại Đỗ Duy tiến đến một mấy mắt, chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy an toàn. Bởi vậy làm rõ suy nghĩ về sau, liền có thể rất dễ dàng nhảy ra tư duy gốc chết, từ đó tìm ra giết người cơ chế. Có thể lý giải thành, hình chữ thập trong thông đạo con kia ác linh, nó giết người phương thức là có tính hạn chế, tuân theo cơ chế. Về phần quy tắc này, Đỗ Duy đã nghĩ đến. Tựa như là khi còn bé, chơi qua một cái gọi 123 người gỗ trò chơi quy 1 chương 49, không được lúc ních. Chương 49, không được lúc ních. Quy tắc của trò chơi này rất đơn giản. Một người đưa lưng về phía những người khác, bắt đầu số 123 người gỗ. Làm hắn quay đầu, tất cả mọi người không cho phép có bất kỳ tứ chi động tác. Làm hắn quay người, liền không còn hạn chế tất cả mọi người di động. Ai trước đụng phải người này, người đó là người thắng. Đương nhiên, đây là giữa người và người chơi quy tắc trò chơi. Ác Linh cùng Đỗ Duy trận này trò chơi, quy tắc lại không giống nhau lắm. Nhưng một ít rơi, lại không kém quá nhiều. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy con mắt bắt đầu tính toán mình tới cửa ra và ở giữa khoảng cách Đại khái 4-5 bước dáng vẻ, nhưng Ác Linh cùng mình khoảng cách lại muốn thêm gần. Nhất là tại, vì phân tích ra nó cơ chế, đã bước ra một bước điều kiện tiên quyết. Lúc này, Đỗ duy khoảng cách cái này ngồi trên ghế Ác Linh, cùng Ản Nạ Bồ Lệ, chỉ có 4 bước không tới khoảng cách. Hậu phương tiến đến cửa sắt đã biến mất không thấy gì nữa. Sinh lộ chỉ có cửa ra vào, hơn nữa còn bị Ác Linh cản trở. Càng vô giải lạ. Đỗ duy rất rõ ràng, mặc dù mình tìm ra cơ chế, nhưng lại ngược lại khiến cho cục diện càng thêm nguy hiểm. Chỉ cần mình phóng ra một bước, bất kể là phía trước tiến vẫn là lùi lại, ngồi trên ghế cái này quỷ dị nữ nhân liền sẽ đi về phía mình đồng dạng khoảng cách. đơn giản tới nói, nếu như mình lại hướng tùy ý một cái phương hướng di động hai bước, nó liền có thể đụng phải chính mình. về phần đụng phải về sau sẽ là kết cục gì, Đỗ duy cảm thấy, nó hẳn là sẽ không giống một ít bên trong viết như thế. muốn để cho mình cho nó một cái giải thoát, lại hoặc là giúp nó thực hiện chưa giải nguyện vọng. bởi vì cái tiếng nghe, thật sự là quá buồn cười. hắn ở trong lòng yên lặng tự nhủ, đây là một cái gần như vô giải tử cục, nhưng còn có một chút hy vọng sống, ta có lẽ có thể đánh cược một lần. đầu tiên hắn có thể xác định chính là, tại chính mình chưa xuất hiện trước đó, loại này ngăn được cũng đã tồn tại mặc dù không biết rõ ràng hẳn là nữ quỷ lấy mạng gấu vì sao đột nhiên có án nã bờ lệ gia nhập nhưng hắn cảm thấy đây cũng là thúc đẩy tình huống bây giờ trở nên vô giải mấu chốt mặc kệ là án nã bờ lệ vẫn là cái này á linh đều muốn giết chết chính mình bởi vì đây là trong đó một phương áp đảo một phương khác biện pháp duy nhất băng không mà nói bọn chúng vẫn là có thể như vậy một mực rằng có đối kháng tiếp cửa sắt biến mất là phong bế đường lui của mình làm chính mình hướng lui về phía sau một bước nữ nhân vị trí phát sinh cải biến là muốn đoạt tại án nã bờ lệ trước đó giết chết chính mình ngăn được bên trong quy tắc nhìn như bờ ú kỳ thực lại là xây dựng ở hai cái ác linh hình thành ngăn được tình huống dưới. Cho nên, chỉ cần nghĩ biện pháp, đánh vỡ loại dạng con này đối kháng cơ chế, hết thảy liền sẽ phát sinh chuyển biến. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy trực tiếp tiến vào linh thị giai đoạn thứ ba. Hắn đưa tay phải ra, bình tĩnh đưa mắt nhìn hai giây. Xoay sẽ gọn gàng tay phải, cho người ta một loại dùng mình kinh dị cảm giác. Sau đó, Đỗ Duy liền mở ra chân, liên đối lấy theo trong ba lô lấy ra thánh thủy cùng bài trắng, một cái nhét vào trong túi, một cái cầm tại tay trái bên trong, nhìn cũng không nhìn trước mắt ác linh, hướng về cửa ra vào đi đến. Đắc. Một bước. Chỉ là một bước mà thôi nữ nhân kia cùng đỗ duy vị trí liền bị trong nháy mắt rung ngắn gần như thế khoảng cách cảm giác áp bách cùng âm trầm khí tức càng thêm nung trọng trong cả căn phòng ánh đèn càng là trực tiếp đông nhiên thấp xuống một cái độ thật giống như lúc đầu hai ngọn đèn đông nhiên bị thổi tắt một chiếc đồng dạng những cái kia khâu lại lấy bút bê con mắt sợi tơ cũng đứt đoạn càng nhiều mảng lớn bóng râm đem bao trùm trong bóng tối không thấy được địa phương tựa hồ có đồ vật gì tại no ngoe muốn động tựa như là bị hạn chế tại nhỏ hẹp lồng giam gián động ngay tại ý đồ chui ra ngoài cho người ta chí mạng giang động đầu dạng linh thị giai đoạn thứ ba dưới Đỗ Duy có thể nhìn thấy tin tức càng nhiều, đồng dạng kinh khủng cùng dị dạng cảm giác cũng muốn càng thêm mãnh liệt. Hắn thậm chí vì giữ vững tỉnh táo, áp diệt tất cả kinh khủng, sợ hãi, bất an, kinh hoàng các cảm xúc, nín thở. Tiếp lấy, không chút do dự, Đỗ Duy lại đi ra một bước, vẫn như cũng là hướng về cửa ra vào. Chỉ bất quá, tại đầu này thẳng tắp lên, ở giữa cản trở ác linh mà thôi. Làm một bước này phóng ra về sau, Đỗ Duy trước mắt lập tức xuất hiện một trường cực kỳ khủng bố, tràn đầy nếp nhăn nếp mai, khiến cho ngũ quan đều có chút biến hình mặt. Một người một táng linh, cơ hồ là gián tại cùng một chỗ, khoảng cách không cao hơn 20 phút. Phảng phất nhận được một loại nào đó tín hiệu đồng dạng, trong cả căn phòng ánh đèn cực tốc giảm đạm xuống, ngược lại bị mảng lớn bóng dâm nuốt hết. duy nhất lại còn ở vào sáng ngời, chính là Đô duy vị trí hiện tại. Đồng thời, hắc ám bên trong cũng loan phán chuyển ra ba. Ba sợi tơ đứt đoạn thanh âm. Không cần nhìn, hắn đều biết những cái kia cho mình cảm giác rất khó chịu bút bê, khâu lại ở con mắt sợi tơ đã đứt gãy không sai biệt lắm, chỉ kém một điểm cuối cùng chói buộc, liền có thể triệt để đánh vỡ cái này cân bằng. Chỉ là Đô duy lực chú ý, đã không tại những cái kia bút bê trên thân, mà ngồi ở trên ghế ác linh cũng phát sinh một chút biến hóa không còn giống trước đó như thế, một nguy mặt, chường chừng nhìn chằm chằm Đỗ Duy. Trên mặt của nó, không hiểu lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười quỷ dị. Gần như thế, cơ hội là gián thân, chỉ cần Đỗ Duy lại di động dù cho một chút khoảng cách, liền sẽ bị nó đụng phải. Nhưng mà, một giây sau, Đỗ Duy cũng song nó lộ ra một cái lạnh như băng nụ cười, đưa tay phải ra. Linh thị giai đoạn thứ ba, ác linh hóa thân thể bộ vị, có thể trực tiếp tiếp xúc đến ác linh, nhưng rất hiển nhiên, loại cục diện này, chỉ cần đụng phải nó, khẳng định sẽ phát sinh thật không tốt sự tình. Cho nên, Đỗ Duy mục tiêu là một cái khác, chỉ là lập tức Liên bắt lấy ác linh bút bê án nạ bở lệ. Trên thực tế, coi như không tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, cũng có thể bắt lấy án nạ bở lệ. Bởi vì án nạ bở lệ bản thân tồn tại, tức là môi giới cũng là ác linh. Nhưng Đỗ Duy không thích làm tự chó, hắn càng muốn hơn chính là làm đủ tất cả chuẩn bị, tận khả năng gia tăng ưu thế của mình, làm cho đến kết quả mong muốn, tỷ lệ vô hạn phóng đại. Tay phải bắt lấy án nạ bở lệ một cái mắt, Đỗ Duy liền cảm giác được chính mình phản phất bắt lấy một khối như băng, loại kia băng linh khí tức để cho người ta cơ hồ muốn run rẩy. Chỉ có ác linh mới có thể đối kháng ác linh. Đơn tay phải ác linh hóa, chỉ có thể là đỗ bảo mà không phải đối kháng. Đón lấy, Đỗ duy không có chút nào dừng lại, trực tiếp đem bản nạ bỡ lệ theo ngồi trên ghế nữ nhân trong ngực đọt lại. Một máy mắt, cân bằng bị đánh phá, nó lập tức đối Đỗ duy nhào tới. Xem ra đoán đúng, người gỗ quy tắc trò chơi đã triệt để mất đi hiệu lực. Phanh một tiếng, chứa thánh thủy cái bình, trực tiếp đệm xuống đất, ứng thanh mà phá, giọt nước văng khắp nơi bay ra. Thử, đứng mũi chịu sạo, cái tia ác linh liền bị thánh thủy tung toé hơn phân nửa thân, phảng phất là bị Lưu Toàn rội qua đồng dạng đồng đậm khói trắng từ trên người nó xông ra, cản trở như vậy một chút. Mượn cơ hội này. Đỗ Duy trong nháy mắt hướng về cửa ra vào phòng đi. Đồng thời, bị tay phải bắt lấy Ản Nạ Bờ Lệ cũng sinh ra một loại nào đó biến hóa khác thường. Băng Linh Âm trầm cảm giác, trực tiếp theo Đỗ Duy tay phải tại đi lên an ổn, lấy một loại tốc độ cực nhanh, lướt qua bàn tay, cổ tay, hướng về khuỷu tay lăn tràn. Đỗ Duy nhịn không được rên khẽ một tiếng, cầm khối kia từ giáo hội cấp cho đem liệu rớt người trừ tà, trừ tà dùng vải trắng trực tiếp quắc lên Ản Nạ Bờ Lệ trên thân. Bỗng nhiên lao ra cửa, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi, từng tầng ngã trên mặt đất. Mà mượn cái này giảm sóc, Ản Nạ Bờ Lệ cũng bị vải trắng bao vây lại. Sau lưng, trong phòng Con kia ác linh dùng một loại vô cùng oán độc ánh mắt nhìn Đỗ Duy. Màn lớn bóng dâm, đã đem cả phòng ánh sáng tốt tệ. Lần nữa bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Duy ánh mắt bình tĩnh như trước. Quy một chương 50, A Lị Hệ Dạ. Chương 50, A Lị Hệ Dạ. Gian phòng bên trong, con kia ác linh gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Duy, trong hai con ngươi tràn đầy trần trụi ác ý. Sau lưng nó, màn lớn bóng dâm lại đem bao trùm, nương theo lấy dị dạng thanh âm, nghe tựa như là một ít vật thể rơi xuống đất giống như. Đỗ Duy rất rõ ràng, là những cái kia quỷ dị bút bê làm ra động tĩnh. Bởi vì Đối phó ác linh tấm kia vải trắng bao trùm ác linh bút bê án nã bờ lệ về sau, một loại làm cho người dị thường ta ác cảm giác, tùy theo lang ra. Rất hiển nhiên, vẹn vẹn là một chương đối phó ác linh vải trắng, không đủ để đồng phục án nã bờ lệ, hoặc là nói, bản thân nó liền không hề tầm thường, càng khủng bố hơn cùng quỷ dị. Cùng trong môn nữ nhân bốn mắt nhìn nhau, tĩnh mịch tím trắng, ai cũng không có động tác khác. Nó bất động, Đỗ Duy cũng bất động, cứ như vậy chẳng co. Tuy hồ, trận này người gỗ không được nhúc nhích trò chơi, vẫn còn tiếp tục. Nhưng Đỗ Duy biết, cũng không phải là dạng này, cân bằng đã bị đánh phá, như vậy xây dựng ở cân bằng phía trên quy tắc. Tự nhiên không có khả năng tiếp tục có hiệu lực, là cân bằng bị đánh phá về sau, nạ Annaber lệ lực lượng chiếm cứ tự phong. Hắn cho ra một cái kết luận, đồng thời lại hết sức tò mò tiếp xuống tình huống sẽ làm sao chuyển biến, sẽ bị tiêu diệt sao? Lấy hiện hữu thủ đoạn, cho dù là Đỗ Duy đều rất khó đi tiêu diệt một cái ác linh, dưới đại đa số tình huống chỉ có thể là phân tích ra môi giới cùng quy tắc, tận khả năng bảo hộ tự thân an toàn. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn mới có đầy đủ nắm chắc tình huống dưới động thủ. Mà đã biết điều kiện là ác linh có thể đối kháng ác linh. Nhưng ngay sau đó, Đỗ Duy thất vọng Bóng dâm bên trong, cái kia ác linh tựa hồ từ bỏ tiếp tục rằng có đi xuống suy nghĩ. Đỗ Duy chỉ có thể bình tĩnh nhìn, nó tấm kia bị thánh thủy ăn mòn mất mồ, rất nhiều nơi lộ ra màu nâu xương cốt thân thể chậm rãi lui về phía sau, biến mất tại bóng dâm bên trong. Nó đi. Đáng tiếc, Đỗ Duy cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu như có thể nhìn thấy ác linh tiêu diệt ác linh một màn, có lẽ về sau liền có khắc phương pháp đến xử lý loại tình huống này. Bao quát không biết bởi vì nguyên nhân gì, dính vào lên, đến từ nữ tu miền rùa. Dựa theo Tony tra sứên điện thoại, nữ tu kinh khủng là so với ác linh càng sâu, nó thậm chí có thể thông qua văn tự, ngôn ngữ, tin tức Nhận biết cùng phương thức, bệnh trạng đồng dạng truyền bá ra ngoài. Nhớ tới danh tự, liền có thể có cảm ứng. Tất cả tâm tình tiêu cực, bao quát kinh khủng, kinh hoàng chờ một chút, chờ một chút, đều sẽ trở thành lực lượng của nó nơi phát ra. Giáo hội hoài nghi nó là bị người trong lúc vô tình đụng vào kinh khủng tồn tại, thậm chí không cách nào xác định nó có phải là hay không hắc linh, chỉ có thể dùng cái này cách gọi khác. Tổng cộng chết ở trong tay nó người bình thường, hết thảy có 200 tên. Giáo hội chỗ phái tới đối phó nó người trừ tà tinh anh, tổng cộng là 6 top người trừ tà, tổng cộng 13 tên, bao quát đời trước dùng một loại nào đó không biết tên biện pháp mới đem hạn chế lại vị kia. Từ đầu đến cuối, Đỗ Duệ đều không có vương lỏng qua cảnh giác. Từ đầu tới cuối duy chỉ lấy lý trí, hoàn thành cùng Tony tra sứ giao dịch, điều tra chiếc kia xe buýt cũng tốt, đến tìm kiếm ản nạ bợ lệ cũng tốt, cũng là vì nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Có thể so sánh cân cân. Tuần này đến người trừ tà, có thể tính làm quả cân, mà ác linh hóa chính là lại tăng thêm một khối quả cân. Nên rời đi. Đỗ Duệ thở ra một ngụm cho khí, túi đầu nhìn một chút bị vải trắng bao vây ở ản nạ bợ lệ, có thể thấy rất do nó hình dáng. Hẹn bốn mươi lớn nhỏ, trải lấy hai cái bím tóc đuôi ngựa tứ chi nhỏ bé lộ ra mười phần kém xa nó đang giãy giụa, thậm chí có loại lực lượng vô hình ngay tại ý đồ sốc lên bao vây lấy nó vải trắng, loang toáng, có thể nhìn thấy rất nhiều trường mặt người tồn tại, lít nha lít nhít, để cho người ta bản năng khó chịu, có loại buồn nôn làm người ta sợ hãi cảm giác, tựa hồ có rất nhiều linh hồn ở bên trong. Đỗ duy có chút không tưởng được, nhưng lại có loại mạch suy nghĩ thông suốt cảm giác, toàn bộ nhà kinh dị bên trong chết nhiều người như vậy, du khách cũng tốt, nhân viên công tác cũng được, nhiều người như vậy chết đi, thế nào cũng hẳn là sẽ phát sinh một ít dị thường hiện tượng. Bây giờ nhìn lại, những người này sau khi chết linh hồn, cơ bản đều trong ảm nạ bỡ lê. Nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi tính nguy hiểm có lẽ sẽ đáng sợ đến, làm cho cả thành phố đều luân hãm. Đỗ Duy tại trong sách thấy qua liên quan tới ác linh tin tức, trong đó có đề cập tới, bút bê tại rất nhiều văn hóa bên trong, đại biểu cho quỷ dị, có một ít, thậm chí khả năng hấp dẫn thuần tuyết tà ác quỷ hồn cùng ác linh. Mà sau lưng, trong gian phòng đó, tiềm ẩn tại bóng râm bên trong đồ vật phát ra tiếng vang lớn hơn. Sa sa sa. Có đồ vật gì muốn đi ra? Đỗ Duy liếc qua sau lưng, lại nhìn một chút án nạ bà lệ, đem ba lô lấy xuống, bên trong hiện tại chỉ còn lại nửa bình bộ xương, cùng một bản liên quan tới ác linh tin tức sách. Nguyên bản hai bình thánh thủy, đã sử dụng hết. Cho nên, đưa mắt nhìn cái kia nửa bình bổ xương 5 giây tà hưu, hắn đưa tay đem bổ xương lấy ra, vặn ra nắp bình. Giáo hội hàng năm sẽ định lượng phân phối đem người trừ tà loại vật này, nhưng có đôi khi sẽ đoàn hàng, đề nghị ngươi tốt nhất nhóm lửa về sau sử dụng, bằng không mà nói, nó chỉ mạnh hơn thánh thủy như vậy một chút. Đây là Tony trà sứ nguyên thoại. Sau một khắc, Đỗ duy liền không chút do dự, trực tiếp đem cái này còn lại nửa bình bổ xương ngã xuống vải trắng phía trên. T. Cùng trước đó Thánh Thủy chạm đến ác linh tràng diện đồng dạng vải trắng phía dưới lập tức buốc lên một tia như là Lưu toan ăn mòn qua khói trắng, hết thảy mọi người mặt đều trở nên dị thường dữ tợn, thống khổ hé miệng. Mặc dù yên tĩnh im mắng, lại có thể khiến người ta liên tưởng đến loại kia tiếng rít chói tai âm thanh. Đó lấy, tựa như là con địa gặp mối ăn đồng dạng hết thảy mọi người mặt đều chậm rãi trở nên yên lặng, bị trống lên vải trắng cũng khôi phục nguyên trạng. Hắn biết, đây chỉ là tạm thời. Đỗ Du mặt không biểu tình, thuận tay đem bản nạ bỡn lệ bao khỏa thật chặt, lại đánh cái bế tắc, nhét vào trong ba lô, kéo lên và kéo. Sau đó, hắn cứ như vậy quăng, hướng về lối ra phương hướng đi đến cùng lúc đó, nhà kinh dị hoàn cảnh chia làm trên mặt đất cùng lòng đất hai tầng, trên đất dọa người khâu là nhiều nhất, lòng đất thì so sánh thô giáp, chỉ bố trí tử linh búp bê, nữ quỷ lấy mạng, manh quỷ đường phố cái này ba cái chẳng cảnh. trong đó, manh quỷ đường phố cùng lối đi ra tại một vị trí, chỉ cần xuyên qua manh quỷ đường phố, đi đến tận cùng bên trong nhất, liền có thể ngồi thang máy trở về mặt đất, bạo hiểm kích thích nhà kinh dị cũng liền như vậy kết thúc. manh quỷ giữa đường, một người mặc quần áo học sinh người da trắng nam tử mặt mũi tràn đầy trắng xám, run rẩy nhìn xem âm mưu dưới ánh đèn, hiện ra ở trong mắt chính mình, hai bên kiến trúc đáng chết, ta làm sao lại xuất hiện ở đây, ta không phải tại đi trở về à? Bởi vì khẩn trương thái quá, bút chật vật nuốt nước miếng một cái, cả người hắn hiện tại hoàn toàn là cơ hồ sụp đổ. Tại lì hệ giả mất tích, nàng khuê mật cũng ly kỳ biến mất về sau, bút tiện ý nhận ra không thích hợp. Hắn cảm thấy cái này nhà kinh dị bên trong khả năng có một ít đồ không sạch sẽ, quỷ hoặc là nói ác linh, ta nên nghe cái kia châu á nam nhân, bút thống khổ thấp giọng nói một câu, nhìn xem âm ngũ kinh dị mãnh quỷ đường vú, bút có loại cảm giác tuyệt vọng. Vừa mới hắn rời đi phong cách tiểu nhật nhà ma về sau, liền lập tức trở về chạy, đã dùng hết toàn bộ khí lực. Thế nhưng là ngay tại hắn xuyên qua một mảnh bóng dâm đường đi về sau, lại phát hiện đập vào mi mắt, không phải lúc đến cửa, mà là vốn nên ở vào nhà kinh dị lòng đất một tầng, cũng là cái cuối cùng dọa người khâu mảnh quỷ đường phố. Nơi này sẽ không phải cũng có quỷ a. Bốn sắc mặt dị thường khó coi, trắng bệnh tựa như là mất máu quá nhiều đồng dạng. Nếu như ta có thể đi ra ngoài, ta thể, đời ta cũng sẽ không lại đến loại này địa phương quỷ quái. Hắn nói một mình, mang theo ánh mắt hoảng sợ quan sát một chút bốn phía. Có lẽ ta hẳn là tìm xem rồi đi thang máy, ta nhớ được công lược bên trong viết qua, thang máy ngay tại mảnh quỷ đường phố phía sau cùng. Tên như ý nghĩa, cái gọi là manh quỷ đường phố, chính là một đầu nháo quỷ đường đi, đi thẳng về thẳng, chỉ là bởi vì ánh đèn vấn đề, đại bộ phận đều biến mất ở trong bóng tối. Đây là nhà kinh dị nhân viên công tác tận lực bố trí đi ra hiệu quả, nhưng nhìn ở trong mắt buốt, lại càng thêm để hắn sợ hãi, không phân rõ chính mình cuối cùng tại vị trí nào, là ở giữa, vẫn là hai đầu. Hắn rất xoắn xuýt, bản năng không nghĩ càng đi về phía trước, nhưng hắn cũng biết, loại tình huống này, tranh thủ thời gian tìm tới lối ra rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn loáng thoáng thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, dáng người thả. Những đội hồ bị trật chân đồng dạng tư thế quái dị theo trong bóng tối đi tới. A, lì Hệ giả Quy một chương 51, là người hay quỷ? Chương 51, là người hay quỷ? Nhìn thấy lì Hệ Dạ một cái mắt, bộc trong lòng nổi lên một tia kinh ngạc, sau đó chính là nồng đậm cảnh giác. Hắn vội vàng lui về sau một bước, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới gặp được sự kiện linh dị, coi như thần kinh lại lớn đầu người, cũng đều sẽ trở nên mất cảm. huống chi, bộc lá gan vốn là rất nhỏ, phản ứng của hắn càng thêm kịch liệt. Lý Hệ Dạ lại cắn răng, không cam lòng nói ra, "Ha ha, ngươi có còn hay không là nam nhân?" không thấy được ta chân cùng tay đều thụ thương sao ngươi bây giờ phải làm không phải hỏi ta làm sao tới mà là vì ta ok nói nàng chỉ chỉ chân của mình khít vào một ngụm khí lạnh bước lúc này mới chú ý tới lúc này lì hệ ra không biết gặp tình huống như thế nào tay cùng chân đều xuất hiện khác biệt trình độ chảy ra nàng hai cái đuổi càng thêm nghiêm trọng lì hệ ra mặc của gin mai rất nhiều lỗ lớn lộ ra rất lớn mật lộ ra mảng lớn ra thịt nhưng bây giờ những cái kia bại lộ bên ngoài lằng ra lại máu me đồng địa giống như là cọ đến thứ gì giống như trong đó một đoạn ống quần không biết rớt xuống chỗ nào mắt cái chân chỗ Một cái bầm đen giấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Nghe được Lý hệ dạ lời nói, búp nhưng không có lập tức tiến lên, hắn ngược lại lại lui về phía sau mấy bước, duy trì một cái tự nhận là khoảng cách an toàn. Ngươi đừng tới đây, ta làm sao biết ngươi là người hay quỷ? Cái gì là người là quỷ ngươi đang nói cái gì đồ vật loạn thất bắt tao? Lý hệ dạ cười lạnh nói, vừa mới tại trở về chạy thời điểm, ngươi cũng không chờ thêm ta, để cho ta ta một người rơi vào phía sau cùng, hiện tại thật vất vả gặp được ngươi, ngươi thế mà hỏi ta là người hay quỷ? bước có chút xấu hổ nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định chẳng lẽ ngươi không có phát hiện cái này nhà kinh dị không thích hợp sao nếu như ngươi không thể chứng minh ngươi là người như vậy rất xin lỗi ta không thể giúp ngươi hắn vẫn là thích lì hệ dạ cho nên mới có thể dưới loại tình huống này y đổi hỏi thăm cùng câu thông lì hệ dạ cao mày nói ra không thích hợp là lạ ở chỗ nào chúng ta là một cái hệ đồng học tên của ngươi gọi bước thích chơi bóng rổ giấc mộng của ngươi là tiến vào đội bóng nhưng bởi vì thân cao vấn đề cho nên không đạt được cửa ra vào còn có ngươi bóng rổ đánh thật rất rối nè ngươi biết những cái này ngươi thật là lì hệ dạ Chẳng lẽ ta còn có thể là quỷ sao mau tới đây đỡ một chút ta." Nói đến đây thời điểm, Lý Hệ Dạ cắn môi một cái, trên người nàng tổn thương rất nghiêm trọng, hơi có chút động tác, liền đau hít một hơi lãnh khí. Bút do dự một chút, không có đi tiến lên, mà là nhìn chằm chằm Lý Hệ Dạ dưới chân. Hai người đều đứng tại trong bóng tối, không nhìn thấy cái bóng tồn tại. Thế là, hắn hỏi lần nữa, "Ta, ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi là thế nào lại tới đây?" Nghe vậy, Lý Hệ Dạ biểu lộ cũng biến thành mờ mịt. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, ta giống như bị thứ gì tập kích, chờ ta mở mắt ra, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở đây. Nàng đợi hồ tại rất phí sức suy nghĩ, nhưng đầu mê man, làm sao đều nhớ không nổi chuyện đã xảy ra. Bố gặp đây, sung nàng nhẹ gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, lì hệ dạ, bởi vì ta cũng không biết chính mình làm sao tới. Vừa nói, vừa đi tiến lên, đưa tay nâng lên linh Linda tay, tiếp xúc đến một cái mắt, trong lòng của hắn hơi khát khưởng. Tay của ngươi, làm sao như vậy lạnh? Nơi này điều hòa không khí một mực mở ra, hơn nữa còn thế giới ngầm một tầng, chính ngươi tay không phải cũng rất lạnh không? A thật không? Thật đúng là, Bố kinh ngạc sờ lên cánh tay của mình, đầu ngón tay chuyển đến, đúng là mang theo nhàn nhạt, nhạt ý lạnh lúc này, Đỗ Duy cũng tới đến manh quỷ đường phố. hắn cong căng phần bao, thoạt nhìn như là tại du lịch người đi đường, mà không phải một tên du khách. nhìn lướt qua hai bên đường phố treo bảng hiệu, phía trên dùng đấm máu kiểu chữ, viết lối ra, đồng thời lại còn tràn ngập ác ý, vẽ lên hai đạo xiên, tựa hồ là đang biểu đạt, đường này không thông đồng dạng. hắn đi lên phía trước, bộ pháp không nhanh không chậm, hắn đã thoái lui ra khỏi Linh Thị giai đoạn thứ ba, tay phải ác linh hóa hiện tượng, tại mới vừa cùng ăn nạ bỡ lệ tiếp xúc bên trong, xuất hiện một chút biến hóa. vốn là ác linh hóa chỉ là bàn tay phải, mà bây giờ thì có hướng cổ tay lan tràn su thế. mạch suy nghĩ đúng. Đỗ Duy ở trong lòng suy tư một chút, hắn cảm thấy có lẽ đem màn nã bở lệ đặt ở phòng ngủ đầu giường sẽ khá tốt một chút, nhưng là thứ này khả năng hấp dẫn tà ác các linh, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Tốt nhất có thể mặc lên một tầng hạn chế. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, Đỗ Duy nhíu mẩy. Một nửa là bóng râm, một nửa là ánh đèn chiếu xuống đường đi. Một người nam đỡ lấy nữ nhân, chậm rãi đi tới, hai người biểu lộ đều rất kinh ngạc. "Ngươi là cái kia đeo túi sách châu Á, ngươi làm sao cũng tới đây, là giống như chúng ta sao?" Hai người chính là Bốt cùng Lý Hệ Dạ. Đỗ Duy đang nghe Bốt hỏi thăm về sau, trầm mặc một lát, trong mắt lộ ra thần sắc khác thường. Linh thị trạng thái dưới, hắn nhìn thấy bộ dáng của hai người đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Ly Hệ ra bộ mặt biến hóa rõ ràng nhất, bờ ngôi bảy biện ra màu xanh tím, đầu lưỡi bên ngoài lồi, thân thể lớn bộ phận đều xuất hiện máy móc tính vặn vẹo tổn thương, tựa như là bị thứ gì cưỡng ép đè ép qua đồng dạng. Buốt tình huống thì không quá rõ ràng, chỉ có thể nhìn đi ra, đầu của hắn có chút biến hình. Đều là quỷ ạ. Đỗ Duy biết, một ít tình huống dưới, làm người một người sau khi chết, có rất nhỏ có thể sẽ biến thành quỷ hồn, ngay từ đầu trí nhớ của nó vẫn còn, cho là mình vẫn là người sống. Nhưng rất nhanh, nó liền sẽ phát hiện bí mật của mình, từ đó trở nên tựa như là gặp phải cái thứ nhất nữ quỷ như thế. Trước mặt bốp cùng Lệ Dạ, cũng liền ở vào còn tưởng rằng chính mình là người sống giai đoạn, rất khó giải quyết. Đỗ Duy Yên lặng ở trong lòng suy tư một chút, hiện ở trên người hắn tất cả có thể đối phó ác linh đồ vật đều dùng hết, còn lại chỉ có một cái được từ hạn giờ hiệu độ cổ hài làm bằng bạc thập tự giá truy thủ. Cùng trước đó không giống, truy thủ quả thật có thể đối với ác linh tạo thành một điểm tổn thương, nhưng càng nhiều thì là tại thập tự giá hình thái bên trong kháng cự ác linh lực lượng. Cho nên dưới đại đa số tình huống Đỗ Duy đều chỉ là lấy nó làm cắt chém công cụ sử dụng. Dùng cái đồ chơi này tới đối phó hai cái quỷ hồn. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại lui lại, dự định rời đi nơi này. Mục đích của mình đã đạt tới, không cần thiết đặt mình vào hiểm địa, cùng quỷ hồn đối đầu. Cuối cùng Ly hệ ra nhìn xem Đỗ Duy lui lại, biểu lộ đều có chút không hiểu. "Ha ha, tiên sinh, ngươi tại sao muốn lui lại? Chẳng lẽ ngươi không phải không giải thích được xuất hiện ở đây không? Quên đi thôi, có muốn không chúng ta vẫn là chớ cùng hắn cùng nhau, ta luôn cảm thấy người này là lạ." Nghe lời này, Đỗ Duy mặt không biểu tình, tranh thủ thời gian lui lại. Thế nhưng là một giây sau, Linh thị trạng thái dưới, hắn đột nhiên cảm giác được hậu phương, có cùng bút cùng ly hệ dạng đồng dạng dị dạng khí tức. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, một cái biểu lộ cứng ngắc vô cùng, trên mặt lại còn mang theo một tia lỗ hồng nam nhân, một cái khác thì là cùng ly hệ dạng trạng thái không khác nhau chút nào nữ nhân, là kia đôi tình nữ. Đỗ duy mặt không thay đổi nhìn xem hai người mặt mũi tràn đầy kích động sông chính mình với tay, chuẩn xác mà nói là hướng về phía sau bút cùng ly hệ dạng. Bút, ly hệ dạng, các ngươi thế mà còn sống, thật quá tốt rồi. Chúng ta không có việc gì, các ngươi đâu các ngươi là thế nào lại tới đây? Một trước một sau, bốn cái không biết mình chết quỷ hồn. Ở giữa thì kẹp lấy Đỗ Duy, mà lại, bọn hắn còn tại tới gần. Giờ này khắc này, hắn cái chán tràn đầy tinh mịn mồ hôi lạnh, có lẽ ta hẳn là cân nhắc dẫn đạo bọn hắn cho là mình không chết. Cái này rất khảo nghiệm luôn ngữ bản lĩnh. Quy một chương 52, đồng hành. Chương 52, đồng hành. Đỗ Duy sắc mặt bình tĩnh nhìn đi đến bên người bốp bọn người, không có lộ ra một tơ một hào dị dạng cảm xúc. Thiên Sinh, ngươi cũng là đột nhiên lại tới đây không? Nói chuyện chính là buốt, hắn cùng Đỗ Duy xem như tiếp xúc nhiều nhất người, bởi vậy, vậy do dự một chút, liền lên tiếng chào hỏi. Bất quá hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Bởi vì Đỗ Duy mang đến cho hắn một cảm giác rất không thích hợp. Trên mặt một mực bình tĩnh quá phận, ánh mắt cũng tràn đầy lý tính ý vị, tựa hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không làm ra không phù hợp giá trị quan sự tình. Cả người khí chất cũng rất đặc biệt, vắng ngắt bên trong mang theo một tia quỷ dị. Bốp cảm thấy, nếu như lần này nhà kinh dị hành trình là một bộ phim lời nói, như vậy tên này Châu Á nhất định là đóng vai một cái ai quy cao, lanh huyết tới cực điểm phần tử phạm tội. Mà Đỗ Duy đang nghe Bốp lời nói về sau, cũng không có trả lời ngay, ngược lại hướng những người khác hỏi cái vấn đề. Các ngươi cũng giống vậy sao? Tại tin tức không đủ tình huống dưới, đây là một cái rất khéo léo trả lời mang theo dẫn đạo cùng lời nói khách sáo kỳ xảo. Bước gật đầu trả lời, "Đúng vậy, ta là xuyên qua một mảnh bóng dâm thông đạo, trở ra đã đến manh quỷ đường phố." Lý Hễ Dạ cũng đi theo nói ra, "Ta nhớ không rõ là thế nào lại tới đây, nhưng hẳn là giống như các ngươi." Mặt khác đôi tình lữ kia bên trong nam nhân nói ra, "Ta lúc đầu tại cửa ra vào chuẩn bị gọi điện thoại, kết quả điện thoại không tín hiệu, cửa đột nhiên liền mở ra, đi vào cửa liền xuất hiện ở nơi này." Còn lại nữ nhân như có điều suy nghĩ nói ra, "Ta giống như Lý Hễ Dạ, mà lại thật giống như hai chúng ta đều thụ một điểm tổn thương." Nói, nàng giương lên cánh tay. Theo ánh mắt, Đỗ Duy nhìn thấy Trên cánh tay của nàng có rất rõ ràng vết thương, một chút làn da đều chọc ra xuống dưới, máu me đồng địa, hơn nữa còn có lớn diện tích tử thanh sắc. Những thương thế này hẳn là đè ép cùng ma sát tạo thành. Đỗ Duy ở trong lòng liên lặng nói một câu, đã từng chủ tu pháp y thời điểm, hắn đối với máy móc tính ngạt thở tử vòng phương diện án lệ cảm thấy rất hứng thú, cố ý nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Linh thị trạng thái dưới, ly hệ dạng cùng nàng khuê mật đều bảy biện ra tương tự bộ dáng, bờ môi tím xanh, đầu lưỡi bên ngoài lồi, thân thể cũng xuất hiện đè ép ma sát đưa đến vết thương. Ngạt thở là thiếu dưỡng đưa đến, biểu hiện là bộ mặt đến phần cổ xuất hiện màu xanh tím đồng thời cũng sẽ khiến cho nội tạng khí quan tụ huyết, huyết dịch trầm tích các loại tình huống. Mà máy móc tính hít thở không thông phán đoán, thì cần phải căn cứ tình huống thực tế tới làm ra điểm tích, biểu hiện hình thái cũng không giống nhau. Bất quá Đỗ duy đại khái có thể nghĩ đến, Lý Hề Dạ hai người cuối cùng là thế nào chết? Hẳn là một cái rất không gian thu hẹp, chỉ có thể rung nạp xuống một người, bị găng gượng nhét đi vào, tạo thành máy móc tính ngạt thở. Lúc này, chú ý của những người khác lực đã bị rời đi, lại thêm vừa mới Đỗ duy mơ hồ trả lời, để bọn hắn bản năng cảm thấy tất cả mọi người là đầu dạng. Lý Hề Dạ càng là kéo nàng khuê mở tay, một bên lo lắng, một bên nói. Nơi này quá nguy hiểm, ta cảm thấy ta tinh thần đều có chút không bình thường, chờ sau khi đi ra ngoài, ta nhất định phải tìm có kinh nghiệm bác sĩ tâm lý giúp ta điều trị một chút. Ta cũng giống vậy." Nàng khẽ mật lúng vai, lại bởi vì chỗ cổ đau đớn, hít vào một ngụm khí lạnh. "Thật là đáng chết địa phương. Chúng ta đi nhanh lên đi." "Ta đồng ý." "Ta cũng thế." Nói chuyện theo thứ tự là bốp cùng còn lại nam nhân kia. Chỉ bất quá, trí nhớ của bọn hắn bảo lưu lại trước khi chết một bộ phận, cho nên nam nhân kia đối với hắn bạn gái trước, thái độ cũng không phải là cỡ nào tốt, thậm chí lộ ra có chút lạnh nhạt. Lúc này, bốp giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Nguyên đầu sang chỗ khác nhìn xem Đỗ Duy. "Đúng rồi, vị tiên sinh này, ngươi muốn cùng đi với chúng ta sao?" Hắn có chút do dự, dù sao cái này nam nhân trước đó thế nhưng là nhắc nhở qua, không muốn vào căn này nhà kinh dị, bản năng hy vọng có thể cùng rời đi. Đỗ Duy trầm mặc một giây, "Đương nhiên có thể." Một bên Lý Hẹ dạ nghe nói như thế, nhíu nhíu mày, có chút không vui nhìn Đỗ Duy một chút, bất quá loại tình huống này, nàng cũng không có nhiều lời. Mấy người tiếp tục đi lên phía trước, mà tại linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy phát hiện theo càng đi về phía trước, bốn người cảm giác thì càng quái dị cùng kỳ dị. Thì như nói Lý Hề Dã cùng nàng khuya mật theo gặp mặt về sau vẫn chăm chú rửa chung một chỗ, mà lại góc độ mười phần quái dị, tạo thành một cái chữ V hình, giống như muốn lưng tựa lưng đồng dạng. Một cái khác Nam đi đường tư thế thì càng ngày càng cứng ngắc, hiện thị máy móc, thật giống như dị xét máy móc, khớp nối luôn có loại phải từ từ cố chết dấu hiệu. duy nhất còn tính là bình thường, chính là buốt. nhưng cái này ngược lại là cực kỳ không bình thường biểu hiện. hắn cuối cùng là thế nào chết? Đỗ duy suy tư một hồi, không cách nào đi xác định, chỉ có thể hoài nghi là đầu nhận lấy trọng kích, máy móc tính tử vong. thế là hắn bắt đầu cố ý thả chậm bước chân, y đồ lạc hậu những người khác hắn biết trước mắt thoạt nhìn mặc dù tương đối mà nói tương đối an toàn nhưng đây chỉ là bởi vì bút bọn người không có phát hiện mình đã tử vong sự thật dù sao dù ai cũng không cách nào xác định phải chăng một giây sau mấy người liền sẽ ý thức được vấn đề này sau đó biến thành quỷ hồn đem hy vọng ký thác vào hư vô mở miệng không biết lên là Đỗ Duy ghét nhất gần với thi thể cùng huyết dịch nhưng ngay sau đó bút tựa hồ phát hiện Đỗ Duy bộ pháp có chút chậm liền quay đầu lại hướng hắn nói ra tiên sinh ngươi tốt nhất đi nhanh một chút nếu không dẫn có thể sẽ phát sinh không cách nào dự báo nguy hiểm Đỗ Du bình tĩnh nói vì cái gì nói như vậy bút liếm môi một cái mà một màn này rơi vào linh thị trạng thái dưới đố duy trong mắt, lại nhìn thấy máu tươi theo miệng của hắn chảy ra, hỗn hợp có nước bọt, lộ ra sền sệt lại buồn nôn. Bởi vì ta hoài nghi, cái này nhà kinh dị bên trong, thật sự có quỷ. A ngươi là thế nào đoán được đây này? Những người khác nghe được quỷ cái chữ này, tê tê dừng một chút thân thể, nhìn về phía Bút. Bút có chút khẩn trương nói, bởi vì chúng ta xuất hiện tại mảnh quỷ đường phố phương thức đều rất kỳ quái, căn bản không khoa học, ngoại trừ dùng quỷ để giải thích bên ngoài, ta nghĩ không ra cách thức khác. Lý Hệ Dạ nhận đồng gật đầu nói, không sai, ta cũng là dạng này cảm thấy, trước đó ta tại cái kia nhật thức nhà ma thời điểm, cũng cảm giác bị thứ gì vô một hồi, về sau mắt cá chân ta cũng xuất hiện hai cái hiện thanh thủ trừ ấn. Nói xong, nàng không biết nghĩ tới điều gì, biểu lộ có chút tâm trầm. Mà Đỗ Duy lại chú ý tới, linh thị trạng thái dưới nhìn thấy Lý Hệ Dạ cùng nàng quên mật, loại kia quỷ dị dị dạng khí tức, nương trọng mấy phần. Tựa hồ, một giây sau, liền muốn phát sinh một loại nào đó kinh khủng biến hóa. Mà còn lại nam nhân kia, cũng đi theo nói ra, ta cũng cảm thấy là như thế này, bởi vì ta nhớ kỹ rất rõ ràng, ta lúc ấy ý đồ gọi điện thoại tìm việc làm nhân viên, nhưng căn bản đánh không thông, mà lúc này đây cửa đột nhiên mở. Phải biết, ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài, cũng chỉ có làm người lúc tiến vào, cửa mới có thể mở ra, nhưng ta cũng không nhìn thấy bất luận cái nào. Mà lại, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở manh quỷ đường phố, đơn giản tựa như là xuyên qua đồng dạng. Đang khi nói chuyện, ở trong mắt Đỗ Duy, nam tử này nguyên bản tại tượng sáp quán bị làm thành tượng sáp nam nhân, cũng phát sinh biến hóa. Khuôn mặt của hắn biểu lộ tựa hồ độc lại, tay cùng chân cũng cứng ngắc vô cùng, đi đường tư thế cũng bởi vậy trở nên trực lăng lăng, thoạt nhìn quỷ dị lại buồn cười. Mà lại, Đỗ Duy còn phát hiện, tại linh thị trạng thái dưới nhìn thấy biến hóa, tựa hồ chính ở trên người hắn hiện ra. Điều này đại biểu, bọn hắn đã đến hóa thân manh quỷ điểm tới hạ quy một chương 53, thi thể. Chương 53, thi thể. Nhìn xem xuất hiện biến hóa bốn người, Đỗ Duy biết, nếu như mình cũng không làm chút gì, bọn hắn lập tức liền sẽ bộc phát hóa thân ma quỷ. Thế là, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra, "Ta cảm thấy, ý nghĩ của các ngươi rất có vấn đề, tại sao muốn hướng quỷ trên thân liên tưởng đâu?" Nói, hắn nhìn về phía lì hệ Dạ, người chi giới huyết dịch tuần hoàn, bản thân liền dễ dàng xảy ra vấn đề, nếu như lúc này có người bắt người một chút, rất dễ dàng sẽ xuất hiện dấu bàn tay, mà bởi vì huyết dịch lưu động không khoái, sẽ có vẻ có chút biến thành màu đen. Lý Hễ Dạ không kiên nhẫn nói, nhưng là thân thể của ta một mực rất tốt, mà lại ta thích rèn luyện, không thể lại xuất hiện ngươi nói tình huống. Đỗ Duy nhìn nàng một cái, đạm mạc mà nói, lập tức chi huyết dịch tuần hoàn xảy ra vấn đề, sẽ bày biện ra tay chân lạnh buốt hiện tượng, nghiêm trọng, sẽ còn xuất hiện bộ phận hoại tử. Ngươi xác định thân thể của ngươi thật rất tốt sao? này, ta, Lý Hề già sờ lên mình tay, quả thật có chút lạnh buốt, nàng không khỏi nghi ngờ nói ra, giống như xác thực nói với ngươi không sai bị lắm, nhưng là ta trước đó cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, liền xem như bị bệnh cũng không thể nào là tiến vào nhà kinh dị về sau mới a. Đỗ Du tiếp tục nói ra. Khoa học đi lên dò xét thực không có khả năng, nhưng các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới nhà kinh dị bên trong nhiệt độ rất thấp sao mà lại nơi này là lòng đất một tầng? Nhiệt độ là sẽ tạo thành ta nói tình huống. Trên thực tế, những lời này nửa thật nửa giả, bởi vì đều tại mấu chốt đốt làm mơ hồ xử lý. Tựa như lừa đảo đồng dạng vĩnh viễn sẽ không cắn chết một sự kiện, sẽ chỉ lập lờ nước đôi, để chính ngươi đi suy tư. Nghĩ càng nhiều cũng liền càng dễ dàng dao động. Đón lấy Đỗ duy lại nhìn về phía tên nam tử kia, ta nghiêm túc nghiên cứu qua nhà kinh dị cấu tạo trên thực tế đây cũng là ta tới mục đích một trong nhà kinh dị chia làm trên mặt đất cùng lòng đất hai tầng cửa vào trên mặt đất lối ra thì tại lòng đất cần ngồi thang máy rời đi nói đến đây đỗ duy dừng một chút tổ chức một chút ngôn ngữ mới tiếp tục nói ra mặt đất cùng lòng đất khoảng cách vẹn vẹn chỉ có 3 mét độ cao mà lại ngươi vì cái gì cho rằng chính mình tiến vào thật là cửa vào cửa đâu theo ta được biết gần nhất nhà kinh dị một lần nữa bố trí một chút câu nếu như ngươi tiến vào cửa trên thực tế chỉ là một cái cơ quan đi ra về sau liền đi tới manh quỷ đường phố khả năng này phi thường lớn hắn đang nói láo nhưng lỗ thủng rất ít cái này nam nhân suy tư một hồi nói ra thế nhưng là đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi mà lại vừa mới ngươi để cập qua ngươi đến nhà kinh dị có ngươi mục đích đỗ duy gật đầu nói đúng vậy nơi này nhân viên công tác chết rất nhiều ta là tới điều tra chuyện này nghe nói như thế tất cả mọi người trầm mặc thật lâu vẫn là nam nhân bạn gái trước mở miệng phá vỡ yên tĩnh chúng ta cũng gặp phải một bộ nhân viên công tác thi thể trên thực tế chúng ta hoài nghi nhà kinh dị bên trong có cái sát nhân cuồng đỗ duy quay đầu nhìn xem nàng rất có thâm ý nói ra đây cũng là vì cái gì ta trước đó ngăn cản các ngươi tiến đến nguyên nhân linh thị trạng thái dưới Bốn người trên người dị dạng biến hóa thoáng chợt lại như vậy một chút. Tình trạng của bọn họ cũng khôi phục được ngay từ đầu nhìn thấy bộ dáng. Chợt nhìn, có một chút người ý vị. Gặp đây, Đỗ Duy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy mình tựa như là tại tiệc DJ, có chút không chú ý, liền sẽ truy lạc, kẻ gắt gao. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Hệ Dạ lại đưa ra một vấn đề. Nàng thanh âm trầm thấp, mang theo một loại nào đó dị dạng cảm xúc, "Ngươi là cảnh sát vẫn là thám tử?" Hắn trầm mặc một chút, bình tĩnh nói ra, "Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng trên thực tế ta là một tên bác sĩ tâm lý." "Ừ." Lý Hệ Dạ nhìn chằm chằm Đỗ Duy, Bác sĩ tâm lý sẽ đến điều tra loại sự tình này. Mà khi câu nói này nói ra về sau, những người khác ánh mắt cũng biến thành có chút kỳ quái, nhìn trọng trọng vào Đỗ duy. Một loại nào đó cực kỳ kiềm chế, tựa hồ còn không có hiện hiện ra áy ý theo trên người của bọn hắn tán phát đi ra. Đỗ duy hô hấp trong nháy mắt trì trệ, linh thị trạng thái dưới, hắn nhìn thấy mỗi người diện mục đều trở nên dữ tợn, bóng râm dưới, để cho người ta có loại lông tơ nổi lên suy nghĩ. Hắn biết, bốn người này cơ bản tại điểm giới hạn, nếu như không cách nào giải thích chỗ sơ hở này lời nói, rất có thể lập tức liền sẽ biến thành ác quỷ. Mà chính mình đã đã mất đi tất cả giải quyết thủ đoạn. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy thấp giọng nói ra, "Ta cùng toàn cảnh sát liên hệ rất mật thiết, rất nhiều án mạng ta cũng đã có tham dự. Chiều hắn nhờ vả, ta mới có thể tới này chỗ nhà kinh dị." Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, "Tâm lý của ta trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh tại Bắc Bờ Dốc Khu, Hoàng Hậu Đường đi số 109, nếu như không tin, sau khi đi ra ngoài, các ngươi có thể đi trà một chút." Tiếng nói rơi xuống đất. Loại tia ác y chậm rãi thu liệm rất nhiều, linh thị trạng thái dưới nhìn thấy bốn người, diện mục giữa tận cũng có chỗ hòa hoãn. Lúc này, một bên bốp nhìn xem Đỗ Duy, quan sát một chút nói ra, "Bắc Bợ Dốc Khu ngươi là Đỗ Duy bác sĩ, ta biết ngươi." Biểu tỷ ta từng tại ngươi chỗ nào nhìn qua bệnh? Đỗ Duy nhíu, nhíu mày hỏi, "Ngươi biểu tỷ?" Buốt gật đầu, "Đúng vậy, nàng gọi xạ Cỡ Lễ mẹ Tỉnh, là cái lập trình viên." Đỗ Duy trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, "Ừm, ta nhớ được nàng." Buốt có chút tiếc nuối nói ra, "Đáng tiếc là, nàng chết rồi, phụ trách vụ án này người chính là Tom cảnh sát, ta cảm thấy ta có thể tin tưởng lời của ngươi nói." Đỗ Duy nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Những người khác cũng lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh, tiếp tục đi lên phía trước. Đỗ Duy cũng ở trong lòng liên lặng tính toán khoảng cách, cùng cái này bốn cái không biết mình đã tử vào người, phát hiện chân tướng điểm tới hạ. Hiện tại đi ước chừng 5 phút. Mánh quỷ đường phố hết thảy có 50 mét, dựa theo cái tốc độ này cũng đã muốn tới đầu. Hắn lẩn lẩn cảm thấy giống như là màu đen hài hước. Cái gọi là mánh quỷ đường phố khâu, đến cuối cùng vậy mà thật là cùng mánh quỷ đồng hành. Chỉ bất quá, cái này mấy cái mánh quỷ, còn chưa ý thức được bọn hắn đã tử vong sự thật. Rất nhanh. Tại một chỗ ấm vũ dưới ánh đèn, trang trí lấy dọa người mánh quỷ thang máy liền xuất hiện ở đối duy trước mắt. Hắn nhìn lướt qua những người khác, gặp bọn họ chỉ là cái đầu, không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong lòng âm thầm cảnh giác. Bước đệ xuống cửa thang máy, một cơn gió lạnh tốc thẳng vào mặt. Trong thang máy không gian mười phần nhỏ hẹp, mà lại bởi vì tận lực bố trí, đem bốn phía đều dùng tấm gương bồi một phen. Nhưng trong gương, chỉ có Đỗ Duy một người. "Đi thôi, Đỗ Duy bác sĩ." Bố thấp giọng nói câu, những người khác không nói gì, trực tiếp tiến vào thang máy. Mà Đỗ Duy ánh mắt thì hơi khát thường, hắn một cái tay gián quần áo, tùy thời đều có thể rút ra cái kia thanh làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, mặc dù biết ý nghĩa không phải rất lớn, nhưng lại có thể để cho hắn giữ vững tình táo. Bị ánh mắt của bốn người khóa chặt, Đỗ Duy trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ, dưới loại tình huống này, nếu như chính mình lựa chọn lui lại đầu tẩu, có thể còn sống tỉ lệ lớn đến bao nhiêu? Trong thang máy bốn cái đã tới điểm tới hạn máy quỷ, chính mình nhưng không có có thể thủ đoạn đối phó với bọn họ, chỉ có một cái tay phải ác linh hóa, cũng vô pháp đưa đến tác dụng quá lớn. Thậm chí, chỉ cần mình có bất kỳ động tác, đều sẽ khiến cho bọn hắn hóa thân máy quỷ. Đã không có đường lui. Hắn ở trong lòng yên lặng nói một câu, sau đó đi vào thang máy. Hoàn toàn tĩnh mịch, tiến tĩnh y mắng. Thang máy chỉ có chính một cùng ơ một, cùng chốt mở cửa bốn cái cái nút. Đè xuống chính một tầng cái nút về sau, thang máy liền đang chậm rãi tăng lên. U ám thang máy đèn chiếu xuống, trong gương cái bóng đô duy mặt không thay đổi bộ dáng. Lúc này Bốp đống nhiên chỉ vào phía trên nói ra, "Đỗ Duy bác sĩ, ta nhìn thấy thi thể của ta." Quy một chương 54, thang máy trước mặt chương tiết toàn sửa lại. Chương 54, thang máy trước mặt chương tiết toàn sửa lại. Phong bế trong thang máy, làm bốp chỉ vào phía trên, mở miệng nói ra, hắn nhìn thấy chính mình thi thể một cái mắt. Toàn bộ trong thang máy tất cả mọi người, bao quát Đỗ Duy đều ngẩng đầu lên. Đồng dạng là một chiếc gương. Nhưng bởi vì tia sáng vấn đề, cùng tận lực bố trí hoàn cảnh, lộ ra mười phần âm trầm. Thẩm gương ở phía trên, mặt kính hướng phía dưới. Đỗ Duy đứng tại thang máy ở giữa nhất vị trí, ngẩng đầu nhìn thấy Trong gương hình tượng, bốp một mình nằm tại âm u khắp trốn thang máy trong giếng, Đâu bị cái gì vật nặng đè ép qua đồng dạng nghiêng mặt mũi đối với Đỗ Duy, khắp khuôn mặt là vết máu khô khốc, thân thể cứng ngắc, mặc dù đã chết đi đã lâu. Đỗ Duy đại khái đánh giá tử vong của hắn thời gian, hẳn là tại nửa giờ trước kia. Đó lấy, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía bốn phía, con người bỗng nhiên co rụt lại. Vừa mới còn đem hắn bao vây lại bốn cái mã quỷ, không biết lúc nào, vậy mà tất cả đều biến mất. Ở nơi nào? Vừa mới còn tại trong thang máy bốn người, đã biến mất không thấy gì nữa. Linh thị trạm phía dưới, cũng không có vật gì. Nhưng loại kia kinh khủng âm trầm, kiềm chế đất để cho người ta cảm giác hít thở không thông, lại càng thêm lẩm đậm. cực kỳ âm lãnh lạnh lẽo, lặng yên tại Đỗ Duy trong lòng lan tràn. Một giây sau, Đỗ Duy sắc mặt hướng tụ, hắn lúc này ở thang máy trung ương nhất, dưới chân là bình thường mặt đất, trừ bỏ cửa thang máy bên ngoài, toàn bộ trong thang máy tổng cộng là dán tứ phía tấm gương. Mà lúc này, đối diện với hắn, trong gương thì là một tên khác nam tử. Chỉ bất quá, lúc này bộ dáng của hắn cũng đã biến thành trước đó, tại tượng sáp trong quán nhìn thấy bộ dáng kia, bình tĩnh đứng tại trong gương, sắc mặt cứng ngắc, giống như là một bộ tượng sáp. Đỗ Duy mặt không thay đổi quét mắt nhìn hắn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía chính đối cửa thang máy tấm gương. Cái gương này bên trong là Lệ Hệ Dạ, nhưng rất kỳ quái chính là, trong gương hiện hiện lại là một đoạn hình tượng. Địa điểm là nhật thức nhà ma. Lệ Hệ Dạ cúi đầu, nhìn dưới mặt đất cái bóng, biểu lộ dị thường hoảng sợ, mà sau lưng nàng thì có một cái vẽ lấy trang điểm mặt trắng nữ tính quỷ hồn. Một người một quỷ tư thái lạ, dựa lưng vào nhau. Sau đó, Đỗ Duy nhìn thấy, cái này nữ quỷ hai chân một mực tại lơ lửng, chợt nhìn tựa như là bị Lệ Hệ Dạ có đồng dạng. Đó lấy, hai chân nó rơi xuống đất, đứng lên, cong lên Lệ Hệ Dạ thuẫn về nhận thức nhà ma đi vào trong đi. ở trong quá trình này, lì hệ giả giống như là đã mất đi tự chủ đồng dạng biểu lộ một mực bảy biện ra ngưng kết hoàng sợ hình, không có thét lên, cũng không có bất kỳ cái gì dây rủ động tác. lại cuối cùng, tên nữ quỷ đó có lì hệ giả chậm rãi bỏ vào thảm nền dưới giường phương chật hẹp không gian bên trong. nguyên lai like ngươi là chết như vậy. kiềm chế bế tắc trong thang máy, đỗ duy thấp giọng nói một câu, thanh âm của hắn mười phần lãnh đạm, lại còn mang theo một loại nào đó dị dạng cảm xúc, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. nói xong, hắn xoay người lần nữa, nhìn về phía một lần cuối tấm gương. trong gương cái bóng ra là nhận thức nhà ma thảm nền dưới mặt giường cái kia chật hẹp tận thân chỗ bên trong có hai cỗ thi thể lì hệ dạ khuê mật cùng một cái khác cỗ đưa lưng về phía thi thể hai người bầy biện ra lưng tựa lưng tư thế bị gắng gượng nhét vào vẹn vẹn có thể dung thân một người không gian năng biểu lộ đã ngưng kết thân thể thân thể chỗ đã biến hình bộ ngực càng là đè ép lõm vào bờ môi tím xanh đầu lưỡi bên ngoài lồi nguyên nhân cái chết có thể là máy móc tính ngạt thở cũng có thể là là thân thể khí quan bởi đè ép tạo thành tổn thương nhưng cái này đã không trọng yếu đây là bốn người trước khi chết bộ dáng xem ra ta trước đó suy nghĩ đúng. Đô duy bình tĩnh nhìn những cái này tấm gương, một mặt một mặt nhìn sang. trong gương hiện ra là bốn cái manh quỷ trước khi chết cảnh tượng. nhưng mỗi một phó cảnh tượng đều có chỗ khác biệt. nguyên bản bình thường nhà kinh dị, bởi vì một ít không biết vấn đề, đột nhiên phát sinh biến hóa. lại thêm trước đó, chính rõ ràng vì rời đi nhà kinh dị, đi ở trước nhất, lại đột nhiên tại tượng sắp trong quán gặp bị chế tắc thành tượng sắp nam nhân. mà bốt lại quỷ dị chết tại thang máy trong giếng, cũng chính là Đô duy chỗ thang máy dưới đáy. trước mắt lấy biết tình huống là nhà kinh dị đã vượt ra khỏi hiện thực, từ ác linh cùng quỷ hồn đang thao túng nó nguyên bản cấu tạo cùng bố trí cũng đã cùng hiện tại không khớp. Lý Hề giả cùng nàng quấy mật, là chết tại cái kia trang điểm mặt trắng quỷ hồn trong tay. Bốt cùng một gã nam tử khác, thì là bị những vật khác giết chết. Có thể là ác linh, cũng có thể là là so với cảng quỷ dị tồn tại. Mà lại từ đầu đến cuối, chính mình cũng không có phát hiện nó bất kỳ tung tích nào. Linh thị trạng thái dưới, đều không có vật phát hiện, nên khủng bố đến mức nào. Đỗ Duy cảm thấy khả năng so chiếc kia trên xe buýt ác linh, còn muốn đáng sợ hơn hơn nhiều. Tiến vào nhà kinh dị về sau. Theo phát hiện sự tình vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình Phá Vi, mục tiêu của hắn liền đã theo tiếp xúc gặn nạ bở lệ ra tốc ác linh hóa, biến thành súng mà đi ra đi. Bởi vậy rất nhiều khâu cùng bố trí, có thể tránh thoát liền tránh đi. Muốn nói bị tránh đi khâu không có ác linh hoặc là quỷ hồn tồn tại, Đỗ Duy cảm thấy kia là chính mình đang gạt chính mình. Hắn vừa nghĩ tới, tại chính mình không có phát hiện tình huống dưới, một cái đáng sợ như vậy đồ vật, dù đã tại nhà kinh dị bên trong, liền có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Lúc này, Đỗ Duy thở ra một ngụm trọc khí, nhìn thoáng qua cửa thang máy, rõ ràng chỉ có hai tầng độ cao, đến bây giờ đều không có đến mặt đất. Cái này lối ra duy nhất cũng đã xuất hiện không thể không biến hóa. Đó lấy, hắn lại nhìn xem tấm gương, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong gương, không biết lúc nào, bốn bộ thi thể đầu, vậy mà đều dồn néo tới. Mỗi bộ thi thể con mắt, đều tại gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Duy, ẩn ẩn mang theo một tia quỷ dị cùng ngoan độc ác ý. Càng thêm kinh người chính là, Đỗ Duy phát hiện trong gương, thế mà không có cái bóng của mình. Ta đã chết sao vẫn là nói, ta cũng trong gương. Hắn hô hấp dồn dập một chút. Sở hữu tất cả đều đã dùng hết, duy nhất làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, cũng làm không được chất lên biến hóa. Loại này cảm giác vô lực so trước kia trên xe buýt thời điểm còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. tối thiểu lúc ấy hắn còn có rời đi biện pháp. nhưng bây giờ Đỗ Duy cắn răng trong đầu điên cuồng toát ra từng cái từng cái suy nghĩ. hắn đang nỗ lực tìm ra một con đường sống. nhưng từng cái ý nghĩ lại đều bị hắn chỗ phủ định. nếu như là ngay từ đầu có đầy đủ thánh thủy cùng một xương, hắn làm sao cũng sẽ không bị động như vậy, không đến mức bị bốn cái vừa mới biến thành mãnh quỷ bức cho đến loại này từ cục. đợi một chút, có lẽ ta có thể cân nhắc đem ăn nạ bờ lệ phong suất. Đỗ Du trong đầu linh quang lóe lên bút bê tại một ít văn hiến ghi chép bên trong khả năng hấp dẫn một ít thuần túy tà ác quỷ hồn cùng ác linh trước đó hắn liền tận mắt thấy bị trói buộc tại ác linh bút bê án nạ bỡ lệ trên người linh hồn nếu như lúc này đem nó phóng xuất có thể sẽ dùng cục diện phát sinh biến hóa ác linh ở giữa sẽ lẫn nhau ngăn được nhưng án nạ bỡ lệ rất hiển nhiên muốn so cái này bốn cái ác quỷ muốn càng thêm cường đại cùng tà ác ngăn được cục diện khả năng không lớn sẽ phát sinh hẳn là áp chế hoặc là trói buộc quy một chương năm rời đi muốn phiu vé chương năm rời đi muốn phiu vé thả ra án nạ bỡ lẹ là đố duy duy nhất nghĩ tới có thể thực hiện phương án Bất kể như thế nào, hắn đều quyết định làm như thế. Mà lại, trong gương bốn cái mảnh quỷ đã bắt đầu phát sinh biến hóa, hướng về Đỗ Duy đưa tay ra, tựa hồ muốn đem hắn kéo vào trong gương đồng dạng. Hắn đã không có lựa chọn khác. Thế là, khít sâu một khẩu khí, Đỗ Duy đem ba lô lấy xuống, kéo ra khóa kéo. Tay trái xúc lên vải trắng, tay phải thì nhét đi vào, bắt lấy ản nạ bờ lệ bản thể. Một giây sau, hạn chế lại ản nạ bờ lệ vải trắng bị Đỗ Duy giật xuống, toàn bộ trong thang máy bầu không khí trở nên vô cùng kiểm chế. Yếu ớt ánh đèn điên cùng lóe ra, đem Đỗ Duy mặt chiếu rọi hết sức quỷ dị. 3. Ánh đèn dập tắt. Toàn bộ thang máy lâm vào đèn kịt một màu, âm trầm rờ người. Đỗ Duy có thể rất rõ ràng cảm giác được, một loại nào đó kinh khủng đồ vật, ngay tại khôi phục. Ngày 21 tháng 5, 17:30. Nhà kinh dị bên ngoài, mặt trời đã tựa ở phía tây nhất. Nhưng bởi vì liên tục mấy ngày mưa to, khiến cho nhiệt độ không khí cũng không trở về thang bao nhiêu. Lối đi ra, cửa thang máy mở ra. Đỗ Duy mang theo ba lô đi ra, sắc mặt mười phần trắng xám. Ta còn sống. Hắn liếc bầu trời một cái, cùng chung quanh du khách, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm thông cảnh sát điện thoại. Vài giây đồng hồ về sau, điện thoại kết nối Đầu bên kia điện thoại, Tống Thanh Nham hết sức kinh ngạc, "Đỗ Duy bác sĩ, ngươi làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Ngươi nghe, lập tức dẫn người đến một chuyến lọ lẻn khu công viên trò chơi, ta tại nhà kinh dị cửa ra vào chờ ngươi, nơi này phát sinh phi thường đáng sợ ác linh sự kiện." "Cái gì Đỗ Duy bác sĩ, ngươi nói ác linh sự kiện?" "Đúng vậy, mang đủ nhân thủ, bởi vì ta đề nghị, lập tức phong tỏa nơi này, bằng không mà nói, sẽ có ngươi không cách nào tưởng tượng sự tình phát sinh." Nói xong, Đỗ Duy trực tiếp cúp điện thoại, đưa di động nhét vào túi, tự mình châm một điếu thuốc. Tay của hắn đang run, lộ ra rất không bình thường. "Thật lâu" Phun ra một điếu thuốc xương ngủ về sau, mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hồi tưởng lại vừa mới trong thang máy một màn, Đỗ Duy không khỏi có loại cảm giác ra đầu tê dại. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay mang theo ba lô. Ở trong đó, đặt vào bị vải trắng một lần nữa bao khỏa hạn chế lại án nạ bờ lệ. Vì thế, hắn bỏ ra một bộ phận đại giới. Thứ này, ta ác có chút không bình thường. Vừa mới trong thang máy, đem màn nạ bờ lệ thả ra một cái mắt. Toàn bộ trong thang máy đều vang lên bén nhọn tiếng kêu rên. Linh thị trạm phía dưới, chỉ có thể cảm giác được, bốn cái mảnh quỷ tựa hồ là chui vào hàng nạ bờ lệ cái này ác linh bút b bê bên trong. Nhưng tùy theo mà đến là, án nạ bơ lệ đối với Đỗ Duy đạo thủ. Đỗ Duy chỉ có thể mạnh mẽ dùng tay phải bắt lấy nó, một lần nữa đem nó bao khỏa tại vải trắng bên trong, gắt gao chói buộc chặt. Mà cái này cũng có thể. Tay phải của hắn ngoại trừ vẫn như cũ có thể sử dụng bên ngoài, đã mất đi sức dặc cùng cảm rất đau, thật giống như biến thành thi thể đồng dạng. So với có thể còn sống đi tới, điểm ấy đại giới có thể tiếp nhận. Đỗ Duy nhìn xem tay phải của mình, khẽ khẽ thở dài, trừ cái đó ra, lần này không tưởng tượng được nhà kinh dị chuyến đi, cũng khiến cho ác linh hóa trình độ tăng nhanh một chút. Dựa theo loại tốc độ này, hắn đoán chừng buổi tối hôm nay Hẳn là liền sẽ lan tràn tới tay khuỵu tay vị trí. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy vừa hớp khói, một bên nhìn thoáng qua sau lưng nhà kinh dị. Linh thị trạng thái dưới, toàn bộ nhà kinh dị vẫn là trước đó như thế, có loại nhàn nhạt cảm giác quỷ dị, thoạt nhìn mặc dù kinh người, nhưng cũng không có đáng sợ như vậy. Nhưng mà, đây là người trang, chỉ có tiến vào nhà kinh dị mới có thể phát hiện tình huống bên trong đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ so với chiếc kia xe buýt kém một chút. Đỗ Duy nhìn xem toàn bộ nhà kinh dị, phun ra một điều thuốc chọc tức. Lúc này, giống như là nhìn thấy cái gì đồng dạng sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống. Tại nhà kinh dị bên ngoài, Một mặt rơi đầy cho bụi cửa sổ được mở ra, pha lên lên, còn có bàn tay người ấn tồn tại. Có đồ vật gì đã đi ra ngoài? Đỗ duy thuốc lá cùng ném xuống đất, một cước dẫm diệt, cả người trở nên mười phần ẩm chậm. Xem ra chuyện này sẽ không như vậy mà đơn giản kết thúc. 18.01. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát chạy tiến vào công viên trò chơi. Trước tiên, bọn hắn liền bắt đầu xa cách du khách. Đương nhiên, cái giờ này công viên trò chơi cũng cơ bản phải đóng cửa, cho nên cũng không có người cảm thấy nghi hoặc, đều rất phối hợp rời đi. Nhà kinh dị lưới đi ra. Tom cảnh sát mang người, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn xem trước mặt Đỗ Duy, lại nhìn một chút bị khống chế lại nhân viên công tác. "Đỗ Duy bác sĩ, ta hy vọng về sau chúng ta gặp mặt tần suất, không có như vậy tấp nập, bởi vì lúc này để cho ta rất khó chịu, ngươi biết." Đỗ Duy im lặng, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không lên một tiếng. Tom bị hắn thấy trong lòng hoảng sợ, tranh thủ thời gian khoát tay nói, "Ta chỉ là nói đùa, lao huynh." Đỗ Duy mở miệng nói ra, trên thực tế, ta cũng không muốn cùng ngươi tiếp xúc quá nhiều, nhưng nếu như ta không có gọi điện thoại cho ngươi lời nói, ta nghĩ ngươi nhất định biết hối hận. "Ngươi, ngươi nói rất đúng." Ta biết Đỗ Duy chỉ là cái gì? thế là liền quay đầu đối với tên kia không biết làm sao nhân viên công tác hỏi các ngươi nhà kinh dị lão bản đâu vì cái gì đến bây giờ đều không có liên hệ đến hắn nhân viên công tác nói ra ta cũng không biết trên thực tế ta cũng không có hắn phương thức liên lạc bởi vì ta hôm qua mới bắt đầu đi làm cái gì tom cảnh sát nghĩ mậy lại tiếp tục hỏi lại trước đó nhân viên công tác đâu bọn hắn cũng không biết sao đỗ duy ở một bên giải thích một câu đều chết ở bên trong tom sầm mặt lại bản năng cảm thấy không thích hợp trên thực tế đỗ duy cũng giống như vậy chỉ bất quá hắn thật sự là quá bình tĩnh nhìn không ra cuối cùng đang suy nghĩ gì đó lấy tom hợp an ở viên nói ra hiện tại cái này nhà kinh dị phát sinh mười phần ác liệt hung sát án, chuyện này chúng ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật mặt khác mời ngươi tùy thời bảo trì thông tin bởi vì cảnh sát khả năng cần phối hợp của ngươi tốt tốt gặp đây Tom nhẹ gật đầu hướng Đỗ duy nháy mắt ra dấu hai người đi ra một khoảng cách sau đó Tom nhỏ giọng hỏi bên trong hiện tại là tình huống như thế nào Đỗ duy không có ý định giấu giếm hắn tất cả đều là ác linh cùng bị hồn tất cả nhân viên công tác bao quát du khách đều chết tại bên trong ngươi có thể lý giải thành người ở giữa địa ngục Tom ánh mắt lạnh lẽo nói ra ta biết đại khái thế nhưng là ngươi vì sao lại tới đây Hắn chú ý tới Đỗ Duy có một cái cổ chứa ba lô, bên trong giống như là cất giấu thứ gì giống như. Còn có, trong này đặt vào chính là cái gì? Ta sở dĩ sẽ đến nơi này là vì điều tra một cái tà ác bù bê. Đỗ Duy liếc mắt nhìn hắn, nói ra, về phần trong ba lô đồ vật, ngươi hẳn là sẽ không muốn nhìn đến nó. Là ngươi nói bù bê? Đúng thế. Tốt ta, ta xác thực không muốn nhìn thấy những cái này buồn nôn đồ chơi. Ngươi biết, đối với người bình thường tới nói, bọn chúng thật sự là quá nguy hiểm. Như vậy Đỗ Duy tiên sinh, đối với căn này nhà kinh dị, ngươi có đề nghị gì? Ta cảm giác chuyện này rất khó giải quyết, mà ngươi lại là chuyên nghiệp, cho nên. Ta đề nghị ngươi phong tỏa nó, đừng có lại để cho người ta đi vào chịu chết, mặc dù khả năng hiệu quả cũng không khá lắm. Cái này, ta phụ trách là bắt bờ dọc khu, phong tỏa nhà kinh dị, ta cần cùng họ rộn lẹn khu người thương lượng một chút. Đúng, vì cái gì ngươi nói hiệu quả không tốt. Bởi vì tại ta trước khi rời đi, có một ít đáng sợ đồ vật đã đi ra ngoài. Quy một chương 56, người trừ tả giấy chứng nhận tư cách. Chương 56, người trừ tả giấy chứng nhận tư cách. Đồ duy bác sĩ, như lời ngươi nói, có nhiều thứ rời đi là chỉ ác linh, hoặc là cái gì khác. Nếu là như vậy, ngươi có thể hay không? Tần. Ý tứ của ta đó là ngươi làm người trừ tà chọn làm chút gì sao? Cho nên ta mới có thể để ngươi phong tỏa cái này nhà kinh dị. Thôi ta, ngươi cùng ta trong tưởng tượng người trừ tà hoàn toàn không giống. Như vậy, cuối cùng ta muốn hỏi dưới, phong tỏa ý nghĩa là cái gì? ngươi trông cậy vào chúng ta đem những vật kia phong tỏa tại nhà kinh dị bên trong sao? Bọn chúng là phong tỏa không ngừng, phong tỏa người, phong ngừa người đi vào. Đưa mắt nhìn Đỗ duy rời đi, Tom gai đầu đối với những người khác phân phó nói, chuẩn bị một chút vành đai cách ly, đem toàn bộ nhà kinh dị đều vây quanh. Mặt khác, những người khác nghe nói như thế, lập tức nhìn về phía hắn, chờ lấy phía dưới. Tom thì dừng một chút, mới tiếp tục nói ra, thông tri công viên trò chơi người phụ trách đi, thương lượng với bọn họ một chút, đem nhà kinh dị vùng này đều đem ngăn cách, nếu như có thể nói, tốt nhất có thể quan bế. Vừa dứt lời, hắn một tên thuộc hạ liền hỏi, thế nhưng là chúng ta không tiến nhà kinh dị bên trong điều tra một chút không trước mắt đạt được tin tức là, rất nhiều du khách đều ở bên trong mất tích, nếu như không cho ra một kết quả, có thể sẽ gây nên liệu rớp dân chúng bất mãn. Tom nhìn chằm chằm tên này thuộc hạ mặt, nói ra, cho nên cái này cần các ngươi đi điều hòa, tiện thể phong tỏa trên mạng tin tức, về phần vấn đề khác, ta sẽ cùng Hồ Dậu khu lan cảnh đội câu thông. Về phần ngươi ngươi muốn vào nhà kinh dị bên trong điều tra cần ta giới thiệu Đỗ Duy bác sĩ cho ngươi quen biết sao ta đề nghị ngươi đi tìm hắn nhìn xem bệnh. Không được không được. Một bên khác. Đỗ Duy cũng ngồi vào trong xe, Đem ba lô đặt ở vị trí kế bên tài xế, dùng bánh đai an toàn một mực cố định trụ về sau, liền phát động cố xe, đi tới Bắc bờ dọc khu giáo đường. Hắn cần tìm đặc thù bình chứa, đem nạ bờ lệ bỏ vào. Bằng không, thứ này có khả năng chiếu cố đi ra ngoài. Dù sao, bản thân nó quấn lấy mục tiêu là Đỗ Duy bệnh nhân, nếu như không có cách nào hạn chế lại, khả năng lại sẽ đem sự tình trở nên rối loạn. Mà lại Đỗ Duy lúc đầu mục đích đúng là tiếp xúc cản nã Bạo lệ, gia tốc ác linh hóa tiến trình, nếu như có thể bắt được nó, liền mang về nhà bên trong. Dù sao, ác linh hóa là linh thị giai đoạn thứ 3 sản phẩm, mà linh thị lại là bị ác linh ăn mòn về sau, xuất hiện một loại trạng thái. Theo trên căn bản tôi nói, bị ăn mòn càng sâu, ác linh hóa trình độ cũng sẽ càng nhanh. Phải tiếp thêm xúc một chút ác linh, tận khả năng tại không phá hư cân bằng tình huống dưới, làm cho vào nhà bên trong, có lẽ ta hẳn là nghĩ biện pháp để hết thảy ác linh để mắt tới ta. Đỗ Duy lái xe, suy tư những ngày này kinh lịch hết thảy, cùng liên quan tới ác linh hóa một chút ý nghĩa nữ tu kinh khủng cùng chỗ đáng sợ, từ đầu đến cuối tại trong lòng hắn phủ một tầng bóng ma. Dù cho lại tỉnh táo, cũng vô pháp đi kháng cự loại bản năng này lên cảm giác đè nén. Chỉ là tay phải của mình, Đỗ duy cao mày nhìn thoáng qua tay phải, thoáng nhìn cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khi tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, ác linh hóa về sau, lộ ra không có chút huyết sắc nào, giống như là thi thể đồng dạng. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy chính mình cái tay này, tựa hồ ra một vài vấn đề. Mà vấn đề này, tại ẩn giờ liễu đỏ cũ quyển kia sổ bên trong cũng chưa từng có ghi chép liên quan. Ngay tại Đỗ Du suy nghĩ thời điểm đột nhiên điện thoại di động của hắn văng lên màn hình người liên hệ là Alex Đỗ Duy ngơ ngác một chút theo nhà kinh dị rời đi về sau đem Tom cảnh sát gọi điện thoại thời điểm hắn cố ý nhìn lướt qua trò chuyện ghi chép cũng không có mi cồn thế là liền ấn nút tiếp nghe khóa vừa chiều tốt Alex vừa chiều tốt nha ngươi hôm nay quả thế nào rất kích thích ưm sự tình gì sẽ để cho ngươi cảm thấy kích thích ngươi thật giống như vẫn luôn rất bình tĩnh tha thứ ta nghĩ không ra ngươi cũng sẽ cảm thấy kích thích là cỡ nào chuyện thú vị chính là đi một chuyến nhà kinh dị sách thật đáng tiếc nếu như lần sau ngươi lại đi nhà kinh dị lời nói xin nhớ kêu lên ta, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. vẫn là thôi đi, trong thời gian ngắn ta hẳn là sẽ không lại đi loại địa phương này. đúng rồi, ngươi còn có chuyện gì sao? a không có việc gì. được rồi, ta có chút vội vàng, lần sau trò chuyện tiếp. đầu bên kia điện thoại. phú mạn cư xá, a nhà trước bàn trang điểm. ngươi e cờ là toàn bộ đội thành trí thông minh à? nàng mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn xem điện thoại di động trò chuyện đi chép. ừ, là dài 3 phút. nếu không phải nàng biết đô duy tính cách vốn là so sánh lãnh đạm, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là nói qua yêu đương dáng vẻ, nàng cảm thấy mình khẳng định sẽ chửi bậy chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Alex đưa di động buông xuống, nhìn một chút bản trang điểm trong gương chính mình, ngăn nắp xinh đẹp, mị lực mười phần, ngũ quan tinh xảo. vô luận chỉ coi phương Tây vẫn là phương Đông thẩm mỹ đến xem, nàng đều là loại kia tiêu, tiêu chuẩn mỹ nữ. có lẽ ta hẳn là sớm một chút tìm hắn. Alex đứng lên, có chút đắng buồn bực nhìn xem trên người mình mặc sẽ dù tỷ màu đen đai đeo váy. lúc đầu nàng dự định cùng mặc vào đầu này màu đen đai đeo váy, tìm Đỗ duy hẹn một chút, gần nhất có một bộ so sánh lôi cuốn phim tình cảm chiếu lên, đây là tăng gần hai người quan hệ cơ hội tốt. đáng tiếc là Đỗ duy lại nói chính mình đang bận. được rồi. Không nên theo buổi sáng liền bắt đầu cách ăn mặc, chọn quần áo, chọn trang dung. Ngày mai buổi sáng, chờ hắn không vội vàng thời điểm, lại hẹn một chút. Nghĩ đến cái này, Alex lấy điện thoại di động ra, lại bao hết một trận vé xem phim. Nàng càng ngày càng cảm thấy, cùng Đỗ Duy làm hàng xóm là một cái tốt hơn lựa chọn. Tối thiểu nhất, tiếp xúc sẽ dễ dàng hơn. Mà đổi thành một bên. Đỗ Duy hiện tại sát thực bệ bọn nhiều việc, hắn một đường đem xe lái đến bắc bờ dọc khu giáo đường, mới dừng lại xe. Alex ý nghĩ, hắn biết rõ, nhưng hắn lại không tinh lực đi suy nghĩ những thứ này. Bữa đòi mạng đồng dạng nguyên rủa áp hắn sắp không thở nổi. Thậm chí vì không bị ác linh giết chết, hắn phần lớn thời gian đều duy trì tỉnh táo, có rất ít qua quá đa tình tự. chờ qua một thời gian ngắn rồi nói sau, có thể sống qua tuần này lời nói, ta được lời ít tiền đem người tỉnh trả lại nàng. Đỗ duy trong xe nhìn thoáng qua kinh chiếu hậu bên trong chính mình, tự nhủ một câu, liền mở dây an toàn, đeo túi đeo lưng đi giáo đường. ngoài ý muốn chính là, trong giáo đường cũng không nhìn thấy Tony trà sứ. căn này giáo đường cũng không phải là rất lớn, bởi vì chủ yếu là làm người trừ tà điểm liên lạc, cùng điểm tiếp tế tồn tại, cho nên tại mới đầu liền không có phối trí tốt bao nhiêu, toàn bộ giáo đường cũng chỉ có Tony trà sứ một người. thế là. Đỗ Duy liền gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Ngươi không đang dạy đường sao? Ta ngay tại trên đường trở về, giáo hội bên kia tiếp tế một nhóm đồ vật, cho nên xin chờ một chút một hồi. Được rồi. Cúp điện thoại, Đỗ Duy liền tới đến cầu nguyện đại sảnh, tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Lúc này, trong đại sảnh không có mờ hay, lộ ra mười phần yên tĩnh. Qua đại khái 10 phút bộ dáng, Tony Cha xứ mang theo một cái nặng nghề dương lớn đi đến. Thật hân hạnh gặp ngươi, Đỗ Duy tiên sinh. Ta cũng thế. Đỗ Duy nói, gặp Tony Cha xứ dẫn theo cái dương lộ ra cố hết sức, liền đứng người lên đi đến trước mặt hắn, hô trợ nói một chút. Trong này là tiếp tế sao? Đúng vậy, thánh thủy, Bồ xương, còn có một số đặc thù mới đồ chơi. Tony Cha sứ rất hài lòng đối duy thái độ, trên thực tế hắn đối với người trẻ tuổi này cũng tìm không ra đến khuyết điểm, tỉnh táo, lý tính, mà lại mười phần thông minh, mặc dù tạm thời tiếp xúc Gắc Linh vẫn còn tương đối ít, nhưng sớm muộn sẽ trở thành một tên kinh nghiệm phong phú người trừ tà. Tức, đúng rồi, Đỗ Duy tiên sinh, không, phải nói người trừ tà Đỗ Duy tiên sinh, ngươi người trừ tà giấy chứng nhận tư cách, giáo hội bên kia đã phê duyệt thông qua được, cùng nhóm này tiếp tế cùng một chỗ đưa tới, muốn nhìn sao?